t r ư ớ c 136, bách tổn chết người thần bí h i ệ n chu hành đỉnh đầu chuyên đến một đạo lệ thanh ngẩng đầu nhìn lại chính là độc cô cầu bại tọa kỵ thần đ i ê u chu hành lạo đạo đứng vững thân hình tay phải run r d ậ y từ trong ngực móc ra một cái bình xứ đây là hạn luyện chế đan g dược có thể khôi phục nội lực và khí huyết đem đan dưỡng ướt sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất lại lần nữa vận chuyển lên bán đoạn cầm chu hành nội thương khôi phục càng nhanh hơn một bên khác bách tổn đạo nhân lắc lắc c h o n g vắng đầu chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía chu hành trước người láo giả tóc trắng trong mắt đều là vẻ kinh hãi một bàn tay a li ba một cái hắn một chút liền bay ngược ra ngoài hơn tám mươi a cao tuổi biết hay không đọc cô cầu bại cái này một cái thi đấu đấu sẽ đối với hắn sinh ra bao lớn tâm lý sao theo đọc cô cầu bại một ánh mắt xem ra bách tổn đạo nhân liền tranh thủ cúi đầu căn bản không dám cùng đối phương đối mặt bây giờ loại tình huống này cái mạng nhỏ của hắn đã bị chu hành cùng cái kia lao giả thần bí cho cầm chắc lấy nếu là nhân ra muốn giết hắn hắn thậm chí không có chút nào hoàn thủ cơ hội thấy đọc cô cầu bại thật lâu đều không mở miệng bách tổn đạo nhân rốt cục nhịn không được hắn tựa như là bị người buộc phía trên cây cột sau đó có cái cười hì hì ra hỏa cầm đao không ngừng đối cổ của hắn dò xét nhưng là chết sống không đậu thủ loại tư vị này mà thực tế dày v ò nghĩ đến đây bách tổn đạo nhân liền nói ngay các hạ võ công chi cao tại hạ bội phục cuộc đời thấy người bên trong chỉ có ta mông nguyên quốc sư có thể cùng sánh bay các hạ nếu là không muốn đậu thủ không bằng liền đặt ở hạ rời đi tại hạ cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại đối địch với chu thần ý, ý như thế nào đọc cô cầu bại tuyệt không trả lời thấy chu hành tỉnh lại sau đó nhân tiện nói người này lời nói ngươi cũng nghe được c chu hành đứng vậy hít thở sâu mỗ hơi chậm rãi gật đầu tự nhiên nghe được. ý của ngươi như nào đ ộ c cô cầu bại nói chu hành trong mắt đều là sắc ý ta cùng người này không chết không thôi đ ộ c cô cầu bại chậm rãi gật đầu quay đầu nhìn về phía bách tổn đạo nhân ngươi cũng nghe đến bách tổn đạo nhân sắc mặt khó coi cực hắn cũng không có cách nào chỉ có thể c ự ợ c đ ộ c cô cầu bại ủy vào thân phận mình sẽ không ra tay với hắn nếu là đ ộ c cô cầu bại thật muốn giết hắn mới liền đọc thủ có thể hắn tuyệt không đối với mình đọc thủ nghĩ đến là không làm được lấy lớn hiếp nhọ sự t ì n h tới căn cứ kinh nghiệm của hắn dựa theo vị tiền bối này cao nhân rất có thể sẽ đem hắn thả đi sau đó sung làm chu hành đá m à i đao để chu hành tương lai tự mình giết hắn bách tổn đạo nhân càng phát ra khẳng định hắn gái này mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ cũng không phải đ ư ợ c không nếu để cho quý hoa lão tổ hoặc là thất đức đạo nhân biết bách tổn đạo nhân suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ cười ha ha người bình thường rất có thể sẽ như vậy nghĩ nhưng là độc cô cầu bại tuyệt đối sẽ không độc cô cầu bại não mạch kín cùng kiếm pháp của hắn thiên mã hành không hai người các ngươi vây công một người còn bị hắn phản s á t một người nếu là đơn đả đ ấ u hẳn là không phải là đối thủ của hắn độc cô cầu bại mở miệng nói ra nhìn qua giống như là lẩm bách tổn đạo nhân nghe vậy sửng sốt thậm chí đều không có cãi lại một đôi lời có thể theo sát lấy bách tổn đạo nhân trong mắt liền đều là hoảng sợ chi ý chỉ vì hắn nghe được độc cô cầu bại nói đã như vậy cũng là không cần uống phí sức lực lại đánh một trận bách tổn đạo nhân nghe vậy trên thân khí thế đột nhiên tăng cường gần một lần làm sông s á o giang hồ lao thủ cùng mông nguyên cung phụng bách tổn đạo nhân tự nhiên cũng nắm giữ cùng loại thiên ma giải thể đại pháp loại hình tăng cường công lực võ công không muốn lao phu sống vậy chúng ta thì cùng chết bách tổn đạo nhân hai mắt đỏ thấm nhìn về phía trước mắt độc cô cầu bại đã giống như là nhìn một người chết bọn họ sư đồ ba người đến gi có thể sau ngày hôm nay chỉ sợ là muốn không ai sống sót bất quá hắn cho dù chết cũng phải kéo hai cái đệm lưng bách tổn đạo nhân bên trên sau lưng cách đó không xa hồ nước thậm chí đều tại ngưng kết thành băng theo hai tay của hắn hội võ sau lưng hồ nước xoay quanh mà lên to lớn b ọ t nước tại đỉnh đầu của hắn hội tụ nhìn qua liền thanh thế cực lớn chỉ là loẹ loẹn đ ộ c cô cầu bại hư lạnh một tiếng tay phải hất lên một đạo vô hình vô tướng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng bách tổn đạo nhân đầu sau lưng bọn nước rơi xuống đất chuyến đến soạt i ế n g vang cùng bách tổn đạo nhân trên thân chạy ra tiên huyết sen lẫn trong cùng một chỗ đỏ tươi một mạnh chu hành há miệng một cái trong mắt đều làm mẫu bức chi ý độc cô cầu bại liếc liếc một chút chu hành thử l ệ n h một tiếng làm sao ngươi còn nghĩ dùng ngươi này g a mờ k i m cương bất hoại thần công tiếp vừa tiếp xúc với hắn huyền minh thần trưởng hay sao nghe độc cô cầu bại nói móc chu hành cười lắc đầu hắn ý nghĩ giống như bách tổn đạo nhân hắn cũng coi là độc cô cầu bại sẽ bỏ mặc bách tổn đạo nhân rời đi sau đó hướng hắn lanh k h ố c địa nói một tiếng kẻ thù của mình mình đến lên giết về phần độc cô cầu bại giết bách t ổ đạo nhân lý do chu hành cũng không phải là rất tán thành hắn dùng thiên ma giải thể đại pháp cùng kim trâm đâm việt về sau bách tổn đạo nhân hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn có thể điều kiện tiên quyết là bách tổn đạo nhân sẽ đối mặt mặt cùng hắn giao thủ nếu là bách tổn đạo nhân nhất n m ộ i thoát đi hắn chỉ sợ là cũng cầm bách tổn đạo nhân không có chút nào biện pháp coi như hắn có thể sử dụng c à n khôn vô ảnh bộ đội kỵ bách tổn đạo nhân có thể chỉ cần hắn nhất tâm tranh chiến tựa như là hôm nay đồng dạng chu hành nhiều lắm là tại bách tổn đạo nhân trên thân lưu lại một chút thương thế theo chu hành hắn cùng bách tổn đạo nhân trên lệnh cực nhỏ tiêu diêu ngự phong nội lực chất lượng khá cao cho dù hắn thời khắc này nội lực không bằng bách tổn đạo nhân nhưng cũng có tuy h chất h ể bằng nội nó lượng vào lực t nhỏ t r nhiên h lấy t i h diệu cưu h i thức bù đắp lại, hai người trên cũng không tính lớn. Không nói ma i trí a n n h l ệ chưa từng nói qua có thể hắn lại là có thể cảm giác được quốc sư đối độc cô cầu bại còn có lao ra tử đều có chút ý nghĩ chuẩn xác mà nói là đã từng thu thập qua quốc sư người quốc sư đều đối bọn hắn có chút ý nghĩ chu hành không hy vọng kêu ma trí lại bị đánh nếu để cho kêu ma trí nhìn xem tình cảnh này tin tưởng về sau có thể nhu thuận không biết chu hành quay đầu lại sẽ ánh mắt để ở một bên mộ dung phục cùng mộ dung bắt trên người của hai người độc cô cầu bại trong mắt lại lần nữa nổi lên sắt khí tay phải chậm rãi nâng lên nếu là đơn đả độc đấu hai người này v õ công hẳn là cũng không bằng ngươi đang cùng tào chính thuần giao thủ mộ dung b ắ t nghe vậy lúc này toàn lực bộc phát đem tào chính thuần bước lui mấy bước đồng thời m ư ợ lực phản chấn tối lui đến mộ dung phục bên cạnh mộ dung bắc tuyệt không nghĩ đến quay người đào tẩu hắn cùng tàu chính thuần giao thủ lâu như vậy nội lực tiêu hao thực tế quá lớn càng đừng đề cập thần bí nhân này võ công thực tế khủng bố người này mới vừa xuất thủ thời điểm hắn cũng nhìn thấy ngay tại hắn c o n g lại nhô ra nháy mắt hắn thậm chí cảm giác được bên hông mình nhuyễn kiếm tại run nhẹ nhẹ hắn căn bản không phải đối thủ quay người đào tẩu tốc độ của hắn thậm chí chưa hẳn so ra mà vượt đối phương tiện tay đánh ra kiếm khí mộ dung bắc vừa định quay người dùng trưởng lực tướng mộ dung phục đưa tiễn tái sử dụng thiên ma giải thể đại pháp đến liều mạng ngăn trở tàu chính t h u n cùng người áo đen k Độc cô m i nghe h thể hay h có k ô n t ủ hạ l ư bên thai truyền đến thanh âm thần bí chu hành chậm rãi dạo bước đến độc cô cầu bại sau lưng chỉ có thể nghe được người tới thanh âm lại không thể nhìn thấy đối phương thân hình tuy nhiên chính hắn cũng có thể làm đến một bước này cũng đ ừ n g quên người này xưng hô độc cô cầu bại vì độc cô m i n h a có thể cùng độc cô cầu bại ngang hàng luận giao đồng thời tự xưng là mộ dung ra người phù hợp điều kiện cũng liền một cái mộ dung long thành đấu truyền tinh di tuy h hợp chỉ cùng Long Thành kiếm pháp a ba m kiếm môn cùng các Long loại t ệ t học nhiên g ư ờ i k a sáng.、Tàu、chính thuần cũng là như thế, 10 phần đến Tao thế, từ tâm địa thối lui đến độc cô cầu lui là địa bãi b cạnh, cùng chu cùng bác bước, tại. dạng hành tồn rung đồng phần hắn nhưng một Mộ không biết nhiên thế một vị cao thủ、à? Tuy mộ rung như không ra cao có vị à. quan trọng thấy đối diện người kia đã dừng tay mộ dung bắc liền biết mình hẳn là không cần chết mộ dung bác thở một hơi tả hữu quay đầu muốn tìm ra mới vừa nói người kia tới các loại mộ dung bác đào mắt một tuần lấy lại tinh thần đã thấy một cái lao giả xuất hiện bên cạnh hắn lao giả kia người mặc áo vào xám Tóc hoa dâm ống tay háo vân lên thân hình hơi hơi không người con mắt hơi hơi nhau lại để người hoài nghi người này đến tột cùng có hay không mở hai mắt ra rất giống là một cái nông điển trồng trọt trở về lao hán k híp híp mắt đều là quái vật chu hành trong lòng nhà ránh trước kia đọc thiên long thời điểm có người nói lao tăng quét rác vô cùng có khả năng cũng là mộ dung long thành nhưng nhìn lấy người trước mắt bộ dáng chu hành tự động bác bỏ cái này một khả năng một bên đọc cô cầu bại nhìn người trước mắt này rốt cục mở miệng mộ dung long thành đọc cô cầu bại lời nói này ra càng thêm chứng thực chu hành thầm nghĩ pháp mộ dung long thành gật đầu ra hiệu một bên mộ dung bắc cùng mộ dung phục kích động suýt nữa nhảy dựng lên hai người cùng nhau đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống dù sao chu hành đã nhận ra bọn họ đến lại thêm vị lao tổ này càng đem thân phận của bọn hắn nói tỏ ra nhất mội ẩn tàng cũng không có ý nghĩa mộ dung bắc kích động quỳ xuống đến mộ dung phục thấy thế cũng là cùng nhau quỳ xuống lao tổ n g à i n g à i vẫn tại thế mộ dung bắc kích động nói hốc mắt đã phiếm h ồ n g to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt chảy xuống hắn ủy khu ta từ lúc hắn xuất sinh đến nay liền muốn p ư ơ n g nghĩ cách kiếm chuyện ý đồ phú quốc thậm chí hắm còn muốn lo lắng để phòng người bị hại trả thù trêu đến hắn cái này trốn đông trốn tây hơn nửa đời người nếu là sớm biết nhà hắn lao tổ tông vẫn sống trên đời hắn còn cần lo lắng hãi hùng mỗi cái quốc gia đều tồn tại một nước nội tình loại thuyết pháp này hắn tự nhiên là nghe nói qua tuy nhiên hắn cũng không biết này cái gọi là một nước nội tình đến tột cùng là cái gì mức độ có thể hắn thấy nhà hắn lao tổ tông mức độ đủ để gánh chịu nổi nội tình hai chữ nội tình có phú quốc sẽ còn xa xôi ha mộ dung bác đại nao điên cùng chuyển động cái này đến cái khác hại người không lợi mình kế hoạch xuất hiện trong đầu có nhà hắn lao tổ tông hiện thân một chút không dám nghĩ kế hoạch hắn cũng dám nghĩ tưởng tượng đừng nghĩ thoảng qua như mây khói đi qua đều đi qua lão phu bây giờ chỉ nghĩ hào hào cày ruộng p h ụ c quốc hay không lão phu cũng không thèm để ý nếu là có thể các ngươi cũng để xuống đi mộ dung long thành nhìn về phía mộ dung bác thở dài có một số việc tốt nhất vẫn là nói trắng ra mộ dung bác nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất mộ dung phục nhìn về phía mộ dung long thành ánh mắt cũng là đều là không c ấ m lòng từ bỏ mộ dung long thành nói nhẹ nhàng linh hoạt ta mộ dung bác nhìn về phía mộ dung phục chậm rãi lắc đầu ra hiệu có chuyện về sau lại nói t r ư ớ giải quyết trước mắt khớ cảnh lão phu đang đồng ruộng tài ruộng ngoài ý muốn nhìn thấy độc cô h i n h thấy độc cô h i n h cưới thần đ i ê u một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng trong lòng hiếu kỳ liền đồng hành mà tới mộ dung long thành nhìn về phía trước mắt độc cô cầu bại sau đó lại sẽ ánh mắt thả trên người chu hành cười nói ta nguyên bản còn tại hiếu kỳ độc cô h i n h vì sao là một bộ dáng vẻ lo lắng bây giờ gặp một lần nguyên lai、like、là lo lắng vị này chu tiểu hữu an uy độc cô cầu bại hư lạnh một tiếng hắn cũng không phải đệ tử của ta ta quan tâm hắn làm gì nghe độc cô cầu bại câu nói này chu hành con mắt quay tít một vòng toàn vẹn liều mạng bên trên thương thế vừa cười vừa nói Ta, ta c ò người nói g ngươi h n cũng thế có như thế lớn bối cảnh ngươi ngược lại là nói ra a mộ, mộ, mộ dung long thành lúc này mới đem đề tài dẫn tới chính sự lên đại yến quốc sau khi diệt quốc một chút chi thứ đệ tử đều nhập đại tống triều đình làm quan hoàng thất trực hệ tử đệ cũng đều theo quốc gia diệt vong mà tổn thất rất nhiều bây giờ còn sống trên đời mộ dung gia đích hệ tử đệ liền chỉ có ba người chúng ta độc cô h i n h lão phu tuy nhiên không muốn quản những này trần thế t ụ c sự nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn chúng ta mạch này tuyệt h ậ u mộ dung long thành rất lời mộ dung b ắ c con mắt lại một lần nữa quay tròn chuyển đứng lên hắn nguyên bản cũng rất gấp con của mình đều gần ba mươi vẫn vô hậu trông coi a chu cùng a bích hai cái này tuyệt sắc thế mà đều không có phát sinh một ít chuyện nếu không phải hắn trong âm thầm kiểm tra qua hắn thật muốn hoài nghi mình nhi tử có phải hay không có cái gì nan nôn tri ẩn hắn vốn là muốn để cho mình nhi tử cùng chừng một trăm n h nữ tử chưa chút mà hẳn giống dù sao bọn họ làm là rơi đầu sự t ì n h mặc kệ là ở đâu một quốc gia một lần nữa phục hưng đại yên nơi đó quốc gia tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm lớn sớm một chút chưa chút mà loại lại an bài nhân thủ chiều cố nếu là bọn họ chết liền để bọn hắn hậu đại tiếp tục phục quốc đại nghiệp nhưng bây giờ mộ dung bác lại là cảm thấy mộ dung phục trước mắt có thể không cần phải gấp muốn hải tử nếu là mộ dung phục vua hậu đây chẳng phải là có thể một mực lợi dụng mộ dung long thành không muốn mộ dung ra tuyệt hậu được điểm đến giút đỡ bọn họ mộ dung bác mộ dung long thành không muốn tham dự phụ quốc đại nghiệp hắn còn phải suy nghĩ như thế nào đem hắn cho kéo vào được hắn thực tế là quá khó người thấy thế nào đ ộ c cô cầu bại nhìn về phía chu hành mở miệng nói kỳ thật mặc kệ chu hành đồng ý hay không mộ dung bác cha con đã là chạy định hắn đã bất lực t á i chiến đ ộ c cô cầu bại nếu là đọc thủ mộ dung long thành tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản về phần t à o chính thuần sẽ hay không xuất thủ nói câu khó nghe t à o chính thuần võ công ty u cao lại còn chưa có tư cách lẫn vào tiến hai người này chiến đấu bên trong nói cách khác chu hành đã cầm mộ dung bắc không có pháp tử tuy nhiên không quan trọng đến tương lai có cơ hội lại giết chính là hắn hiện tại là đánh không lại mộ dung long thành có thể đem đến luôn có đánh thắng được thời điểm cái này một cái là thực sự ẩn nhẫn một chút không có cách thấy chu hành giữ im lặng đ ộ c cô cầu bại liền biết chu hành ý nghĩ tiểu tử này không muốn tùy tiện hứa hẹn việc này như vậy kết các ngươi đi thôi đối với lao phu mà nói sự tình t r ư ớ c kia xóa bỏ tuy nhiên dùng tiểu tử này nói hắn đã cùng ta học v õ c ô n g liền coi như được ta nửa cái đệ tử nếu là còn có người muốn động thủ với hắn đó chính là không cho lão phu mặt mũi mộ dung long thành lao phu khá tốt nói chuyện nếu để cho thất đức đạo nhân cùng quý hoa lão tổ biết được chuyện hôm nay ngươi mộ dung ra phải chăng còn sẽ tồn tại còn hai chuyện a đ ộ c cô cầu bại lại lần nữa uy hiếp một phen cũng làm cho mộ dung b ắ t cùng mộ dung phục về sau cẩn thận một chút tại chu hành võ công t r ư ở n g thành đến đầy đủ uy hiếp mộ dung long thành thời điểm hai người này tốt nhất đừng kiếm chuyện chơi hắn đáp ứng sự tình t r ư ớ c kia xóa bỏ chu hành nhưng không có đáp ứng mộ dung long thành trầm mặc không nói đều là một thời đại người thất đức đạo nhân cùng quý hoa lão tổ là tính cách gì hắn tự nhiên trong lòng muốn thanh cắt cỏ không lưu cây chó gà không tha hai gia hỏa này thậm chí có thể ngay cả chuồng gà bên trong trứng gà đều cho lật móc ra đem hoàng cho giao vân rồi chu hành mới đậu thủ thi triển càn k h ô n vô ảnh bộ tràng cảnh hắn đã thấy lại thêm chu hành trong tay thủy hàng kiếm hắn mười phần xác định gia hỏa này hoàn toàn chính xác cùng quý hoa lao tổ cùng thất đức đạo nhân có quan hệ ta tại thành biện kinh còn nhìn thấy hoàng thường hoàng trân nhân lão nhân ra ông ta cũng chỉ điểm ta một đoạn thời gian chu hành lần nữa bổ sung mộ dung long thành thở dài hoàng thường cũng là ngoan nhân một cái nhìn đạo kinh ngạnh sinh đem tự mình nhìn thành võ lâm cao thủ Quay đội ầ u nhìn m t chút thấp bác cùng phục h đã đem đầu mộ mộ dung Bắc cùng mộ dung a người. Người nói ngươi tổ r ê u cầu chọc như thế một tên sát tinh làm gì? Độc cô như thế tinh hoa tên một sát t làm bại, láo gì. quỳ t hợp ấ t t đức đạo nhân, hoàng nhân, h ư n g Loại tổ h ợ này trong thiên hạ bất kỳ một quốc gia nào hoàng đế đều ngăn không được t h ú n g chi là hai người các ngươi con gà con mộ dung long thành cảm thấy mình rất có tất yếu cùng nhà mình hai cái bất thành khí hậu đại nói chuyện tâm tình nếu là tâm sự không thành vậy hắn chỉ có thể điều phối một chút xuân dược sau đó lại dùng tiền tìm tới mấy trăm nữ tử đóng lại mộ dung phục một đoạn thời gian chỉ cần có hậu đại ai quản hai người này chết sống chương một trăm ba mươi tám toàn diện để tin tức lại, một hồi. tuy i lại i n tức p h ê một t hồi. u nhiên tiền dứt bối, ngài dứt khoát liền khoát mộ u ố n chúng ta đến đây dừng tay, có phải là có chút không ổn? có có chút phải ta tay, đây là m dung bắc cùng mộ dung phục hai người vừa định rời đi lại là nghe được chu hành đ ố n g nhiên mở miệng hai người biểu lộ không nhanh chu hành đã thụ thường bọn họ ba đ á n hai thật đúng là không nhất định liền sẽ thua tuy nhiên mộ dung long thành lại là xức sở sau đó cúi đầu suy nghĩ một phen nhìn một chút chu hành trường kiếm trong tay nhưng khi hắn đem ánh mắt phóng tới độc cô cầu bại trên người thời điểm liền lắc đầu chu hành dạng này mở miệng tự nhiên là muốn yêu cầu chỗ tốt mộ dung long thành nghe được hắn vốn là muốn đem hắn sáng tạo long thành kiếm pháp truyền thụ cho ta chu hành có thể nghĩ đến có độc cô cầu bại kiếm pháp tạo nghệ ở xa trên hắn liền tuyệt loại ý nghĩ này mộ dung long thành tay phải hất lên một bên cự thạch phảng phất bị một cái đại thủ nâng lên rơi vào trước người hắn mộ dung long thành tay phải huy động đại lượng mảnh đá từ phía trên tảng đá chóc ra chờ một lúc mộ dung long thành lại lần nữa tay phải hất lên cự thạch thẳng đến chu hành n h i đi vừa vặn rơi vào chu hành trước người chu hành tập trung nhìn vào cự thạch kia một mặt đã bị mộ dung long thành g ọ t chân nhắn vô cùng thượng diện bị hắn dùng chỉ lực khắc ra từng cái chữ phía trước nhất ba chữ to càng là bắt mắt vô cùng tham hợp chỉ chu hành kềm chế mở miệ yêu cầu đấu chuyển tinh di ý nghĩ. nếu là hắn mở miệng yêu cầu mộ dung long thành nói không chừng sẽ coi đây là điều kiện để chu hành bông u xuống cùng mộ dung ra quá khứ tàn đoán chu hành biểu thị mình cũng không muốn bông u xuống đấu c h u y ể n tinh di thôi đến tương lai về đại minh thời điểm đi ngang qua côn luân sơn bằng hắn hiện tại võ công đại khái có thể mang theo Cưu ma c h í đi quang minh đỉnh đi một chuyến càn k h ô n đại na di cùng đấu c h u y ể n tinh di có dị khúc đồng công c h i diệu có thể tinh diệu trình độ nhưng lại tại đấu c h u y ể n tinh di phía trên tham h ợ p chỉ thấu h o ặ c xem đi hắn tuy nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng cân nhắc đến q ma trí bị đóng lâu như vậy cũng nên chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật đi đi trên người suối quậy cái này tham hợp chỉ vừa vặn chu hành đem phía trên tảng đá tham hợp chỉ nội dung toàn bộ ghi lại mộ dung long thành cũng là h i ể u được mắt nhìn sắc thấy chu hành đem ánh mắt từ tham hợp chỉ bên trên dịch chuyển khỏi hiện tại hỏi chu thần ý có thể đem tham hợp chỉ cho nhớ kỹ thấy chu hành gật đầu mộ dung long thành lại là tay phải hất lên to lớn thạch đầu lúc này phóng lên tận trời theo mộ dung long thành tay trái trong nháy mắt cự thạch kia vậy mà là tại không trung nổ tung lên hóa thành đầy trời mảnh đá tao chính thuần há miệm một cái chu hành nhớ kỹ hắn còn không có nhớ kỹ đâu căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản ý nghĩ tào chính thuần tự nhiên cũng quang minh chính lại xem chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người đều có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh hắn chỉ là ghi lại một phần nhỏ thôi còn chưa xem xong liền bị mộ dung long thành đem bí tịch cho hủy hừ hẹp hỏi đ ộ c g cô m i n h chu thần Y n g h chúng ta sau này còn gặp lại mộ dung long thành khẽ gật đầu quay người liền đi mộ dung bắt cùng mộ dung phục hai người thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo chu hành nhìn ba người rời đi trong rừng chờ hắn hoàn hồn bên thai cũng là chuyển đến tào chính thuần nói thầm thanh âm cha ra không phải mang ra hắn mộ dung ra chu hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy tàu chính thuần vẻ mặt nhăn nhó nhìn xem ba người rời đi phương hướng một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ hắn cảm thấy mình bị không để ý tới mộ dung bác lao già kia lắc lư đám người bọn họ đến đại tống suýt nữa đem chính bọn hắn đều cho lật thua tiền bây giờ cái này mộ dung long thành còn coi nhẹ hắn tàu chính thuần lẽ nào lại như vậy chẳng lẽ mộ dung long thành không biết thái g i á m là cẩn thận nhất mắt sao thu mới hận cũ hắn cùng mộ dung ra cũng coi là không chết không thôi cho dù là cùng lao chư lợn liên hệ hắn cũng không có bị dao động thảm như vậy qua thật sự là càng nghĩ càng giận chu hành đem ánh mắt để ở một bên độc cô cầu bại trên thân cười hì hì nói độc cô tiền bối ta này hảo hữu cựu m à trí bị đóng tại thiếu lâm bên trong có thể hay không làm phiền tiền bối đi thiếu lâm đi một chuyến giúp ta cứu ra ta bằng hữu kia nghe chu hành độc cô cầu bại nhất miệng trong mắt lóe lên một tia không hài lòng vừa mới còn nói lao phu là ngươi nửa cái sư phụ đâu hiện tại lại gọi lao phu tiền bối ừ lao phu chán ghét hòa thượng chính ngươi đi cứu còn nữa nói tiểu tử ngươi cái này dùng độc thủ đoạn đối phó thiếu lâm loại này môn phải lớn nhất có uy hữu lực độc cô cầu bại không cần suy nghĩ lắc đầu tự tiện không đợi chu hành tiếp tục mở miệng thả người vật lên theo một đạo lệ thanh truyền đến một bên t à o chính thuần vô ý thức trầm t h ấ p đầu lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy độc cô cầu bại đứng tại một con anh tuấn uy vũ dị thường thần điêu trên lưng một người một đ i ê u hướng nam bay đi t à o chính thuần nhìn xem này càng ngày càng nhỏ thân ảnh càng khái nói chu thần ý ỉa vị tiền bối kia chính là trong truyền thuyết độc cô cầu bại à. mới mộ dung long thành mở miệng xưng hô độc cô hình hắn cũng là nghe được chu hành gật đầu sau đó liền đem ánh mắt phóng tới mặt đất nằm sấp một nhóm người này trên thân bọn họ hiện tại chỉ là mê man đi thôi tuyệt không trực tiếp chết đi, muốn chờ sau chậm vũ thiên dạ độc tố mới có thể muốn những người này tính mạng chu hành việc cần phải làm rất đơn giản bổ đao hắn chỉ nghĩ những người này hiện tại lập tức lập tức chết ngay chu hành cũng không chê phiền phức đi trong đám người tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm tại mỗi người cái cổ ở giữa cùng tim c ắ t đến một chút tao chính thuần cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm tiện tay cầm lấy một thanh tán loạn trên mặt đất kiếm h ọ c chu hành dáng vẻ ở ngực cùng trên cổ c ắ t đến một chút mỗi đi qua thời gian một hơi thở liền có hai người mất đi tính mạng hai người không ngừng du tẩu trên đất dòng máu cũng là càng phát nhiều ba người này trọng điểm bổ đao chu hành nhìn xem bách tổn đ ạ o nhân lộc chữ khách c ũ n g bị tào chính thuần dùng bạo vũ lê hoa châm đánh lén cuối cùng thụ thương quá nặng trơ mắt nhìn xem đồng môn của mình cùng sư phụ chết ở trước mắt mà khí huyết công tâm mà chết hạc bút ông ba người vì phòng ngừa ba người này thủ đoạn quá nhiều chu hành mười phần chi kỷ đem bọn hắn đầu đều cho lật chặt đi xuống tào công công, việc nơi này sự tình phía sau chính ta xử lý chính là người đến thân phận không tiện trực tiếp lộ diện chu hành nói đối mặt mộ dung bác cha con mọi người thân phận đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng tào chính thuần lộ diện cũng liền lộ diện có thể thiếu lâm lại là không được tào chính thuần nếu là lộ diện rất dễ d à nói g hưởng trong ảnh nước quan hai hệ đ Tao chính thuần chính c ư ờ l ắ thật ta d ị c dung nếu nguy nếu Chu nguy xuất phen, nút trong bóng tối. Nếu là không có nguy hiểm, ta liền ẩn tảng, Thần liền tương Nói gặp một hiểm, hiểm, tối, ta tiếp theo thì ta thủ trợ. có là là được Y thật sự là hắn muốn giúp đỡ chu hành sau đó trở lại đại minh về sau nếu như có thể lại đụng phải thất đức đạo nhân hắn cũng có thể hào hào nói một chút hắn vì chu hành lên núi đao xuống biển lửa sự tình vị k i ê u nghe được cao hứng nói không chừng sẽ đem tiến thêm một bước bí mật nói cho hắn càng thật nói thật nếu là chu hành cứu ra cứu ma trí hắn còn phải hào hào dễ cợt này thối con lựa chọt một phen để người lao tặc này chọc thường xuyên cùng hắn đối n ị c h tao chính thuần nguyện ý tương trợ đồng thời cho g i a dịch dung phương án chu hành tự nhiên sẽ không c ự tuyệt nhìn xem thi thể đầy đất chu hành khỏe miệng giơ lên đây chính là c h ầ m vũ thiên dạ huy lực à. để tin tức lại phiêu một hồi làm gì cũng phải để thiếu lâm biết biết trầm vũ thiên dạ huy lực hắn mới tốt đ ò i người cân nhắc đến nơi này cùng thiếu thất sơn ở giữa khoảng cách chu hành cảm thấy ngày mai đi là được về phần hắn thương thế hắn nếu là muốn hoàn toàn khôi phục nói ít cũng phải cần một tháng kế tiếp thời gian có thể ngày mai đi thiếu lâm tuyệt đối không đánh được chu hành dám đánh căn đoan trừ phi thiếu lâm nguyện ý hắn dùng ra c h ậ m vũ thiên giả tới cho thiếu lâm thời gian một ngày cũng để cho bọn họ h ọ p thảo luận một chút ai ta thực tế quá quan tâm chu hành thở dài cùng t à o chính thuần cùng nhau hướng về trên trấn đi đến ba mươi một ba nghìn tám trăm hai mươi tám chương một trăm ba mươi chín giao người gọi thẳng sư phụ chư vị đều nói một chút đi chúng ta nên như thế nào thiếu lâm tự đại hùng bảo điện bên trong một cái tăng nhân ngồi ngay ngắn ở thủ vị mở miệng nói ra cái này tăng nhân cũng không phải là huyền tịch mọc ra một đôi thai chiêu phòng có lưu hoa dâm sởi dâu nhìn qua chính là sáu mươi tuổi khoảng trường nhẫn kỷ người này là huyền tử đại t ô n g thiếu lâm thượng nhiệm phương trượng h ạ n h tử lâm sự tình truyền ra thiếu lâm danh dự bị hao tổn bởi vì không có giang hồ các lộ hào kiệt vây xem tình huống phát sinh thiếu lâm người liền giảm bớt một chút trừng phạt chỉ là đem huyền tử thiếu lâm phương trượng chi vị bãi miễn sau đó để lúc nào đi đặt ma động diện bích hối l ô i trừ phi thiếu lâm nguy cấp tồn vòng trước mắt nếu không không cho phép ra nói là bế môn hối lỗi kỳ thật cũng là thiếu lâm không bỏ được huyền tử như thế một cái cao đoàn chiến lực bạch bạch xói mòn lấy tên đẹp bế môn hối lỗi nhưng trên thực tế lại là giữ được tính mạng chỉ cần có mệnh tại tất cả đều dễ nói chuyện nói là huyền tịch trở thành thiếu lâm phương trượng. nhưng hôm nay thiếu lâm gặp nạn nhưng vẫn là huyền từ cái này phạm sắc giới hủy thiếu lâm danh dự ra hỏa ngồi tại thủ tọa phía trên đồng thời chủ trì hôm nay thiếu lâm tự đại biểu đại hội chính như chu hành suy nghĩ đồng d ạ n g có gần ngàn người chết tại khoảng cách thiếu thất sơn không xa trong rừng tây chuyện này thực tế quá lớn tin tức này lấy tốc độ như tia chấp hướng về bên ngoài khuyết tán mà đi trước hết nhất biết tin tức này dĩ nhiên chính là thiếu lâm đại tống Võ lâm hắc bạch hai đạo gần ngàn cao thủ lại thêm huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân mực này cao thủ toàn bộ đều chết tại chu hành trong tay loại thực lực này đủ để cho thiếu lâm e ngại lấy bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao cầm đầu gần ngàn người trong võ lâm đã đủ để cùng thiếu lâm so sánh nếu là chu hành lại đem giết gần đây ngàn người thủ đoạn dùng tại thiếu lâm trên thân bọn họ có thể khẳng định trừ phi là bắt lấy c ê u ma trí cái kia thần bí cao nhân xuất thủ nếu không chu hành lên mũi ngày chính là thiếu lâm bị tiêu diệt thời điểm trừ phi bọn họ đem c ê u ma trí đem thả rơi sư minh n à y chu hành được xưng là độc thủ y địa tiên hãn độc thuật đồng dạng không thể khinh t h ư ờ n g huyền nan mở miệng nói ra một bên huyền tịch ngay vậy gật gật đầu không tệ sư minh có giang hồ truyền văn chu hành từng tại côn luân sơn ác n h â n cốc dùng độc cùng ác khí tại trong nháy mắt liền giết hơn ba mươi người bây giờ hắn càng đem gần ngàn người đều cho lật chém giết tại thiếu thất sơn hạ trong đó càng là không thiếu bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao cao thủ như vậy chu hành cử động lần này một là hướng ta thiếu lâm thị h uy hai là cảnh cáo trong thiên hạ đối với hắn trên người bí tịch võ công vẫn có ý nghĩ người trong giang hồ a huyền tịch cũng có chút tê cả ra đầu lấy sức một mình diện s á t ngàn người loại thủ đoạn này quả thực cùng thần tiên không khác nói câu thực tế nếu để cho hắn làm quyết định hắn càng có k h u y n hướng đem cưu ma trí đem thả để cư không nhường hắn đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có dịch cân kinh truyền đi chính là hắn thực tế không muốn để thiếu lâm cùng chu hành đối đầu quá nguy hiểm huyền từ sư huynh ngài nhìn phải làm thế nào huyền tịch mở miệng hỏi hắn mặc dù là thiếu lâm phương trượng có thể trong â m thầm thời điểm lại vẫn là đem huyền từ coi như là người đáng tin cậy huyền từ cũng biết việc quan hệ thiếu lâm tồn vong cũng là việc nhân đức không n h ư n g ai trước tiên ở trong chùa tìm kiếm vị tiền bối kia cao nhân nếu là có thể tìm tới vị tiền bối kia cũng nguyện ý giúp chúng ta có lẽ thiếu lâm chi nạn liền có thể giải quyết dễ dàng nếu là tìm không thấy chúng ta nhìn xem có thể hay không lấy tình động hiệu chi lấy lý nếu là có thể để chu hành từ bỏ tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là không được lại thương lượng đem cựu ma trí thả đi sự t ì n h huyền từ quyết định hai bút cùng vẽ tìm không thấy cái kia cao thủ thần bí lại nói những chuyện khác huyền từ thoại âm rơi xuống thiếu lâm mọi người liền n h a u n h a u tàn đi riêng phần mình công việc lưu đủ lên toàn bộ thiếu lâm cơ hồ đều bị lật qua muốn đem hời hợt ở giữa liền bắt lấy cựu ma trí vị kia cao thủ tìm cho ra lúc này trong khách sạn chu hành tàu chính thuần cùng tiểu long nữ ngồi tại một chỗ dựa vào bên cửa sổ vị trí chu hành xuyên thấu qua bên cửa sổ sắc mặt t r ắ n g bệnh ánh nắng chiếu xuống xuống tới hơi hơi híp lại hai mắt một bộ mười phần hưởng thụ biểu lộ chu hành đưa tay cảm thụ một phen cái này ánh mặt trời ấm áp nhìn xem bên ngoài chỉ có dân chúng tầm thường đường đi cùng hôm qua này giang hồ du hiệp người trên người chẳng cảnh hình thành trên lệnh rõ ràng người một ít không khí đều lộ ra t ư ơ i mát không ít chu hành hít sâu một hơi vừa cười vừa nói sau đó lại sẽ ánh mắt phóng tới trước người trên sổ con đây là tiểu long nữ vất vả một ngày thành quả nàng nghiêm ngặt dựa theo chu hành thuyết pháp đi làm hôm qua chu hành rời đi về sau nàng liền đi trên đường bắt bốn năm cái danh môn chính phái bên trong người đem chu hành cho nàng độc dược cho những người kia ă n v à o sau đó ở ngay trước mặt bọn họ giết một cái lập uy về sau sau đó lại đáp ứng chỉ cần bọn họ hào hào làm việc liền đem giải dược cho bọn hắn như thế ân uy tịnh thi về sau đám người này liền đi tư tán chủ động giúp tiểu long nữ tìm hiểu đến đây môn phái đến cùng có những cái kia chính tiểu long nữ cũng có điều tra về sau đem mấy người kia thu thập đến tin tức thu nạp đến về sau liền đem giải dược cho này mấy người để bọn hắn đi trong rừng c â y chịu chết đi tiểu long nữ đem người một nhà điều tra đến tin tức tổng kết q uy nạp một phen cuối cùng chỉnh lý xảy ra chuyện quan một trăm linh tám môn phái cùng mấy chục phần mười tên giang hồ tán nhân tên cùng địa vị chu hành đánh giá trong tay số gấp m ở miệng nói trừ phi đồng thời đối với mấy cái này môn phái hoặc là những này tán nhân người nhà đọc thủ nếu không một khi tin tức toát ra đi liền có khả năng chạy thoát không ít người chu hành l ạ loi một mình cái này đích sắc là cái vấn đề không có cách chỉ có thể giao người chu hành ngẫm lại mang tới bức mực hắn trước khi đi hắn thân yêu sư bá quỳ hoa lão tổ đã từng căn dặn nếu là có khó khăn cứ việc nói cho hắn chu hành cảm thấy quỳ hoa lão tổ thủ hạ này mấy trăm luyện quỳ hoa bảo điện tự thị phi thường thích hợp làm loại chuyện này chu hành cầm giấy bút trong lúc nhất thời vậy mà là không biết nên như thế nào hạ bút một bên tao chính thuần thấy chu hành chậm chạp bất động lúc này mới nói chu thần ý g ì nhưng là muốn viết thư cầu viện chu hành muốn làm gì hắn quá hiểu biết không phải liền là chạm thảo trừ căn a loại này việc hắn đông xưởng thế nhưng là trong tay hành ra chỉ là đáng tiếc đại tống trung quy không phải địa bàn của bọn hắn hắn cho dù có tâm tương trợ cũng là không thể làm gì chu hành gật đầu đứng cho đại tống trong hoàng cung một vị tiền bối viết một phong thư nhìn có thể hay không mượn người tới giúp ta giải quyết những người này nghe chu hành tào chính thuần liền vội vàng hỏi chu thần ý ý ý ngài nói tới tiền bối thế nhưng là quý hoa lão tổ quý hoa lão tổ cùng thất đức đạo nhân tuy nhiên cũng trên giang hồ mai danh nhận tích nhưng tại mấy chục năm trước vị gia này đó cũng là nổi tiếng truyền kỳ thái giám bên trong cọc tiêu a thấy chu hành gật đầu tào chính thuần lại lần nữa nói chu thần ý ý ý ý nếu không cha ra giúp ngươi viết thay chu hành nghe vậy một hồi trên giới giỏ xét một phen tào chính thuần khỏe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười đúng à nhìn mặt mà nói chuyện nịnh nọn nói, nói hiệu nói vợn thở nhỏ sinh trưởng ở cung đình hầu hạ qua hai vị hoàng đế tào chính thuần thế nhưng là trong tay hành để hắn đến viết thay thật đúng là có thể chu hành lúc này đem giấy bút đưa tới tàu chính thuần trước người lại ngồi vào bên cạnh hắn cứ như vậy nhìn xem cái này xem xét không quan trọng quả thực vì chu hành mở ra tân thế giới đại môn a hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nịnh mọi người nói câu thực tế hắn đã có thể tưởng tượng đến quỷ hoa lao tổ phình bụng cười to dáng vẻ tuy nhiên cái này cũng không bảo hiểm hai người ở chung một đoạn thời gian quỷ hoa lão tổ biết tính cách của hắn là không viết ra được loại này t i n đến liền lại tại thư tín đằng sau thêm một câu nói như vậy sư phụ ở trên ngài đoán không lầm thư này hoàn toàn chính xác không phải do ta viết có thể sự t ì n h cũng là như thế cái sự t ì n h đệ tử không có chiêu nghĩ mời sư phụ hỗ trợ phong thư sắp xếp gọn lúc này mới tìm dịch c h ạ m đem thư tín đưa ra sự thật chính như chu hành sở liệu q u ỷ hoa lão tổ thu được thư tín ngay lập tức liền cảm giác thư này căn bản không phải chu hành viết vốn là còn một chút sinh khí dù sao tiểu tử ngươi tìm người hỗ trợ thế mà không tự mình viết nhưng nhìn đến đằng sau câu nói này về sau hắn nháy mắt không còn cách nào khác hắn có thể làm sao a tiểu tử này gọi lão phu sư phụ a chưa nói tử thị toàn bộ phái g i nghe theo chu hành phân phó dù sao gần nhất cũng không có cái gì nhiệm vụ muốn những người này đi làm trong hoàng cung cho dù là hoàng đế cũng không quản được hắn đương nhiên đây đều là nói sau đi qua một ngày khôi phục chu hành khí sắc rốt cục bình thường một chút tuy nhiên vẫn không thể toàn lực xuất thủ nhưng có tào chính thuần ở bên cạnh lại thêm trong tay c h ậ m vũ thiên dạng hắn không ý kỵ tí nào thiếu lâm loại này vĩ quan chính muôn phái quốc sư ta tới rồi chu hành ánh mắt kiên định thẳng đến thiếu thất sơn mà đi sau lưng tiểu long nữ cùng tào chính thuần chia nhóm hai bên tiểu long nữ mặt không biểu tình tào chính thuần thì là trên mặt ý cười phản phất đã thấy cưu ma trí xấu hổ khó chống trọi biểu lộ Tào thuần tiếng, tiểu mắt Tào thuần thẳng trước, một chút chuyện vui à. Trước 140, láo tăng quét hành nhàng là hà. ho láo chính cười chu cùng chính cha chỉ chuyện nhiên hấp ánh hai nhẹ khan, nhìn phía nghĩ đống dẫn lòng nữ người. đến vui ra ra rác, bởi vì chu hành nguyên nhân khoảng thời gian này thiếu lâm đã phong sơn liền ngay cả muốn lên trên núi hương khách hành hương đều bị thiếu lâm cho ngăn ở ngoài cửa thủ sơn tuần tra đệ tử cũng nhiều không ít giờ phút này tại thiếu lâm tự cửa ra vào tay cầm trường côn thiếu lâm tăng nhân chính là một phó trận địa sẵn sàng dán vẻ triển khai tư thế nhắm ngay trước người ba người khách n tiểu a i người quý lâm môn thiếu lâm chính là dạng này nên tiếp sau chu hành bên cạnh mặt kia bên trên tre vải đen người dĩ nhiên chính là tào chính tuần hắn chính là đại minh triều đình người xuất hiện tại đại tống võ lâm làm sằng làm bậy hoàn toàn chính xác không tốt dứt khoát dịch dung che mặt chu hành giờ phút này còn có thương tích trong người hắn liền đứng ra dùng tới nội lực một tiếng gầm thét t h a n h âm chuyển khắp toàn bộ thiếu thất sơn trên thực tế tại chu hành bọn người xuất hiện tại thiếu thất sơn bên trên thời điểm cũng đã có người đi thông chi huyền tử huyền tịch b ọ n người giờ phút này mấy người đang trên đường đã tới gần thiếu lâm tự đại môn ngay bên thai thanh âm mấy người thần sắc càng phát ra nghiêm túc mở miệng người này nội lực có chút cao đáng sợ chu thần y vì ở đường xa mà đến chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội tại huyền tử ánh mắt ra hiệu hạ huyền tịch đành phải dùng tới mình này hơi có vệ sinh sơ sư tử hống cao dọ quát huyền tịch nội lực tuy nhiên bất phẩm nhưng cũng làm không được giống như là tào chính t h u ầ n làm chính đến thanh â m trải rộng tại toàn bộ thiếu thất sơn bên trên cưu ma trí bị đóng tại hậu sơn khoảng cách phía trước núi sơn môn vẫn còn có chút khoảng cách hắn tự nhiên là nghe không được huyền thịt hô h to câu này thanh â m truyền đến hắn chỗ này chỉ có chút ít mấy chữ có thể nghe được trong sơn động đang nhắm mắt dưỡng thần chấm thư suy nghĩ dịch c ầ n kinh nội dung cưu ma trí bỗng nhiên mở to mắt tiểu tăng chẳng lẽ nghe nhầm vừa rồi có người đang gọi chu thần y dỉa cưu ma trí cao mày nhìn về phía cửa động phương hướng suy tư một lát lại lần nữa nhắm mắt lại thiếu lâm uy thế quá thịnh cho dù chu thần y gì hề muốn tới cứu hắn cũng hẳn là lén lút đến làm sao có thể như thế trắng trợn một bên khác huyền tịch vừa r ứ t lời tuy nhiên một lát sau thiếu lâm tự đời chữa huyền tăng nhân liền xuất hiện tại chu hành bọn người trước người trên bậc thang người cầm đầu chính là huyền tịch v ề phân huyền tử bởi vì hạnh tử lâm sự tình huyền tử thanh danh rất xuống ngàn trượng đồng thời đối ngoại tuyên bố huyền tử đã bị b ạ i miễn thiếu lâm phương trượng chi vị đang tiếp thụ trừng phạt nếu là huyền tử lại xuất hiện ở chỗ này chuyền đến trên giang hồ đi người trong giang hồ lại nói bọn họ ở trước mặt một bộ phía sau một bộ vệ liền k h ổn không biết chu thần y gì h đến ta thiếu lâm có gì muốn、làm? Huyền tuy ị c trực c h thẳng, hỏi h nói tiếp Hành mục đích. Nghe nói quý phái giam giữ ta bằng hữu ma Chí, tại hạ à nói bằng lần n mục giam Ma giữ Kiêu quý ta tại đ ế nhiên đây, c í n nghĩ h là m ờ quý Chu phái thả người. Chu Hành người. đi l phía trước, cười ha hà nhiên trước, Tuy cười nói. không biết chu thần ý ỉa là như thế nào đạt được tin tức tuy nhiên lão nạp cũng không muốn lựa gạt chu thần ý ỉa thổ phiền quốc sư Kiêu ma c h í hoàn toàn chính xác tại trong thiếu lâm tự nay Kiêu ma c h í học trộm ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ trước đó không lâu c à n g là đến ta thiếu lâm ăn cắp dịch tật kinh làm phòng ta thiếu lâm việt học chạy vào dị tộc nguy hại trung nguyên thương sinh ta thiếu lâm đành phải đem q ma trí cầm tủ tại chùa miễu bên trong huyền tịch nói đường hoàng cái gì sợ thiếu lâm tuyệt học chạy vào dị tộc nguy hại trung nguyên thương sinh a không phải liền là lo lắng cựu ma c h í đem thiếu lâm tuyệt học không xem ra gì làm cho khắp thế giới đều là a chu hành không lưỡng lự vừa cười vừa nói sẽ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ lại như thế nào quốc sư thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chính là mộ dung bác tặng cho cùng thiếu lâm có quan hệ gì chu hành lời này mới ra thiếu lâm chúng tăng không khỏi nữ h chặt l ô n g mày trong đó huyền tịch bên cạnh huyền nan mở miệng nói ra nghe nói mộ dung gia hoàn thi thùy cắt giữ có thiên hạ bí tịch võ công mấy chục năm trước đại lý quốc nghiêm hoa tự hoàng mi đại sư liền đã từng bị mộ dung b á c lấy kim cương chỉ pháp gây thương tích không tệ hoan có đầu nợ có chủ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nếu là mộ dung b á c truyền lại này chư vị cao tăng tự nhiên cũng hẳn là đi gây sự với mộ dung bác chu hành nói nghe chu hành h u y ề n tịch khẽ lắc đầu có thể này cưu ma trí trộm nhập ta thiếu lâm y đồ trộm lấy dịch tân kinh lại là chuyện v á n đã đóng thuyền thực dựa theo giang hồ quy củ h ắ n chuyện đương nhiên từ ta thiếu lâm xử trí chu hành liên tục gật đầu điểm này ta cũng không phủ nhận thiếu lâm hoàn toàn chính xác chiêm lý chỉ là đáng tiếc dính đến ta thân bằng hảo hữu vậy ta chu hành coi như không nói đạo lý à. nói thực ra đi ta lần này đến đây cũng không phải là muốn nghe chư vị đại sư nói quốc sư tốt xấu ta chỉ có một cái yêu cầu thả người thiếu lâm chính là phật môn thanh tu chi địa ta cũng không muốn tại thiếu lâm đại khai sát giới vừa vặn có không ít người đều đánh ta chủ ý ta dứt khoát đem bọn hắn đều cho lật dẫn tới thiếu lâm đến đem bọn hắn toàn bộ giải quyết dùng cái này để diễn tả thực lực của ta nếu là chư vị cảm thấy thiếu lâm thực lực tại huyền minh nhị lao cùng bách t ổ đạo nhân còn có mộ dung bác mộ dung phục năm người xuất lĩnh gần ngàn cao thủ phía trên chúng ta đại khái có thể lại đến một trận nghe chu hành thiếu lâm chư vị cao tăng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hưng luận chu thần y không khỏi quá hùng hồ dọa người đi h u y ề n nhân đại sư khí sợi dâu đều tại run nhẹ nhẹ tức g i ậ t quát chu hành cũng không dài dòng trực tiếp đem trong ngực bình xứ lấy ra sau lưng tàu chính thuần thấy thế cười hắc hắc tay phải nhô ra nhắm ngay sơn khẩu vị trí kéo một phát liền thấy một ngụm v ạ c lớn bị hắn dùng cách không thủ vật thủ pháp cho bắt tới v ạ c lớn rơi xuống đất loảng xoảng một tiếng chỉ thấy có không ít bọn nước từ vạt lớn bên trong t r ă n ra chiếu xuống mặt đất thấm ướt một mảnh cái này vạt lớn bên trong trăng đều là nước đây là chu hành để mang tào chính thuần một đường khiêng một ngụm vạc lớn cứ như vậy bên trên thiếu lâm tự c h ầ m vũ thiên dạ có cái đặc tính gặp nước sau đó đi qua ánh nắng chiếu xạ về sau mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu chu hành đã lựa chọn lên núi tự nhiên phải làm tốt dự tính xấu nhất mới được thiếu lâm kiến thức rộng rãi nghĩ đến nghe nói qua c h ầ m vũ thiên dạ tên tuổi a chu hành cười hỏi cầm trong tay bình xứ đặt ở vạc lớn thuộc diện phản phất một lời không hợp liền muốn đem bình xứ ném vào trong t r u n g nước nghe chu hành lời này sắc mặt của mọi người đều biến trầm vũ thiên dạ tên tuổi bọn họ tự nhiên nghe nói qua tương truyền tại một ngàn năm trước trư quốc chiến loạn trăm nhà đua tiếng thời điểm. cái này c h ậ m vũ thiên dạ đã từng phát huy ra không tầm thường uy lực cả thanh bị tàn sát vào ngày đó nó i chính là c h ậ m vũ thiên dạ đơn thuần độc tính c h ậ m vũ thiên dạ khả năng cũng không phải là kinh khủng nhất độc vương thánh thủy thậm chí là thiên nhất thần thủy độc tính thậm chí đều tại c h ậ m vũ thiên dạ phía trên nhưng nếu là nói đến truyền bá tốc độ cùng tràn ngập phạm vi c h ậ m vũ thiên dạ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cái đồ chơi này nếu là bị chu hành vẩy vào trong nước sau đó đi qua ánh mặt trời chiếu trừ mấy người bọn hắn nội lực thâm hậu nói không chừng có thể ráng chống đỡ lấy đi ra ngoài những người khác tuyệt đối sẽ gậy ở chỗ này huyền tịch nhìn xem chu hành thở dài. ngay tại huyền tịch khó xử thời điểm ai ngờ sao lưng lại là vang lên một đạo hiền lành cùng cực thanh âm á di đà phật thiện thai thiện thai chúng ta không khỏi quay đầu nhìn lại chu hành bọn người đứng tại bậc thang phía dưới lại thêm chúng tăng người càng cực kỳ chặt chẽ cũng không thể trông thấy tuy nhiên chu hành cũng là có thể đoán được như thế thanh âm vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả thiếu lâm tăng nhân ánh mắt trừ lao tăng quét rắc còn có thể là ai tại thiếu lâm chúng tăng trong mắt một cái tay cầm cái t r ổ i lao hòa thượng chậm rãi đi tới lao hòa thượng kia động tác cũng không nhanh nhưng bất quá thời gian một cái nháy mắt lao hòa thượng kia vậy mà là xuất hiện ở trước người của bọn hắn lại một cái trước mắt lao hòa thượng kia lại từ trên bậc thang đi đến bậc thang phía dưới ngăn tại thiếu lâm cùng chu hành ở giữa chu hành lúc này mới thấy rõ ràng người này tướng mạo chỉ thấy cái này tăng nhân người mặc thanh bảo thân hình cô gầy trong tay cầm một thanh cái chổi Rất t h lao h tăng quét rác thần h h đ ộ sắc có chút nghiêm trọng lao tăng quét rác nghĩ lại nghĩ sau cùng mới nói chu thần y di thích hay làm việc thiện từ đại minh đến đại tống một đường vì cùng khổ bách tính chữa bệnh từ thiện mà đến đây là trạch tâm nhân hậu cử chỉ liền sông điểm này chu thần y di phạm có sở cầu lao tăng đều đáp ứng lao tăng quét r ắ c r ứ t lời lại quay đầu nhìn về phía huyền tịch các loại đời chữa huyền cao tăng vậy mà là chắp tay trước ngực k h ô n g mình hành lễ phương trượng chư vị đại sư n à y thổ phiền quốc sư chính là lao nạp bắt có thể hay không giao cho lão nạp xử lý huyền tịch bọn người có chút m ộ t b ư ớ c vẫn là kịp phản ứng vội vàng hoàn lễ nói đùa à, đây chính là lao đại a k i n h công của người này thân pháp quả thực khủng bố bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng lao hòa thượng này là thế nào xuất hiện tại bậc thang c ò người có, n này mình thừa nhận mình bắt thổ phiền quốc sư ngày đó tình hình bọn họ vẫn rõ mồn u một trước mắt Kiêu ma chí từ tại trước mắt của bọn hắn biến mất tiến vào tàng kinh c ắ t đến bọn họ tại tàng kinh c ắ t trong sân phát hiện hôn mê Kiêu ma chí trước sau tuy nhiên bốn năm cái hô hấp thời gian a điều này nói rõ cái gì tuy nhiên bốn năm cái hô hấp thời gian vị này lao đại liền đem Kiêu ma chí bắt lại đồng thời đánh mất xịu không thậm chí có khả năng so bốn năm cái hô hấp thời gian còn muốn ngắn cái này không chỉ là lao đại a đây là cự lao a cùng huyền tịch đám người kích động khác biệt lao tăng quét rắc trong lòng chỉ có chân kinh thùy han kim a hắn vị kia quen biết đã lâu bội kiếm lại xuất hiện tại một người trẻ tuổi trong tay cái này đủ để chứng minh hai người quan hệ không ít liền hướng hắn này quen biết đã lâu tình khí hắn liền không muốn thiếu lâm người đắc tội người này chu hành nhìn xem l á o tăng quét rác ánh mắt khoe miệng giơ lên hiện tại đến hào hứng tuy nhiên l á o tăng quét rác khi nhìn đến thủy hàn g kiếm về s a u đã muốn thả người có thể quý hoa láo tổ nâng lên này một ý nghĩ hắn đã nhớ thương một đường lúc này không cần chờ đến khi nào nghĩ đến đây chu hành động tuy nhiên hắn thủ thương có thể đơn giản thi triển hai chiêu vẫn là không ảnh hưởng trường kiếm ra khỏi vỏ tùy ý dùng hai chiêu đ ộ c cô cựu kiếm lao tăng quét rác trong miệng tự lẩm bẩm chu hành trường kiếm vào vỏ lại lần nữa đi lại hai bước càng khôn vô ảnh bộ lao tăng quét rác thần sắc càng ngưng trọng thêm chu hành s o n g quyền đ ẩ y ra lại khoa tay hai chiêu đại phục ma quyền lao tăng quét rác n ế t miệng cũng không n ó i hoài tới thân phận không thân phận hiện tại quay đầu hướng về phía huyền tịch bọn người nói thả người c h ư một trăm bốn mươi mốt độ thiện cảm mát trị số huyền tịch bọn người bị lao tăng quét rác cái này tiện thể thanh niêm dồn dập bị dọa cho phát sợ đừng nói xem ở chu hành này chậm vũ thiên dạp phần bên trên bọn họ đã chuẩn bị đem cưu ma trí đ bây giờ vị này lao tiền bối càng làm ở miệng bọn họ trừ phi là ngốc mới có thể cự tuyệt bí tịch võ công bị nhìn liền bị nhìn nhìn này cưu ma trí cũng là sĩ diện người hẳn là sẽ không đem dịch cân kinh cho tuyên dương khắp trốn ra ngoài thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có thể nói là mộ dung b á t tặng cho nhưng hôm nay lại thêm thiếu lâm dịch cân kinh vậy liền thật không thể nào nói nổi chỉ cần hắn dám nói lên chân sau trong trốn võ lâm liền sẽ tung ra ngoài thổ phiền quốc sư cưu ma trí chui vào thiếu lâm trộm cắp bí tịch võ công chật chật ngay một chút đã cảm thấy mất mặt nhanh đi hậu sơn đem cưu ma trí mang đến huyền tịch nhìn về phía bên cạnh một cái tăng nhân mở miệng nói ra này tăng nhân chính là t u ệ chữ lót cao tăng võ công không t n h kém thi triển khinh công về sau mấy cái lên xuống liền thẳng đến hậu sơn mà đi chu hành cũng không có dừng lại chỉ gặp hắn chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay trước mặt mọi người bắt đầu vận chuyển nội công khôi phục lên nội lực mọi người không hiểu chu hành mới vừa xuất thủ hẳn là cũng không có tiêu hao bao nhiêu nội lực à. còn có mới chu hành dùng chính là võ công gì bọn họ cũng không nhận ra chỉ có thể phân biệt ra được những n à y võ công có chút tinh rượu huyền tịch đám người cũng không biết hàng có thể lao tăng quét rác lại là cái biết hàng chỉ thấy hắn lông m ả y cơ hồ đều m u ố n nhiễu chung một chỗ không thấy chút nào trước đây này vân đạm phong khinh dáng vẻ tiêu diêu ngự phong lao tăng quét rác trong lòng suy nghĩ thất đức đạo nhân độc cô cầu bại quỳ hoa lao tổ hoàng thường tiêu giao tử lao tăng quét rác không có tóc cấn lý thuyết đã sớm quen thuộc gió lạnh thổi qua đỉnh đầu cảm thụ nhưng hôm nay hắn lại có cảm giác ra đầu tê dại hắn quả thực không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể cùng năm người này dính l i ễ u quan hệ nếu là chỉ có một người hắn cũng là chẳng sợ hãi hắn cũng không e ngại trong những người này bất kỳ người nào nhưng cũng không chịu nổi tất cả mọi người đối phó hắn một người tiêu giao tử xem như người tu đạo đồng thời m ư ờ i phần một lòng người này hắn cũng không làm sao lo lắng còn có ngồi xuống hào hào trò chuyện khả năng có thể những người khác liền chưa hẳn độc cô c ầ u bại một cái phần tử hiệu chiến tầm mắt cực cao phần tử hiệu chiến thất đức đạo nhân không cần nhiều lời dùng thất đức xem như đạo hiệu của mình ngẫm lại liền biết người này có bao nhiêu không hợp thói thường quý hoa l ã o tổ thở nhỏ xuất thân từ trong hoàng cung thủ đoạn chi tàn nhẫn quả thực là trong mấy người này điều kỳ q u á i nhất còn có hoàng thường nghe nói lao đầu nhi này đã bắt đầu chuyên tâm tu đạo nhưng làm cùng hoàng thường từ một thời đại người đi tới lao tăng quét rác thực tế quá hiểu biết người này mặc kệ là lúc còn trẻ vẫn là hiện tại hoặc là về sau hoàng thường t h ờ phụng chỉ có một cái nguyên tắc chạm thảo trừ căn nếu là thật sự bởi vì một cái cựu ma c h í mà đắc tội những người này liền xem như hắn cũng chịu không được á không che được thực tế không che được không dối gạt tiền bối ta tại lâm đến thiếu lâm thời điểm ta một vị sư phụ liền đã từng nói trong thiếu lâm tự có một vị ẩn tàng cao thủ võ công không k é m hắn ta lúc ấy còn mười phần sợ hãi muốn sư phụ ta theo ta đến đây có thể sư phụ ta lại là nói để ta đem tự thân sở học dùng tới một lần tiền bối ngài nhìn thấy về sau tự nhiên sẽ nhớ tới ngày đó quen biết cũ tất nhiên sẽ không lại khó xử ta chu hành chỉ sợ lao tăng quét g i á c nội tâm đang xoắn suýt dứt khoát mở miệng giải thích một phen đồng thời tận lực cường điệu trong đó một vị sư phụ cũng là muốn lao tăng quét g i á c hiểu lầm hắn nâng lên những người kia tất cả đều là sư phụ của hắn bất quá nói đi thì nói lại chỉ cần là chuyển thụ cho tiêu giao tử đều coi là sư phụ của hắn cái này cũng không có ma bệnh nghe chu hành lao tăng quét i á c lúc này suy đoán đây nhất định là quý hoa lão tổ ra chủ ý cứu ma trí bị bắt thời điểm chu hành đã tại đại t ố n g không thể nào là thất đức đạo nhân n g h ị chủ ý này chứ thất đức đạo nhân chỉ có thể là quý hoa lão tổ a di đạo phật chu thần y l i nói đùa phương trượng còn có chư vị cao tăng đã quyết định đem thổ phiền quốc sư cưu ma trí quyền sự trí giao cho lão nạp l ã o tăng quét ra nói đưa tay chỉ chỉ trên đài chư vị cao tăng nghe vị này lão tiền bối dùng cao tăng hai chữ để hình dung mình một đám hòa thượng nhau nhau chắp tay trước ngực không mình hành lễ và hôm nay ai vo công cao người đó là cao tăng lão nạp nguyện ý thả đi thổ phiền quốc sư cũng không phải là bởi vì chu thần y lia mấy vị sư phụ mà chính là bởi vì chu thần y từ đại minh đến đại tống dọc theo con đường này vì không ít khốn cùng bách tính chữa bệnh từ thiện không biết cứu bao nhiêu người tánh mạng thượng tiên có đức yêu sinh chu thần y như thế trạch tâm nhân hậu có t r ê n l ệ phái lão nạp tự nhiên không có không tử nghe lão tăng quét rác lưu loát nói một đồng lớn chu hành chỉ là không điểm đức đầu biểu thị đồng ý trên mặt đã đều là không thích t h ầ n sắc hắn đ u ô i phật môn đồng dạng không có hảo cảm gì loạn thế đạo môn rời núi hàng yêu chứ ma tăng nhân đóng cửa nhập kinh tình h thế tăng nhân ra ngoài truyền đạo độ người nhập phật đạo nhân đóng cửa tú tu đạo tuy nhiên cái này không thể đại biểu toàn bộ tăng nhân cùng đạo sĩ tăng nhân bên trong có tốt đạo nhân bên trong cũng tương tự có xấu nhưng là cái này đã đầy đủ đại biểu đại đa số đạo sĩ cùng tăng nhân chính vì vậy chu hành cũng không thích phật môn cho dù là cưu ma trí tuy nhiên có mình tính toán có thể chỉ cần cưu ma trí không ở trước mặt hắn che giấu là được hai người thổ lộ tâm tình về sau quốc sư từ đầu đến cuối cho hắn một loại trí chân thành tâm thành ý cảm giác bên trong phật môn cưu ma trí cùng đại minh thiếu lâm kết là chỉ có hai hai cái không nhường chu hành phản cảm tăng nhân cái trước chịu vì hắn sông pha khói lửa hậu giả thì là chân chính trách trời thương dân chu hành chính thất thần suy tư lão tăng quét rác làm người có thể hay không coi là cái thứ ba không nhường hắn phản cảm tăng nhân thời điểm bên hai b ô n g nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc lại tình cảm dư thừa thanh âm chu Chu thần y rìa chu hành ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cưu ma trí tại mấy cái tay cầm trường côn tăng nhân dẫn đầu hạn g đến cửa chùa trước đó một đám võ tăng bên trong cưu ma trí thấy chu hành hướng về tự mình nhìn đến hốc mắt nháy mắt đỏ vỡ m ô i rung động chu thần y rìa thấy cưu ma trí quần áo trên người sạch sẽ cũng không xiềng xích thậm chí còn béo một vòng chu hành lúc này mới yên lòng lại cười an ủi quốc sư đến đây đi ngươi đã tự do cưu ma trí nhìn xem trước người chu hành chỉ có ba người nhìn nhìn lại sau lương thiếu lâm cơ hồ tất cả đệ tử thiếu lâm đều đã đến toàn ân ngay cả cái kia tàng k i n h các quét rác lao hòa thượng đều đến ba người trực diện gần n g à n người đây là khí phách b ự c nào a chu thần y hải vì, vì tiểu tăng ngay cả mệnh đều không cần a cựu ma trí cuối cùng vẫn là không có kéo c n g ở một bên hướng chu hành đi đến một bên chạy hai hàng thanh lệ chu hành cười cười tạm thời coi là cựu ma trí bị chuyến này thiếu lâm chi hành bị dọa cho phát sợ suýt nữa cho là mình muốn tại thiếu lâm này của đời nhưng không có nghĩ đến chu hành thế mà đem hắn cho vớt ra đại bi đại hỉ không kèm được cũng là rất bình thường nhưng rất nhanh chu hành cũng cười không nổi nhìn xem hướng mình đi tới cưu ma c h í chu hành thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm t r ừ n g lớn hai mắt thậm chí xoa xoa ánh mắt của mình liên tục xác định cưu ma c h í đỉnh đầu độ thân thiện biểu hiện là một trăm cái này đấy cưu ma c h í cảm động tại chu hành không sợ sinh tử đến đây cứu mình chu hành thì làm ngậm bức tại cưu ma c h í độ thân thiện thế mà đến trước nay chưa từng có mát trị số hai người đều đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong thẳng đến tào chính thuần phốc phốc cười ra tiếng mới đưa ánh mắt hai người đều cho lật hấp dẫn tới nghĩ đến chuyện vui tào chính thuần mặt mày hớn hở cũng không quên che giấu mình thanh em bất quá hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ kiêu ma c h í là không nhìn thấy lao t ă n gốc trộm đồ bị bắt coi như được cứu ra còn khóc cái mũi hừ chuyện này cha ra ăn ngươi cả một đời tao chính thuần trong lòng dương dương tự đắc hắn đã mười phần chờ đợi mấy người cùng nhau xuống núi sau đó hắn ngay trước mặt kiêu ma c h í đem trên mặt miếng vải đen để lộ tràn g cảnh chương một trăm bốn mươi hai thiếu lâm n h n tăng thập tam tiện t h ầ n tăng nhìn xem kiêu ma c h í trên đầu lại một lần lấp lóe độ thân thiện chu hành vẫn là không có nhịn xuống nên thử dùng ý niệm đem q ma trí thiên phú bảng cho mở ra không nhìn không biết xem xét g i ậ mình độ thân thiện đến một trăm về sau thế thể thiên tiêu định chọn phú mà mức ngoài còn có cái đề. lựa kim a chí có thân thiện, 100, có thể từ hắn thiên phú độ từ t i quyền trong tùy tuyển lần nữa cước i kim ma đều có qua đồng thời thành tông sư tập võ gần mấy chục năm rất thích quyền cước cưu ma trí tuần tự học tập mật tông hỏa diễn đao thiếu lâm niêm hoa chỉ vô tướng kiếp chỉ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 lấy bắt đầu học võ ngày đồng đều lúc luyện công ở giữa làm cơ chuẩn tại thêm ra đến thời gian tu luyện bên trong nội tính cùng tu luyện tốc độ sẽ tại vốn có cơ sở bên trên tăng cường ba lần chu hành bây giờ tu luyện võ công có bao nhiêu phong đao xương kiếm tương lai sẽ còn tu luyện t i ế n nhất đây là áp đáy hòm công phu không thể không luyện độc cô cựu kiếm bình thường đối địch võ công tả h ư u hô bác thiên sơn lục h ợ p t r ư ở n g bạch hồng t r ư ở n g lực lăng ba vi bộ càn khôn vô ả n h bộ quỳ hoa thiên lệ thủ tiêu diêu ngự phong những n à y võ công cộng lại liền có mười loại chu hành tương lai sáng chế võ công những n à y võ công cũng có thể trở thành bản thân hắn chất dinh dưỡng tham thị thâm loại này lý do thoái thác đ ố i có được kim thủ chỉ chu hành đến nói căn bản là không làm được cái thứ nhất kim sắc thiên phú tiêu đề học rộng khắp những điểm mạnh của người khác khẳng định là muốn chọn kể từ đó h á n phong đao sương kiếm nói không chừng cũng có thể nâng cao một bước từ đó mau chóng luyện thành thiên nhất thứ yếu chính là gan đế so với vật khí, thực lực cái này một thiên phú tiêu đề gan đế không chỉ có đối tu luyện tốc độ có bổ trợ còn có thể ngắn ngủi để cao chu hành n ộ tính tuy nhiên không phải vĩnh cửu nhưng cũng so sánh với một cái tiêu đề muốn tốt hơn nhiều chu hành hiện tại mỗi ngày không phải đang đổi đường trên đường cũng là tại chữa bệnh từ thiện chờ hắn trở lại đại minh về sau về đến trong nhà luyện công thời gian khẳng định sẽ so hiện tại nhiều thêm ra đến thời gian có thể tăng trưởng tốc độ tu luyện còn có ngộ tính đây chính là thần kỳ a chu hành chỉ là quét mắt một vòng thôi liền trực tiếp tuyển định hai cái này thiên phú tiêu đề chu hành tuyển định tiêu đề về sau liếc liếc một chút trên đài cao huyền tịch m ọ n người mở miệng nói chư vị đại sư như là đã thả người vậy bọn ta liền không còn ở lâu sau này còn gặp lại chu hành chắp tay một cái quay người liền đi c ê u ma trí bước nhanh đuổi theo khóc về khóc muốn hắn lưu hắn lại là một vạn cái không nguyện ý lao tăng quét rác tuyệt không ngăn cản mà chính là cứ như vậy nhìn xem chu hành bọn người rời đi thằng đến chu hành thân hành biến mất tại sân khẩu lão tăng quét rác lúc này mới quay đầu hướng về phía huyền tịch bọn người hơi hơi không người chư vị đại sư lão nạp đi quá giới hạn huyền tịch bọn người liền vội vàng không người hoàn lễ đại sư k h á c h khí lao tăng quét rác ngẫm lại cảm thấy vẫn là cần thiết giải thích một chút nói mới này chu thần y sử dụng võ công chính là ta năm vị cố nhân sáng tạo năm người kia võ công cao cường cùng ta tương tự bọn họ tuy nhiên thanh danh không hiện có thể mỗi một cái đều không tại đại minh trương tam ph lao tăng quét g i á c đơn giản đánh giá một phen huyền tịch bọn người lại m ộ t b ư ớ c năm người này là ai bọn họ cũng không biết có thể trương tam phong bọn họ lại là nghe nói qua a giáp tử đám a ngạnh sinh sinh giết một cái giáp có tương đương một bộ phận người đều cho rằng trương tam phong võ công chính là đại minh chân chính đệ nhất liền xem như trong hoàng cung cao thủ chu vô thị đều không phải là đối thủ của hắn nhưng hôm nay vị tiền bối này trước nói năm người kia võ công cùng hắn tương tự sau đó còn nói mỗi một cái đều không tại đại minh trương tam phong phía dưới điều này nói rõ cái gì vị tiền bối này cũng không kém trương tam phong a bỗng nhiên thêm ra như thế nhất tôn cao thủ huyền tịch bọn người khỏe miệng đều nhanh muốn liệt đến cái hót mọi người nhìn về phía lao tăng quét i á c giống như nhìn về phía thần minh mấy người khẽ cắn môi lấy huyền tịch cầm đầu chư vị cao tăng nhóm n h a u n h a u tiến lên không mình hành lễ tiền bối thiếu lâm bây giờ bấp b ê n xin tiền bối xuất thân chủ trì đại cục lao tăng quét i á c nghe vậy một hồi khẽ lắc đầu ta chỉ là t à n g kinh các một lao tăng thôi đảm đương không nổi chư vị đại sư tiền bối danh sưng ơ về phần chủ trì đại cục có chư vị đại sư tại tin tưởng thiếu lâm tất nhiên sẽ càng phát ra phồn vinh hương thịnh tuy nhiên chư vị yên tâm ta vốn là đệ tử thiếu lâm nếu là thiếu lâm gặp nạn lao nạp tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát lao tăng quét r ắ c r ứ t lời lại trầm tư một phen sau đó nói huyền trương huyền khổ hai vị đại sư có thể đưa tới tàng kinh c ắ t lao nạp xuất thủ vì hai vị điều dưỡng một phen cái trước có thể khôi phục v õ c ô n g hậu giả có thể khỏi hẳn mọi người nghe vậy nhao nhao chừng tóm ắ t huyền khổ chính là thiếu lâm đời chữ huyền cao tăng càng là kiểu phong thụ nghiệp tân sư trước đó không lâu bị người đánh lén bị thương nặng bọn họ nguyên bản còn không biết là ai gây nên thẳng đến hạnh tử lâm bên trong tiêu viễn sơn hiện thân thế mới biết nguyên lai là tiêu viễn sơn âm thầm đánh lén huyền khổ cho dù không có lao tăng quét rác xuất thủ có thiếu lâm rất nhiều tinh d i ệ u đan dự tại tự nhiên cũng có thể khỏi hẳn đơn giản là thời gian nhanh chậm ai chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh hãi là huyền trừng thiếu lâm đợi chữ huyền cao tăng bên trong lấy huyền t ử võ công tinh d i ệ u nhất nhưng nếu là huyền trừng võ công vẫn còn đợi chữ huyền đệ nhất cao thủ xưng hô căn bản liền không tới phiên huyền t ử trên đầu huyền trừng một người liền trong tay nắm giữ mười ba môn thiếu lâm tuyệt kỹ được xưng là thập tam tuyệt thần tăng nhưng bởi vì tu luyện võ công quá chăm chỉ tích lũy lệ khí không có kịp thời khơi thông dẫn đến tàu hòa nhập ma trong vòng một đêm công lực tan hết. Quá tốt. huyền tịch nghe vậy, vậy lấy lại tinh thần mình thế mà ngay trước, trước mắt vị này nói huyền t r ư ờ n g là hai trăm linh năm đến võ công đệ nhất nghĩ đến những cái tia tiền bối cao tăng cũng không biết vị tiền bối này tồn tại mới có thể nói ra loại những lời này vâng tiền bối công thành danh thoại võ công nên tại h u y ề n trường sư huynh phía trên huyền t ị c h nói lao tăng quét rác lắc đầu cũng không phải cũng không phải là một cái điên t ă n g lao tăng quét r ấ c nói chúng tăng trong óc đ ỗ n g nhiên toát ra một cái lớn tuổi lao hòa thượng đến cười t u é t t u é t đầy khắp núi đồi chạy tới chạy lui điên điên k h ủ n g k h ủ n g chúng tăng không khỏi há to mồm đây cũng là cao thủ hắn hơn sáu mươi năm trước liền luyện thành bản tự dịch cân kinh lao tăng quét rác một câu liền đem này điên tăng võ công mức độ cho vạch trần ra tương truyền dịch cân kinh từ đạt ma tổ sư chỗ từ lô đệ của hắn đưa đến trung nguyên địa khu từ đạt ma tổ sư sáng chế dịch cân kinh đến nay trừ bỏ đạt ma tổ sư bên ngoài liền chỉ có chút ít mấy người luyện thành dịch cân kinh Cái thứ nhất, chính là này tăng. 60 năm trước, cái này hòa thượng điên ân sư cường luyện dịch cân trực cạnh dịch cân kinh, cười lúc chi giác học Dịch cân lực cơ chưa điên điên kinh tiếp điên tại thi kinh, kinh nội sinh sôi thứ nhất, tăng. thượng thành, tỏa rốt thượng, thể nhặt tuét tuét, trong lúc bất chi bất giác vậy mà luyện thành môn tuyệt trong thể hòa không hóa. phong hòa hơn hắn không hắn này năm này ân luyện này ngu ân bên lên luyện môn này, đến nay năm. ngừng, là mà vậy đã sư sư Vị bây giờ đã góp nhặt hơn sáu mươi năm dịch cân kinh nội lực vo công chi cao mười phần c h ủ n g bố nghe lão tăng quét rắc giảng giải này điên tăng chỗ lợi hại chúng tăng không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn xác nhận xem qua thần trước mắt vị này không phải là phật tổ chuyển thế đến bọn họ thiếu lâm đưa ấm áp đến một người hiện thân cũng coi như lại cho bọn hắn thiếu lâm huyền trừng cùng điên tăng hai tôn cao thủ chưa nói n ắ m chặt phái người đi tìm một chút này điên tăng thiếu lâm động tinh chu hành đám người cũng không biết được mấy người sau khi xuống núi liệt không tại thiếu thất sơn ở lâu mấy người cưới lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng k h á i mã một đường xuôi nam thẳng đến tương dương thành mà đi mấy người cũng không nói chuyện chỉ là đi đường này lao tăng quét rác võ công thực tế quá cao tuy nhiên bởi vì một ít nguyên nhân chấn nhấp hắn lại cũng chỉ làm hư lợi bọn họ đến để phòng lao tăng quét rác đổi ý mới được tuy nhiên khả năng cực kỳ bé nhỏ cư ma c h í cũng là ý tưởng giống nhau hắn ngày đó tại thiếu lâm kinh lịch hết thể thực tế quá mức kinh dị trời trong mưa cạnh hắn lại cảm thấy mình đi ngày đó hắn là bực nào hăng hái huyền từ huyền tịch bọn người cùng nhau xuất thủ đều không thể đem hắn cầm xuống vừa định hát vang một khúc đâu kết quả bị người một bàn tay cho kéo xuống đến hắn thậm chí không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo liền mất đi thiếu lâm tự thực tế quá khủng bố mấy người đi đường ra ngoài gần trăm dặm lúc này mới tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại mấy người từ con ngựa trên thân nhảy xuống vung ra dây c ư ơ n g để con ngựa đi bờ sông uống nước lúc này mới có thời gian nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ chu thần y kỳ ưu ma trí nhìn về phía chu hành hắn có một bụng mà nói muốn nói với chu hành vừa định nói chuyện trong mắt vẻ cảm động lại là chậm dại biến mất thay vào đó thì là một bộ thần sắc kinh khủng phản p h t thấy cái gì thứ không tầm tưởng chu hành theo kiêu ma trí ánh mắt nhìn nguyên lai là một bên tào chính thuần đem tấm vải đèn che mặt đem xuống quốc sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tào chính thuần vừa cười vừa nói Kiêu ma trí sắc mặt khó coi cực giống như là ăn con r ồ i chết trong lúc nhất thời vậy mà là không biết nói cái gì cho phải hắn làm sao cũng không nghĩ tới đi theo chu hành bên cạnh giá hỏa thế mà là tào chính thuần cái kia thái dám chết bẩm Kiêu ma trí mặt mo đỏ bừng hắn chưa hề cảm giác như thế mất mặt qua cho dù là bị thiếu lâm người bắt lại đồng thời cầm tù hơn hai mươi ngày cũng chưa từng có như thế cảm thụ hắn giờ phút này hắn không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để trôi vào nhìn xem tào chính thuần khỏe miệng như có như không nụ cười cùng này ánh mắt h à i h ư ớ c cựu ma trí trên trán đều là hát tuyến trực tiếp tiến lên một bước mặt đỏ tới mang h a i nói ngươi cười cái gì tào chính thuần liếc liếc một chút cựu ma trí nha đổi tới tìm m a n g đúng không cha ra nghĩ đến buồn cười sự tình thôi cha ra nuôi một đầu cưỡng con lửa đi nhà hàng xóm ăn vụn đồ vật bị chế trụ cái này cũng coi như cha ra đi đem đầu kia cưỡng con lửa cho giải cứu ra thời điểm đầu kia cưỡng con lửa còn tại chỗ ấy khóc quốc sư ngươi có chịu không cười tào chính thuần dứt lời n ử a m n g ư ơ i t à o chính thuần n g ư ơ i khi người h n quá đáng cưu ma chi sắc mặt càng phát hồng nhuận t à o chính thuần hiếp mắt lại cười ha hả nói n g ư ơ i trộm đồ bị bắt tiểu tăng chính là thổ phiền quốc sư thân phận so ngươi tôn quý và lần cưu ma chi tiếp tục mở miệng cãi lại t à o chính thuần móc móc lỗ thai gậy gậy ngón tay ngươi trộm đồ bị bắt n g ư ơ i n g ư ơ i tàn khuyết cưu ma chi khí xấu bắt đầu nhân thân công kích t à o chính thuần cười ha hả lắc đầu quốc sư vẫn là người thành thật ta ủng hộ long sơn trang tạo yêu cầu tạo tặc thái giam chất bẩm â m dương nhân loại hình xương hô so sánh quốc sư vẫn là quá văn minh một chút ta tào chính thuần vẫn là một bộ cười ha h a dáng vẻ ngươi trộm đồ bị bắt cưu ma trí đã đỏ ấm giờ phút này đã p h á trần trên mặt của hắn đập cái trứng gà cũng có thể làm t r ứ n g tráng cái chủng loại kia ngươi ngươi lật qua lật lại cũng chỉ có câu này a tào chính thuần nhẹ nhàng bay còn một câu được cứu về sau còn khóc cái mũi cưu ma trí mặt đỏ lên gân xanh trên trán từng cái từng cái phân ra tranh luận nói cái gì khóc nhẹ tiểu tăng rõ ràng là cảm động chu thần ý r i đặt mình vào nguy hiểm tới cứu tiểu tăng ngươi bị đóng tại đưa tay không thấy được năm ngón địa phương sau đó bỗng nhiên nhìn thấy ánh nắng ngươi cũng sẽ con mắt c h u a chua rơi lệ ưu ma chi tranh luận dẫn tới tàu chính thuần lớn tiếng cười vang đứng lên g i ã ngoại tràn ngập khoái hoặc không khí tiểu tăng n h ấ n không chu thần y thỉa ngươi giúp tiểu tăng gỡ xuống tỏa long t r â m đến tiểu tăng không phải cùng cái này thái g i á m chết bẩm qua hai chiêu cho hắn biết hoa nhi vì sao lại hồng như vậy ưu ma chi nói vén lên tay h á o một bộ da tay đánh nhau tư thế tàu chính thuần cũng không cam chịu yếu thế sang tiếng nói cha ra cũng muốn để ngươi biết biết mã vương ra vì cái gì có ba con mắt tỏa long trâm chu hành mày nhắc lại hai người thấy chu hành mở miệng nao n a u hành quân lặng lẽ tạm thời ngưng chiến không tệ bọn này hòa thượng có thể quá ác ưu ma c h í nghe răng trận mắt phản phất đây không phải là một đám tăng nhân mà chính là một đám ác ma nghe xong ưu ma c h í giải thích chu hành vừa cười vừa nói đối người bình thường dùng t ọ a long trâm chỉ cần bảy tám a i sau đó phong bế mấy cái quan trọng đại huyệt l i ề n tốt có thể thiếu lâm lại là dùng một trăm linh tám a i đủ để chứng minh bọn họ đối quốc sư ngươi coi trọng cùng kiên kỵ a nghe chu hành ưu ma c h í hơi hơi ớn ngực một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ nạo k i ề u liếc liếc một chút tào chính thuần tào chính thuần hư lạnh một tiếng đây coi là cái rắm nếu như là hắm bị bắt thấp hơn hai trăm a i đều xem như xem th v â n v â n tao chính thuần thần sắc biến đổi bị người dùng tỏa long c h â m cho linh trụ chuyện này rất đáng được khoe khoang sao tao chính thuần tức giận nhìn một chút cưu ma c h í hắn cảm giác thông minh của mình bị cưu ma c h í cho kéo thấp chu hành chỉ vào trước mặt đất trống quốc sư ngươi ngồi xuống trước tỏa long c h â m cũng không c ó lấy ta dùng nội lực hút ra một viên đ ế n có chỗ tháo nước còn lại một trăm linh bảy mai ngươi liền có thể dùng nội lực đem hắn b ứ ớ c ra nghe chu hành cưu ma c h í trùng điệp gật đầu lúc này xếp bằng ở chu hành trước người đánh hôm nay lên chu hành nói cái gì cũng là cái gì chỉ cần không phải để hắn làm có hại thổ phiên sự tỉnh hắn cái gì đều làm cho dù là để hắn tự sát chỉ cần đối chu hành hữu ích hắn cũng sẽ không một chút n h ũ n m ẩ y đối với cái này chu hành biểu thị đây chính là độ thân thiện mát trị số huy lực chu hành đem để tay tại cưu ma c h í trước người tim vị trí tiêu diêu ngự phong nội lực bị hắn thôi động đứng lên cảm thụ được chu hành trên thân này tinh diệ u vô cùng nội lực cưu ma c h í đầu tiên là sức sở sau đó liền kịp phản ứng chu hành tâm tâm nghiệm nghiệm ba công hợp nhất nghĩ đến là thành công a nghĩ đến đây cưu ma c h í khỏe miệng giơ lên hắn cũng vì chu hành nhi vui vẻ t một cỗ đau đớn cảm giác từ tim vị trí chuyển ra lại hướng lấy chu hành nhìn lại một viên kim trâm đã xuất hiện tại chu hành trong tay đây chính là t ỏ a long trâm thiếu lâm thủ bút thật lớn cái này t ỏ a long trâm chính là thuần kim chế tạo chu hành vừa cười vừa nói quốc sư còn lại liền giao cho ngươi dùng nội lực đem t ỏ a long trâm bước ra là đủ chu hành dứt lời cưu ma trí trong mắt phảng phất có một đám lửa đang nổi lên quần áo trên người đều bị nâng lên theo phốc phốc một tiếng lấy cưu ma trí làm trung tâm từng đạo kim sắc tàn ảnh hướng ra phía ngoài kích x ạ mà đi đây chính là bị hắn dùng nội lực b ư c ra tòa long trâm chu hành tay phải vô một cái một trăm linh bảy mai tòa long trâm đều bị hắn cho cầm trong tay cái đồ chơi này đối với hắn có chút tác dụng nói là tỏa long c h â m kỳ thật cùng bình thường kim c h â m cũng không có gì khác nhau mặc kệ là lấy ra làm nghề y hỏi bệnh hoặc là lấy ra làm làm á m khí đều là cái lựa chọn tốt về phần khi vòng g o chu hành còn không thiếu cái này ba dưa hai táo chu hành vừa đem kim c h â m thu hồi nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc thế nhưng là chu thần y lìa ở đây mọi người cùng nhau quay người nhìn lại chỉ thấy một đám hắc y lìa nhân tới ngựa chạy đến t r ù n g t r u n g điệp điệp chừng hơn trăm người nhiều người cầm đầu không phải người bên ngoài chính là ở kinh thành vây quanh chu hành chuyển lưu đức lưu công, công. tạo chính thuần lông mày cho lên nha lưu đức cưu ma chi thì là mày nhân lại lại một cái thái g i á m chép bẩm cưu ma chi vô ý thức cho rằng đối phương là đến gây chuyện mà chu thần y gì chớ hoảng sợ có tiểu tăng tại những người này tuy nhiên gà đất chó s à n h cưu ma chi nói nói liền không có âm thanh đám người này đến gần chỉ thấy cưu ma chi nết miệng ba thế giới này điền cùng như vậy a hắn cũng không phải mù l o à đám người này khí thế cùng hắn bình thường gặp những người kia so sánh mạnh không biết bao nhiêu một hai cái cũng coi như ngày hôm nay là ngày gì trên trăm cái quốc sư người một nhà chu hành mấy câu nói khiến cho chuẩn bị liều mạng cưu ma trí thở vào một ngụm trọc khí còn tốt còn tốt chương một trăm bốn mươi bốn t r ạ m thảo trừ căn chuyên nghiệp cùng một lưu đức cười nhẹ nhàng đi lên phía trước hướng về phía chu hành chính là một trận không người xoay người chu thần ý ỉ ệ tiểu nhân phụng lao tổ chi mệnh xuất lĩnh một trăm năm mươi cái tử thị đến đây nghe theo chu thần ý ỉ ệ phân phó mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa chúng ta tất nhiên sẽ không chối tử nghe lưu đức chu hành sau lưng tiểu long nữ thần sắc không có chút nào biến hóa cưu ma trí thì là cùng tào chính thuần liếp nhau khá lắm tào chính thuần biết lai lịch của đối phương kết hợp trước đó chu hành nâng lên nghĩ đến người này trong miệng lão tổ hẳn là chỉ quý hoa lão tổ nhưng trước mắt này một trăm năm mươi cái tử thị thực tế khủng bố mỗi người trên thân toát ra đến k h í thế yếu nhất người kia đều cùng hắn tuyệt đối tâm phúc phi ưng không kém bao nhiêu c ư u ma c h í cũng không biết đám người này lai lịch nhìn xem đám người này nhìn nhìn lại chu hành c ư u ma c h í trong mắt vẻ cảm động càng rõ ràng hắn thấy bọn này hắc y gì h ệ nhân tất nhiên là chu hành tìm đến hỗ trợ giải cứu hắn chu thần y gì đối với hắn thực tế quá thật hay chu hành biểu thị cứu ma trí suy nghĩ nhiều l i u công công nói quá lời chu hành nói Từ trong ngực đồng e m tiểu l nữ t h u thập đến v i ế tuyên có các đ ạ phái cùng t dương môn tốc i Lưu độ một mươi phần khoa trương cơ hồ tất cả người trong giang hồ cũng đang thảo luận chu hành là thế nào làm được sau cùng đạt được đáp án chỉ có một cái đó chính là động đại chiến kết thúc về sau chu ó người muốn n đi vào t sát chết, những người này đ ề coi t hành ư ờ n g Chu h lưu hiệu, tại cắt trực nơi tiếp rừng bảng cây cửa vào đã i lại chậm vũ thiên giảm loại hiệu đi người vào, vũ về vào này Hành trong. lưu như nguồn sau, Chu chậm cũ của Các độc hắn. mặng đám mới tán bên bọn rừng đ đem mấy cái võ công cao cường ra hỏa cũng chính là sau cùng mới ngã xuống nhóm người kia thi thể cho sở một lần đám người này chỗ sở bất quá là còn lại những thi thể này a nhưng dù cho như thế cũng không ít người từ những thi thể này trên thân sở đến bí tịch võ công một kinh lạc vạn vật sinh nói cũng là ý tứ như vậy chứ ở giữa nhất bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao thi thể những người khác trên thân chỉ có tim còn có chỗ cổ hai đạo vết thương a có người suy đoán đây cũng là sau cùng bồ đao vết thương trước lúc này những người này sớm đã không còn sức hoàn thủ nói một cách khác trước lúc này trên thân mọi người cũng không có vết thương từng c ọ c từng c ọ c từng kiện chứng cứ chồng chất lên nhau đủ để chứng minh chu hành là dùng độc dược mới đưa gần đây ngàn người đánh ngã một hơi đánh ngã gần ngàn người loại thủ đoạn này cho dù là lưu đức mấy người cũng là vì chi kinh hãi làm quý hoa lão tổ bên người, người vị lao tổ này là cái gì tinh khí lưu đức tự nhiên là lòng dạ biết rõ chu hành viết cho quý hoa lão tổ tin nhận được lao tổ tín nhiệm hắn cũng nhìn một chút hắn cũng sẽ không quên lão tổ nhìn xem chu hành sau cùng viết này sư phụ hai chữ không ngừng cười trộm bộ dáng làm lao tổ đệ tử học đến giả tổ phong cách hành sự tự nhiên cũng là bình thường sự t ì n h bọn họ lần này đến đây liền bốn chữ chạm thảo trừ căn xạo làm quý hoa lão tổ bên người người chạm thảo trừ căn loại này việc bọn họ cũng không có bất làm tìm bọn hắn đến thuộc về là chuyên nghiệp cùng một vẹn vẹn quét mắt một vòng trên sổ con danh sách thôi lưu đức liền dùng mình ánh mắt chuyên nghiệp cho ra chuyên nghiệp phương án tranh thủ làm người chương trình hóa chuẩn hóa một thể hóa ở mức độ rất lớn tiết kiệm chu hành thời gian cũng thật to giảm nhỏ mục tiêu chạy trốn sát xuất nhìn trước mắt lưu đức chậm rãi mà nói chu hành hận không thể trực tiếp xuất ra một cái băng ngồi nhỏ đến ngồi xuống đến chuyến tâm n g h e giảng lưu đức chuyên nghiệp cực sau lưng tử thị đều mang theo có địa đồ chu hành liệt ra những môn phái kia thậm chí là giang hồ tán nhân chỉ cần có nhà hoặc là môn phái chỗ đều có thể t r a được đám người này nhà còn có môn phái đến cùng người ở chỗ nào lưu công công phân phối thời điểm lưu cho ta một cái môn phái địa chỉ cái này một cái ta muốn đích thân tiền đến chu hành nói mặt vẫn không quên bổ sung một câu tốt nhất là tại đi tương dương trên đường có thể tiện đường kia là không còn gì tốt hơn lưu đức v u a ở ngực liên tục gật đầu hắn trong cung thực tế b i ế t khuất bây giờ ra làm việc tâm tình đang tốt đây chu hành nói căn bản cũng không phải là chuyện này an bài tào chính thuần cười khanh khách nói làm phiền lưu công công cũng cho cha ra an bài một cái là chu thần y xuất đầu sao có thể thiếu ta tào chính thuần nghe tào chính thuần lời này lưu đức chỉ là gật đầu tuyệt không cảm thấy chấn kinh tào chính thuần chân dung hắn tự nhiên là thấy qua tuy nhiên rất hiếu kỳ chu hành cùng tào chính thuần quan hệ có thể lưu đức tâm lý năm chắc chu hành không nói hắn liền không thể hỏi cái này kêu là làm không nên hỏi không hỏi tào chính thuần thấy lưu đức đem hắn tên viết x u đến nghe à o Kiều chu liếc, liếc một t i hành cưu công công ma trí lắc đầu liên tục đừng nói về thổ phiên chỉ cần chu hành mở miệng hắn cái này thổ phiền quốc sư đều có thể không được trong thiên hạ cũng liền chu hành thật đem hắn làm huynh đệ ân tuy nhiên hai người kém chừng ba mươi tuổi nhưng cũng là thân rất nhanh lưu đức liền đem an bài cho sửa sang lại ứng chu hành chi yêu cầu hắn đặc biệt cho chu hành an bài một cái môn phái thanh linh kiếm phái này môn phái liền tiến về t ư ờ n g dương trên đường xem như t i ệ n đường cũng cho tào chính thuần an bài một cái hắn về đại minh thời điểm cũng sẽ đi ngang qua đồng dạng t i ệ n đường chu thần y kể tiểu nhân đã an bài song xuôi tiểu nhân đã thô sơ giản lược tính qua xa nhất người trắng đêm đi đường chạy chết mấy thất ngựa như thường đến hai mươi ngày thời gian mới có thể đến bọn họ đến về sau nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần cũng phải hai mươi hai ngày thời gian nếu là gặp được mưa to khí trời Đi đường t ố còn độ t lại môn phái nhận được tin tức nhẹ thì hô bằng gọi hữu bày ra thiên la địa vong phòng bị chu hành nặng thì chạy trốn trong bóng tôi rình bò chu hành không thích loại cảm giác này đã muốn giết vậy thì phải dứt khoát một chút mà tất cả mọi người cùng nhau độc thủ nguyên h á c phong cao dạng giết người phóng hỏa trời chu hành gật gật đầu sau đó nhìn về phía sau lưng tiểu long nữ tiểu long nữ d â y hiểu lúc này đem sau lưng bao bọc cho lấy ra chu hành đem hắn ném cho lưu đức lưu đức làm thái giám đối mặt tiền tài biểu hiện là tương đương chuyên nghiệp hắn chỉ là cách bao bọc sờ sờ này xúc cảm là ngân phiếu lưu đức không hề nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt ai ngờ chu hành lại nói ngươi mới vừa rồi còn nói sư phụ ta muốn các ngươi nghe lời của ta làm sao hiện tại liền muốn kháng lệnh chu hành lời này mới ra Lưu Đức trong bọn họ có muốn lặn lội đường xa muốn nói trong lòng không có điểm mà oán khí đó cũng là chuyện không thể nào nhưng hôm nay chu hành cái này tiền tài đưa một cái cái gì oán khí đều không có có tiền tài nơi tay bọn họ c a m đoan đem việc làm thật xinh đẹp liền xem như mục tiêu trong nhà trứng gà bọn họ đều được đánh nát giao vân càng đừng đề cập những cái kia mục tiêu bọn họ quyết định tất cả mục tiêu đều dùng tiêu chuẩn cao nhất thuần một sắc năm đao phân t h â i sau cùng lại ở ngực bổ thêm một đao lưu đức chắc tay chu thần ý ỉa sau hai mươi lăm ngày màn đêm bông xuống giờ tí chúng ta liền cùng nhau đọc thủ thấy chu hành gật đầu theo lưu đức tay phải giơ lên mọi người nao nhao đi t ứ tán chỉ còn lại chu hành cùng tàu chính thuần n ư u ma trí cùng tiệu long nữ bốn người ở lại chỗ này chu hành nhìn xem đi xa lưu đức b ỗ n nhiên nghĩ đến cái gì? lúc này đem một bản mới tinh bí tịch cho lấy ra đem hắn đưa cho cưu ma c h í cưu ma c h í một mặt mậu b ư ớ c đưa tay tiếp nhận nhìn xem b ị a tham hợp chỉ bà chữ to không khỏi có chút mậu b ư ớ c hôm trước thiếu thất sơn đại chiến chư bách tổn đạo nhân cùng huyền minh n h ị lão mộ dung bác mộ dung phục hai người cũng đều tham dự độc cô tiền bối vì ta giải vây nếu không phải mộ dung long thành hiện thân ta cùng t à o công công sớm đã đem mộ dung bác cha con cho giết mộ dung long thành võ công cực cao chúng ta cũng không có cách nào đem mộ dung bác cha con lưu lại hắn giao ra tham hợp chỉ làm lần này ngưng chiến thủ lao quốc sư ngươi thích thu thập võ công cái này tham hợp chỉ là ta hôn qua đặc biệt sao chép xuống tới tạm thời cho là lễ vật cho ngươi vì ngươi tẩy tẩy s u ố i quẩy đi cứu ma trí nghe chu hành lời này bưng lấy tham hợp chỉ bí tịch một bộ như nhặt được chân bảo dáng vẻ không ngừng nhìn về phía tào chính thuần trong mắt đều là ngạo kiểu chi ý ý kia lại rõ ràng tuy nhiên chu thần y ý đặc biệt sao chép bí tịch võ công ngươi có à. tào chính thuần mặt mò tối đen hắn thật đúng là không có hắn chưa từng có mục không quên bản lĩnh hắn vừa nhìn một điểm cái yêu cầu nhận mộ dung long thành liền đem ghi chép có võ công bí tịch tự thạch cho hủy thật sự là tất chó càng quan trọng chính là hắ chương ò n k ô công. n Hành yêu cầu hoàn chỉnh bí tịch võ công. Ừ, cha gia thiên g có Chu cầu tịch cha c hỏi yêu bí võ Ừ, ra đồng tử công đã đủ, làm gì tham luyến người khác bí tịch võ công tử l à một g bí trăm ị c công. cha h võ sao cũng h bốn mươi lăm giang hồ nổ đưa tiến tàu chính phần đội ngũ lại trở lại ban đầu bộ dáng chu hành cưu ma trí thiểu long nữ từ thiếu lâm chỗ địa giới chạy tới tương dương thành nếu là chậm rãi đi đường cũng phải cần hơn mười ngày công phu mấy người dứt khoát vừa đi vừa nghỉ về phần độc cô cầu bại bên kia các loại đi về sau lại cùng hắn giải thích chính là tin tưởng hắn sẽ lý chính hiểu biết chu hành cùng tiểu long nữ nói chuyện thiếm cùng chu hành thời gian trung đụng một lúc lâu cho dù là tiểu long nữ thanh lanh tính tình đều có chút hứa cả i biến về phần cưu ma trí thì là ngồi tại trên lưng ngựa nhìn xem trong tay tham học chỉ không ngừng phát ra tiếng cười hát hát tự do cảm giác thật tờ ta nhìn bí tịch võ công cảm giác càng tốt hơn đúng u ma c h í lúc này nhớ tới dịch cân kinh còn ở lại chỗ này vội vàng r ồ i ngựa đến chu hành bên cạnh mở miệng nói chu thần y ỉa tiểu tăng bị tự do cảm giác choáng váng đầu góc suýt nước quên ưu ma c h í nói cố ý tả h ư u quét mắt một vòng sợ lao tăng quét rác từ trên trời dán g xuống vị kia cho hắn tâm lý thực tế quá lớn chu hành đã nói qua ngày đó bắt hắn lại người kia cũng là cái kia tay cầm cái chổi lao hòa thượng thấy bốn bề vắng lặng ưu ma c h í lúc này mới hạ giọng tiểu tăng đã đem dịch cân kinh cho nắm bắt tới tay đợi đến trong khách sạn tiểu tăng là chu thần ý lặng yên viết ra tới ưu ma trí nói ra lời này lúc này mới cảm thấy mình khoảng thời gian này chịu khổ đều đáng giá có thể đem dịch cân kinh nắm bắt tới tay đồng thời giao đến chu thần y gì ở trên thân an chút khổ thụ điểm tội làm sao giá trị càng đừng đề cập chu thần y gì còn vì hắn chuẩn bị tham hợp chỉ loại thần công này bí tịch tới nên tiếp hắn ra ngục p h i trung hoạch tự do nghe cưu ma c h í chu hành lắc đầu quốc sư không cần nóng lòng nhất thời chu hành đã hạ quyết tâm muốn tìm một môn chuyên tu trung đan đ i ể n đạo gia công pháp đem hắn cùng tiên tiên h công tiêu diêu ngự phong hỏa làm một thể dịch cân kinh hắn là tạm thời không cân nhắc nói không chừng chờ hắn sau khi thành công tiếp xuống nếm thử từ không tới có sáng chế nội công tâm pháp thời điểm sẽ nhìn một chút dịch cân kinh nhưng trừ này bên ngoài chu hành cũng không chuẩn bị luyện cái đồ chơi này về phần đem dịch cân kinh xem như thứ ba môn nội công chu hành cũng không muốn nếm thử tuy nhiên nói phật vốn là đạo câu này khẩu hiệu chu hành cũng biết nhưng có thất đức đạo n h â n tại lúc mới bắt đầu nhất nói ra quá phật đạo bất t ư ơ n g d u n g đến chu hành liền không có luyện dịch cân kinh tâm tư phật cung đạo có phải là một chuyện đây không phải hiện giai đoạn chu hành có thể nghĩ hắn chỉ nghĩ an an ổn, ổn đi ra bước đầu tiên ba công đồng tu lý do an toàn vậy ẫ n đến là đạo tìm tâm ma ra pháp. Tư trí g t gật quanh không sự kiện này người trong giang hầu nghị luận ở mỹ chủ yếu tranh chấp điểm có hai cái một có quan hệ loại kia đọc dược lai lịch có người hiểu chuyện cẩn thận nghiên cứu hồi lâu cuối cùng mới ra chu hành sử dụng độc dược chính là trầm vũ thiên giả kết luận nhằm vào kết luận này người trong giang hồ phần lớn đều lấy chân kinh làm chủ bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến loại này trong truyền thuyết độc dược thế mà thật tồn tại trầm vũ thiên giả thế nhưng là danh s ư n g có thể đổ một thành độc dược a tin tức này vừa chuyển ra không ít người đều đối cái này trầm vũ thiên giả động tâm hai chính là chu hành võ công cùng trầm vũ thiên g dạ uy lực có người hiểu chuyện s ư n g trong rừng cây chỉ có huyền minh nhị lão còn có bách t ổ đạo nhân ba người trên thân có lưu thương thế hiển nhiên là đi qua kịch liệt đánh nhau vậy có phải nói rõ trầm vũ thiên dạ huy lực tuy nhiên cường đại lại với nội lực siêu của người sinh ra không ảnh hưởng hoặc là nói chỉ có thể sinh ra rất nhỏ ảnh hưởng mà chu hành có thể đem huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân cho giết chết võ công của hắn đến khủng bố đến mức nào có người đã từng nói thiếu thất sơn đại chiến cùng ngày chu hành giao hảo những người kia đều không có từng tới thiếu thất sơn đoàn dự tiểu phong quách tính vợ chồng cũng không từng từng tới thiếu thất sơn cho dù có người cũng chỉ có thể là tiểu long nữ cùng cưu ma c h í hai người mà tiểu long nữ tại ngày đó xuất hiện tại thiếu thất sơn hạ thành trấn bên trong này chu hành bên người chỉ có cưu ma trí một người ân bọn họ cũng không biết cưu ma trí bị thiếu lâm người bắt lại sự tình theo a o c í Chí n thuần cũng không có trắng trận tiên dương, hắn là nhìn ma Chí khó chịu, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hắn vẫn đến h khó chịu, chó phải chủ chu thúc mặt mũi vẫn là đến cho một chút. h mặt một t Kiêu có mũi là là Ma bọn hắn nghĩ ưu ma c h í từng có qua lấy một địch hai huyền minh nhị lao không rơi vào thế hạ phong chiến tích nghĩ đến là ưu ma c h í lấy một địch hai mà chu hành thì là mặt đối mặt giải quyết bách tổn đạo nhân bách tổn đạo nhân uy danh cũng không yếu chu hành có thể đem hắn cho giết loại này võ công đã khiến cho không ít người sinh ra lòng kiên kỵ v ề phần lại đi triệu tập nhân thủ đối phó chu hành lưu đoạt trên người hắn võ công đừng làm rộn võ công đủ cao ngươi còn có thể cao hơn t r o n tổn hại đạo nhân nhiều người ngươi còn có thể nhiều qua này gần n g à người n đừng nói bốn năm ngàn liền xem như mười vạn chu hành dùng c h ầ m vũ thiên dạng như thường có thể dọn sạch chín thành chín nội lực không qua con người nhân số lại nhiều đối chu hành đến nói cũng chỉ là đưa đồ ăn a đánh lại đánh không lại còn p h ò n g bị không c h ầ m vũ thiên dạng làm sao đi đối phó chu hành chu hành cái này một đợt sáng thủ đoạn quả thực đem tất cả mọi người cho kinh đến chính như chu hành suy nghĩ sau ngày hôm nay trên người hắn phiền phất thiếu chín thành cái này còn lại một thành tự nhiên là trầm vũ thiên dạng gây nên đến đương nhiên đây đều là nói sau chu hành bọn người vừa đi vừa nghỉ rốt cục tại ngày thứ hai mươi bốn thời điểm tiến khoảng cách tương dương thành gần nhất một tòa thành trì bên trong chu hành mục tiêu thanh linh kiếm phái liền ở tại cái này một thành trấn bên trong khách sạn mặc kệ ở nơi nào đều là tìm hiểu tin tức tuyệt hảo địa phương hữu gian khách sạn chu hành bọn người vẹn vẹn tại cửa ra vào đứng một lúc thôi liền trực tiếp đi vào chu hành chân dung đã truyền khắp toàn bộ giang hồ vì phòng ngừa thanh linh kiếm phái người nhìn thấy hắn về sau trực tiếp thoát đi hắn mười phần chi k ỷ cho chính hắn còn có tiểu long nữ cùng cưu ma trí đều cho lật dịch dung từ trên thân đổ kiều kiều lục xoát đến dịch dung thủ đoạn bây giờ rốt cục phát huy được tác、dụng. đương nhiên chu hành cùng tiểu long nữ bội kiếm cũng toàn bộ đều dùng v ả i cho b ọ c lại có thể nói là chi tiết tới cực điểm trong khách sạn đồng dạng có không ít người trong giang hồ ăn thịt uống rượu lơ tiếng trò chuyện với nhau trên giang hồ chuyện lý thú những người này phần lớn đều là thành trấn phụ cận người trong giang hồ giống như là bình thường thanh linh kiếm phái trưởng môn còn có chư vị trưởng lão đều ở thời điểm bọn họ căn bản không dám đàm luận thanh linh kiếm phái nhưng hôm nay lại là không có loại này lo lắng đàm luận cứ gọi là một cái lơ tiếng phảng phất muốn đem nhận ủy khuất cho phát tiết ra ngoài không chỉ thanh linh kiếm phái trưởng lão liền ngay cả những cái kia đệ tử tử t đ ề u toàn bộ tán g thân tại thiếu thất sơn phía dưới trong rừng cây chu hành nhận được tin tức thanh linh kiếm phái gần nhất đang lúc bế quan xung quanh một chút tiểu bàng phái đối suy thoái thanh linh kiếm phái đã ngấp nghẽ thật lâu một kinh lạc vạn vật sinh đạo lý từ lúc nào đều là áp dụng đạt được mình muốn tình báo về sau mấy người liền tại khách sạn ở lại chỉ chờ giờ tí liền lập tức độc thủ độc thủ loại chuyện này chu hành một người tới làm là được đơn giản là vậy một chút độc công phu thôi cũng không khó khăn 146, kiếm ma cốc, độc cô chính như chu hành nói giết người loại chuyện này bất quá là vung vung độc thôi mười phần nhẹ nhõm vào lúc ban đêm chu hành cự tuyệt c ê u ma c h í cùng tiểu long nữ muốn hỗ trợ t h ỉ n h cầu một thân một mình đến thanh linh kiếm phái ngoài cửa thanh linh kiếm phái ở trong thành chiếm hữu một tòa to lớn sân trang cửa trang mười phần hoa lệ dùng dân chúng địa phương mà nói nói môn này đẹp mắt ta dùng tiên tài của bọn họ tu bóng đêm dần dần dày chu hành nhận thân tại trên cây dưới cây ngẫu nhiên có tuần tra người đi qua lại không một người phát hiện thân ảnh của hắn n g u y ệ t hắc phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng chu hành ánh mắt dần dần trở nên sắc bén chu hành không quan tâm cái này thanh linh kiếm phái bên trong phải chăng có hay không công người hắn chỉ là không muốn mình hoặc là đời sau của mình bị người nhớ nhất là nghe được đám người này nâng lên tên của hắn về sau loại ý nghĩ này càng là càng diễn càng liệt tại đám người này trong miệng bị bọn họ trưởng môn nhằm vào mình thế mà thành không chuyện ác nào không làm ác nhân mới nhất tiếp nhận thanh linh kiếm phái ra hỏa càng đem vị trưởng môn báo thủ treo ở bên miệng tùy tiện tìm người đến phân xử thử đều sẽ cảm giác đến chu hành cách làm không có ma bệnh cái này thanh linh kiếm phái cũng là thích đ n đòn ngầm đầu nhìn một chút trên bầu trời mặt trăng thời gian đến một cái bình xứ xuất hiện tại chu hành trong tay đây cũng không phải là là trầm vũ thiên dạng mà chính là ngày đó mộ dung bác sử dụng qua khói độc cùng trầm vũ thiên dạ n g so sánh loại độc này khói thực tế là quá nhỏ khoa nhi chu hành luyện chế căn bản liền không cần tốn nhiều sức tối nay không gió chu hành bắt t r ư ớ c mộ dung bác tại thanh linh kiếm phái chỗ sơn trang bốn góc đều an trí độc dược đồng thời thiết kế định thời gian phát động trang bị giờ tí vừa tới sinh hồng sắc khói độc nháy mắt buộc phát ra đồng thời hướng về trung gian hội tụ mà đi đây chính là loại độc này khói đặc tính khói độc ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn tất cả khói độc mục tiêu đều là lẫn nhau chu hành khống chế lượng thuốc chỉ là để khói độc bao trùm toàn bộ thanh linh sơn trang a bây giờ chính là giờ tí có không ít người đều trong giấc ngộng dù là không có trong giấc ngộng x í c h hồng sắc khói độc tràn ngập ra đem tầm mắt mọi người che chắn đồng thời một cỗ cực kỳ cảm giác thống khổ chuyển đến khiến cho trong lòng bọn họ hốt hoảng trái chạy phải nhảy căn bản liền không tìm được phương hướng thanh linh kiếm phái không tính là gì đại m ô n phái trừ bọ bị chu hành giết chết những cái kia bên ngoài cũng liền còn lại mấy chục người a mấy chục người dắt tiếng nói cao giọng kêu to chỉ cần chung quanh hàng xóm không phải cái điếp đều có thể nghe được nghe cái này làm người ta sợ hai tiếng kêu không ít người một bên mặc y Thích x e ân vẫn là đàng hoàng một chút đi chu hành nói nhìn về phía cuối đường tay cầm binh khí đồng thời một bộ ý động chi s ắ c đám ra hỏa khoe miệng g ơ lên độc này sau sáu canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực ta đối thanh linh kiếm phái đồ vật không có hứng thú nếu là có người thích sau sáu canh giờ lại đi vào chu hành bỗng nhiên hạ giọng giống như ma quỷ than nhẹ bất quá ta nếu như các người trước tiên cần phải chạm thảo trừ căn mới được các ngươi chia cắt tài sản của bọn hắn phải chăng có thanh linh kiếm phái đệ tử ra ngoài hoặc là có gia nhân ở bên ngoài các ngươi không sợ bị trả thù a nghe chu hành lời này một đám người trong mắt n h a u n h a u hiện lên một tia sách ý theo một nhóm người sách đao rời đi cái khác tất cả mọi người đi theo động đảo mắt công phu trên đường liền không gặp đám kia người giang hồ tung tích chính chu hành trong lòng hiểu rõ hắn còn có tàu chính thuần cùng lưu đức các loại một trăm năm mươi người cùng nhau đậu thủ chỉ có thể là đồng thời diện đi chín thành chín người a tất nhiên sẽ có đã xuất sư còn có bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử may mắn đào thoát điểm này chu hành cũng không có phát tử có thể đối hắn đến nói chỉ cần thiếu một định nhân cử động lần này đều là kiếm cùng lúc đó tại đại tống các nơi cơ hồ đều dấy lên một thanh đại h ỏ a rất nhiều giang hồ môn phái cùng có danh tiếng tán nhân toàn bộ đều bị diệt môn nếu như nói chu hành gần ngàn người toàn bộ đều chém g i ế t vì thiếu thất sơn khiến cho toàn bộ giang hồ đều thảo luận khí thế ngất trời như vậy ngày một ư ơ i ba tháng sáu một ngày này giờ tí phát sinh sự t ì n h cơ hồ đem toàn bộ giang hồ đều dẫn bạo mới đầu bị diệt môn phái xung quanh người chỉ là tưởng rằng giang hồ trả thù t u y ệ t không đặc biệt để ý có thể theo càng ngày càng nhiều môn phái bị diệt cùng rất nhiều nổi danh đại hiệp bị giết cả nhà tin tức chuyển tới thời điểm mọi người lúc này mới trở lại mùi vị tới bị diệt môn môn phái hoặc là tán nhân đều là lúc trước tham dự vây công chu hành đám người kia à trừ cái đó ra còn có người nói từng tại bị diệt cái kia thanh linh kiếm phái bên ngoài nghe được chu hành thanh âm có vây xem qua chu hành chữa bệnh từ thiện du hiệp nhận ra chu hành thanh âm ngày một ư ơ i ba tháng sáu giờ tý hơn một trăm năm mươi người cùng nhau đọc thủ diệt đi trí ít một trăm năm mươi môn phái cùng gia tộc chu hành nhận tàng thực lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh liền xem như những môn phái tia trưởng lão còn có trưởng môn cùng bộ phận đệ tử tinh anh đều bị chu hành dùng c h ầ m vũ thiên dạy cho hạ độc chết có thể mỗi cái môn phái vẫn còn lại không ít đệ tử a đồng thời còn có người chứng kiến s ư n g ngày đó đại bộ phận môn phái đều là bị một người tiêu diệt một người diệt đi một cái môn phái đại tống hoàn toàn chính xác không thiếu loại nhân vật này có thể lúc nào xuất hiện nhiều như vậy Trừ thanh linh kiếm phái chết bởi kịch độc đại tống biên cảnh một cái môn phái chết bởi trường pháp còn lại tất cả mọi người là chết bởi lợi kiếm phía dưới còn có có bị diệt giữa các môn phái khoảng cách cũng không phải là rất xa có người đã từng nhìn qua những những này chết bởi lợi kiếm phía dưới người vết thương có chút tương tự càng ngày càng nhiều người chứng kiến lẫn nhau xác minh vết thương cuối cùng xác định người xuất thủ hẳn là dùng chính là cùng một loại võ công điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ cái này hơn một trăm người hẳn là đồng xuất một môn nhưng lại sẽ không là thiếu lâm hoặc là toàn chân giáo người cái này hai đại môn phái có một chút d ị động đều sẽ bị phát giác có tiếng người sưng chu hành đến từ lại m ì n h những này dùng kiếm người cũng có khả năng cũng là đến từ lại m ì n h theo bọn hắn nghĩ chu hành độc thuật như thế tinh diệu ám khí chế tạo chi pháp càng là tuyệt diệu vô song lại thêm võ công của hắn địa vị khẳng định tiểu không nói không chừng là cái gì ẩn thế môn phái đệ tử chu hành dùng kiếm những người kia cũng dùng kiếm nói không chừng đều là chu hành môn phái đệ tử càng là suy nghĩ đại tống các đại môn phái càng là cảm thấy ra đầu r u lên đồng thời còn có một tia v ẻ may mắn còn tốt bọn họ đứng vững dụ hoặc không có nghe huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão hướng thế nhân chứng minh thực lực của hắn mà lần này một hơi diệt đi hơn một trăm năm mươi môn phái cùng những cái tia tán nhân gia tộc càng là cho thấy chu hành thái độ dám trêu cho hắn liền muốn làm tốt bị hủy môn diện tộc chuẩn bị dư luận tại lên men chu hành uy thế cũng càng phát ra xâm nhập nhân tâm mà chúng ta người trong cuộc bản thân thì là tại ngoài thành tương dương một chỗ trong sơn cốc dương bước nhìn xem trước mặt tướng mạo kỳ lạ quái xà cười đ ắ c ý đến một chuyến tương dương kiếm ma cốc không nếm thưởng thức kiếm ma cốc đặc sắc sao có thể đi trên đỉnh đầu sinh ra s ư ơ n g thịt hành tẩu như gió rất khó bắt giữ hắn gan vì màu tím sởm ăn sau tức thời tinh thần vui mừng khí lực cũng có thể tăng nhiều hồi tường đến theo cốt truyện ghi chép chu hành càng phát ra nghĩ thử một lần cái này bổ tư khúc xả hương vị bổ tư khúc xả là trong tiểu thuyết xuất hiện tại kiếm ma cốc một loại dị thú rắn này từng thấy h chu hành â n đưa tay trộm một cái mặt đất không ngừng bỏ sát muốn rời xa hắn bổ tư khúc xà liền bị hắn nắm trong tay hai tay kéo một cái tinh chuẩn đem hắn giật ra mật rắn tự nhiên trượt xuống trong tay xử lý nhiều như vậy rắn độc chu hành sớm đã đem loại rắn kết cấu thuộc nằm lòng tiện tay kéo một cái liền có thể đem mật rắn xuất ra cư ma trí hiếu kỳ tiến đến chu hành bên người căn cứ hắn đối chu hành hiểu biết chu hành lộ ra loại nụ cười này Đã nói lên hắn nhìn thấy tin thấy t ứ c tốt. Ơn, cái này cái m ậ trí n là lý hành so chú h n n xử lý qua ữ g cái kia rắn độc m ậ t rắn muốn t r ô n g tốt rất n hai i ề u hơn n ữ còn là t mắt n thinh c mật rắn c quang ó i cười Chú hành ậ gật t đ ầ u đây là b i tác ư k h có thể tăng trưởng khí khí lực. là lực, Cái gọi là khí lực, đã đem nội lực cùng khí lực đều cho lật bao hàm ở bên trong cái này đặt ở trên giang hồ kia cũng là để giang hồ mọi người đoạt bể đầu tồn tại bây giờ cái đồ chơi này đang ở trước mắt hắn nếu là bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc còn có trước đây đánh bại hắn những người kia nhất là thiếu lâm cái kia để lại cho hắn to lớn tâm lý lao hòa thượng muốn nói hắn không muốn tìm về trang tử kia là không có khả năng có mật rắn tại lấy lại danh dự đây chẳng phải là dễ dàng về phần ăn mật rắn có tính không phá sát giới ê u ma trí biểu thị không tính chu thần y gì đã từng nói thiếu lâm luyện chế đại hoàn đan thậm chí là tiểu hoàn đan các loại đan dược trong đó có không ít đều dùng đến con cóp tâm huyết mà như muốn lấy con cóp tâm huyết liền phải đem con cóp cho giết chết mòi tim lấy máu mới được coi như thiếu lâm người là ở bên ngoài mua bọn họ ăn này con cóp chết liền cùng bọn hắn tương quan cũng coi là phá sát giới thiếu lâm người làm được hắn cưu ma trí đồng dạng làm được tương lai cho dù có người cầm chuyện này nói chuyện này hắn như thường cũng có thể đến một câu thiếu lâm người cũng làm không đúng cưu ma trí những mày thiếu lâm người ăn đ a n dược cùng hắn ăn mật rắn vẫn là có rõ ràng khác biệt cưu ma trí bên cạnh chu hành hướng bên cạnh liếc liếc một chút nói câu khó nghe cưu ma trí một vểnh lên cái mông là hắn biết cưu ma trí muốn thả cái gì cái rắm chu hành hiện tại mở miệng nói ta chưa phục dụng một phen n một, người người. Một, một, một thanh g em chuyển đến trực tiếp nói cho chu hành hắn muốn đáp án chu hành quay đầu nhìn lại tại sao lưng cách đó không xa trên ngọn cây đứng một người người kia không phải người bên ngoài chính là đọc cô cầu bại lê ma lê mề đọc cô cầu bại hư lạnh một tiếng một bước phóng ra đi thẳng đến trước người hai người cưu ma trí thần sắc xấu hổ nhìn xem độc cô cầu bại chiêu này hắn càng phát ra cảm thấy mình trước kia thực tế quá hay hắn lúc ấy khiêu chiến độc cô cầu bại dáng vẻ thực tế là b u ồ n c ư ờ i độc cô cầu bại liếc liếc một chút cưu ma trí khỏe miệng giơ lên tiểu con lựa chọc lao phu vẫn là thích n g ư ờ i này một bộ thiên lao đại người lao nhị dáng vẻ khôi phục lại một chút cưu ma trí xấu hổ cười một tiếng tiền bối ngài nói đùa lao phu chưa từng nói đùa độc cô cầu bại sang tiếng nói hắn là thật không thích con lựa chọc một tên hòa thượng trên thân xuất hiện một loại hung hăng càn quậy khí thế loại này tương phản hoàn toàn chính xác rất thú vị. hiện tại cưu ma c h í thực tế quá không thú vị cưu ma c h í ngượng ngùng cười một tiếng cũng không mở miệng bắt chuyện hắn sớm đã bị sinh hoạt cho san bằng góc cạnh hắn cũng không tiếp tục là này bị cách tăng còn muốn ngoan cường nam hải thời gian là đem giết heo đao cắt ở trên người nhất đao lại một đao độc cô cầu bại liếc liếc một chút cưu ma c h í thư lệnh một tiếng dứt khoát đem ánh mắt đặt ở chu hành trên thân tiểu tử ngươi sự tình ta đã nghe nói làm không tệ độc cô cầu bại cao độ khẳng định chu hành giao người đem những môn phái kia cùng gia tộc toàn diện hành vi chu hành cũng đi theo cười hai câu độc cô bại q u a n người hướng về trong sơn cốc đi đến chu hành thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo đi theo đ ộ c cô cầu bại bên người đi theo phía sau cưu ma trí cùng tiểu lòng nữ hai người ngươi một đường chữa bệnh từ thiện h n h tử lâm sự tỉnh ta cũng đã được nghe nói nghĩ đến ngươi đạt được không ít b í tịch võ công a trước nói cho ta nghe một chút đi đều có võ công gì đ ộ c cô cầu bại mở miệng hỏi hắn coi như muốn chỉ điểm chu hành cũng phải trước làm rõ ràng đối phương hiện tại sẽ cái gì võ công mới được chu hành cũng không che giấu trực tiếp đem từ đầu đến giờ sở được đến võ công đều cho lật liệt kê ra đến thậm chí đem mình bức kế tiếp dự định nói cho đọc cô cầu bại nghe được đọc cô cầu bại trầm mặc thật lâu lao phu hiện tại càng phát ra cảm thấy thất đ ứ c đạo nhân tên kia kế hoạch có thể thực hiện đ ộ c cô cầu bại tự lẩm bẩm chu hành nói hưng khởi trong lúc nhất thời cũng là không có nghe tiếng đ ộ c cô cầu bại nói cái gì vừa định tiếp tục truy vấn ai ngờ đ ộ c cô cầu bại lại là nói thượng đan đ i ể n tiêu diêu ngự phong dưới đan đ i ể n tiên thiên công ngươi nếu là muốn tìm một môn trung đan đ i ể n đạo gia thần công chỉ có thể đi đại tùy đến một chút vật khí, có thể cùng tiêu diêu ngự phong cùng tiên thiên công đặt song song còn phải là đạo gia thần công lao phu có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có trường sinh quyết Về phần kiếm pháp, một chiêu kia thiên nhất tương kiếm kia một đọc ư ngươi ơ n tình nếu g thể h diệu, là có đ ư ợ cô một chiêu này, áp đáy hỏm chiêu c này, đáy áp n g phu cầu ũ n liền g có. Độc cô c bại không ngừng gật đầu chu hành vừa cười vừa nói tiền bối k i ế ngài chuẩn bị dạy ta chút gì kiếm pháp đ ộ c cô cầu bại nghe vậy lắc đầu của ta học sinh giống như ta người chết thiên nhất uy lực không yếu ngươi nếu là đem hắn luyện thành lại thêm độc dược của ngươi đầy đủ ngươi phòng thân cùng hắn chuyển cho ngươi kiếm chiêu chẳng bằng chuyển cho người kiếm đạo ta sẽ đem ta đối với kiếm nhận biết đều truyền thụ cho ngươi chờ ngươi tư tưởng cảnh giới lên về sau nhiều hơn thể n ộ tự nhiên mà vậy liền có thể linh chính sẽ kiếm đạo Ghi nhớ, mặc kệ là ú c n o con dù là ngươi đường của người đi đã qua của kiếm h thử mình á c cũng muốn nếm đ đi, đi một con đường.、Nghe、đọc điểm đứt bại một thật thà thật thà dạy bảo, chu hành không điểm đứt đầu. Trên thực con cô cầu Chu bảo, Nghe Hành không đầu. dạy thật sự là hắn là nghĩ như vậy. sự là là ặ c kệ kiếm là đạo cũng tốt nội công cũng được dù là chu hành nghĩ đến đồng thời trên việc tu luyện trung hạ ba cái đan điển cũng chỉ là vì tương lai ba đan điển tề tu đánh cái cơ sở thuận tiện xác minh một chút hắn phỏng đoán a sớm muộn đều sẽ đi ra con đường của mình đến cũng chính là cái gọi là sáng tạo công đọc cô cầu bại đi tới b ỗ n nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía cưu ma chi cùng tiểu long nữ về phần hai người các người nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện cũng có thể hỏi lão phu tiểu long nữ khẽ gật đầu ưu ma trí thì là một bộ phấn khởi vẻ mặt kích động nói thật t i ể u long nữ biểu lộ hắn rất không hài lòng biết hay không đương kim trên đời cao thủ đứng đầu nhất một trong chỉ điểm ngươi hàm kim lượng a cho một chút kích động phản ứng a nếu là chu hành biết ưu ma trí ý nghĩ trong lòng nói cái gì đều được nói với hắn đạo nói tiểu long nữ đã bị hoàng thường thu làm đệ tử sự tình đúng vậy vì chiếu cố ưu ma trí này yếu ớt tâm linh sợ đả kích đến ưu ma trí chu hành cũng không có nói cho ưu ma trí chuyện này mấy người tiến vào kiếm ma cốc bên trong đ ộ c cô cầu bại chỉ đạo muốn bắt đầu đương nhiên đối chu hành đến nói cái này đồng nghĩa với đ ộ c cô cầu bại thiên phú bảng sắp đến vì hắn mở ra Trước thiên tiêu Thiên nhất thời thời lật thiên nhất thì trong trong tu thời độc cô cầu Chu cực Độc cô cầu cho chu Chu cứu chiều độc cô cầu chìm công chu chọn đề đem đều đạo đêm đắm Đoạn nội qua buổi luyện bại bại bại Ban gian hài gian phối nghiên giảng giải kiếm gian phú hành hành hành phân hành nghe hành lòng xong sáng này, là Vừa lựa đều muốn rút ra một đoạn thời gian đến làm nghề y hỏi bệnh hoặc là đi đường luyện công thời gian chỉ có ban đêm như vậy một đoạn thời gian ngắn trừ cái đó ra tại đại minh thời điểm chu hành luyện công thời gian tuy nhiên so đi đường thời điểm luyện công thời gian muốn nhiều nhưng cũng nhiều không đến đi đâu chu hành tại cưu ma chí độ thân thiện đến mát trị số thời điểm lại lựa chọn hai cái thiên phú tiêu đề trong đó một cái chính là gan đế cần phải nghĩ phát động gan đế cái này một thiên phú tiêu đề là có điều kiện lựa chọn cái này một tiêu đề lấy bắt đầu học võ đến chu hành lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề bắt đầu lấy khoảng thời gian này ngày đồng đều lúc luyện công ở giữa làm cơ chuẩn tại thêm ra đến thời gian tu luyện bên trong chu hành ngộ tính cùng tu luyện tốc độ mới có thể tại nguyên có cơ sở bên trên tăng cường ba lần chu hành rất may mắn hắn nghe lời của lão gia từ đến đại tống nói như vậy chu hành nếu như không có đến đại tống dựa theo chu hành trước đây lúc luyện công ở giữa ban ngày trước luyện một đoạn thời gian võ công sau đó lại mở y quán chờ chút buổi trưa lại mở một đoạn thời gian y quán sau đó quan y quán bắt đầu nghiên cứu độc dược hoặc là a m k h í chỉ có ban đêm một lát sau mới có thời gian luyện tập võ công chu hành ngày đồng đều lúc luyện công ở giữa chu ỉ có chút ít 4 canh ít từ Tống a lên đường đến giờ Đại à mà về s c hành u h cùng ma chí người, ban ngày đi đường, chạm tối chữa người, kêu ma ban trí bệnh từ thiện, tận tới đêm khuya. Chu hành luyện công thời gian cũng chỉ có trước khi ngủ một canh giờ a chu hành ngày đồng đều lúc luyện công ở giữa lại một lần nữa rút ngắn tuy nhiên tại quỳ hoa lão tổ cùng hoàng thường cùng thiên sơn dụng công một đoạn thời gian đem hắn ngày đồng đều lúc luyện công dài kéo lên một hồi nhưng dù cho như thế chu hành ngày đồng đều lúc dài cũng liền ba canh giờ nhiều một ít nói một cách khác chỉ cần chu hành luyện công vượt qua ba canh giờ gan đế cái này một thiên phú tiêu đề liền bắt đầu phát huy tác dụng bây giờ chu hành cái này một cảm giác càng phát ra khắc sâu hắn thiết thực cảm nhận được gan đế cái này một thiên phú tiêu đề lợi hại buổi sáng bắt đầu lệ u y n công đợi đến buổi chiều độc cô cầu bại bắt đầu giảng giải kiếm đạo thời điểm gan đế cái này một thiên phú tiêu đề hiệu quả cũng bắt đầu phát huy tác dụng chu hành nộ tính cùng tu luyện tốc độ lại tại nguyên bản cơ sở bên trên g i a tăng bốn lần mặc dù chỉ là tạm thời nhưng là chu hành thiên phú vốn là cực cao bây giờ lại có đầy đủ tăng trưởng độc cô cầu bại giảng giải kiếm đạo chi thức phản phất bị hắn tầng tầng đề ra chu hành muốn làm chỉ là một chút xíu ăn vào đến liền tốt hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hóa không tốt sự t ì n h phát sinh càng đừng đề cập chu hành răng lợi vốn là rất tốt đối mặt độc cô cầu bại giảng giải kiếm đạo chu hành không những có thể toàn bộ tiếp nhận ngẫu nhiên còn có thể nói ra hai câu mình có quan hệ kiếm đạo lý giải khiến cho độc cô cầu bại trong mắt đều là vẻ kinh dị tất cả mọi người thích người thông minh bởi vì cùng loại người này bắt đầu giao lưu căn bản không phí sức khí độc cô cầu bại tự nhiên cũng là như thế độc cô cầu bại lần trước xuất thủ thăm dò chu hành liền đã đối cái này luyện hắn độc cô cựu kiếm người trẻ tuổi sinh ra một chút hứng thú dựa theo thất đức đạo nhân nói người trẻ tuổi kia tuy nhiên thiên phú không kịp bọn họ. lại thắng ở cơ duyên ngực tiên tương lai nói không chừng có cơ hội vượt qua bọn họ độc cô cầu bại đối với cái này tự nhiên là mười phần đệ bụng hắn ước gì tìm tới một cái có thể trên kiếm pháp thắng qua hắn người đâu có thể cùng chu hành ở chung sau một khoảng thời gian độc cô cầu bại càng phát ra cảm thấy thất đức đạo nhân nhìn nhầm nếu là nói chu hành thiên phú không kịp trương tam phong như thế sự thật nhưng bây giờ loại tình huống này thấy thế nào làm sao đ ề u vượt qua bọn họ mấy cái này lao dạc kia chu hành luyện hắn độc cô cự kiếm lại nghe hắn giảng lâu như vậy kiếm đạo đã coi như hắn nửa cái đệ tử chu hành tiên phú xuất chúng như thế đ ộ c cô cầu bại tự nhiên là càng xem càng l á trong lòng vui vẻ lại thêm hắn không kịp chờ đợi hy vọng có cái có thể trên kiếm đạo mặt vượt qua hắn người xuất hiện cái này một phần hào cảm lại lần nữa mở rộng rất nhiều thế là chu hành nhìn xem đ ộ c cô cầu bại trên đầu này hiện ra kim q u a n tên cười đ ắ c y đứng tại trên ngọn cây đ ộ c cô cầu bại cảm nhận được chu hành ánh mắt lúc này quay đầu nhìn lại thấy chu hành nhắm mắt lại đ ộ c cô cầu bại lúc này mới không có nói tiếp thứ gì hắn đã đem kiếm đạo tách ra toái đồng thời đốt cho chu hành còn lại liền dựa vào chính hắn lĩnh hội một bên khác chu hành nhìn như nhắm mắt lại nhưng trên thực tế hắn cho dù là nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy một khối tòa sáng bảng kia là đ ộ c cô cầu bại thiên phú bảng Độc cô cầu bại bảng thiên phú bảng là như vậy đ ộ c cô cầu bại độ thân thiện 90, có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một cái kim vô thượng kiếm tâm đ ộ c cô cầu bại ba tuổi luyện kiếm tự sáng tạo kiếm đạo không cảnh cuối cùng đạt tới không có kiếm thăng có kiếm c h i cảnh đ ộ c cô cầu bại tại một ư ơ i tám tuổi bắt đầu cùng bờ sông sóc quần hùng tranh phong trong chiến đấu không ngừng trưởng thành kiếm tâm càng phát ra kiên cố cuối cùng đi ra của mình kiếm đạo lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tu luyện kiếm pháp nội tính cùng tốc độ cũng sẽ tăng trưởng hai lần thi v y lực cũng sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng hai thành đồng thời tại chính lĩnh ngộ kiếm đạo thời điểm có ba phần s á t xuất tiến vào đốn ngộ trạng thái kim nhất văn thiên ngộ độc cô cầu bại cả đời sáng chế kiếm pháp hơn sáu mươi môn đem kiếm quan g dung nhập thân pháp bên trong một mình sáng tạo kiếm ảnh bước tại sáu mươi tuổi đem kiếm đạo ngũ cảnh hòa làm một thể sáng chế độc cô kiếm cảnh dựa vào độc cô kiếm cảnh độc cô cầu bại có cùng tiêu giao từ thất đức đạo nhân quý hoa lao tổ các cao thủ tranh phong năng lực lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng bốn thành trạng thái kim ngự thú tâm sư độc cô cầu bại l song rồi bên trong t h i ê n địa lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi trên ngự thú thiên phú sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp mười đồng thời tại đối mặt thú loại thời điểm thuần phục đối phương tỷ lệ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng ngũ thành kim thuật số đại sư độc cô cựu kiếm bên trong ẩn chứa cực kỳ cao thâm thuật số nguyên lý độc cô cầu bại có thể sáng chế độc cô cựu kiếm đủ để thấy hắn tại thuật số bên trên tạo nghệ lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại thuật số bên trên thiên phú sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp mười kim chưa gặp được bại một lần độc cô cầu bại mười tám tuổi kiếm thuật có thành tựu dựa vào tinh diệu kiếm pháp cùng bờ sông sóc quần hùng tranh phong không người là hắn đối thủ tại ba mươi tuổi sáng chế độc cô kiểu kiếm lại dốc lòng khổ tu hơn mười năm thời gian bốn mươi tuổi niên cũng kỷ đi khắp đại minh cùng đại tùy các nước tuy nhiên cùng mấy người đánh hòa nhau nhưng thủy trung chưa từng bị thua lựa chọn cái này một t i ê n phú tiêu đề ngươi tại cùng người đối chiến thời điểm đối địch năng lực tỉ như lâm tràng phản ứng chiêu thức ở giữa thay đổi năng lực vân vân sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng hai lần lão đại cũng là lão đại ngũ kim tạm thời không nói liền xem như độ thân thiện đạt tiêu chuẩn. cũng phải một hơi vượt qua đến chín mươi mới được đừng nhìn độc cô cầu bại thiên phú tiêu đề chỉ có năm cái kim sắc đối với người khác đến nói người khác thiên phú là kim sắc là bởi vì thiên phú của hắn chỉ có thể là kim sắc mà đối với độc cô cầu bại đến nói thiên phú của hắn là kim sắc là bởi vì thiên phú tiêu đề tối cao chỉ có kim sắc chu hành cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất vô thượng kiếm tâm cái này một thiên phú tiêu đề đang nghiên cứu lĩnh hội của mình kiếm đạo thời điểm có bốn thành tỷ lệ có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái liền sông cái này điểm này cái từ này đầu thực tế là quá thơm đốn ngộ trạng、thái. tuyệt đối là người luyện võ lớn nhất có thể gặp mà không thể cầu trạng thái càng đừng đề cập cái này một thiên phú tiêu đề còn có thể gia tăng chu hành tại kiếm pháp một đạo bên trên ngộ tính cùng tu luyện tốc độ còn có kiếm pháp của hắn uy lực lại thêm đốn ngộ trạng thái c h ọ n vẹn bốn loại tăng thêm một kim chống đỡ bôn kim chu hành kiếm bụng lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề về sau chu hành c h ỉ cảm thấy trong lòng m ì n h phản g phất có một dòng nước ấ m chạy qua chính sở sơ tim lại lần nữa nhắm mắt lại gan đế cái này một thiên phú tiêu đề đã bị phát động thừa cơ hội này hắn nắm chặt luyện công không phải vậy giờ tí thoáng qua một cái hắn lại phải một lần nữa sống qua ba canh giờ mới có thể phát động cái này một t i ê n phú tiêu đề đến chân quý thời gian mới được chu hành đứng dậy đi đến trong rừng tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm nhìn trước mắt một màn này đ ộ c cô cầu bại bản năng cao mày một cái hắn thực tế là không thích chu hành dùng đao thôi các loại tiểu tử này lĩnh nộ g được thiên nhất dùng kiếm tự nhiên cũng có thể thi triển ra một chiêu này đến cũng không có tất yếu dùng đao đ ộ c cô cầu bại tự lầm bầm kỳ thật như nghĩ chu hành không cần đao biện pháp đơn giản nhất cũng là để chu hành đừng có dùng thiên nhất hắn đến truyền thụ chu hành một chiêu đủ để so sánh thiên nhất kiếm pháp chiêu thức là được hắn cũng không phải không có có thể theo đọc cô cầu bại một chương giấy trắng mới có thể tốt hơn vẽ ra bức họa sinh đẹp ra nếu là thượng diện đã có đường cong vậy lưu xuống tới địa phương liền sẽ ít rất nhiều hắn không hy vọng chu hành cái này một trang giấy bên trên thêm ra rất nhiều đường cong tới chu hành luyện t i ê n nhất thời điểm hắn cũng không tại hiện trường đọc cô cầu bại thở dài tả hữu quay đầu sau cùng đem ánh mắt để ở một bên dưới cây k ê u ma trí này tiểu con lựa chọc trên thân cái này tiểu con lựa chọc đang làm gì đọc cô cầu bại n g ứ n mày chỉ thấy cưu ma trí ngồi xổm ở dưới cây hai tay không ngừng đọc lên thân thể cũng đang không ngừng run dày hắn là người thương t r ả i loại trạng thái này rõ ràng không đúng lại nhìn hắn đi qua phê phán một phen đ ộ c cô cầu bại hai tay chắp sau lưng một bước phóng ra liền đến cưu ma c h í sau lưng t i ể u tăng vẫn là không thành cưu ma c h í thở phào một n g ụ m trọc khí hai tay bất lực rủ xuống một bộ dáng vẽ thất hồn là phách tiểu con l ừ a chọc người tâm tư không đơn thuần căn bản không luyện được cái này tả hữu hô bác đ ộ c cô cầu bại tiến lên liếc liếc một chút nhìn xem mặt đất này bất quy t ắ c hình tròn cùng hình bông hiện tại kịp phản ứng hắn hiểu lầm cái này tiểu con lựa chọc đọc cô cầu bại võ công thực tế quá cao cư thanh âm của đối phương bỗng nhiên sau lưng mình văng lên c ưu ma c h í không khỏi đánh cái giật mình liền tranh thủ trước người họa siêu siêu vẹo vẹo hình vương cùng hình tròn dùng tăng bảo lao đi c ưu ma c h í mặt mò đỏ bừng có tâm giải thích một phen tiểu tăng chính là thổ phiền quốc sư đắc đạo cao tăng làm sao có thể tâm tư không đơn thuần c ưu ma c h í lúc nói lời này đều có chút b k h u ấ t hắn nhất tâm hướng võ làm sao có thể không đơn thuần mà lại hoàng dung đều nói môn v õ công này càng là người thông minh càng không lật được ưu ma trí vừa định tự ngạo một phen có thể nghĩ đến chu hành cùng tiểu long nữ còn có cách tính bọn người sử dụng tả hữ hô bác thi thố tài năng giám vẽ hắn tâm liền cùng có vớt mẹo tại cào đồng dạng nếu là có tả hữu h ữ bác nơi tay hắn ngày đó tại thiếu lâm làm sao lại bị này lao tăng quét rắc bắt lấy còn có a hắn cảm thấy mình cùng hắn chu thân ái thần ý càng phát không có cộng đồng đề tài tại đến tương dương trên đường chu hành cùng tiểu long nữ hai người nghiên cứu thảo luận võ công y ê u ma trí thấy thế tự nhiên cũng muốn lẫn vào một chân có thể chu hành cùng tiểu long nữ trò chuyện cái gì đồng thời tu luyện bán đoạn cẩm cùng thiên ma giải thể đại pháp dùng cái này đến khôi phục bị thiên ma giải thể đại pháp tổn thương thân thể hai loại công pháp đồng thời vận hành chỉ có tả hữu hô b á c trong lúc này lực chi nhánh ngân hàng chi pháp mới có thể làm được nói một cách khác loại này lâm thời buộc phát nội lực thủ đoạn b ả o m ệ n h hắn không dùng được cựu ma c h í đã rất khó chịu có thể chu hành cùng tiểu long nữ càng nói càng thái quá thậm chí muốn đem c ử u âm chân kinh bên trong liệu thương t i ê n thậm chí là thần chiếu kinh bên trong c ó quan hệ chữa thương bộ phận toàn bộ cùng nhau sử dụng nếm thử một phen ba công hợp nhất có thể hay không triệt để triệt tiêu thiên ma giải thể đại pháp mang tới tổn thương đằng sau đồng loạt thôi động bốn môn võ công đối với hắn cái này ngay cả tả hữu hô bắc đều nhập không môn người mà nói thực tế quá mức xa xôi trong nhân thế t r u y ệ n thống khổ nhất trơ quá như thế dị vãng thời điểm chu hành đều lên không ngừng bánh vẽ có thể bánh luôn có đến trong miệng hắn ngày ấy nhưng lúc này đây chu hành đồng dạng tại bánh vẽ có thể cái này một khối bánh nhưng không có phần của hắn lam gầy nắm hương nếu không phải hắn thực tế không n í m được hắn cũng sẽ không muốn không ra tiếp tục nếm thử tả h ư u hô bác có thể kết quả đây hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo nhìn xem cưu ma trí cái này một bộ dáng vẽ thất hồn l ạ c phách đọc cô cầu bại mày nhăn lại nói lao phu cũng sẽ không nầy cái gọi là tả hữu hô bác quỳ hoa lão tổ thất đức đạo nhân trương tam phong hoàng thường thậm chí là thiếu lâm lão tặc n ư c kia cũng sẽ không cái này tả hữu hô b á c nhưng chúng ta như thường có thể trở thành thế gian này đứng đầu nhất người đầu tiên người cái tiểu con lựa chọc cần gì phải chấp nhất tại tả hữu hô bắt đầu chỉ cần người v õ công đầy đủ cao thầm hai cái tiểu lâu la đánh ngươi cùng một cái tiểu lâu la đánh ngươi khác nhau ở chỗ nào nghe đọc cô cầu bại cựu ma trí thấp đầu dần dần nâng lên hai mắt cũng dần dần có ánh sáng đi qua lão phu chỉ điểm lấy ngươi bây giờ v õ công trừ chúng ta mấy cái đương kim trên đời có thể thắng được ngươi người tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng đọc cô cầu bại tiếp tục nói Yêu lúc trước thời điểm hắn đã có thể làm được đem hỏa diễm đao cùng khống hạ công đem kết hợp tại hỏa diễm đao xuất thủ nháy mắt lại lấy khống hạ công cưỡng ép chành phát cáo diễm đao cải biến hắn phương hướng có thể dạng này thi chuyển đi ra hỏa diễm đao lại là có một cái thiếu hụt trí mệnh đó chính là tại bị cáo hạc ô n g chảnh như vậy một lúc sau hỏa diễm đao uy lực liền phán phất bị chảnh rơi một bộ phận trừ có cái xuất kỳ bất ý tác dụng uy lực càng là giảm mạnh độc cô cầu bại đồng dạng cùng tiêu g i a o tử luận đạo qua tiêu g i a o tử bạch hồng trường lực hắn tự nhiên là biết đến độc cô cầu bại mặc dù không có đem bạch hồng trường lực truyền thụ cho hắn lại là đem bạch hồng trường lực đúng sai như ý bí quyết dung nhập vào hỏa diễm đao bên trong khiến cho hắn hỏa diễm đao tại đúng sai như ý đồng thời uy lực không có một tơ một hào suy yếu hắn hôm nay chính là lớn tăng cường nghĩ đến đây cư ma chi trên mặt ý cười càng sâu. Độc cô tiền bối nói rất đúng. hắn đã không phải là lúc trước hắn cưu ma trí chậm rãi đứng dậy trong mắt đều là thần sắc tự tin cùng lúc trước đ ộ c cô cầu bại khẽ gật đầu hắn vẫn là thích cái này tiểu con lừa chọc thiên lao đại hắn lao nhị dáng vẻ tốt bao nhiêu chơi a mà lại hắn cũng không có nói sai lấy cái này tiểu con lừa chọc bây giờ võ công tạo nghệ trừ mấy người bọn hắn trong thiên hạ có thể thắng qua hắn chỉ sợ là không cao hơn hai tay số lượng ân hắn nói hai tay số lượng đều là hắn có chỗ hiểu biết người nếu là có hắn chưa thấy qua cái kia chỉ có thể nói với cưu ma trí câu thật có lỗi tuy nhiên đây cũng không có chuyện liền xem như tính đến những cái kia hắn chưa thấy qua cũng sẽ không quá nhiều đỉnh thiên mười cái thiên hạ sao mà chi lớn c ứ u ma chi vận khí sẽ như vậy nó mốc chuyên môn đụng những cái kia hắn đánh không lại nói thật hắn không tin đ ộ c cô cầu bại đứng dậy nhìn về phía một bên luyện kiếm tiểu long nữ lại chỉ điểm một chút cái này thật đúng là đừng nói hoàng thường lao tiểu tử kia sáng tạo kiếm pháp ngược lại là có như vậy một chút mà ý tứ thế mà còn có thể tự hành hướng kiếm pháp bên trong mở rộng tăng cường uy lực kiếm pháp không hổ là nhìn đạo kinh nhìn ra một thân tinh diệu võ công gia hỏa cái này đầu cũng là dùng tốt đọc cô cầu bại vừa định tiến lên đi đến lại là đống nhiên dừng lại đống nhiên quay người nhìn về phía trong rừng chu hành chỉ thấy chu hành cầm đao kiếm trong tay đứng tại trong rừng hai mắt khép hở khí thế trên người không ngừng bốc lên xung quanh l á rụng càng là vây quanh hắn chậm dài xoay quanh cái này khẽ động tĩnh đem tự mình say mê kêu ma c h í cùng đang luyện kiếm tiểu long nữ đều cho lật kinh đến thiên nhất thành đ ộ c cô cầu bại nói khẽ chỉ thấy hắn trong mắt đều là một bộ vẻ tò mò hắn đ ố i cái này tự tại môn tệ u y t kỹ hoàn toàn chính xác hết sức tò mò nghĩ đến đây đậu cô cầu bại tay phải vươn ra hai ngón khép lại phảng phất có một đạo vô hình khí kiếm trên ngón tay của hắn dọc theo đến. đ ộ c cô cầu bại tay p h ả i n ô ra, nay một đạo kiếm khí vậy mà vậy ly là trăm h ể mà a thẳng trên đất Chu Hành nhi đi. Kiếm khí phi hành, khí cho bách đến rụng này bén n g đi. đều đạo Kiếm kiếm sắc bức lá bị n n cách ra. Phía ra. trước, ắ hai mắt Chu Hành mắt bốn g nhiên mươi ở to mắt, khỏe miệng khỏe lên, t ớ t ố t l ắ m thần bị chứng bạch phượng chu hành phản phất đã lâm tại bình cảnh mà độc cô cầu bại đánh ra kiếm khí khiến cho, cơ, cơ, khiến cho chu hành này chỉ kém một bước thiên nhất rốt cục nước chạy thành sông kia là cưu ma trí kêu lên sợ hãi chỉ thấy hắn chừng to mắt nháy mắt một cái không n á y mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm chu hành nhất cử nhất động chỉ thấy chu hành hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra tay phải thủy hàn kiếm cùng tay trái bách luyện đao đồng thời dơ lên hắn phảng phất có một loại ảo giác chu hành đao kiếm trong tay phảng phất giống như là còn sống mà không thể điều khiển sự vật trong tay hắn phát ra các loại thanh âm cái k i a u đao kiếm đủ ngâm thanh âm giống như sư hống giống như hộ khiếu giống như sói chu giống như ư n g hưu thân kiếm cùng thân đao đồng thời cũng rung động phảng phất xuống tới chu hành tay phải thủy hàn kiếm biến hóa rõ ràng nhất từ hắn lơi kiếm chỗ có hàn khí thủy hàn kiếm lưỡi kiếm vốn là cực n h ỏ thậm chí là không rõ ràng có thể theo này hàn khí ngưng tụ thành hình phản phất có từng đạo hàn bằng từ lưỡi kiếm chỗ toát ra tự động hình thành lưỡi kiếm chu hành tay trái bách luyện đao thì là hoàn toàn đỏ đậm trên trường đao phản phất có hồng sắc lưu quang không ngừng lưu động giống như là một con rồng mà đầu này long lại xoáy múa trong tay chu hành chu hành đao kiếm giao thoa v u n g ra mấy người quần áo đồng thời nâng lên một đạo duệ đột nhiên đao khí cùng kiếm khí đồng thời bắn ra độc cô cầu bại tiện tay đánh ra đạo kiếm khí kia lúc này ứng thanh mã nát vậy đao kh kêu ma c h í như lâm đại địch một chiêu này hắn cũng không có nắm chắc tiếp xuống vừa định thả người vọt lên sau đó tránh một chút nhưng khi hắn nhìn thấy trước người thân ả n h thời điểm lúc này mới c h ầ m tính lại là đ ộ c cô cầu bại thấy đ ộ c cô cầu bại xuất thủ kêu ma c h í vừa định xuất thủ trợ lực một hai chỉ cảm thấy đ ộ c cô cầu bại trên thân bắn ra đạo đạo kiếm khí những này kiếm khí tại trước người hắn hội tụ vậy mà là hình thành một, đạo vòng phòng hộ, chu hành một chiêu kia như là lòng trợi lỡ đất t i ê n nhất đánh vào đậu cô cầu bại vòng phòng hộ bên trên kêu ma trí liền sau l ư n g đậu cô cầu bại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đậu cô cầu bại trước người trồng chất kiếm khí bị chu hành một chiêu kia thiên nhất không ngừng từng bước xâm chiếm phảng phất nên l ư ỡ i đao mà phá sau lưng độc cô cầu bại hắn đều cảm thấy kinh hãi ưu ma trí song trưởng vừa định đẩy ra chỉ thấy độc cô cầu bại dâu tóc đều hướng về sau giơ lên mênh mông như hải kiếm khí từ độc cô cầu bại trên thân cùng một chỗ bắn ra rất nhanh liền đem thiên nhất làm hao mòn hầu như không còn thấy độc cô cầu bại bả vai hơi trao đảo một cái ưu ma trí sững sờ một chút nhưng cũng rất nhanh hướng lui về phía sau một bước ngay tại hắn lui ra phía sau nháy mắt độc cô cầu bại đồng dạng xê dịch nửa bước nhìn xem độc cô cầu bại hai chân ưu ma tr thằng đến một tiếng vỡ vụn thanh em mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía trước nguyên lai、like、là chu hành trong tay bách luyện đao gãy thành vai phiến thiên nhất cơ hồ điều động chu hành toàn bộ nội lực bách luyện đao căn bản liền không chịu nổi chu hành này bàng bạc nội lực cùng thiên nhất uy lực đứt gãy ra thực tế là bình thường sự t ì n h chu hành nhìn xem đao trong tay trôi cười lắc đầu đem hắn ném về phía một bên hướng về trước người đ ộ c cô cầu bại đi đến thấy chu hành đi tới đ ộ c cô cầu bại chắp tay sau lưng sau lưng khe gật đầu không hổ là thiên nhất có thể đem lão phu bước lui lừa bước chỉ cần số ít mấy người không ra tiểu tử ngươi tại cái này trên giang hồ xem như có thể đi ngang đ ộ c cô cầu bại trong mắt đều là vẻ tán thưởng hắn không phải cưu ma trí sẽ không mạnh miệng bị b ư ớ c lui nửa b ư ớ c đó chính là b ư ớ c lui nửa b ư ớ c không cần thiết phủ nhận cưu ma trí lòng có cảm giác ai trong biên chế sắp xếp tiểu tăng liếc liếc một chút đ ộ c cô cầu bại ân xác nhận xem qua thần là không thể t r e o vào người cưu ma trí vội vàng túi đầu ngược lại cười ha hả hướng về chu hành đi đến chúc mừng chu thần ý n i h ĩ rốt cuộc luyện thành t h ầ n công chu hành tâm tình không tệ cười nói quốc sư khắc ký chu hành dứt lời cưu ma trí đồng giản nói tại lệnh sư chỉ đạo hạ t liếc liếc chu hành cũng là sững sờ một chút sau đó vội và nói sư phụ lao nhân ra ông ta võ công công thành danh thoại tùy ý chỉ điểm chúng ta một chút đủ để cho chúng ta hưởng thụ trung thân chu hành thuận cán bỏ lên trên mắt thấy độc cô cầu bại độ thân thiện lại lần nữa dâng lên một điểm chu hành tâm tình càng là rất tốt đ ộ c cô cầu bại nhất miệng đè nén xuống muốn dương lên khoe miệng quay đầu nhìn về phía một bên lao phu có thể dạy đã dạy xong mấy người các người tự tiện đi cưu ma trí liền vội và ngất đầu mở miệng nói chu thần ý n g chúng ta nếu là rời đi không ngại lại hướng thiếu lâm đi tới một lần chu hành cùng đ ộ c cô cầu bại cùng nhau quay đầu trong mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên chu hành có thể cảm nhận được cưu ma trí lại khôi phục trước đó này tinh thần phân chấn đầu sát tính tình có thể hắn vạn lần không ngờ cái này quốc sư chân chức vừa bị lao tăng quét rác trỏ đánh chân sau lại phải đi tìm thiếu lâm phiền p ư ớ c đọc cô cầu bại càng là im lặng hắn cảm thấy mình nói vô ích nhiều như vậy c ưu ma trí mặt mo đỏ bừng chu thần ý ỉa độc cô tiền bối tiểu tăng không đốc này lao tăng quét rác võ công quá cao chờ thêm tới mấy năm tiểu tăng lại đi tìm hắn l ĩ n h giáo một hai tiểu tăng sở dĩ đề nghị lại đi thiếu lâm thực tế là bởi vì thiếu lâm sẽ có đại sự phát sinh chu hành cùng độc cô cầu bại rất muốn nói coi như hắn luyện thêm bên trên hai mươi năm đều chưa hẳn là lao tăng quét rác đối thủ có thể nghĩ nghĩ so với cái này bọn họ vẫn là càng muốn biết c ưu ma trí trong miệng đại sự đến tột cùng chỉ cái gì thấy chu hành cùng độc cô cầu bại cùng nhau hướng mình t o á t ra tìm tòi nghiên cứu thân sắc cứu ma trí nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái hơi hơi nhuận hầu liền đem đầu đuôi sự tình nói cho hai người tại kiếm ma có khoảng thời gian này chu hành một mực tại bế quan khổ tu đ ộ c cô cầu bại cũng là một bộ không dính khói l ử a trần gian dáng vẻ đói ăn chút gì quả dại nướng hai con gà quay khắt liền uống chút mà nước suối cùng mình giấu đi rượu ngon là hắn mỗi ngày ra ngoài mua sắm mua thực vật ừ cái nhà này không có hắn thật đến t á n hắn bên ngoài ra mua thực vật thời điểm đụng phải không ít người trong giang hồ một lần tình cờ nghe được bọn họ nói đến một cọc đại sự bởi vì có được thần công bí tịch mà bị để mắt tới người trừ chu hành vẫn còn có người chuẩn xác mà nói là một cái m ô n phái này m ô n phái chính là thiếu lâm đây đều là tiêu viễn sơn làm chuyện tốt con a ngày đó hạnh tử lâm nhất chiến tiêu viễn sơn biểu lộ ra mình tất nhiên muốn đem thiếu lâm tuyệt k ỹ lưu t r u y ề n về đại liêu tuy nhiên ngày đó có không ít người đối tiêu viễn sơn cùng t i ề u phong hai người đạo thủ thậm chí ngay cả huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân cùng kim luân pháp vương mấy cái mông nguyên người đều lựa chọn xuất thủ nhưng vẫn đang bị chu hành cùng đại lý đoàn chính thuần đoàn dự cha con còn có quách tính cùng cư ma trí đồng loạt ra tay cấp cứu xuống tới đối mặt người trong giang hồ đối tiêu viễn sơn đem thiếu lâm tuyệt ký chuyển về đại liêu lo lắng đó chính là để thiếu lâm đem bảy mươi hai tuyệt kỹ truyền khắp thiên hạ có người đem những lời này xem như một phen trò đùa có người lại là thật treo lên cái chủ ý này chính như tiêu viễn sơn nói thiếu lâm không phải tự xưng là đắc đạo cao tăng không nguyện ý thấy thế nhân chịu khổ à. này thiếu lâm tuyệt kỹ sắp đến truyền khắp đại liêu vì biên quan tướng sĩ này thiếu lâm phải c h ẳ n g cũng muốn đem bảy mươi hai tuyệt kỹ truyền đến trong quân để phòng bị đại liêu tướng sĩ đâu thiếu lâm tự xưng là danh môn chính phái đạo đức điển hình bọn họ vừa vặn có thể đối thiếu lâm chơi vừa vào nghề đức bắt cóc Những này người h ữ n này n g trong giang hồ phảng phất đã nói xong một mạch hướng về thiếu lâm chạy tới đi thiếu lâm nhiều lắm là bị đánh một trận tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nếu là thiếu lâm thật bị người cho cầm chắc lấy vì chính mình môn phái hình tượng không thể không đem thiếu lâm tuyệt kỹ giao ra vậy bọn hắn liền kiếm bột Bị đánh ma ộ t t r ậ chi dứt được lời ánh mắt sáng rực nhìn về phía chu hành chu hành suy nghĩ một phen t h ậ m rãi gật đầu vậy liền đi thiếu lâm đi một chuyến các loại xem hết náo nhiệt chúng ta liền về đại minh đợi một trận chờ ta lắng động một phen về sau lại đi đại tùy từ đọc cô cầu b ạ i chỗ này tốt nghiệp hắn đến đại tống mục đích đã toàn bộ hoàn thành theo lý thuyết là nên trở về đi thông báo lao ra từ một tiếng chu hành tuy nhiên nhớ thượng trung hạ ba đan điền thần công muốn có được đại tùy trường sinh quyết có thể tiêu diêu ngự phong cùng tiên thiên công cùng trường sinh quyết cũng không phải là đồng nguyên không có bắc minh thần công tiểu vô tướng công cùng b ắ t h o a n g lục hợp duy ngã độc tôn công này cùng nhau tu luyện yêu cầu chu hành hoàn toàn trước tiên có thể đếm thử cùng nhau tu luyện hai môn nội công xác định có thể cùng nhau tu luyện về sau lại đếm thử đạt được trường sinh quyết đồng thời tu luyện đại tùy chuyến đi cũng là không cần vội vã như thế trừ cái đó ra Chu hành khí này đại ộ một c cùng cũng thúc cái được đàn nghĩ này ổn định đếm đẩy đều vẹo ý phải thử hai, l tùy â m thần tinh tế t nghĩ. Đại suy bên trong đồng dạng không thiếu cao thủ đồng thời bởi vì lâu dài chiến loạn nguyên nhân đại tùy người tập võ có thể nói là đang chém giết lẫn nhau bên trong trường thành người trong võ lâm chất lượng muốn viễn siêu đại minh cùng đại tống các nước nếu là đơn đả độc đấu vẫn còn tốt nhưng nếu là bị người vây công đồng thời mỗi cái đều là huyền minh nhị lao loại cấp bậc kia nhân vật lời nói cho dù là hắn cũng phải cảm thấy phiền p h ư c bởi vậy chu hành đã quyết định trước khi đến đại tùy trước đó về trước đại minh phát d ụ n một đoạn thời gian đi trương tam phong chỗ ấy đi một lần sau đó nghiên cứu khí độc cùng đ á n vệ lại nếm thử cùng nhau tu luyện tiên tiên công cùng tiêu diêu ngự phong toàn bộ sau khi thành công lại lên đường tiến về lại tùy ở trong lòng định tốt về sau nhiệm vụ chính tuyến chu hành tâm cũng đi theo lòng xuống thời gian càng ngày càng tốt đối với chu hành an bài cưu ma trí cũng không có ý kiến đến gì dù sao liền một câu để hắn nhìn xem thiếu lâm qua bi thảm đến mức nào để hắn vui vẻ vui vẻ vậy liền đầy đủ thấy chu hành bọn người định tốt về sau kế hoạch đọc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng tay phải vung lên mọi người đỉnh đầu vang lên một đạo lệ thành sau đó mọi người liền bị một đạo hát ảnh cho bao phủ ở bên trong cánh vây thanh âm ở bên thai vang lên là thần đ i ê u thần đ i ê u bay đến mấy người đỉnh đầu giống như cương thiết móng vuốt bung ra một cái bao theo nó trong tay vớt xuống rơi xuống tại mấy người trước người đem hắn mở ra tràn đầy một bao tất cả đều là mật rắn trong đó bắt mắt nhất một viên lại có một chút kim cùng cái khác t ử sắc mật rắn hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng đồng thời lớn nhỏ cũng là tầm thường mật rắn ba lần kiếm ma cốc bên trong rắn có chút nhiều lão phu chê bọn họ v ớ n g n liền giết một chút cái này bồ tư khúc xà mật nếu là không lấy ra đến ngược lại lãng phí ngươi thời điểm ra đi thuận tiện mang theo đi đ ộ c cô cầu bại chắp hai tay sau lưng không thèm để ý chút nào nói chu hành nhìn xem ở giữa nhất viên kia toàn thân kim sắt mặt rắn cười khẽ lắc đầu lao đầu n h ư này thật ngạo kiểu a ghét bỏ v ữ n g bận còn có thể g i ế t tới xả vương liên loại rắn này gan tuyệt đối là bồ tư khúc xà xả vương mới có một viên tương đương với hơn trăm mai tầm thường mặt rắn chu hành cũng không k h á c h khí đi ra phía trước đem bao bọc bọc lại tay phải hất lên một bên trong đầm nước nước đúng là bay lên một đoàn theo nội lực của hắn vừa khởi động này một đoàn nước vậy mà là đem bao bọc cho bao trùm sau đó nháy mắt ngừng kết thành băng Các dưới cây độc cô cầu bại khỏe à n h miệng hơi hơi giơ lên đi hướng một bên đại thụ hắn sớm đã đem đồ vật cho chuẩn bị kỹ cảng cũng là các loại chu hành rời đi thời điểm được cho hà dưới cây độc cô cầu bại trừng to mắt nhìn hai bên một chút hắn đặt ở dưới cây cây bao lớn một quả trứng đâu sư phụ ngươi là đang tìm cái kia chu hành nếp miệng vừa cười vừa nói đ ộ c cô cầu bại theo chu hành ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một con tiểu bạch hồ đang thôi động một cái đầu người lớn nhỏ trứng lăn về phía trước đ ộ c cô cầu bại chán nổi gân xanh lên vây tay cựu vĩ linh hồ cùng này một viên trứng liền cùng nhau đến trong tay của hắn tiểu g i a hỏa ngay trước lao phu mặt t r ộ m đồ lao phu vừa vặn có chút khác đ ộ c cô cầu bại xứng sờ xinh xinh nói d o a đến cựu vĩ linh hồ phát ra từng đợt giống như hải nhi khóc lóc thanh âm tiền bối cái này trứng không phải là thần điều chứng nghe thấy chu hành nói sang chuyện khác đ ộ c cô cầu bại lúc này mới đem c ử u vĩ linh hồ bưng ra tiểu c ử u đôi thân hình giống như t h i ề m điện cũng như chạy trốn trốn đến tiểu long nữ đầu vai đ ộ c cô cầu bại chưa mở miệng đỉnh đầu thần điêu ngược lại là v ọ thẳng chu hành đến gần đôi hắn liên tục huy động mấy lần cánh chu hành trên thân dính một thân lá rụng đ ộ c cô cầu bại trong thanh âm đều mang ý cười điêu hình điêu hình tự nhiên là công ta thời gian trước đã từng đến tham q u a một vị tiền bối ở lại qua trong sân động vị tiền bối kia khinh công tạo nghệ có thể xưng thiên hạ vô song có thể vị tiền bối kia lớn nhất khiến người tàn dương lại không phải là khinh công của hắn thân pháp mà chính là hắn tự dưỡng linh thú pháp tử. ta điều minh chính là dùng vị tiền bối kia lưu lại pháp tử tự dưỡng mà thành vị tiền bối kia đem hắn bồi dưỡng mà thành linh thú xưng là bạch phượng ta dựa theo vị tiền bối kia lưu lại bồi dưỡng chi pháp tốn hao thời gian mười năm từ hắn tổ tông bắt đầu hao phí không ít tâm huyết lại bồi dưỡng một con bạch phượng các loại hắn ấp trứng mà ra không ngoài một năm liền có thể trưởng thành vị tiền bối kia chỗ miêu tả bạch phượng dáng vẻ đ ộ c cô cầu bạn nói hai tay nâng viên kia to bằng đầu người trứng chậm dại đưa tới chu hành trước người c h ư một trăm bốn mươi chín lại đi thiếu thất sơn chu hành mí môi trong mắt đều là ánh sáng đưa tay đem người này trước mặt đầu kích cỡ tương đương chứng cho nhận lấy ân có chút chìm nghe đọc cô cầu bại trong miệng miêu tả chu hành càng phát ra cảm thấy trong miệng hắn tiền bối cao nhân cũng là tần thì bên trong b ạ c h phượng k i n h công siêu tuyệt tuy nhiên luận tốc độ so ra kém am hiểu điện quang thần hành bộ đạo trích có thể đơn thuần thân pháp chi phiêu giật cùng tình diệu đạo trích lại là so ra kém b ạ c h phượng nghĩ đến vị này này khinh công thân pháp ngược lại là thứ yếu chân chính để chu hành bỏ mắt vẫn là ra hỏa này cưới một con màu trắng cự điệu tại không trung bay lượn tràng cảnh nói câu thực tế này màu trắng cự điệu bề ngoài so thần điêu nhưng dễ nhìn quá nhiều trong tay hắ theo lão gia tử nói là tại nhất tôn tần triều trong cổ mộ tìm kiếm đến hẳn là trong truyền thuyết cao tiệm ly bội kiếm cao tiệm ly bội kiếm đều có thể lưu truyền tới nay n à y bạch phượng nuôi nắng dị thú pháp tử có thể lưu truyền tới nay không phải cũng rất bình thường à thấy chu hành trong mắt đều là vui mừng độc cô cầu bại khỏe miệng hơi hơi giơ lên hắn độc cô cầu bại tặng đồ vật có thể không t ố t sao sư phụ cái này bạch phượng bao lâu có thể hấp trứng ra chu hành không kịp chờ đợi hỏi độc cô cầu bại tay phải hất lên một cái nho nhỏ ống trúc liền đến chu hành trong tay chu hành đem hắn mở ra chỉ là nghe tôi hắn liền dễ n h ư trở b à n tay phân tích ra cái này phân n cái ố g t ra ú c chất bên b trong lỏng o g ồ một có ả i phần t mươi ngày h tiến t ư ờ dụng. Không n bạch phượng nhất định có thể ấp trứng ra ngươi lại cẩn thận chăm sóc ta đã chiếu cổ pháp đem hắn bồi dưỡng ra đến tiếp xuống ngươi chỉ cần nuôi n ấ n g hắn ăn loại nước thuốc này liền có thể không ngoài một năm thân thể liền có thể dài đến cực hạn ngươi chỉ cần tại nó phá sắc mà ra thời điểm canh giữ ở bên cạnh của nó để nó mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi là được nó tự nhiên mà vậy thông ra gặp nhau gần ngươi gian khổ nhất bồi dưỡng quá trình hắn đã thay chu hành đi đến tiếp xuống cũng làn u ô i n ấ n g các loại một năm về sau chu hành cũng có thể như cùng hắn cưới bạch phượng tại không chung bay lượn thẳng cho ngươi đồ vật cũng nắm bắt tới tay còn thất thần làm gì lao phu trên thân nhưng không có vật gì tốt đi thôi đ ộ c cô cầu bại quay người liền hướng về sâu trong thung lũng đi đến chu hành hai tay nâng trứng cứ như vậy nhìn xem đ ộ c cô cầu bại thân ảnh thật lâu chưa từng hoàn hồn thẳng đến đ ộ c cô cầu bại thân ảnh hoàn toàn biến mất chu hành mới thở vào một ngụm t r ọ khí quay người đi ra ngoài một bên khác cự ma trí m ư ơ i phần có n h ã n lực gặp đã đem ch chu hành đem trứng dùng vải cho bọc lại cóm lên người về phần kiểu vĩ linh hồ thì là bị hắn ném cho tiểu long nữ g i a hỏa này suýt nữa đem cái này chứng cho ă n vụn chu hành nói cái gì cũng không thể để tiểu g i a hỏa này tới gần hắn tương lai tọa kỵ đi xuống núi trước tìm t i ệ m thuốc xử lý một chút mật rán ta đem hắn chế biến một phen chúng ta ăn trước những này đơn giản tăng lên một ít thực lực chu hành vừa cười vừa nói ba người ba ngựa một thú một trứng tôi tự hướng cách đó không xa thành chân tiến đến hai người phảng phất thương lượng xong đồng dạng chu hành chân trước vừa đi đập cô cầu bại chân sau liền từ một cây đại thụ đằng sau đi tới thân điêu hạ xuống đứng tại đ ộ c cô cầu bại bên cạnh đ ộ c cô cầu bại nhìn xem chu hành thân ảnh thật lâu chưa từng hoàn hồn điêu hình ngày bình thường cái này kiếm ma cốc liền hai người chúng ta ngươi còn không biết nói chuyện thật vất vả có chút khói lửa thật đúng là không bỏ được liền khiến cái này khói l ử a cho đoạn đ ộ c cô cầu bại nói ánh mắt càng phát ra kiên định khỏe miệng giơ lên đi đi tìm thất đ ứ c đạo nhân này lao bất tử đi đ ộ c cô cầu bại thoại âm rơi xuống một bên thần điêu lúc này hét lên một tiếng hai cánh chấn động vọt thẳng vào mây trời đọc cô cầu bại thả người vọt lên tại không trung rơi xuống vừa vặn bị phi hành thần điêu cho tiếp được một người một yêu thẳng đến đại minh mà đi hắn chuẩn bị đi tìm thất đức đạo nhân nguyên bản chính hắn là một cá i nhân sinh sống ngẫu nhiên đi cùng những cái kia lão bằng h ư u gặp mặt một lần bây giờ cùng chu hành bọn người một khối sinh hoạt thời gian lâu như vậy đống nhiên tách ra hắn thật đúng là có chút không quen hắn muốn đi tìm thất đức đạo nhân lão g i a hỏa kia tâm sự so tài một chút võ luận luận đạo về phần chu hành an n g uy chỉ cần không ai uống nhầm thuốc hoặc là tụ tập mấy chục cái võ công có thể so với huyền minh nhị lão người đến nhằm vào chu hành ra hỏa này là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nay trầm vũ thiên dạ tên tuổi cho dù là hắn đ đ ộ c cô cầu bại muốn đi đại minh tự nhiên là cưới thần điêu hướng đông phi hành đi tây bắc phương hướng đi đường chu hành bọn người tự nhiên là không nhìn thấy chu hành một đoàn người rời đi kiếm ma cốc về sau đi trước một nhà tiệp thuốc cho trưởng quỹ k i ê m một chút tiền tài mượn dùng công cụ của bọn hắn đem mật rắn đơn giản xử lý một phen chu hành mang tới một chút trăm năm nhân xâm còn có hà thủ ô phục linh các loại d ư ợ c tài cộng thêm x à vương mật rắn cùng mười lăm mai tầm thường mật rắn chế biến một lò nước thuốc về phần còn lại mật rắn chu hành làm qua đơn giản xử lý đóng băng hắn dược hiệu lưu lại một chút đến tương lai sau khi trở về cho khách sạn mọi người phân một điểm luyện võ công tăng căng nội lực không luyện võ công cũng có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường thân thể của mình tốt c h ế t còn có một số thì là bị chu hành coi như khẩu phần lương thực một nửa cho tiểu cựu đôi hồ một nửa cho này chưa ấp trứng ra bạch phượng chế biến tốt nước thuốc một người một bát cho dù là cựu ma chí đều không có chối từ chỉ thấy hắn hai tay dân g bắt xứ một bên lẩm bẩm thiếu lâm người cũng làm một bên miệng lớn đem vừa mới ra lò nước thuốc cho uống hết cho dù là mặt đỏ tới mang thai cũng không thấy hắn khỏe miệng lộ ra một dọn đối với cái này chu hành chỉ muốn nói một câu quốc sư đánh tính chu hành không có ngốc như vậy đầu tiên là dùng nội lực đơn giản hạ nhiệt độ về sau liền đem ấm áp chén thuốc toàn bộ u ố n g xong bất quá là một lát sau thôi chu hành liền cảm giác mình trong hạ đan liền truyền đến một dòng nước nóng sau đó không ngừng hướng lên hội tụ mà đi hắn này tiêu diêu ngự phong nội lực vậy mà là lớn mạnh một kia một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác tự nhiên sinh ra chu hành túi đầu nhìn chính liếc một chút hai tay hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí lực của hắn có rõ ràng tăng trưởng đem dược lực tiêu hóa một m h á y mắt chu hành thậm chí cảm giác mình lỗ chân lông đều đang hô hấp nhẹn khoan khoai cực thoải mái cưu ma trí sắc mặt đỏ bừng trừng to mắt cao giọng nói trên thân càng là chuyển đến một trận xào hạt rẻ thanh â m ân đây là hắn cô ý cao h ứ n g nha làm ra chút động t ĩ n h đến cũng là bình thường tiểu long nữ sắc mặt cũng là h n g đỏ hồng nhuận khuôn mặt nhỏ có mồ hôi chảy ra chu hành cùng cưu ma trí võ công ở chỗ này bày biện được lợi lớn nhất ngược lại là nàng sách đáng tiếc không riêng tâm tình của cô bé giống như là khí trời cưu ma trí cũng thế nói biến liền biến phía trước còn cao cao hưng hưng đâu hiện tại liền một mặt tiếp lối biểu lộ vì sao đồ tốt đều không phải hạn lượng mới được thiếu lâm đại hoàn đan là như thế tại h thuốc a n này, đồng g d n cũng là như g Cưu là à thế. thở trí ma d Chu chừng cái, cũng công, dược căn thuốc câu, thuốc. hành không hạt lượng, này mọi người cũng đừng luyện công, dứt khoát khắp thế hai nếu luyện siêu luyện sau, đầu quan là này tài đàn trận lượng, người đừng toán. Nói đơn giản hai câu, mấy người liền rời đi tiệm thuốc. Mười ngày sau, một đầu trên mắt một dứt tập tiệm một rời mọi mấy Mười giới đi đạo. ba người ba này g người ự a ba chậm dãi Tại tín lên. n trước người sau lưng cùng không ít người trong giang hồ mọi người mục tiêu chỉ có một cái đó chính là thiếu l n g ba người này không phải người bên ngoài chính là chu hành m ộ t hàng tiểu long nữ tọa hạ con ngựa trên đầu tiểu ra hòa n này g chính là hôm trước theo trứng sắc bên trong ấp trứng ra bạch phượng chỉ có thể nói không hổ là dị chủng linh thú tầm thường chim chóc tại vừa ấp trứng lúc đi ra trên thân nào có lông tóc ca cái này bạch phượng ngược lại tốt sau khi đi ra liền dẫn một thân trắng đoán lông tóc quả thực làm trái sinh vật học có thể nghĩ đến cái này bạch phượng một năm sau lớn nhỏ chu hành liền thoải mái chính như đọc cô cầu bãi nói tiểu gia hỏa này tại mở mắt về sau nhìn thấy người đầu tiên cũng là hắn cái này làm tiểu gia hỏa này đối với hắn thái độ mười phần thân mật mỗi ngày dính tại chu hành bên cạnh cựu vĩ tuy nhiên thích gan dược tài có thể hồ ly nhưng cũng là không hơn không kém động vật tắt thịt thấy tiểu gia hỏa mỗi ngày k ề cận chu hành nó rất khó chịu từng có lúc chu hành đầu vai là nó chuyên trúc vị trí hiện tại tốt cả i huyền dịch trương cái này khiến nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi cảm nhận được cựu vĩ này ánh mắt tràn đầy sắc ý tiểu bạch phượng túi đầu hướng chu hành trong cổ co lại co lại h ắ h ắ h ắ thiếu lâm a thiếu lâm người cũng có hôm này a cư ma trí ngồi ở chết ngựa thân thể vẫn đang không ngừng nghiêng về phía trước trong mắt đều là ý cười nhìn xem càng ngày càng nhiều người trong giang hồ cưu ma c h i trong lòng càng sảng khoái chu thần y hiện đoạn đường này đi tới nói ít cũng phải hơn ba người đi cưu ma c h i khỏe miệng quả thực so a cờ còn khó hơn ép chu hành vừa định gật đầu đã thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc thẳng đến hắn mà tới cưu ma c h i theo chu hành ánh mắt nhìn nhìn thấy đi tại phía trước nhất kim luân pháp vương cưu ma c h i đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền tranh thủ chu hành bảo hộ ở sau lưng nói đùa huyền minh nhị lao còn có bách tổn đạo nhân cái này ba cái mông nguyên đại nhân vật thế nhưng là chết tại chu thần y trong tay a chương một trăm năm mươi bạn cũ gặp lại an vân sơn n h a đây không phải thổ phiền quốc sư Cưu ma trí a làm sao được thả ra a kim luân pháp vương xuất thân mật tông kim cương tông sư phụ hắn đã từng đem người tìm nơi nương tựa mưu nguyên cử động lần này chịu đủ mật tông cái k h á c giáo phái chỉ trích nhất là Cưu ma trí chỗ ninh m ạ phái cơ hồ qua một đoạn thời gian liền muốn đem bọn hắn kim cương tông đẩy ra ngoài tiên thi một lần hai người bọn họ đã sớm không hợp nhau bây giờ lại nói móc q ma trí cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ q ma trí khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống hắn hiện tại không muốn nhắc nghe được cũng là một đoạn thời gian trước hát l đồ chó này kim luân pháp vương hết chuyện để nói thích ăn đòn cưu ma chi song quyền nắm chặt ánh mắt sắp bén hắn hiện tại chỉ nghĩ để ra hỏa này biết biết hoa nhi vì sao lại hồng như vậy hắn tiếp nhận độc cô cầu bại chỉ điểm k h ô n g hạ công cộng thêm bạch hồng t r ư ở n g lực này đúng sai như ý tinh yếu đều dung nhập vào hỏa diễm đao bên trong tuyệt đối có thể đưa đến x u ấ t kỳ bất ý hiệu quả hắn hiện tại đi qua độc cô cầu bại dăm ba câu châm ngòi đã sớm khôi phục này bạo dạp lòng tự tin trước mắt kim luân pháp vương căn bản liền không có bị hắn để ở trong lòng một chữ vững vàng kim luân pháp vương đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn lần trước cùng chu hành giao thủ, quý nhất hai cái bánh xe bị chu hành cho đánh cho vỡ ra hắn cũng vỡ ra có thể triệu mẫn dùng bồ câu đưa tin về mơ nguyên để thợ khéo vì hắn chế tạo lần nữa vàng bạc đồng sắt chỉ năm cái bánh xe đồng thời dung hợp càng nhiều tên h kim so với trước đó đó cũng là cứng rắn không ít chờ bọn hắn từ hạnh tử lâm trở lại thành biện kinh không lâu chú tạo tốt bánh xe liền bị đưa tới tuy nhiên chuyến này triệu mẫn dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể bởi vì huyền minh nhị lao còn có bách tổn đạo nhân chết cùng chu hành kết thủ có thể hắn vẫn là lưu giữ lại cùng chu hành đụng chút ý nghĩ hắn cũng không phải là làm chứng minh hắn kim luân pháp vương không có nhiều lên hắn chỉ là muốn chứng minh cho người khác nhìn. hắn mất đi nhất định sẽ cầm về thấy kim luân pháp vương nhìn về phía sau lưng chu hành cưu ma trí về sau nhìn xem chu hành thân sắc lại đi bên cạnh chuyển một bước đem sau lưng chu hành càng cực kỳ chặt chẽ cưu ma trí ý nghĩ lại rõ ràng b ấ t quá liền kém chỉ vào kim luân pháp vương ở ngực nói nhìn thẳng tiểu tăng con loại kim luân pháp vương cũng không cam chịu yếu thế lúc này chừng trở về giữa hai người khoảng cách càng phát ra gần ngươi không nhường ta ta không nhường ngươi mau nhìn này hai tên hòa thượng muốn hôn lên có người nhỏ giọng nói chuyện có thể người này thanh âm lại nhỏ căn bản liền không thể gạt được mọi người tại đây ân trừ triệu mẫn nội lực của nàng là thật thấp nghe giọng nói của người này cưu ma c h í cùng kim luân pháp vương giống như giống như bị chạm điện nhao nhao lui về phía sau cưu ma c h í trước tiên mở miệng cắt hạ cản đường không phải là nghĩ gây sự với chu thần y lý ấ không đợi kim luân pháp vương mở miệng phía sau hắn triệu mẫn liền dẫn đầu nói chuyện chu thần y trong tay c h ậ m vũ thiên dạng có được đồ thành diện quốc trí năng chúng ta làm sao có thể đến nhằm vào chu thần y lý ấ triệu mẫn một bộ cười nhẹ nhàng dáng vẻ chậm rãi đi lên phía trước đứng tại chu hành đối diện nếu là không có vạn toàn nắm chắc chỉ sợ là trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một quốc gia người chọn ra tay với chu th tuy nhiên chu thần y rỉa cho dù trầm vũ thiên dạ nơi tay chu thần y rỉa cũng phải đề phòng tiểu nhân mới được a chu thần y rỉa cũng biết bây giờ giữa các nước cũng không an bình nếu là có tiểu nhân muốn mượn chu thần y rỉa chi lực đối phó quốc gia khác chu thần y rỉa lại vì đó không biết làm sao nghe triệu mẫn chu hành niết miệng nói thật điểm này hắn cũng nghĩ đến trầm vũ thiên dạ nhiều lắm thì có thể làm cho người không dám trắng trận ra tay với hắn a nếu là có người h ậ n tàng tự thân hoặc là dứt khoát ngụy trang thành mông nguyên hoặc là đại tống hoặc là đại minh người ra tay với hắn hắn trừ phi có thể cha ra những người này thân phận chân thận bằng không mà nói hơi không cẩ liền có thể trở thành trong tay những người này một cây đao trầm vũ thiên giạ tựa như là một thanh kiếm hai lưới đã có thể hại người cũng có thể thương mình trừ phi chu hành chỉ là lựa chọn đối phó trước mắt đến mạo p h ạ m hắn người mà không đi chọn c h ọ n c h ạ m thảo trừ căn chỉ là đáng tiếc triệu mẫn không biết chu hành còn có một cái kim thủ chỉ đâu lúc mới bắt đầu nhất nay viết y t ì lâu ra hỏa mưu toan g i ế t chu hành thời điểm tại đâu của bọn họ từ bên trên một nháy mắt xuất hiện tên của bọn hắn cùng một trăm độ thân thiện chính hướng độ thân thiện tại đến tám mươi năm thời điểm mới có thể biểu hiện tên của đối phương cùng độ thân thiện trị số mà đảo ngược độ thân thiện thì là không phải vậy nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện mới được một đối với hắn có s á t tâm hai tại chỗ lựa chọn ra tay với hắn thứ ba độ thân thiện đến một trăm thỏa mãn cái này ba điều kiện về sau những người này trên đầu mới có thể xuất hiện tên của bọn hắn cùng độ thân thiện trị số đồng thời toàn bộ đều là xích hồng sắc mà những cái kia đối với hắn có s á t tâm lại là lựa chọn tạm thời ở nhẫn n sẽ không lập tức xuất thủ người thì là không có gì dạng tương lai chu hành nếu là thật sự đụng phải có người lựa chọn ra tay với hắn mặc cho đối phương như thế nào ở tảng bọn họ chân thực tính danh đã sớm bại lộ tại trước mắt của hắn thử hỏi loại tình huống này hắn làm sao có thể trở thành người khác a u chu hành gật đầu cười nói vậy ta cũng phải đa tạ quận chúa vì ta quan tâm triệu mẫn cười k h o á t khoắt tay chu thần y lia nói như vậy đây chẳng phải là k h á c h k h í triệu mẫn nói chậm rãi đụng lên đến chu hành thân hình hơi hơi n g ử a ra sau triệu mẫn khỏe miệng giơ lên dù sao chu thần y l i tại đại minh đắc tội đại nhân vật ta chỉ là hy vọng chu thần y l i có thể cân nhắc một hai nếu là tương lai đại minh không tiếp tục chờ được nữa có thể tới ta mông nguyên ở lại chu thần y l i à người hán có thể ta mông nguyên nhưng cũng không phải toàn bộ đều là gì tộc người. người hán đồng dạng chiếm sáu thành chỉ cần chu thần y a nguyện ý đến đây mặc kệ chu thần y muốn cái gì tiểu nữ tử đều có thể là chu thần ý tìm tới cho dù là nhỏ hơn nữ tử tiểu nữ tử cũng nguyện tự tiến cử c á i chiếu nghe triệu mẫn chu hành xem thường cưu ma c h í cùng kim luân pháp vương thì là đã chừng to mắt tại phía sau hai người a đại bọn người càng là không ngừng ho khan phản phất đang nhắc nhở triệu mẫn chú ý lời nói và việc làm chu hành bất vi sợ động quay người liền đi so với mời chào ta quân chúa vẫn là nhiều nhọc lòng thao chính tâm an nguy đi thấy chu hành quay người liền đi cưu ma trí cũng là thợ phào một ngụm trọc khí hắn thật là có chút lo lắng chu hành sẽ đáp ứng triệu mẫn mời đi cùng mông nguyên đâu mông nguyên đạo bọn họ mật t đem kim cương tông cho đào đi qua liền x ô n g cái này nghỉ lễ hắn căn bản liền không cân nhắc đi mông nguyên sự tình tuy nhiên cũng may chu thần y thì không có đáp ứng ân tất nhiên là bởi vì hắn cùng kim luân pháp vương có mâu thuẫn nguyên nhân cưu ma trí chừng liếc một chút triệu mẫn yêu nghiệt lại dám sát dụ chu thần y để triệu mẫn căn bản không có phản ứng cưu ma trí vẫn là một bộ cười nhẹ nhàng d á n g vẻ chu thần y thì không cần lo lắng tiểu nữ tử đã dám ra đây tự nhiên là có sách lược và toàn tuy nhiên thiếu h u y n minh nhị lão cùng bách t ổ đạo nhân có thể ta mông nguyên nhưng cũng không thiếu người mới lại thêm triều đỉnh mọi người bảo vệ ta nghĩ sẽ không có người nghĩ quẩn ra tay với ta. triệu mẫn thoại âm rơi xuống chu hành trước người cũng xuất hiện một đám người đều không ngoại lệ đều là hắn đã từng thấy qua phía trước nhất hướng hắn đi tới là thiết thủ cùng truy mệnh đứng phía sau không nhúc ních hai cái là cùng hắn từng có gặp mặt một lần lánh huyết cùng cơ giao hoa bốn người này xuất hiện chu hành cũng không ngoài ý mớn dù sao tiêu viễn sơn đã thả ra lời nói đi muốn đem thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền đến đại liêu trong quân đại liêu cùng đại tống t h ư ờ n g có ma sát nếu là thật sự để thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ truyền đi khó tránh khỏi xảy ra đại sự lục p i ế n môn cùng thần hầu phủ làm triều đình quan phương tổ chức tự nhiên được đi ra phụ trách thật là để chu hành không nghĩ tới chính là g i a cắt chính ngã thế mà cũng tới tại mấy người sau lưng còn có hai người đi tới trong đó một cái người mặc k í n h phục người khoác áo choàng sau lưng treo phá giải ra trường t h ư ơ n g một đoạn thân thương một đoạn thương nhận cả hai nếu là hợp hai là một chính là g i a cắt chính ngã binh khí bây giờ g i a cắt chính ngã tuyệt đối được sưng tụng là một câu bá khí lộ ra ngoài về phần g i a cắt chính ngã bên cạnh mặt khác một trung niên nam tử chu hành lại là chưa từng gặp qua chu thần y tỉ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đi lên phía trước thiết thủ cùng truy mệnh dẫn đầu cùng chu hành c â chuyện đợi đến ra cắt chính ngã đi lên phía trước hai người này mới đưa vị trí tránh ra g i a cắt tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chu hành trước tiên mở miệng g i a cắt chính ngã cười gật đầu đồng dạng cùng chu hành tự ông chuyện đồng thời không quên giới thiệu bên cạnh nam tử chu thần y lìa vị này chính là lục phiến môn bộ thần liêu kích tiên chu hành nhìn về phía g i a cắt chính ngã bên cạnh tay kia cầm trường kiếm trung niên nam tử gật đầu ra hiệu liêu kích tiên chắp tay một cái chu thần y lìa lại danh thật đúng là như sấm bên hai a chu hành cười cười nếu không phải có người đến tìm ta gây phiền phức thanh danh của ta nói không chừng cũng sẽ không có như thế lớn liêu kích tiên cười, cười. tuyệt không nói thêm cái gì chu hành lại sẽ ánh mắt phóng tới gia cắt chính ngã trên thân thiếu lâm sự tình thế mà cần hai vị tề xuất như thế để ta không nghĩ tới gia cắt tiên sinh nếu là có nội tình gì không ngại nói một câu a chu hành r ứ t lời cứu ma chi không để lại dấu vết đi về phía trước ra một bước h á n thuần Tuy cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn nếu là có thể lão phu cũng không muốn ra đến lội vũng nước đục này chỉ là giang hồ chính là thời buổi rối loạn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký chuyển vào đại liêu cũng tốt rất nhiều người trong giang hồ ý đ ồ dùng cái này áp chế thiếu lâm cũng được đối t á đại tống giang sơn đến nói đều coi là đại sự ta cùng liêu đại nhân không thể không đến a g i a c á t chính ngã thở dài về phần nội tình chu thần y ý ý lần này bên trên thiếu lâm chư vị có thể sẽ độc thủ g i a c á t chính ngã thoại âm rơi xuống bộ thần liêu kích tiên liền vừa cười vừa nói đồng thời còn cố ý đem ánh mắt đặt ở cưu ma trí trên thân bồi hồi một phen cưu ma trí s ứ n g sờ một chút sau đó khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến h ư n g luận chu thần ý ý ý việc này đến cùng bao nhiêu người biết được cưu ma trí đẻ ép thanh âm mở miệng hỏi thăm về chu hành kim luân pháp vương có thể biết hắn ngược lại là lý giải dù sao nhựa dương vương phủ năng lực tình báo tuy nhiên so ra kém đại minh hộ long sơn trang nhưng cũng không thể coi thường đại tống làm mông nguyên mục tiêu đối tượng tại thiếu lâm loại này ngôi sao sáng bên trong an bài nội ứng thực tế là bình thường sự tình nội ứng đem tin tức t r u y ề n r a sau đó kim luân pháp vương bởi vậy biết được rất hợp lý có thể bắt thần lại là vì sao lục phiến môn cũng tại thiếu lâm xếp vào nhân thủ đầu tiên là kim luân pháp vương chế g ê u hắn sau đó lại là bộ thần làm cho cùng tất cả mọi người biết giống như thật là cái này khiến hắn cưu ma trí về sau làm sao ra ngoài gặp người a quốc sư không cần lo lắng việc này chỉ có số ít người b i ế ta gia cắt chính ngã cười ha hạ nói vị quốc sư này hắn cũng là lần đầu gặp thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt vị này ngược lại là không có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi ngược lại là có chút ân tuy nhiên không quá thỏa đáng nhưng là đáng yêu hai chữ hoàn toàn chính xác có thể đem ra hình dung người này quốc sư thỏa mãn đi triệu mẫn cũng đầy đủ nệ tình tất nhiên là nàng hạ mệnh lệnh nếu không phải như thế lấy kim luân pháp vương cùng ngươi quan hệ nói không chừng muốn đem tin tức này chuyển khắp thiên hạ chu hành đồng thời nói cứ ma trí nghe vậy xứng sở quay đầu hướng về triệu mẫn nhìn lại khẽ gật đầu đi liền sông điểm này xác dụ liền xác dụ đi t i ể u tăng mặc kệ k h u k h ú mới là lạ cựu ma c h í ngắm nhìn một phía khinh thường cười một tiếng nói liền nói thôi hắn không chết thừa nhận liền xong việc đều nói hắn bị bắt lại như vậy xin hỏi hắn cựu ma c h í bây giờ tại chỗ nào ừ hai người chúng ta chỉ là đi xem náo nhiệt nếu không phải tình huống khẩn cấp tuyệt không xuất thủ chu hành đơn giản biểu đạt một phen thái độ của mình chu hành tỏ thái độ cũng làm cho bộ thần cùng gia cắt chính ngã hai người cùng nhau thở một hơi t r ầ m vũ thiên dạ tên tuổi thực tế quá lớn thiếu thất sân hạ diễn sát gần n à người Trước đó k h ô dù là u hắn g t cùng bộ thần hai người thay nhau cùng bọn hắn hoàng đế bệ hạ nói do thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tinh diệu vô cùng tuyệt đối là không cách nào đại quy mô phổ cập ra đây chỉ là tiêu viễn sơn kế mượn đao giết người có thể hoàng đế cũng là không nghe n à y gian tướng thái kinh nhẹ nhàng bay một câu đại liêu có ta đại tống cũng có thể có liền đem bọn hắn hai người cho làm tới thiếu lâm tới hoàng đế vẫn là muốn mặt mũi trong c h ố n võ lâm nhân vật đại biểu quách tính tại trước đó xuất lĩnh người trong giang hồ c h ấ n thủ biên quan thật to làm dịu áp lực của bọn hắn hắn lại muốn quay người đ ố i trong giang hồ ngôi sao sáng phái thiếu lâm động thủ này làm sao nhìn đều không quá phù hợp thế là vị hoàng đế bệ hạ này liền cho hai người hạ cái mệnh lệnh võ k h n g phải nhưng là triều đình mặt mũi lại không thể ném cái gọi là lại làm lại lập dùng tại chỗ này cũng là thỏa đáng vạn phần. hai người lần này đến đây bảo hộ triệu m ẫ n chỉ là một cái ngụy t r a n g thôi mục đích thực sự vẫn là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ hoàng đế của bọn hắn b ệ hạ đã hạ quyết tâm muốn đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nắm bắt tới tay đồng thời đồng dạng trong quân đội phổ cập ra để tránh đại liêu quân đội thật người người đều học xong thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sau đó đem bọn hắn đại tống cho đ ờ y ngang gia c á t chính n g ã cùng bộ thần không phải là không có quê y qua có thể không chịu nổi thái kinh này một bọn người suýt nữa đem bọn hắn hai người nói thành là đại liêu gián điệp t a không có cách hoàng đế mệnh lệnh đều hạ đặt bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo gia các chính ngã đã hạ quy liền đi cùng thiếu lâm bây giờ phương trượng huyền tịch đại sư trò chuyện một phen nếu là có thể đắm khép vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu là không thể lại khắc tìm cách đi đem phiền não tạm thời ném đến sau đầu ra cất chính ngã tuyệt không mời chu hành đồng hành dù sao mông nguyên người đã cùng bọn hắn đồng hành mà chu hành trước đó không lâu vừa giết mông nguyên ba vị cao thủ dù là triệu mẫn không truy cứu nhưng bọn hắn tốt nhất vẫn là không muốn cùng một chỗ đồng hành mấy người phân biệt ước định thiếu thất sơn bên trên thấy thế nhưng không biết là ngày gì chu hành vừa đi không đến bao lâu lại có một cái lao giả tóc trắng ngăn lại chu hành đ ư đi lao giả kia tóc bạc mà thường hào ánh mắt s ắ a bén tay cầm q u ả trượng đứng phía sau một đám mặt không biểu tình nhưng lại người mặc tình ăn vào người toàn bộ trên đường chỉ có mấy người bọn họ hiển nhiên là đối phương thanh lý đầu này con đường trong tay những người này đều bưng k h a y trên khay mặt đặt vào tinh mỹ hậu quả ân hẳn không phải là đ ị c h nhân lao phu an vân sơn gặp qua chu thần y y lao giả kia hơi hơi k h n g người hướng chu hành thi lễ nghe đối phương tự giới thiệu chu hành núi mày an vân sơn an thế cảnh phụ thân trên một trăm năm mươi một ngàn năm thái thuế nếu là chu hành không có nhớ lầm an ra kẻ nắm quyền chính thức hẳn là trước mắt vị này an láo ra mới đúng v ề phần hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này chu hành trợn nhớ tới tại nguyên kịch bên trong an thế cảnh tại bị cơ giao hoa cho đâm nhất đao về sau liền dùng tây vực tà thuật tự bạo rời đi chỉ là tại tự bạo về sau an thế cảnh tuyệt không chết đi ngược lại bị an vân sơn dùng ngàn năm thái tuế phối hợp tây vực tà thuật cứu sống lấy nhánh cây đem sinh mệnh tinh hoa đội nhập an thế cảnh thể nội từ đó bảo vệ hắn tính mạng nhưng dù cho như thế an thế cảnh tuy nhiên giữ được tính mạng lại vẫn biến thành thụ nhân cả đời đều không thể động đậy thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời giống như người chết sống lại tại loại này bối cảnh hạ an vân sơn đến tìm hắn có vẻ như đều lộ ra hợp tình hợp lý rất nhiều an lão gia tìm ta làm gì chu hành vừa cười vừa nói hắn đại khái có thể gọi thằng an vân sơn tên có thể nghĩ đến an vân sơn trong tay ngàn năm thái thuế chu hành vẫn là trái lương tâm địa hô lên câu tia an lao gia an vân sơn phía tây vực t à thuật đem ngàn năm thái thuế bên trong tinh hoa liên tục không ngừng chuyển vận đến an thế cảnh thể nội cũng không phải là một lần tính đem ngàn năm thái thuế cho tiêu hóa hầu như không còn nếu là chu hành xuất thủ thuận lợi còn lại những cái kia ngàn năm thái t u ế nói không chừng có thể rơi xuống trong tay của hắn cái đồ chơi này thế nhưng là không hơn không kém bảo v ậ ta so với ngàn năm tuyết liên đến đều là chỉ có hơn chứ không kém thái t u ế lại được xưng chi vì n ụ c linh chi mười phần hy hữu là trăm trong dược t h ư ợ n g phẩm lý t h ị chân tại bản thảo cương mục bên trong đem thái t u ế phục làm bản kinh thượng phẩm công hiệu vì lâu ăn khinh thân bất lão duyên nhiên thần tiên loại này quý báo dược tài trăm năm k h ó gặp h ú n g chi là ngàn năm thái t u ế loại bảo bối này cho an thế cảnh tục mệnh thực tế là quá lãng phí chẳng bằng trực tiếp cho hắn đâu an vân sơn cười cười chu hành xưng hô hắn rất thích càng la bị hắn một loại chu hành rất dễ nói chuyện cảm giác nếu là như vậy vậy ngược lại tốt xử lý an vân sơn tay phải nhẹ nhàng huy động sau lưng một đám tay cầm khay người nhao nhao đi lên phía trước một nhóm người này nhao nhao một tay nâng khay lại sẽ trên khay hột gỗ cho mở ra một cỗ mùi thuốc đạo chuyển đến chu hành trong lỗ múi nhìn xem trước mặt khay chu hành không khỏi hít sâu một hơi phía trước nhất mấy cái khay không cần phải nói đơn giản cũng là quyển đầu lớn nhỏ biển sâu dạ minh châu còn có biển sâu chân châu thôi tuy nhiên chất quý có thể đối chu hành đến nói cũng liền như thế hắn hôm nay thật không thiếu tiền còn lại sáu cái khay trước ba cái thượng diện thả đều là ngàn năm năm nhân xâm cùng hà thủ ô gia đình bình thường có thể tìm tới một g ố An g à n năm n vân sơn vừa cười vừa nói cái này từ vân thiết xích tinh thiết bạch vân khoáng thiết đều là hàng mẫu ta đã là chu thần y chuẩn bị ba loại kim loại hiếm các bốn trăm linh cân đã tại vận chuyển đại minh cửu hành các trên đường các loại chu thần y đi trở lại đại minh tất nhiên sẽ có người đưa hàng đến cửa an vân sơn đại khí cực t h i ân tay chăn h là đầy nhất đại cái túi treo ở trên lưng ngựa cũng là thấu hoạt đồ vật thu về thu khả năng không thể giúp an vân sơn làm việc vậy liền c h ắ c nói lão phu nghe nói chu thần ý dưới ý thuật thông thần lần này đến đây là chuyên tới để cầu ý hỏi bệnh an vân sơn mở miệng nói nói chỉ chỉ một bên xe ngựa thấy an vân sơn ra hiệu xe ngựa kia liền chậm rãi đi đến đến chu hành trước người mới dừng lại theo an vân sơn đem xe ngựa d è m kéo ra nằm ở bên trong an thế cảnh mới xuất hiện tại chu hành trước mắt ân còn không có biến thành tụ nhân an vân sơn mở miệng nói ra chu thần y thì không phải người tống hẳn là sẽ không bởi vì nhi tử ta đã từng cùng đại tống triều đình l à địch liền cự tuyệt cho nhi tử ta trị liệu à. an thế cảnh cùng đại tống gần nhất buộc phát tiền giả án có quan hệ tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đại tống đã cầu đến chu hành trên đầu tự nhiên đến nói với hắn cái minh bạch lệnh lang thụ thương chu hành hỏi có ta là người gây thương tích về sau không nhận ý bị bắt liền muốn nhóm lựa tự tiêu tự bạo tại chỗ chỉ là bị g i a c á t chính ngã dưới trướng danh bổ ngăn lại sau g i a c á t chính ngã ra t h ư ờ n g ý đ ồ làm tổn thương ta nhi tử t ử chi có thể bắt được nhưng con trai ta có tính khí hưng bạo tình nguyện lấy tự thân chỗ yếu hại mạnh tiếp g i a c á t chính ngã trường thương cũng muốn tự sát tại chỗ g i a c á t chính ngã tuy nhiên trường thương lại mất có thể con ta vẫn bị g i a c á t chính ngã chân khí gây thương tích g i a c á t chính ngã chân khí tim nhắc đ a u chính hắn chân khí đi ngược chiều mang tới thương thế cả ba vướng vào nhau l ã o phu cũng là thúc thủ vô sách an vân sơn sắc mặt khó coi ngầm đầu liếc liếc một chút chu hành da các chính ngã tại hắn chỗ này đã bên trên tất sát danh sách hắn biết trước mắt này chu hành từng tại thần hầu phủ ở qua một đoạn thời gian chỉ sợ là cùng gia cắt chính ngã quan hệ vô cùng tốt tương lai nếu là đậu thủ người này khả năng đứng tại gia cắt chính ngã một bên tuy nhiên không quan trọng trước cứu mình nhi tử lại nói hắn đối với hắn hấp tinh ma pháp mười phần tự tin chỉ cần hắn hút đủ nhiều thiên hạ liền không người là đối thủ của hắn như thế nào chu thần y có thể trị an vân sơn ngưng thần hỏi một bên cưu ma trí thấy chu hành khỏe miệng đã phủ lên nụ cười tự tin hiện tại danh nói đem ngươi g ọ n nghi vấn bỏ đi chu thần y về xuất mã làm sao có thể có trị không hết lý lẽ an vân sơn im lặng mắt nhìn cưu ma c h í em đẹp thổ phiền quốc sư làm sao cùng đại tống thành biện kinh thiếu ra nhà giàu chó săn an vân sơn vừa định mở miệng nhưng ai dự đoán cưu ma c h í lại là lại mở miệng an lão ra ngươi cũng biết nhà ta chu thần y thì tùy tiện không xuất thủ ngươi nếu là muốn chu thần y thì xuất thủ nhưng có chuẩn bị cái gì y t ư a an vân sơn miết miệng con mắt chừng phải có, có chút ó c lớn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy vô sỉ chi độ a cái này tiểu con lựa chọc vừa rồi chứa vào chính là cái gì an vân sơn nhìn về phía cựu ma trí sau lưng trên lưng ngựa bao bọc cựu ma trí đồng dạng quay đầu liếc liếc một chút sau đó âm dương quái khí mà nói không thể nào không thể nào đường đường đại tống thần tài sẽ không thật đem lễ gặp mặt xem như là y tư à. đây là chu thần y rỉa dạy hắn âm dương quái khí pháp tử không thể không nói chơi thật vui con à. an vân sơn c h o mày nhìn xem chu hành nhìn nhìn lại sau lưng trong xe ngựa như tử an vân sơn nhăn lại lông mày chậm rãi ra hắn ra vừa cười vừa nói quốc sư nói đùa mới những vật kia đích thật là đưa cho chu thần y rỉa lễ gặp mặt cũng không phải là y tư chu thần y rỉ chỉ cần ta an ra có tuyệt không chối tử an vân sơn nói cầm trong tay quải trượng hướng bên cạnh ném một cái sau đó dội ra hai tay tại cưu ma c h í một bước chu hành vẻ mặt ngừng trọng bên trong hai tay của hắn phía trên một con toát ra hàng xương một cái khác thì là có sóng nhiệt sinh ra thủ đoạn như thế thực tế quỷ dị cái này băng hỏa kỹ thuật chính là lao phu tại tây vượt đ ạ t được uy lực phi phạm nếu là chu thần y thì lại không chê lao phu lợi dụng này xem như y tư đ ư ợ c chứ an vân sơn nói chu hành cùng cưu ma trí hai người lẫn nhau cưu ma trí không ngừng hướng về phía chu hành máy mắt nói thật tâm hãn động hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng an vân sơn dùng tay này võ công cũng là tả hưu hô bắt con đường nhưng cẩn thận cảm thụ về sau mới phát hiện môn võ công này nguyên lai là đem âm dương nhị khí phân biệt dẫn tới trên hai tay một tay hàn xương một tay liệt diễm nhìn qua hoàn toàn chính xác rất dọa người ân chu thần y thì hẳn là cũng thật cảm thấy hưng thú á cầm c đi không ít cưu ma trí mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trên thực tế lại là truyền âm nhập mật một phen chu hành ngay vậy hiện tại nhân tiện nói ngàn năm thái t u ế cái gì ngàn năm thái t u ế cư ma trí ha miệm một cái hắn lúc nào nói nha đúng đúng đúng là h ắ n nói c ư u ma c h í biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường chu thần ý thì tuyệt sẽ không bắn tên không đích chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ho khan một câu chu thần ý h ì ể u tiểu tăng nghe nói an gia có một ngàn năm thái thuế chu thần ý thì tất nhiên sẽ rất thích an vân sơn trong lòng đã bắt đầu mắng chửi người c ầ u thí nghe nói hắn đạt được ngàn năm thái thuế sự tình căn bản liền không co tuyên dương cái này tiểu con lựa chọc là thế nào nghe nói an vân sơn càng có khuynh hướng chu hành nghe được ngàn năm thái thuế hương vị tương truyền y thuật thông thần người dù là dược tài giấu ở bí mật nhất địa phương bọn họ đều có thể nghe được dược tài hương vị chu hành tất nhiên cũng có loại năng lực này. đúng vậy vì để phong vã nhất hắn đem ngàn năm thái t u ế cũng cho mang đến hắn có thể sử dụng ngàn năm thái t u ế cùng tây vực tả thuật vì chính mình nhi tử tụng ệ n h nhưng nếu là làm như vậy con của hắn cũng liền biến thành một cái người chết sống lại hắn trước tiên cần phải đi t h ă m danh y rỉ nếu là có thể đem hắn nhi tử trước khỏi vậy liền t r ị không dùng được cái gì chân quý dự tài hắn đều bỏ được lấy ra nếu là t r ị không hết hắn lại dùng ngàn năm thái t u ế chính là không dối gạt chu thần y rỉ ngàn năm thái t u ế hoàn toàn chính xác tại lao phu trong tay chu hành cười vô vô tay nếu là như vậy này không còn gì tốt hơn nếu là có ngàn năm thái t u ế nơi tay ta nhất định chú ó t ể chứa c khỏi lệnh、lang. Nghe h lang.、Chú、ý ngàn năm thái tuế nơi tay cũng không có nghĩa là chu thần y trị liệu cái này an thế cảnh muốn dùng đến ngàn năm thái tuế như vậy vấn đề đến chu thần y、Vy、vì sao muốn như vậy nói sao đương nhiên là vì nhiều vất c h ỗ t ố t cái này ngàn năm thái tuế là cho an thế cảnh chữa bệnh có thể tính không lên y tư băng h ỏ a kỹ thuật an vân sơn vẫn là đến lấy ra c ư u ma trí nghĩ đến đây lúc này treo lên phối hợp chu thần y đi trạch tâm nhân hậu nguyễn ý vẹn vẹn tiếp nhận băng hỏa kỹ thuật v i lệnh lang t r ậ n trị an vân sơn là cái người làm ăn trong này con con quấn quấn hắn có thể không hiểu hai người này tâm bị đặc nương côn luân nô còn muốn đen an vân sơn cố nén trong lòng không nhanh hít sâu mấy hơi thở liên tục xác nhận nói chu thần y có thể chữa khỏi nhi từ ta chu hành gật đầu ngàn năm thái tuế nơi tay tuyệt đối có thể trị liệu tốt lệnh lang đối mặt chu hành cái này trần chủ yêu cầu hồng bao hành vi an vân sơn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhục nhịt không có cách đây là an gia dòng đinh coi như hắn lại thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế mưu quyền xoám vị nếu là không có nhi tử hắn giành được giang sơn cho ai đối phương công phu sư tử ngoạm lại có thể làm gì chịu được thôi ta cho an vân sơn nghiến răng n g h i ế n lợi vẫn là lựa chọn đem ngàn năm thái tuế giao ra t ra ư người m chí. cái cái chuyển chu khoát khoát hầu hộp hộp không nhỏ, đem hộp gỗ mở ra, một mùi thơm hương vị đến chu hành An tay, sau ngựa ra ra, Vân Sơn lưng người trên này đến trong vị một xuất một một muối. lại lỗ gỗ, gỗ gỗ đem mở mùi ở xe cư ma c h í hai mắt tỏa ánh sáng tiến tới g ó c mặt trong mắt đều là vẻ tò mò chu hành gật đầu trực tiếp đưa tay đem hộp gỗ nhận lấy một gốc ngàn năm thái thuế cho dù là ngàn năm nhân xâm cùng ngàn năm hà thủ â cộng lại đều không kịp cái này ngàn năm thái thuế một nửa đến lại thêm ngàn năm tuyết liên mới có thể cùng cái này ngàn năm thái thuế cùng so sánh chu hành đem hộp gỗ cầm trong tay vừa cười vừa nói an lão ra rộng thoáng có ngàn năm thái thuế nơi tay nhất định có thể chữa trị an công tử bất quá nơi đây chính là dã ngoại hoa vu ngược lại không tốt thi triển không bằng chúng ta đi phía trước thị trấn bên trên tìm một gia n phòng ta vì an công tử trị liệu một chút nghe chu hành an vân sơn tuyệt không cự tuyệt quay người lên xe ngựa hắn dẫn đầu người hầu trừ một người lái xe những người còn lại đều chăm chú bảo hộ ở xe ngựa chung quanh tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy cử động lần này dư thừa dù sao an vân sơn võ công ở chỗ này b à i biện có thể nên có tư thế vẫn là muốn có chu hành cùng i ê u ma trí cùng tiểu long nữ đi theo mấy người sau lưng đem tiến tới góc mặt vây quanh trong tay hắn hòm gô không ngừng chuyển động tiểu bạch phượng cùng tiểu cựu đôi chu hành lựa chọn cho cả hai một t ú một cái thi đầu đấu lại trở về a chu hành c ư ỡ ngựa tại bên ngoài chân ngừng chân thiếu thất sơn hạ tiểu trấn hai tháng trước chu hành cũng là ở chỗ này ở một đêm sau đó ngày thứ hai liền đi bên ngoài t r ấ n hồ nước trong rừng cây d i ệ t s á t gần ngàn người bây giờ trở lại chỗ cũ cũng là có một phen đặc biệt c ả m thụ kêu ma chí cũng tại hiếu kỳ gió xét từ lúc bị độc cô cầu bại một lần nữa kích phát lòng hào tháng về sau hắn lại khôi phục trước đó này như k h í hống hống dáng v ẻ xa không nói chu hành lấy một địch ngàn hành động vĩ đại liền để hắn mười phần tin phục hắn thậm chí hận không thể trực tiếp thay thế chu hành mình cũng tới một lần lấy một địch ngàn nếu là có thể thành thanh danh của hắn khẳng định còn có thể nhảy lên ngàn dặm cái gì bị thiếu lâm người bắt lại coi như chính hắn nói ra chuyện này đến mọi người cũng sẽ khi hắn đang nói đùa cưu ma trí trong lòng cùng v ố t mèo cào ngứa một chút không thành về sau đến tìm cơ hội thử một lần các phương anh hùng hào kiệt bởi vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nguyên nhân hội tụ thiếu lâm đồng thời bởi vì thiếu lâm chính là danh môn chính phái hành vi xử sự, sự tuyệt đối sẽ không cùng chu hành cực đoan một đám người không có nỗi lo về sau người tới so ngày đó đối phó chu hành thời điểm người tới còn nhiều hơn không ít thành chấn bên trong khách sạn đều đã trụ đầy có thể an vân sơn lại là hướng chu hành biểu hiện ra một phen cái gì gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần một nhà giá trị ngàn lượng khách sạn an vân sơn sửng sốt tốn hao một vạn lượng ngân tử đem hắn mua xuống này khách sạn trưởng quỹ không có chút nào do dự trực tiếp đem khách sạn b á n đi sau đó an vân sơn lại ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn người xem đem hắn đuổi đi chạy đến thiếu lâm cọ cơ duyên cái nào không có điểm mà thủ đoạn an vân sơn tuy nhiên nổi danh có thể càng nhiều hơn là hắn tài tên bọn này người trong giang hồ thật vất vả cướp được gian phòng làm sao lại bởi vì hắn như thế cái thường thường không có gì lạ lao đầu nhi cứ như vậy nhường ra đi con bồi thường tiền đều là lưu lạc giang hồ tùy tiện đi tìm sân trại còn sợ thiếu tiền đám người này vừa định phát tác não sự nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy an vân sơn sau lưng chu hành thời điểm liền quả quyết lựa chọn từ tâm túi đầu không lưng vọt thẳng ra khách s ạ n thật phía sau ngươi có chu hành như thế nhất tôn sát thần ngươi ngược lại là nói s ớ m a hắn còn có thể cứng rắn đoạt đã để cũng liền n h ư ờ n g vừa vặn hắn thích ngủ ngoài đường ha ha chu thần y ý ý danh bên n g o à i a an vân sơn cười ha h à nói chu hành tuyệt không nhiều lời ra hiệu an vân sơn đem an thế cảnh đưa vào trong phòng nhìn xem chu hành trực tiếp vào nhà ngay cả chứa ngàn năm thái tuế hột gỗ đều không cầm an vân sơn cái chán lúc này hiện ra đạo đạo hạt tuyến không phải người tốt xấu giả bộ một chút ta mang theo ngàn năm thái tuế đi vào sau đó đem hộp gỗ dấu đi liền nói sử dụng hết như vậy mọi người trên mặt mũi cũng đều không có trở ngại hiện tại ngược lại tốt ngay cả trang đều chẳng muốn trang an vân sơn đem đầu xoay đến một bên trang không nhìn thấy đi c ưu ma trí tự tin cực nhìn về phía một bên tiểu long nữ nói long t h í chủ một chút bệnh nhẹ tuyệt đối khó không được chu thần ý, ý bây giờ các lộ hào kiệt đều tại thiếu lâm hội tụ tiểu tăng chức tạm đi tìm hiểu một phen tin tức dĩ vang thời điểm đều là hắn đến hộ vệ chu hành nhưng hôm nay đã tiểu long nữ ở chỗ này hắn liền lòng từ bi đem hộ vệ chu thần y công việc tặng cho nàng đi tốt à hắn ngà bài hắn cũng làm u ố n đi xem đến cùng đến bao nhiêu người muốn tìm thiếu lâm phiền phức thiếu lâm a thiếu lâm ngươi cũng có hôm nay cứu ma trí thần thanh khí sảng hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang đi ra ngoài quả thực là đi ra lục thân không nhận tốc độ thiểu long nữ khẽ gật đầu cứ như vậy đứng tại cửa phòng an vân sơn cũng chưa từng rời đi nữa bước chú n g ọ t đứng thẳng con mắt khép hở cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh c u n g quanh nếu là có người ý đổ quáy giày chu hành hắn g i a thể tuyệt đối sẽ để người kê hối hận đi vào trên thế giới này trên đường cái cưu ma c h í du tẩu trong đám người mỗi nhìn thấy một cái võ lâm cao thủ liền sẽ trên mặt ý cởi hướng về phía đối phương khẽ gật đầu cưu ma c h í bị thiếu lâm bắt lấy đồng thời cầm tù tin tức chỉ có chút ít m nguyên lục phiến môn cùng thần hầu p h ụ loại này tại trong thiếu lâm tự điều động nội ứng người mới sẽ biết cái khác người trong giang hồ căn bản cũng không biết tin tức này cưu ma c h í tại hạnh tử lâm đại chiến thời điểm liền đã từng lấy một địch hai đại chiến huyền minh nhị lão về sau càng có truyền ôn chu hành tại thiếu thất sơn diện s á t gần ngàn hảo thủ bên trong liền có c u ma trí thất ảnh mặc kệ cái này nghe đồn là thật là giả có thể c u ma trí võ công lại là không giả được. võ công như thế người hướng bọn hắn phóng thích thiện ý bọn họ tự nhiên đến tích cực đáp lại thời khắc này Kiu ma c h í liền giống như là thiên vương cự tinh đứng tại trên đường nghiêm chỉnh trở thành trên đường lớn nhất tỳ con không ít người nhìn thấy Kiu ma c h í t h â n ảnh liền tự phát chạy tới e m đẹp đường đi vậy mà là bị đám người này cho bao vây cái chật như nêm tối quốc sư chính là người xuất r a tất nhiên không đành lòng nhìn ta đại tống bách tính bởi vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tử thương tham trọng Kiu ma c h í chính ứng phó những người khác hữu hảo ra hiệu b ỗ n nhiên trong đám người vang lên một đạo tiếng hô to âm chỉ là không đợi q ma trí hướng thanh ấm kia chuyển đến phương hướng nhìn lại, lại có người mở miệng. kia là. quốc sư mong rằng quốc sư chiếu cố ta đại tống bách tính vì ta đại tống bách tính lấy một cái công đạo lại có người cao giọng la lên không sai chúng ta đều là vì việc này mà đến vừa vặn thiếu dẫn đầu đại ca quốc sư đức cao vọng trọng đủ để gánh n à y trách nhiệm lại có người cao giọng la lên cưu ma chi dần dần trở lại mùi vị đến cái gì c ầ u thí người dẫn đầu nói khó nghe chút đó chính là chim đầu đàn nghĩ đến này lao tăng quét rác khủng bố võ công cưu ma chi không khỏi dùng mình một cái hắn tuy nhiên bị độc cô cầu bại kích phát lòng hào thắng có thể hắn không phải người ngu ai có thể đánh ai không thể đánh trong lòng của hắn vẫn là môn s o n g coi như muốn quét dọn địa tăng này tại nói thế nào cũng phải chờ hắn lặng lẽ phát d ụ n một đợt ta quốc sư, quốc sư. Quốc sư. có người kéo theo cả con đường bên trên vang lên thanh â m như vậy cứu ma c h í ánh mắt cũng là biến rồi lại biến từ ban đầu hoảng sợ biến thành về sau xoắn suýt sau cùng trầm mê trong đó cũng là mang lên bệ nghệ thiên hạ ý vị nếu là chu hành ở chỗ này cứu ma c h í nói cái gì cũng phải vỗ lồng ngực của mình nói với chu hành bên trên hai câu chu thần ý ỉa ngươi nhìn tiểu tăng châu không mặt trời chiều ngã về tây thái dương rơi xuống mặt trăng ở chân trời chậm rãi dâng lên chu hành từ trong khách sạn đi tới bên cạnh đi theo tiểu long nữ an thế cảnh thương tổn hoàn toàn chính xác phiền phức có thể đối chu hành đến nói nhưng cũng không nói lên được cái gì hao phí thời gian một ngày cuối cùng là đem hắn chữa khỏi đằng sau chỉ cần đúng hạn uống thuốc tất nhiên có thể khỏi hẳn an vân sơn vô cùng kích động giờ phút này chính canh giữ ở an thế cảnh bên cạnh về phần chu hành cùng tiểu l o n g nữ hai người thì là ra tìm cứu ma trí buổi sáng thời điểm hắn liền nói muốn đi tìm hiểu tình báo trên đường t i ể u long nữ mở miệng nói chu hành giãn gân cốt một cái đang nhìn thanh lanh không ít đường đi hắn cũng là không hiểu ra sao trên đường làm sao thiếu nhiều người như vậy chẳng lẽ bọn họ đã bên trên t i ế u lâm chu hành hoài nghi mình bỏ lỡ đại sự gì còn có ta tại vì an thế cảnh chữa thương thời điểm loáng thoáng nghe được có người hô to quốc sư hai chữ ngươi có nghe hay không đến chu hành nhìn về phía tiểu long nữ mở miệng hỏi tiểu long nữ gật gật đầu vừa định nói chuyện ai ngờ bên cạnh lại là vội vàng chạy tới hai người hai người kia còn vừa chạy vừa nói người dẫn đầu đang nói chuyện chúng ta mau qua tới nghe một chút chu hành lông mày nhữ lại người dẫn đầu huyền tử không tệ người dẫn đầu nói thiếu lâm chính là phật môn nếu là chúng ta không hiểu phật môn quỷ biện chi thuật muốn tại ngôn từ bên trên chiếm tiện nghi chỉ sợ là rất khó không tệ phải hảo nghe người dẫn đầu nói một chút mới được chúng ta có thể thành công hay không liền nhìn ngày mai người dẫn đầu nói vậy liền gọi lấy đạo của người trả lại cho người một đám người thập phần hưng phấn vừa nói một bên hướng về bên ngoài trấn đi đến chu hành trong lòng hiếu kỳ lúc này theo sau quốc sư nói không chừng ở nơi đó xem náo nhiệt chúng ta cũng tới xem xem ta ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là người dẫn đầu là ai bên ngoài trấn trong rừng cây hồ nước bên cạnh hai tháng trước chu hành ở chỗ này đ ộ c chết gần ngàn người hôm nay trăng sáng lên cao trong rừng đồng dạng hội tụ gần ngàn người đám người này đem trong rừng vây chật như nêm c ố i ở bên hồ trên một tảng đá lớn một thân ảnh đứng ở phía trên một tay chắp sau lưng sau lưng tay phải đặt ở trước người trên mặt mang tinh thần phấn chấn ý cười chư vị tiểu tăng đa tạ chư vị hậu á i cái này người dẫn đầu sự tỉnh vạn vạn không cần nhiều lời tiểu tăng chính là người thổ phiên bao biện làm thay thực tế không ổn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác giáo sư chư vị phải làm thế nào ứ n g đối thiếu lâm quỷ biện chu hành nhìn xem phía trên tảng đá này dóng dạc thân ảnh không khỏi há to m ồ m thổ phiên quốc sư thành trung nguyên vũ nhân người dẫn đầu là hắn lên m a n h a c ưu ma c h ỉ ý như suối tôn u các loại thiếu lâm có thể sẽ nói đến quỷ biện chi thuật đều bị hắn cho từng cái đưa ra đồng thời giáo sư mọi người phải làm thế nào ứng đối luận đánh nhau hắn không bằng lao tăng quét rác nhưng nếu là luận phật pháp quỷ biện hắn tự nhận sẽ không thua bất kỳ một cái nào tăng nhân hắn khai đàn giảng kinh thời điểm không ít nước khác tăng nhân đều sẽ đến đây khiêm tốn tỉnh giáo biết hay không phật học giới toàn ngôi sao hàm kim lượng a chơi phật học hắn nhưng là chuyên nghiệp chư vị tiểu tăng liền nói nhiều như vậy chư vị thí t r ụ không xa vạn g i m đi vào thiếu thất sơn gây nên chính là đại tống á c h tính dù là phía trước dập d ạ n bấy dập chông gai dù là phía trước biển máu ngập trời chư vị cũng không thể lui bởi vì sau lưng các ngươi có đại tống vạn vạn bách tính đang ngẩng đầu ngầm trông chư vị thí chủ lên đường đi vì đại tống bách tính vì thiên hạ thái bình chuyến này nhất định phải để thiếu lâm giao ra bảy mươi hai tuyệt k ỳ đến cưu ma trí vung tay hô to trong rừng mọi người g ơ lên bó đuốc dù là đã đêm khuya nhưng cũng ngăn cản không nổi bọn họ này sụp s ô i như lửa tâm tình mọi người cao giọng hét to một đoàn người hướng thiếu lâm chen trúc mà đi nhìn xem dòng người trước mặt cưu ma trí cười hắc hắc tẩy nào hắn cũng là chuyên nghiệp hắn là thích bị người thổi phồng cảm giác có thể cái này không có nghĩa là hắn bị thổi cấp trên về sau liền cái gì còn không sợ đám người này điên cùng thổi p h ồ n g hắn không phải liền làm u ố n hắn dẫn đầu đi cùng thiếu lâm nào à. đem hắn đẩy lên phía trước đến thiếu lâm cho bảy mươi hai tuyệt kỹ về sau bọn này người trong giang hồ t h ụ lấy dựa vào cái gì công việc tốt đều là bọn họ chuyện xấu mà là hắn à. đối với cái này cưu ma trí có lời nói người dẫn đầu có thể làm nhưng nhiều lắm thì phất cờ họ gieo cái chủng loại kia thật lên vẫn là tìm người khác đi cưu ma trí liếc một chút liền nhìn thấy chu hành cùng tiểu long nữ hai người đi qua cưu ma trí tời não tất cả mọi người cho rằng có kêu ma c h í liên tiếp chất vấn phương pháp thiếu lâm tất nhiên sẽ đem bảy mươi hai tuyệt kỹ giao ra đám người này sợ đi chậm liền không vớt được bí tịch võ công tất cả mọi người tại hướng thiếu thất sơn đi đến chỉ có chu hành cùng tiệu long nữ hai người đứng tại trong dòng người chưa từng di động được b ư ớ c kêu ma c h í hứng thú bừng bừng địa chạy lên tiền đến chu thần ý nghĩa nhanh chúng ta nắm chặt đi xem náo nhiệt bởi vì hắn duy ê n cớ nguyên bản bọn này người trong giang hồ định tại hậu thiên thiếu thất sơn g i ả n g co sửng sốt bị sớm cho tới hôm nay có người đến trong rừng nghe kêu ma trí nói dóc tự nhiên cũng có người không đến bên ngoài trấn này trùng trùng điệp điệp động tính tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý mọi người thấy đã có không ít người hướng thiếu thất sơn t i ề n đến lập tức không bình tĩnh vội vàng mang theo binh khí đuổi theo Gần đây ngàn ngáy rộng ngàn người không trùng trùng ngàn không bừng, tăng. tăng ràng lắng tống đến nhân hận hành nhìn nhân nói. tính đây đó điệp điệp đỏ đại lâm mấy là là cao Quốc Chu cách cảm Cưu chí bách Cưu ch xưa, A. xa khai ma A. ma lo thủ, mắt thật thiếu mặt tiểu Tiểu khỏi mở mã. mã, mò rõ chu hành căn bản không thèm để ý cựu ma c h í ý nghĩ dù sao hắn trở về cũng chỉ là nhìn áo khác biệt duy nhất không ở ngoài cũng là hai ngày sau một trận náo nhiệt cho sớm cho tới hôm nay a tuy nhiên dạng này vừa vặn xem hết náo nhiệt liền về đại minh cũng coi là tiết kiệm thời gian đi nhìn xem thiếu lâm ứng đối như thế nào chu hành cười nói thi triển khinh công đ u ổ i theo hắn muốn lên trước thiếu thất sơn đoạt cái hoàng kim quan chiến vị c h ư một trăm năm mươi ba thiếu thất sơn bên trên quần anh hội cùng chu hành có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít thiếu thất sơn đỉnh núi một gốc cổ thụ phía dưới triệu mẫn ngồi tại một trường trải lên ra soi trên ghế cái ghế bên cạnh còn có một cái b à n án thượng diện trưng bày hoa quả triệu mẫn trong tay cầm quả cam buồn bực ngán ngẩm hướng lấy sơn khẩu nhìn xem thấy chu hành đi tới triệu mẫn trong mắt lúc này hiện lên một đạo tinh quang hướng về phía chu hành liên tục khoác tay chu thần ý ỉa nước trà đ i ể m tâm hoa quả mỹ tiểu cái gì cần có đều có sao không tới một tòa liền ăn liền nhìn sao mà mỹ thai chu hành khẽ gật đầu đi ra phía trước chỉ thấy triệu mẫn bên cạnh thả hai chỗ ngồi nhưng bọn hắn lại là có ba người cưu ma c h í trong mắt lóe lên một đạo sắc bén c h i sắc thử nhị đào giết ba sĩ a tiểu tăng cũng không phải đồn ốc nghĩ đến đây cưu ma c h í liền muốn mở miệng phát triển một chút phong cách long thí chủ chu hành cùng tiểu long nữ cùng nhau ngồi xuống cùng một chỗ nhìn về phía sau lưng cưu ma c h í trong mắt mang theo vẻ hỏi tham cưu ma c h í ha miệng một cái ấp úng sửng sốt nửa ngày không nói nên lời cũng chính là tiểu tăng tính tính tốt cưu ma c h í thở dài gật c ù đắc ý đi đến phía sau hai người cùng kim luân pháp vương lão bất tử này đứng chung một chỗ không có cách tổng cộng cứ như vậy lớn địa phương hắn không đứng ở chỗ này còn có thể đứng ở chỗ đó chẳng lẽ ghé vào cái ghế dưới đáy s ơ n khẩu chỗ đạo đạo ồn ào náo động thanh âm chuyển đến từng b ầ y người trong võ lâm t ố p năm t o ba sắc mặt phấn khởi thua tay trong tay binh khí đ ạ p lên thiếu thất sơn đỉnh núi thiếu thất sơn đỉnh núi vốn là không tính rộng rãi bây giờ thêm ra nhiều như vậy người trong giang hồ trong lúc nhất thời vậy mà là không chỗ đặt chân không ít người thậm chí đều đứng tại bậc thang phía dưới chỉ có thể đi cả nhắc nhìn về phía thiếu lâm sơn môn phương hướng chính cầu nguyện có thể nghe được một chút độc tĩnh chu thần y t lần này thiếu thất sơn còn hùng hội tụ thế nhưng là có không ít người quen biết đã lâu a triệu mẫn hướng miệm trong nhét một ít, vừa cười vừa nói. đứng tại đám người bên trái ra cắt chính ngã cùng thiết thủ truy mệnh bọn người tự nhiên không cần nhiều lời trừ ba người này bên ngoài còn có mấy cái người quen tại thiếu thất sơn trước sơn môn bậc thang phía dưới có bốn người đứng ở đằng kia đang trò chuyện với nhau cái gì phát giác được chu hành ánh mắt về sau bốn người kia cũng là hướng về chu hành nhìn qua thấy là chu hành bốn người trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười một đôi vợ chồng trung niên mang theo một đấu mười tuổi trên giới h ả i tử cái này một đấu mười tuổi trên giới hai tử thì là dương quá cùng quách phủ chu lại ca dương quá dẫn đầu hướng về chu hành chạy tới quách tính hoàng dung hai người cũng là khỏe miệng mỉm cười mang theo quách phụ chậm rãi đi tới chu đ ạ i ca ba tháng không gặp gần đây vừa v ẫ n rất tốt ta dương quá kích động cực chu hành giúp hắn tìm tới quách tính như thế một cái thân nhân duy nhất vẫn là thứ nhất không chê hắn người hắn đối chu hành tự nhiên là độ thiện cảm khá cao đã lâu không gặp tự nhiên sẽ thường xuyên t ư ở n g n i ệ m còn có thể tuy nhiên nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ chu hành con mắt rất tinh chỉ một cái l i ế c mắt liền nhìn ra dương quá đang luyện công đồng thời cơ sở đánh không tệ đây cũng là hoàng dung quách tính hai người công lao dương quá liên tục gật đầu cười đáp ý quách ba ba cùng quách ba mẫu tại chuy Ta đã học dương quá vội sau, ta ề n có t h vàng đến hoàng dung quách tính hai người sau lưng bắt đầu hống lên quách phủ đến tuy nhiên dăm ba câu liền đem quách phủ cho dô đến vui cười liên tục dương quá đã cùng quách tính hoàng dung hai người mở ra nội tâm coi như vẫn có ngạo khí mang theo nhưng không có theo cốt chuyện như vậy của ngạo đối với quách tính hoàng dung nữ nhi duy nhất dương quá vẫn còn có chút kiên nhẫn chu hành nhìn xem đùa giỡn hai người không khỏi khoe miệng giơ lên khá lắm dương quá cùng quách phủ sẽ không tiến tới cùng nhau a ha ha chu thần y ỉ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a quách tính vừa cười vừa nói chắp tay đi lên phía trước một bên hoàng dung cũng là chắp tay chào hỏi chu hành đã đứng dậy đồng dạng hướng về phía hoàng dung quách tính hai người chắp tay ra hiệu ha ha từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ta ngược lại là không nghĩ tới quách đại hiệp cùng hoàng bàn chủ thế mà cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt hoàng dung cười lắc đầu từ lần t r khi hạnh tử lâm đại chiến thời điểm tiêu viễn sơn tuyên bố muốn đem bảy mươi hai tuyệt ký chuyển về đại liêu biên quan liền bắt đầu giới nghiêm nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào chính là vì phòng ngừa tiêu viễn sơn từ biên quan cửa khẩu rời đi đại thống thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được tiêu viễn sơn muốn đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký chuyển về đại liêu tin tức cũng kinh động đại liêu nội bộ tại võ đạo phước diện đại liêu là thật cằn tội a quốc gia thế c có đều h là tại có c thể liêu quốc hoàng đế vung tay hô to phía dưới đại liêu quân đội nháy mắt trần bình biên cảnh quách tính chỗ đông quân đại thắng quan khoảng cách nông g nguyên cùng đại liêu hai nước cũng không tính là xa nếu là hai nước dùng lên đ a o binh hắn chỗ đại thắng q u a n cơ bản đều là đứng m g i chịu xảo bởi vậy vừa mới ngày nghỉ quách t ĩ n h cứ như vậy không có ngày nghỉ hắn cùng hoàng dung tiếp đ à o hoa đảo mọi người về sau liền thẳng đến đại thắng q u a n mà đi nhưng tại trên đường lại là nghe nói không ít người trong giang hồ chuẩn bị đối thiếu lâm đ ậ u thủ cỡ bức thiếu lâm giao ra bảy mươi hai tử kỹ quách t ĩ n h đương nhiên không nguyện ý q u a n h tay đứng nhìn liền chủ động tới nhìn một cái đợi xử lý xong nơi này sự t ì n h lại lên đường tiến về biên quan chính là về phần dương quá cùng quách phù hai người tự nhiên là dây dưa đến cùng lấy hai người không thả cách tính hoàng dung cũng không thể tránh được lại thêm hắn chỉ nói là cùng một hai những cái tia người trong giang hồ hẳn là sẽ không động thủ với hắn liền đáp ứng mang hai người dài mở mang hiểu biết về phần những người khác thì là từ kha trấn ác dẫn đầu tiếp tục tiến về đại thắng con đi cái này kêu là làm sẽ khóc hải tử có s ữ a ăn chu thần y thể có động tĩnh chu hành sau lưng cưu ma trí hạ giọng mở miệng nói ra chu hành chậm rãi gật đầu hắn cũng nghe đến sơn khẩu chỗ truyền đến thanh âm chuẩn xác mà nói kia là một trận thua chiêng õ chống thanh âm sau đó mới là từng đợt tiếng họ hãi tâm tinh t ú lao tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại pháp giá trung nguyên nghe cái này một tiếng h ò hét tâm s ơ n khẩu c h â u người trong giang hồ nháy mắt nhường ra một con đường không có gì không tốt thừa nhận nghe tinh tú lao tiên bốn chữ này đầu tiên nghĩ đến chính là hắn này quỷ thần khó lường độc công ai dám cản đường không sợ bên trong tam tiếu tiêu giao tán nếu là có người hô chu hành danh hảo bọn họ nhường đường tốc độ tuyệt đối sẽ so vừa rồi càng nhanh tinh tú lao tiên pháp lực vô biên tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất từ tiếng thua chiêng õ chống thanh em nương theo lấy mông ngựa âm thanh đã đem một bên cựu ma trí cho nhìn n ố c hắn chỉ cảm thấy tân thế giới đại môn hướng hắn mở ra tiểu tăng tại sao không có nghĩ đến nhìn xem đinh xuân thu này ra sân tư thế kêu ma Chi cơ hồ đều muốn hai mắt tỏa ánh sáng hắn đinh xuân thu cái gì đẳng cấp có thể so sánh hắn ra sân còn muốn xa hoa dựa vào cái gì kêu ma Chi nghĩ đến đây nhìn về phía đinh xuân thu ánh mắt đã ẩn ẩn bất thiện hắn quyết không cho phép trên thế giới có như thế như bức người tồn tại còn có hắn còn muốn cùng đinh xuân thu tính toán trộm hắn tiểu vô tướng công sổ sách đâu không sai là đinh xuân thu trộm hắn tiểu vô tướng công tám sách tiểu vô tướng công có bảy sách ở trong tay của hắn đinh xuân thu trong tay chỉ có một quyển tám lớn hơn một thiên vương lão tử đến cũng là đinh xuân thu trộm hắn bị tịch càng đừng đề cập chu hành còn được đến tiêu giao phái trưởng môn vô nhai tử thừa nhận bốn bỏ năm lên hắn cũng nhận được tiêu giao phái thừa nhận đinh xuân thu đâu phản đô một cái ai là chính thống lại quá là rõ ràng a k i ê u ma c h í ánh mắt càng phát ra bất tiện hắn nguyên bản không muốn động thủ nhưng ai để đinh xuân thu cũng tới đâu hắn k i ê u ma c h í cũng không bạch bạch học người khác võ công giúp đỡ vô nhai tử này l á o tất trèo lên thanh lý môn hộ liền xem như học phí tương lai hắn lại dùng tiểu vô tướng công cũng có thể thẳng tắp cái e o ân nói làm liền làm. Đinh. Kiu một một nghiến nghiến trận trận mọi a c người n giữ thấy vững tinh, tinh thần trung đi. gian i một đám người càng là nhao nhao hướng lui về phía sau ra mấy bước cho này ba người trở lại súng túc không gian vốn là đến tìm thiếu lâm c h a nhi mà lại liền xem như tìm thiếu lâm c h a nhi cuối cùng cũng chưa chắc đánh cho đứng lên mọi người đã làm tốt đánh cái miệng cầm sau đó ai đi đường lấy chuẩn bị hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đứng ra ba cái tốt tâm người trực tiếp đánh đinh xuân thu cây trúc kiệu bị lý thanh la đánh ra kiếm khí cho vỡ ra tới đinh xuân thu tại không trung liền chuyển mấy vòng cuối cùng đứng vững thân hình trong tay quạt lông tử đ ư a n g a n g trước người k hít mắt lại nếu là lý thanh la không nói một lời trực tiếp đậu thủ hắn khẳng định phải hỏi một chút nguyên nhân nhưng hôm nay lý thanh la lại là nói thẳng muốn hắn trả lại nàng phụ thân mệnh tới cái này đủ để chứng minh hết thầy vô nhai tử lao già hỏa kia chết mặt khác cách hắn cùng lý thanh la gặp nhau tuy nhiên chừng một năm khoảng thời gian này lý thanh la võ công tiến bộ thực tế quá nhiều đó căn bản không phải lý thanh l a võ công mức độ như thế nói đến chỉ có một loại tình huống đó chính là vô nhai tử lao già kia tại trước khi chết đem hắn một thân công lực chuyển thụ cho lý thanh la không đúng không phải một thân lao già kia luyện được chính là bắc minh t h ầ n công bảy mươi hai năm công lực không thể coi thường tuyệt đối không có khả năng có lý thanh la như vậy yếu đuối Ừ. một đạo màu xanh biết một phấn thẳng đến lý thanh la cùng đoàn chính thuần mà đi lý thanh la cùng đoàn chính thuần phán phát sớm đã có bệnh chuẩn bị hai người cùng nhau thi triển quy t ư c đại pháp sau đó thả người tránh thoát lý thanh la chính là đinh xuân thu nghĩa nữ hai người ở chung hơn ba mươi năm thời gian lý thanh la tự nhiên mười phần hiểu biết đinh xuân thu thủ đoạn tạm tiếu tiêu giao tán cũng tốt hủ thi độc cũng được tuy nhiên uy lực không tầm thường nhưng cũng không phải không cách nào tránh né đinh xuân thu dùng độc càng thích nghiên cứu như thế nào để độc dược càng thêm cương liệt một chút mà độc dược tính bí mật làm ngay cả chu hành một quạng lông cũng không sánh nổi dạng này độc dược cũng liền có thể đối phó một chút tầm thường tiểu lâu la a đoàn chính thuần tuy nhiên phong lưu thành tính có thể võ công của hắn cũng không t í n h yếu trừ thiên long tự năm b ả n cùng khô vinh đại sư còn có nhất đăng đại sư bên ngoài võ công của hắn đủ để được xương tụng là đứng hàng đầu lý thanh la lại càng không cần phải nói nàng tiếp nhận vô nhai từ ba mươi năm c ô n g lực ba mươi năm bắc minh chất khí phóng nhãn giang hồ cũng không phải tầm thường giang hồ môn phái trưởng môn nhân có thể s á n h ngang đinh xuân thu nhẹ nhàng bay vung ra độc dược làm sao có thể thương tổn hai người đinh xuân thu thấy hai người tranh thoát cũng không tức giận hắn cũng không có trông cậy vào chậm lạ thường tầm thường độc phấn có thể hạ độc chết hai người bị bọn họ tránh thoát đi thực tế bình thường đoàn chính thuần cùng lý thanh la lại tay cầm trường kiếm thẳng đến đinh xuân thu mà đi ba người chiến đấu cùng một chỗ đoàn chính thuần dùng chính là đoàn gia kiếm pháp vương đạo chi khí nồng đậm cùng cực một chiêu một thức đều mang theo huy hoàng đại khí đoàn chính thuần càng đem nhất dương chỉ dung nhập vào đoàn gia kiếm pháp bên trong trường kiếm hành không mỗi lần vung ra đều có thể đánh ra một đạo nhất dương chỉ lực so với đoàn chính thuần lý thanh la thuần túy là dựa vào vô nhai tử truyền thụ cho nàng ba mươi năm bắc minh trân khí chống đỡ có lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công đặt cơ sở lý thanh la tự nhiên là không thiếu võ công chiêu thức có thể nàng không phải vương ngự yên tuy nhiên cũng là xem không ít bí tịch võ công nhưng không có vương ngự yên đối những cái tiêu bí tịch võ công tâm đắc trải nghiệm vô nhai tử cùng lý thu thủy y ê u lương e n phản phất đều cách đời di chuyển tới vương ngự yên trên thân mà lý thu thủy này ghen tị ghen thì là đều di chuyển tới lý thanh la trên thân lý thanh la cùng đoàn chính thuần cùng nhau vây công đinh xuân thu đoàn chính thuần càng giống là chủ công mà lý thanh la cũng chính là cái phụ trợ ă một cái nhất dương chỉ không có luyện đến nhà một cái kinh nghiệm thực chiến càng là thiếu nếu là chỉ có loại trình độ này nữ nhi ngoan ta con rể ngoan hai người các người sợ là muốn chết tại thiếu thất sơn a đinh xuân thu cười đại ý hắn lại không phải người ngu nay đoàn chính thuần vô duyên vô cớ vì cái gì thay lý thanh la đ ậ u thủ đã sớm nghe nói lý thanh la tại gà cho cô tô vương ra trước đó đã thất thân hắn vốn đang hiếu kỳ là tên nào làm chuyện tốt hiện tại xem ra không cần hiếu kỳ hoàn toàn đúng lên đinh xuân thu s o n g trưởng tụ lực một đạo trưởng lực bị hắn đánh ra lý thanh la thấy thế hiện tại kinh hô đoàn làng đây là đinh lão tặc hủ thi độc ngàn vạn không thể đ ó đỡ nàng tuy nhiên có ba mươi năm bắc minh chân khí nơi tay cho dù đinh xuân thu nội lực chất lượng không kịp nàng bắc minh chân khí nhưng cũng có thể bằng vào số lượng để đền bù chất lượng trên lệnh nếu là đón ữ a nàng chỉ sợ là chịu lấy nội thương về phần đoàn chính thuần lại càng không cần phải nói bây giờ đoàn chính thuần trên nội lực thậm chí cũng không bằng nàng nếu là hai người thụ nội thương đinh xuân thu hoàn toàn có thể thừa cơ dùng r a tiêu g i a o tam tiêu tán đến tam t i ê u tiêu giao tán chính là đinh xuân thu thành danh độc dược bên trong tam t i ê u tiêu giao tán về sau sẽ bất chi bất giác phát ra một loại kỳ quái tiếng cười đồng thời đang cười bên trên ba tiếng về sau liền sẽ lập tức mất mạng tam tiếu tiêu g i a o tắng có cái lớn nhất tệ nạn đó chính là loại độc này sẽ chỉ đối thủ nội thương người có hiệu lực đoàn chính thuấn nghe vậy vội vàng cùng đinh xuân thu kéo dài khoảng cách đem trường kiếm dọc tại phía sau tay phải liên tiếp không ngừng mà điểm ra hắn tại dùng nhất dương chỉ cùng đinh xuân thu viễn trình đuối sóng đinh xuân thu thấy thế thâm trầm cười một tiếng hai tay đánh ra vậy mà là liên tiếp kéo theo số đạo hủ thi độc cái này số đạo hủ thi độc giống như là liên châu tiễn tranh nhau chen lấn thẳng đến hai người mà đi đây là đinh xuân thu sở trường cho vui liên tiếp hủ thi độc trong nguyên tác, mặc kệ là mộ dung phục cũng tốt vẫn là kiểu phong cũng được hai người này tại cùng đinh xuân thu giao thủ thời điểm đều đối đinh xuân thu thủ đoạn này tràn ngập kiên kỵ cái này liên tiếp h ủ thi độc mới ra đoàn chính thuần cùng lý thanh la chỉ có tránh n ẽ phần một bên khác c h u hành lại là đi lên phía trước ra một bước thời khác chú ý chiến trường đồng thời nghĩ đến cho đinh xuân thu một bài học cưu ma trí chú ý tới chu hành động tác chỉ thấy chu hành trong mắt một bộ ý động c h i sắc cưu ma trí lập tức hỏi chu thần ý ỉa tiểu tăng giờ phút này xuất thủ hắn mới mặc kệ chu hành vì sao ý động đâu nghĩ bảo đảm đoàn chính thuần cùng lý thanh la mệnh cũng được có cái gì kế hoạch cũng tốt chu hành nghĩ như thế nào hắn liền thế nào làm liền xong việc đi theo chu thần y k ỉ a còn có thể để hắn ăn t h ị t thòi khi tốt công cụ người liền xong việc công cụ người m ộ t đến tình cảm chu hành trong mắt tinh quang lấp lóe vừa cười vừa nói quốc sư đem đinh xuân thu bắt lấy đem hắn trên người thần mục vương đ ỉ n h cho lấy ra chu hành hoàn toàn chính xác có ý tưởng hắn tại đến đại tống không lâu trong đầu liền sinh ra đem dưới một người đường môn bên trong khí độc cùng đan vệ cho hoàn nguyên y nghĩ đan vệ tạm thời không nói cái gọi là khí độc chính là lấy khí điều hòa độc bình thường phối hợp công pháp còn có dược vật phụ trợ tu luyện sau khi luyện thành liền có thể tùy ý hóa khí vì độc tại dưới một người thế giới là khí nhưng để ở dưới mắt thế giới này lại là nội lực đinh xuân thu độc công đã phù hợp chu hành tưởng tượng khí độc loại thứ nhất trạng thái đinh xuân thu tu luyện hóa công đại pháp tại thể nội góp nhặt một thân độc tố tại cùng người giao thủ thời điểm đinh xuân thu có thể đem thể nội độc tố đi qua chu thiên kỳ kinh bắt mạch vận chuyển tích xúc nơi tay trên lòng bàn tay sau đó đánh ra hụ thi độc loại độc này độc tính chi liệt trong nguyên tắc có thể x ư n g thiên hạ đệ nhất kỳ độc dù sao đây là đinh xuân thu hấp thu mấy chục năm độc hỗn hợp mà thành độc tố sen lẫn trong nội lực phía trên duy chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể đem độc tố bám và ở bên trong lực phía trên sau đó đánh ra cũng không thể làm được tùy ý công kích đều có thể mang theo độc tố đây cũng là chu hành nói đinh xuân thu loại trạng thái này chính là hắn tưởng tượng bên trong khí độc loại thứ nhất trạng thái nguyên nhân tuy nhiên chu hành cũng có thể hiểu được đinh xuân thu đinh xuân thu độc trong người là không thể tái sinh dùng một chút liền sẽ ít một chút muốn thời khắc bảo chỉ thể nội độc tố cũng chỉ có thể dùng hóa công đại pháp đến hấp thu mới độc tố đồng thời đinh xuân thu còn nghiên cứu một loại giải độc chi pháp có thể dùng mới độc đến khắc chế thể nội cũ độc bằng không mà nói nếu là thời gian dài không hấp thu mới độc tố cuối cùng thể nội cũ độc liền sẽ bộc phát cả người liền sẽ toàn thân nát giữa mà chết chu hành chật chật lắc đầu đinh xuân thu ý nghĩ đáng giá khẳng định có thể công việc này làm thực tế quá cầu thả đến một m ự c hấp thu độc vật mới được hấp thu chủng loại còn không chút nào hạn chế hoàn toàn chính là vì dưới mắt thoải mái thần mục vương đỉnh loại này có thể hấp dẫn độc trùng thần vật đặt ở đinh xuân thu trên tay thực tế là phung phí của trời chu hành đã có ý tưởng hắn luôn tại thể nội tái tạo ngũ hành tuần hoàn thiên hạ vạn vật đều phân âm dương ngũ hành đ ộ c vật cũng không ngoại lệ ngũ hành tương sinh tương khắc đã như vậy hắn vì sao không thể tạo một cái ngũ hành tuần hoàn để thể nội độc tố tương sinh tương khắc tuần hoàn không chỉ ý nghĩ này thật vĩ đại thế nhưng cần đủ lượng đ ộ c vật dựa vào quan hệ đến tìm làm một loại pháp tử dùng t h â n mục vương đỉnh đến dẫn xuất độc trùng cũng là một loại khác pháp tử chu hành cảm thấy có thể cũng là đến ủy khuất ủy khuất đinh xuân thu tuy nhiên chu hành cảm thấy đinh xuân thu hẳn là sẽ không để ý giao cho tiểu tăng cứ ma chí khỏe miệng rơ lên bất quá hắn thế nhưng là người xuất g a còn là một đoạn thời gian người dẫn đầu hắn phải chú ý một chú ý một h ú t n h xuất thủ có thể đến tìm lý do trước cái thứ nhất lý do đinh xuân thu chính là tà ma ngoại đạo hắn xuất thủ xem như hàng yêu trừ ma về phần lý do thứ hai đinh xuân thu lại dám trộm tiểu tăng bí tịch còn không thúc thủ chịu c h ó i cưu ma chi phấn khởi nói hắn muốn thừa cơ đem hắn trước kia chỗ bẩn cho rửa sạch hừ hắn đường đường thổ phiền quốc sư sẽ trộm bí tịch võ công làm sao có thể rõ ràng là đinh xuân thu trộm đến hắn chỗ này bảy bản đinh xuân thu chỗ ấy một bản bảy lớn hơn một ngươi nói ai trộm chương một trăm năm mươi năm đại liêu thổ phỉ đinh xuân thu sư đệ đinh xuân thu trên mặt đều là vẻ kinh hãi vội vàng dừng lại mình liên tiếp hụ thi độc sau đó thân hình phiêu d i n giống như khiêu vũ hướng bên cạnh né tránh mà đi mình phía bên phải một cây đại thụ vậy mà là bị chặn ngang chặn đứt tại hắn chỗ lỗ hổng càng là có một đạo cháy đen vết tích hiện nhiên là đi qua nhiệt độ c a o nướng cứu ma trí chậm rãi đi lên phía trước trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc hắn gái này hỏa diễm đao dung hợp bạch hồng trường lực khúc chết như ý tinh túy hắn mặc dù là trực diện đinh xuân thu đánh ra hỏa diễm đao có thể hỏa diễm đao khí lại là tại đinh xuân thu Càng đinh e m hỏa d ễ diễm m đao liệt diễm chi khí i liêm trong trừ đó, p i đối đối đối diễm Đinh là là đến được đao nếu phương không phương không nhận nóng bỏng. hỏa khí trước mắt, tuyệt tức cảm sẽ xuân thu khoảng cách thật xa như vậy căn bản không có khả năng cảm nhận được cưu ma c h í một mặt một b ớ c đinh xuân thu càng là một mặt một b ớ c cái này cưu ma c h í nói lời ngược lại là thứ yếu chân chính để hắn để ý vẫn là cưu ma c h í sử dụng v õ c công mới một chiêu kia cực giống bạch hồng trường lực lý thu thủy mặc dù là hắn sư lương nhưng bọn hắn hai người lại là hiểu rõ hắn hy sinh sắc đẹp cũng không từng để lý thu thủy truyền thụ tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trường lực liền ngay cả này tiểu vô tướng công đều là thừa dịp lý thu thủy không tại hắn tử lý thanh la trong tay lắc lư đến bạch hồng trường lực hắn mặc dù không có hòa qua lại là thấy tận mắt lý thu thủy thi t r i ể n qua thi triển chiêu thức thời điểm trên tay một chút động tác cùng phát lực phương thức cũng giống như cực bạch hồng trường lực chính vì vậy tại c ư u ma trí xuất thủ n h á y mắt hắn đã có đề phòng kết quả đúng như là cùng hắn suy nghĩ đồng dạng cái này cựu ma trí võ công đúng như là cùng bạch hồng trường lực khúc chết như ý đinh xuân thu cái chán dần dần lưu lại đạo đạo mồ hôi lạnh Cái nhưng à y b ạ c hồng t r ở l bọn hắn có l hai Thủy người đồng tâm hiệp lực đem vô nhai tử cho đánh rất vách núi về sau hắn đã từng đủ kiểu khẩn cầu lý thu thủy đem bắc minh thành công tiểu vô tướng công còn có bạch hồng trường lực vân vân tiêu giao phái tinh diệu võ công truyền thụ cho hắn có thể lý thu thủy tiện nhân kia không truyền thụ hắn võ công coi như lúc hữu dụng hô nhân gia xuân thu vô dụng một chân đá đi một bên cái này khiến hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi lý thu thủy vì tránh né thiên sơn đồng mộ truy sát r ứ t khoát rời đi cô tô vương gia ngược lại đi tây hạ quốc nàng tại trước khi đi đem tiểu vô tướng công cho lý thanh la lưu lại cũng chính là hắn thông minh biết lý thu thủy quả quyết sẽ không cứ như vậy rời đi khẳng định sẽ cho lý thanh la lưu lại chút đồ vật liền thừa dịp lý thanh la tuổi nhỏ vượt lên t r ư ớ c từ trong tay nàng đem tiểu vô tướng công cho lắc lư tới cái này tặc hòa thượng dùng võ công có bạch hồng trưởng lực bóng dáng tất nhiên cùng tiện nhân kia có quan hệ chẳng lẽ cái này tặc hòa thượng là tiện nhân kia đồ đệ cái này tặc hòa thượng trong miệng bí tịch võ công chẳng lẽ chỉ là tiểu vô tướng công đinh xuân thu mồ hôi lạnh trên trán càng phát nhiều n h o á n một cái công phu trong lòng của hắn đã nghĩ rất nhiều cựu ma trí liền không có nhiều như vậy lo lắng hắn mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là nghe chu thần ý n bắt phu xuân thu đoạt thần mục vương đ ỉ n h cựu ma trí lại lần nữa tiến lên hai tay giao thoa v ù n g ra vậy mà là liên tiếp đánh ra số đạo hỏa diễm đao khí đinh xuân thu tuy nhiên bồi dối vừa vặn hình vẫn ưu nhã cùng cực liên tiếp né tránh đinh xuân thu muốn thử một chút cựu ma trí chất lượng Liên đinh điểm ắ n phương hướng phản Đinh kích. sau đó tụ lực phản kích. Đinh xuân thu cẩn thận trải nghiệm thần s ắ c kinh hãi cái này t ạ c hòa thượng nội lực chính là tiểu vô tướng công nội lực đinh xuân thu hướng về sau rút lui hơn mười bước trên mặt đất c à n g là lưu lại một đạo vết cắt đinh xuân thu đầu vai chấn động đem thể nội lưu lại nội lực đều cho lật tàn đi cái này t ạ c hòa thượng nội lực chi cao trừ hắn sư bá sư phụ hắn cùng lý thu thủy tiện nhân kêu bên ngoài quả thực là hắn cuộc đời hiếm thấy sư đệ sư minh ở đây ngươi như thế không nể tình a đinh xuân thu cố giả bộ chấn định lắc l ư quạt lông chậm rãi đi lên phía trước theo đinh xuân thu cưu ma trí nói không chừng là lý thu thủy đệ tử lý thanh la vì chính mình phụ thân báo thủ thực tế là thiên kinh địa nghĩa có thể cưu ma trí lại là vì sao cũng đừng quên lúc trước đem vô nhai t ử đánh rất vách núi lý thu thủy cũng có phần mà nếu là chỉ có đoàn duyên khánh cùng lý thanh la hai cái h ã n ngược lại là chẳng sợ hãi nhưng nếu là lại thêm cái này tặc hòa thượng vậy liền khó nói trước đem cái này tặc hòa thượng lắc lư đi đinh xuân thu nghĩ rất tốt nhưng tại người bên ngoài nghe tới lại không phải chuyện như thế cái này cưu ma trí thân phận sao phức tạp như vậy có mới tới người nhẹ giọng đàn luận đầu tiên là thổ phiền quốc sư sau đó là mật tông đại luân minh vương lại là chu thần y l ỉ tùy tùng có tham dự k i ê u ma trí giảng giải ứng đối ra sao thiếu lâm quỷ biện người cũng nhẹ g i ọ n g bổ sung vẫn là chúng ta người dẫn đầu lời này mới ra lại có người nhỏ giọng nói thầm trước đó không lâu còn có truyền ngôn nói vị quốc sư này chính là đại liêu thổ phỉ về sau đến thổ phiên xuất r a bây giờ hắn lại nhiều đinh xuân thu sư đệ thân phận ta biết có người một bộ hưng phấn bộ dáng mọi người nhao nhao nhìn lại tại trong miệng người kia k i ê u ma trí lấy một cái so đinh xuân thu niên kỷ càng nhỏ hơn lại càng thêm thông tuệ sư đệ hình tượng xuất hiện tại mọi người trong óc Cư u ma c h í bởi vì hắn xuất sắc thiên phú bị đinh xuân thu k i ế m kỵ thảm t a o hắn hãm hại Cư u ma c h í rơi vào đường cùng đành phải lưu lạc đến đại liêu lấy cất bóc nhu sinh về sau nghe nói đinh xuân thu t h í sư Cư u ma c h í quyết tâm quyết trí t ự c ư ờ n g khổ tâm học nghệ vì chính mình sư phụ báo thủ đại liêu không có cái gì võ lâm cao thủ đây là mọi người đều biết sự t ì n h Cư u ma c h í liền chằn chọc nhiều địa cuối cùng tại thổ phiên tìm tới cơ hội hắn vì học võ thậm chí không tiết xuất g a vị tăng sau đó tìm kiếm đinh xuân thu thời gian mấy chục năm rốt cục tại hôm nay cùng đinh xuân thu gặp lại mọi người nghe được liên tục gật đầu một bên chu hành cũng là không ngừng gật đầu tình này tiết cái này cố sự nếu là đập thành điện ảnh vậy khẳng định bán chạy a chỉ có cựu ma trí sắc mặt khó coi cố sự nghe vào tựa như là đem hắn hướng chính diện hình tượng nỗ lực tạo nên có thể lại là đại liêu thổ phỉ lại là đinh xuân thu s ứ lệ những này thân phận tại hắn nghe tới không có một cái bình thường đây không phải mắng chửi người a mà lại một cái so một cái khó nghe không thành hắn đến vì chính mình chứng minh một phen cựu ma trí hú lên quái gì, đinh xuân thu ngươi cùng ngươi binh tôm tướng cua cùng lên đi ta cựu ma trí thì sợ gì đinh xuân thu mày nhắc lại một bộ tàu điện mầm lão nhân xem báo trí tư thế cái quái gì không gặp hắn đang chuẩn bị ôn chuyện kết giao tình đâu bên trên cái gì bên trên hắn những cái kêu binh t ô m tướng của có cái gì tốt hơn bên trên còn chưa đủ thêm phiền đây này thật làm lao phu chả lẽ lại sợ n g ư ờ i c ưu ma chi đúng lý không thang ư ờ i đinh xuân thu liền xem như lại nghĩ dừng tay giảng hòa cũng không có mở miệng mặt m ũ i hắn cũng phải tìm cho mình về mặt m ũ i mau nhìn c ưu ma chi vì sư phụ báo thủ có người kích động nói tiểu tăng không phải đại liêu thổ phỉ càng không phải là cái này đinh xuân thu sứ đệ tiểu tăng chính là sinh trưởng ở địa phương này người thổ phi sĩ ưu ma chi không nín được đem đinh xuân thu bước lui một bước quay đầu cao giỏ quát một tiếng thanh âm lo lắng vang vọng trên thiếu thất sơn cưu ma c h í vì nói cho chính mọi người thân phận ngay cả sư h ố n g c ô n g đều dùng tới chúng người trong giang hồ liên tục gật đầu a đúng đúng đúng đúng chương một trăm năm mươi sáu đoàn dự hiện cái này đáng chết cao tăng khí chất cưu ma c h í sắc mặt bỏ bừng hai tay lộ ra tư thế một chiêu bạch h ạ c lưỡng xí thẳng đến đinh xuân thu tim hắn lời đi nghe những n à y người trong giang hồ nói cái gì trước đem đinh xuân thu cầm xuống lại nói ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi vì sao đối lao phu đọc thủ đinh xuân thu sắc mặt bỏ bừng chân đinh tán sức lực ngăn trở cưu ma trí nội lực cho dù chết vậy cũng phải chết được rõ ràng cái này cưu ma trí đến cùng phải hay không lý thu thủy tiện nhân kia đồ đệ liền xem như lý thu thủy đồ đệ cái thứ này đến cùng vì cái gì cùng hắn độc thủ chẳng lẽ thật là vì tiểu vô tướng công hay sao lý thu thủy chưa từng hiện thân tiện nhân kia còn tương đương sĩ diện lý thanh la đã biết phụ thân nàng cái chết trần tướng lý thu thủy tuyệt đối không có mặt mũi đi gặp lý thanh la hắn nhìn lén tiểu vô tướng công sự tình lý thanh la tuyệt đối không có cơ hội nói cho lý thu thủy này cưu ma trí cái này hư, hư thực, thực là lý thu thủy đệ tử g a họa lại là từ đâu biết được đinh xuân thu cảm thấy trong này khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường hắn phải hỏi cái minh bạch nghe đinh xuân thu cứu ma trí lạnh g i ọ n g cười một tiếng ngươi không những trộm cắp tiểu tăng bí tịch võ công còn trộm cắp chu thần y thì thần mục vương đỉnh lại nhìn tiểu tăng bắt ngươi đem vương đ ỉ n h vật quy nguyên chủ đinh xuân thu một bộ không sai chi sắc n ã i n ã i võ công là giả nhu đồ hắn thần mục vương đỉnh mới là thật à. ngươi là muốn lao phu mệnh à. đinh xuân thu âm thanh lạnh lùng nói hắn tu luyện hóa công đại pháp hấp thu không ít độc tố hắn nghiên cứu một bộ mới độc khắt chế cũ độc phát tử như nghĩ khắc chế trước tia thể nội đồng thời cái này cần thiết mới độc tố lượng cũng nhiều vô cùng mà thần mục vương đỉnh liền có thể hấp dẫn đại lượng đ ộ c vật mỗi lần đem thần mục vương đỉnh mở ra liền có thể hấp thu đầy đủ độc trùng đến giải quyết tần h o a n à y hiện tại cái này tặc hòa thượng há miệng liền muốn hắn thần mục vương đỉnh cái này không phải liền là lấy mạng của hắn a không có thần mục vương đỉnh nơi tay hấp thu không đủ đủ lượng đ ộ c vật thể nội kịch động bộc phát tuyệt đối mạng nhỏ khó đảm bảo đinh xuân thu không nên lại một lần cùng q ma trí đánh nhau đứng lên q ma trí lạnh dọn cười một tiếng trong tay động tác càng phát ra sấp bén hai người giao thủ tuy nhiên mấy chục cái hô hấp thời gian đinh xuân thu liền bị toàn bộ áp chế. đinh xuân thu lúc này mới kịp phản ứng đây không phải hắn c o i cho hay không vấn đề mà chính là hắn còn có thể hay không còn sống rời đi vấn đề một bên có đoàn chính thuần còn có lý thanh la nhìn chằm chằm bên này mà có cưu ma c h í lao già điên này từ đầu đến cuối quân lấy hắn tại trái phải bên cạnh còn có cái giết người không chớp mắt chu hành gia hỏa này cũng là một bộ ý động c h i sắc thậm chí đi lên phía trước hai bước cưu ma c h í cũng là chu hành tiểu đệ a cái này hắn đã biết được cái này thần mục vương đình cũng chính là có thể dùng để hấp dẫn độc vật tôi đối cưu ma trí như là gần gà có thể chu hành dùng độc bản lĩnh lại là nổi tiếng thiên h ạ có thể mời t r a o độc vật đồ vật đối với thiên hạ dùng độc người đều là khó nói lên lời bà bối cựu ma trí chuyến này tất nhiên có chu hành thụ ý một cái cựu ma trí hắn liền nhịn không được nếu là chu hành lại đi lên đinh xuân thu không khỏi dùng mình một cái giao ra thần một vương đ ỉ n h hắn cùng lắm đi đ o ạ tiền t sau đó dùng tiền đến mua độc vật chính là nó i như thế không chừng còn có giữ được tính mạng khả năng nhưng nếu là chu hành xuất thủ hắn thật sự là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào nghĩ đến đây đinh xuân thu cũng không do dự nữa trực tiếp quyết định thật nhanh đem bàn tay đến trong ngực một cái thanh đồng kiểu dáng phong cách cổ xưa tiểu đình xuất hiện ở trong tay của hắn không ai so hắn càng hiểu biết dưới tay hắn đám đệ tử kia hắn căn bản cũng không dám đem bí tịch võ công hoặc là thần mục vương đ ỉ n h đặt ở tinh túc hải chỉ có thể tùy thân mang theo nếu không tuyệt đối có mất đi mạo hiểm hắn không dám đánh cược tiếp hảo đinh xuân thu dùng hết toàn lực đầu tiên là cùng cưu ma chi kéo dài khoảng cách sau đó liền cầm trong tay thần mục vương đ ỉ n h hướng về cùng một chỗ cự thạch ra sức ném đi sau đó lại đối này thần mục vương đ ỉ n h đánh ra nhất trưởng cưu ma chi cùng chu hành hai người cùng nhau đậu chu hành một bước phóng ra thời gian trong nháy mắt liền đến cự thạch phía trước một tay đưa ra đầu tiên là dùng nội lực đem đinh xuân thu th chuyển rơi đến một bên để dưới đất toàn bộ hành trình chưa từng đụng vào thần mục vương đ ỉ n h đinh xuân thu ra hỏa này cũng là d ù n g đ ộ c chu hành cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tuy nhiên hắn phục dụng ngàn năm băng tàm có vạn độc bất x â m trí lực nhưng cũng không thể bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác về phần cưu ma c h í thì là thừa dịp chu hành thẳng đến thần mục vương đ ỉ n h thời điểm hắn cũng xuất hiện tại thần mục vương đ ỉ n h phía trước song trưởng đề ra đem đinh xuân thu đánh ra này một đạo trưởng lực cho đánh tan đinh xuân thu thấy cưu ma trí cùng chu hành hai người đều bị thần mục vương đình hấp dẫn lực chú ý không nói hai lời liền thi triển k i n h công chuẩn bị rời đi hắn còn không đánh lại đoàn chính thuần cùng lý thanh la đinh xuân thu ánh mắt sắp bén nếu là đoàn chính thuần cùng lý thanh la dám ra tay ngăn cản vậy cũng đừng trách hắn không giảng cha con thể diện đoàn chính thuần cùng lý thanh la tuyệt không đ ộ n g thủ cái này khiến cô lấy chạy chối chết đinh xuân thu khẽ gật đầu để bày tỏ bày ra hài lòng hai người kia vẫn là hiểu chút chuyện này hắn rất h ân hả không c h u n g đinh xuân thu chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc nội lực thẳng đến hắn mà đến hắn bản năng hai tay đời ra muốn đem cái này một cỗ nội lực cho đánh tan chỉ là khi hắn tiếp xúc đến cái này một cỗ nội lực thời điểm đinh xuân thu sắc mặt lại là biến rồi lại biến vậy mà là trực tiếp bay rớt ra ngoài trực tiếp trên mặt đất trượt vài chục bước khoảng cách đinh xuân thu lảo đảo từ dưới đất đứng lên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi ai lại dám đánh l ê n hắn người này nội lực cao lạ thường hắn căn bản không phải đối thủ lại thêm hắn tại không trung không cách nào mượn lực tự nhiên là rơi vào t r ậ t vật như thế hạ tràng nếu là trên mặt đất dù là ngăn cản không nổi cũng không đến nỗi có thể như vậy đinh xuân thu chả ta ông ngoại mệnh đến đinh xuân thu trong mày nếu là vương ngự yên nói câu nói này kia là chuyện đương nhiên Có thể người đến này không phải người bên ngoài chính là ngày đó rời đi đoàn chính thuần đi hồ nam đạo theo nhất đăng đại sư học nghệ đi đoàn dự đoàn chính thuần tự giác căn bản không phải là đối thủ của đinh xuân thu mới cũng là một mực khắc chế không có tiến lên đối phó đinh xuân thu có thể tuyệt đối không ngờ rằng con trai bảo bối của hắn thế mà từ nhất đăng đại sư châu ấy trở về mới vừa xuất thủ một chiêu kia quả thực tinh diệu vô cùng dùng chính là thuần t r ủ n g lục mạch thần kiếm xem ra con trai bảo bối của hắn từ nhất đăng đại sư châu ấy học được không y ta về phần mới con của hắn mới vừa nói cũng không có ma bệnh hắn gọi vô nhai tử nhạc phụ vô nhai tử cũng không cũng là đoàn dự ông ạ không có ma bệnh đoàn dự trên mặt nụ cười hướng về phía đoàn chính thuần khẽ gật đầu đoàn chính thuần nụ cười trên mặt dần dần biến mất con trai bảo bối của hắn làm sao cảm giác là lạ đoàn chính thuần trong mày đông nhiên trên mặt bày biện ra một cố vẻ kinh hãi hắn nhớ tới đến đoàn dự khí chất trên người cùng những ngày kia long chuộng cao tăng khí chất trên người gần như giống nhau hoàng bét con trai bảo bối của hắn sẽ không động muốn xuất r a vì tăng tâm tư a không đến mức đi không phải liền là thích người đều thành con của hắn m ộ i m ộ i a đoàn chính thuần càng là suy nghĩ sắc mặt càng là phát h ồ n g từ một huyện thanh bắt đầu đến vương ngự yên hắn hố nhi tử số lần quả thực có chút nhiều đoàn dự không còn có a chu Đoàn định, được, đến đền đoàn là chính thuần thần sắc dần dần kiên định, không được, hắn đến đền bù. Bọn họ đoàn gia vốn n sắc họ h gia bụ. ân khẩu thưa thớt, nếu ngay là các ả phải phải phải con của chẳng có trước có cần cũng con được. c đoàn sao đoàn hoàng nào nhất hắn này muốn Muốn bọn liền tăng quen, muốn nói Ơn, trai xuất tuyệt xuất thể, thị từ xuất thói xuất thế trai ra, ra ra ra, gia hai ba đại lại mươi mới duy dù đều hậu. lưu họ đế là lý vì loại về đại lý liền cho hắn nhi t ử bảo bối chọn lựa thế tử sau đó lại nạp bên trên mười mấy hai mươi cái tiểu tiết h có thể sức lực tạo đi chương một trăm năm mươi bảy đinh xuân thu chết t i ề u p h o n g hiện đoàn dự ngày đó tại lý thanh la trên du thuyền gặp hắn phụ thân cùng lý thanh la anh anh em em hắn hết sức thống khổ ngưu t o à n thông qua c h u y ể n di lực chú ý đến giảm xuống trong lòng thống khổ thế là trong đầu của hắn liền nghĩ đến a chu hắn muốn đem sự chú ý của mình chuyển di nhìn có thể hay không để cho mình nhẹ nhõm một chút có thể tuyệt đối không ngờ rằng chu hành thế mà tuân ra a chu cũng là hắn muộn muội đoàn dự tâm đau hơn lên mở về sau đoàn dự cùng đoàn chính t h u ầ n bọn người mỗi người đi một ngả ngược lại đi hồ nam đường đi tìm nhất đăng đại sư khoảng thời gian này hắn một mực tại kinh tương đi theo nhất đăng đại sư tu tập phật pháp cảng nộ rất sâu tâm tình cũng đạt được cực lớn làm dịu từng có n ó n xanh kinh lịch nhất đăng đại sư tại giải quyết người khác vấn đề tình cảm bên trên có thiên nhiên ưu thế tại nhất đăng đại sư điều giải một chút trong lòng của hắn không cam lòng cũng là bị đều b ạ i không trừ tu tập phật pháp bên ngoài nhất đăng đại sư còn chỉ điểm hắn tu luyện lục mạch thần kiếm lục mạch thần kiếm cần lấy cao thâm nội lực cùng nhất dương chỉ làm cơ sở mới có thể khu động đoàn dự trước đây tuy nhiên học qua nhất dương chỉ lại chỉ là luyện một cái da lâu thôi lại thêm hắn luyện công không lâu lúc này mới dẫn đến hắn lục mạch thần kiếm lúc linh lúc mất linh. tại nhất đăng đại sư dạy bảo hạng võ công của hắn tiến cảnh nhanh chóng bây giờ lục mạch thần kiếm sáu loại kiếm pháp đã có thể tự do thi triển đồng thời cùng hắn lăng ba vi bộ hoàn mỹ phối hợp cho dù là đối mặt nhất đăng đại sư hắn cũng có thể kiên trì hồi lâu giữa hai người t r ê n lệch cũng chỉ là trên kinh nghiệm thực chiến có một chút t r ê n lệch đã trên giang hồ có quan hệ thiếu lâm nghe đồn huyên náo xôn xao nhất đăng đại sư không đành lòng giang hồ sinh linh đồ thán liền quyết định đến đây nhìn một cái nếu là có thể đ i ề u giải một hai giảm bớt vô vị thương vong vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tỉnh thiếu lâm sự tình hấp dẫn không ít người trong giang hồ đoàn chính thuần cùng lý thanh la hai người cảm thấy đinh xuân thu nói không chừng cũng sẽ tiến đến hai người bọn họ lưu giữ tìm đinh xuân thu báo thủ tâm tư mà tại cho đoàn dự trong tín thư đoàn chính thuần cũng đem hai người mình ý nghĩ cho viết lên tuy nhiên đoàn chính thuần không có để đoàn dự hỗ trợ càng không có để vương ngự yên đồng hành có thể hai người vẫn không yên lòng một trước một sau đến thiếu lâm mới càng là trên đường được phải đoàn dự lo lắng đoàn chính thuần cùng lý thanh la hai người an nguy thi triển khinh công bên trên thiếu thất sơn nhất đăng đại sư còn có tử ân đại sư hai người còn tại sau lưng cha mẹ vương ngữ yên thanh âm cũng theo đó vang lên lý thanh la hướng một bên nhìn lại người tới chính là nữ nhi của nàng vương ngữ yên ngữ yên đoàn chính thuần cùng lý thanh la vội vàng tiến ra đón đoàn dự chưa từng động đậy vẫn nhìn chằm chằm đinh xuân thu bây giờ vương ngữ yên đã không thể so sánh nổi tại tiếp nhận vô nhai tử trong vòng ba mươi năm lực trước đó vương ngữ yên đã đem cả tòa lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công đều cho lật nhược kỹ chỉ là thiếu k h u y ế t nội lực cùng đầy đủ tố chất thân thể đến thi triển những n à y bí tịch võ công a từ khi tiếp nhận vô nhai tử trong vòng ba mươi năm lực về sau vương ngữ yên tại lang huyên ngọc động bên trong tìm kiếm một môn dùng để rèn luyện thể ph nàng hiện tại là đồ có nội lực mang theo nhưng không có đầy đủ cường kiện thể phách lấy một thí dụ nếu là thôi động nội lực điểm này nàng có thể làm được nhưng nếu là làm một chữ ngựa thậm chí là di chuyển qua lại động tác nếu là không có đầy đủ cường kiện thân thể trèo trống thực tế khó mà làm được đi qua một loạt rèn luyện thân thể vương ngự yên đã có thể làm được những cái kia cơ bản động tác lại thêm thiên phú của nàng nội tính nàng trong trí nhớ võ công chiêu thức đều có thể tùy ý thi triển bây giờ nàng nếu là đơn đà độc đấu đoàn chính thuần cùng lý thanh la hai người liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng cái này vương ngự yên tay cầm trường kiếm tuy nhiên vẫn là một bộ trước đây cách g ắ n mặc lại là lộ ra khi khái hào hùng mười phần dự nhi ngữ yên nhàn thoại nói ít trước hết giết người này thay các ngươi ông ngoại báo thủ đoàn chính tuần ngưng tiềm nói hắn cũng là nhìn ra mình c ù n g a la hai người căn bản liền không phải là đối thủ của đình xuân thu dưới mắt cũng không quản được cái gì mặt mũi không mặt mũi n ắ m chặt d a o người đem cái này đình xuân thu cho làm thịt húng chi xuất thủ người là con cái của hắn hắn có cái gì tốt mất mặt vừa v ậ n nhân cơ hội này để nước khác người trong võ lâm kiến thức một chút hắn đại lý đoàn thị lợi hại đợi đến hắn tương lai đăng cơ xưng đế mới có thể một chút nhiều ngoại lai、like、lực cản đoàn dự là cái người hiền lành không giả có thể hắn lại không thánh mẫu đối mặt đinh xuân thu cái này tiếng xấu truyền xa ra hỏa đoàn dự căn bản liền không ngại vì dân trừ hại chết đinh xuân thu một cái tạo phúc ngàn vạn b á c h tính phần nói rất có thể vương ngữ yên dẫn đầu động khét đeo một tiếng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ thẳng đến đinh xuân thu tim mà đi h ừ này lão bất tử đem nội lực chia lãi cho các người mẫu nữ hai người a đinh xuân thu cũng chấm tới đầu tiên là nghiêng người tránh thoát sau đó liền chuẩn bị ra chiều nhưng lại tại hắn ra chiêu nháy mắt vương ngữ yên trường kiếm vậy mà là đã thẳng đến ngược điểm của hắn mà tới đinh xuân thu một mặt một bức cái này muốn đ ổ vật đã cầm tới còn mang kèm theo đem đinh xuân thu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác cựu ma c h í cũng chứng minh mình hiện tại chậm rãi thối lui đến chu hành bên người thấy vương ngữ yên chiêu này kiếm pháp đầu tiên là xương sở cái này thấy rõ địch nhân nhược điểm phương pháp làm sao giống như vậy chu thần ý hiểu đọc cô cựu kiếm đâu xem như t r ă m sông đổ về một biển đi nhưng ta đọc cô cựu kiếm là đem các loại loại hình võ công biến chiêu đều cho lật n h ớ kỹ đối phương như thế nào ra chiêu ta nhất thanh nhị sở có thể vương ngữ yên lại là bằng vào kinh nghiệm của mình đến suy đoán tại tỷ lệ chuẩn sắc bên trên nàng xa xa không kịp ta đọc cô cựu kiế chu hành vừa cười vừa nói phản phất là đ a n g nghiệm chứng hắn thoại âm rơi xuống vương ngự yên nhiều lần lập lại chiêu cũ cũng chỉ có giải rác hai ba lần thành công cái này cũng bình thường chu hành độc cô cựu kiếm chính là độc cô cầu bại tổng kết quy nạp m à thành tương đương với một cái số liệu khổng lồ kho mà vương ngự yên thì là bằng vào lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công cùng nàng đối võ công hiểu biết suy đoán đinh xuân thu ra chiêu tỷ lệ chuẩn xác tự nhiên không thể so sánh chu hành độc cô cựu kiếm nếu là vương ngự yên lần đầu luyện công liền có thể thi triển ra so sánh độc cô cửu kiếm kiếm pháp đến nay độc cô cầu bại chỉ sợ là muốn trừ đồng đinh xuân thu nội lực tuy nhiên tại vương ngự yên phía trên có thể vương ngự yên chiêu thức chi tinh diệu lại không phải lý thanh la có thể so với càng đừng đề cập mới còn bị đoàn dự lục mạch thần kiếm bị đả thương hai người giao thủ phía dưới đinh xuân thu vậy mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem vương ngự yên cầm xuống đoàn dự đứng bên ngoài nắm lấy thời cơ tay phải đ ỗ n g nhiên điểm ra một đạo bàng bạc kiếm khí thẳng đến đinh xuân thu mà đi đinh xuân thu một cái lào đạo hiện tại đưa tay ngăn cản lại là bị đoàn dự nội lực đánh rút lui mấy bước hai tay cũng là không bị khống chế mở ra trong lúc nhất thời trung môn mở rộng vương ngự yên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này theo r ư ờ n g kiếm cốt truyện tại chưa từng hấp thu cưu ma trí nội lực trước đó tiểu phong liền không chỉ một lần tán thưởng đoàn dự nội lực tuyệt không phải hắn có thể xanh ngang có thể bị âm hưởng chiến thần như thế tán thưởng lại há có thể là đinh xuân thu có thể ngăn cản đoàn dự chiêu này nhìn chu hành bên cạnh c ê u ma trí cơ hồ muốn chạy xuống nước b ọ n chu hành đem những này đều nhìn ở trong mắt nói đến c ê u ma trí cũng là tương đương có chi khí ngày đó tại hạnh tử lâm c ê u ma trí đáp ứng đoàn chính thuần tuyệt sẽ không tại chu hành chỗ này học trộm lục mạch thần kiếm hắn vẫn thật là chưa từng đi tìm chu hành nếm thử tu luyện lục mạch thần kiếm tuy nhiên lão tiểu tử này còn đánh lấy một loại khác chủ ý đó chính là luyện nhất dương chỉ dùng hắn lại nói lục mạch thần kiếm lấy nhất dương chỉ làm cơ sở hắn đoàn tư bình có thể bằng vào nhất dương chỉ sáng chế lục mạch thần kiếm hắn cưu ma trí liền làm không chu thần y gì hả? Chu thì ầ n y g có đó không mọi người đang ở tại trong rung động dù sao danh vang giang hồ tinh tú lão quái cứ như vậy chết tại hai người trẻ tuổi trong tay nhưng vào lúc này một đạo thanh âm lo lắng liền vang lên nên nói không nói thanh âm này thường đương quen thay đại ca là đại ca đoàn dự trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng hướng sau l ư n g sơn khẩu nhìn lại chỉ thấy một đại hán trong ngực ôm một cái sắc mặt trắng bệnh cô nương bước nhanh đi tới trên mặt đều là vẻ lo lắng đại hán này không phải người bên ngoài chính là kiểu phòng mà trong ngực hắn nữ tử chính là a chu chu hành thấy thế không khỏi sửng sốt hai người này tại sao lại đủ phải a chu tại sao lại thủ thương chương một trăm năm mươi tám ngũ tuyệt thứ hai tiều phong là t i ề u phong có người kinh hô ở đây không ít người đều nghe nói qua t i ề u phong bi danh thậm chí được chứng kiến t i ề u phong thân thủ ngày đó hạnh tử lâm chi chiến đã truyền khắp toàn bộ giang hồ tiều phong là người khiết đan sự tình sớm đã mọi người đều biết bọn họ đám người này tuy nhiên muốn bức bách thiếu lâm giao ra bí tịch võ công còn chuẩn bị dối trá nói là vì đại tống m á c t í n nhưng bọn hắn đối với người k ế t đan cách nhìn đều là nhất trí đó chính là không phải tộc ta trong lòng ngắt nghi khác bọn họ tuy nhiên yêu cầu bí tịch nhưng cũng không muốn nhìn thấy thiếu lâm bí tịch võ công thật chuyển đến đại liêu đi có người trong lòng thiên hạ nhu toan mang t i ể u phong mệnh lệnh tiêu viễn sơn để hắn đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn tới còn có người thì là vọng tưởng lấy kiểu phong t á n h mạng đến danh t r ấ n giang hồ có người vì tên có người vì nghĩa cũng mặc kệ vì sao trừ giải rác mấy người bên ngoài t i ể u phong nháy mắt thành cái đinh trong mắt mọi người cái gai trong thịt không ít người nhìn về phía kiểu phong ánh mắt đã phát sinh biến hóa chỉ kém có người vung cánh tay hô lên bọn họ liền cùng nhau tiến lên đem cái này khiết đan cậu tặc bắt lại đối mặt mọi người có tâm h ý ánh mắt t i ể u phong không sợ chút nào ôm ấp a chu đi thẳng đến chu hành trước người chu thần y g ì a làm phiền chu thần y g ì a mau mau mau cứu a chu cô nương t i ể u phong vội và nói g n đem a chu nhẹ nhàng đặt ở chu hành trước người sau đó quỳ một chân trên đất t i ể u hinh mau mau xin đứng lên chu hành vừa định đem tiểu phong đỡ lên nhưng lại tại hắn vừa dứt lời đoàn chính thuần lại là trực tiếp nhảy ra trực tiếp chạy đến a chu trước người chỉ thấy đoàn chính thuần hai tay run run nhìn xem a chu sau đó nhìn xem a chu đầu vai do dự mãi vẫn là không có hạ thủ được tại trên mặt thuyền hoa chu hành cũng đã đã nói với hắn á chu thân phận hắn ngày đó rời đi lôi cổ sơn về sau liền dẫn lý thanh la đi một chuyến tiểu kính hồ tìm nguyễn tinh trúc ba người cùng nhau trở về đại lý hắn tại nguyễn tinh trúc trong miệng biết được nàng đem hai đứa bé đưa ra ngoài thời điểm trừ trường sinh khóa bên ngoài còn ở lại chỗ này hai đứa bé đầu vai khắp cái đọc chữ chu hành nói dễ nghe đi nữa hắn vẫn là nghĩ mình nghiệm chứng một h a i có thể bỗng nhiên đi xem nữ tử đầu vai thực tế không ổn lúc này mới khiến cho hắn không có sau khi ổn định tâm thần tiều phong tâm tư tỉ mỉ liếc một chút liền nhìn ra hắn cái này tiện nghi bá phụ mới nhắm chuẩn rõ ràng là a ch hắn vốn là muốn nổi giận dù là người này là hắn bá phụ vậy cũng không thể như thế làm việc ga có thể nghĩ đến đoàn chính thuần thanh danh về sau cùng đoàn dự trong miệng đ ỗ n g nhiên thêm ra mấy cái m u ộ i m u ộ i lại thêm a chu đầu vai đ o ọ n chữ cùng đoàn chính thuần trong mắt nước mắt một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại tiểu phong trong lòng tiểu phong kinh ngạc nhìn một chút đoàn chính thuần đoàn v ư ơ n gia ngươi chẳng lẽ muốn xác định a chu đầu vai phải chăng có cái đ o ọ n chữ đoàn chính thuần trong mắt nước mắt triệt để không kèm được hai hàng nước mắt chảy xuống trực tiếp đem trên mặt đất a chu ôm vào trong ngực a a chu đoàn chính thuần trong ngực a chậm rãi mở hai mắt ra trường h mình bị đoàn chính thuần ấ y ôm đoàn bị vào t o thoát, n ngực, vừa định tránh thoát. Ai ngờ g vừa ai an ninh a chu nhìn xem cái hông của mình t i ể u phong dây hiểu lúc này từ a chu bên hông xuất ra cùng một chỗ trường sinh hóa sau đó đưa tới đoàn chính thuần bên cạnh đoàn chính thuần hai tay dâng trường sinh hóa hai mắt sớm đã mơ hồ a chu nữ nhi của ta nữ nhi của ta đoàn chính thuần không ngừng lặp lại một câu nói như vậy ở đây quần hùng đã sớm kinh ngạc đến ngây người hai mắt mọi ộ t trò triệu tức thiếu trò tiên một trận đại chiến, sau đó lại tới huyết thân tiết bên lên. ngồi mẫn cũng đứng muốn nhìn nhưng nghĩ nhìn chiến, nhận Vân vân. vui vui, ai đại lại cái xem lâm mũ. m đầu đầu sau cầu Lúc được là lập là đó người ngâm lại đoàn chính tuần này đại trọng mã t ê n tuổi trong lúc nhất thời cảm thấy trận này nhận thân đại hội cũng là hợp tình hợp lý đứng lên ánh mắt của mọi người đều trở nên chế nhạo đứng lên có thể đoàn chính tuần lại là hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt trước tiên là hắn không được chọn hắn cưới bãi di tộc tù trưởng nữ nhi chỉ có thể tuân theo bọn họ quy định kiên trì một chồng một vợ quy củ nhưng hôm nay hắn sắp đến trở thành đại lý hoàng đế cái này cái gọi là quy củ đối với hắn căn bản không thích hợp hắn sớm đã quyết định trước đây nữ nhân còn có hai tử hắn đều muốn tìm trở về sau đó chiêu cáo thiên hạ cho dù là lại mất mặt hắn cũng phải cấp những người này một cái danh phận a chu đồng dạng hai mắt rưng rưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình thế mà mơ hồ tìm tới cha ruột của mình a chu trong lòng kích động khoe miệng vậy mà là chạy ra từng tia từng tia tiên huyết đoàn chính thuần chừng to mắt vội vàng nhìn về phía chu hành toàn thân tìm tòi muốn lấy ra một bản bí tịch võ công đến cầu chu hành vì a chu trị liệu Có thể nghĩ đoàn ế n c chính thuần giám đều khẳng định chu hành khẳng định đã đọc qua qua lục mạch thần kiếm tất nhiên phát giác không có nhất dương chỉ căn bản liền không cách nào tu luyện môn thần công này bây giờ vì hắn nữ nhi mệnh hắn cũng không có cách chỉ có thể cầu chu hành xuất thủ một lần đoàn vương gia làm gì bi quan như vậy nhất đăng đại sư nhất dương chỉ đ ọ c bộ thiên hạ vì sao không nhường nhất đăng đại sư nhìn một chút triệu mẫn sau lưng kim luân pháp vương đ ố n g nhiên mở miệng chu hành không nói lời nào bên cạnh cưu ma trí đã quay đầu đối kim luân pháp vương chính là một hồi tử vong nhìn thẳng chồng d á m phá hỏng chu thần y lìa sinh ý có người nói cưu ma trí võ công không được hắn có thể chịu thậm chí là nói hắn trộm thiếu lâm bí tịch võ công bị bắt lại hắn còn có thể nhẫn chỉ cần không chết thừa nhận là được nhưng nếu là có người làm hoàng chu hành sinh ý vậy hắn quả thực nhịn không được kim luân pháp vương không nhường chút nào chừng trở về nếu là dùng nhất dương chỉ cứu người tất nhiên sẽ hao hết toàn thân công lực năm đó nhất đăng đại sư cứu chữa hoàng dung mà công lực mất hết tin tức cũng không phải là cái gì bí mật cho dù nhất đăng đại sư cuối cùng vẫn khôi phục công lực lại dùng không xuống thời gian một năm kim luân pháp vương cũng là lưu giữ loại ý nghĩ này về phần làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì thật có lỗi quốc gia khác cao đoan lực lượng bị suy yếu đó chính là chỗ tốt lớn nhất nếu là nhất đăng đại sư tại công lực mất hết khoảng thời gian này bị người ám sát vậy đơn giản không còn gì tốt hơn kêu ma trí tự nhiên nhìn ra được kim luân pháp vương dụng tâm hiệp ác a di mẹ nhà hắn đà phật đều nói hắn là ác tăng có thể hắn cùng kim luân pháp vương so ra đều lộ ra hiền l ã n h không ít kim luân pháp vương ra h ỏ a này là chân ấm a tuy nhiên mọi người nghe kim luân pháp vương thanh âm lại là dự vững tinh thần nhất đăng đại s ư đến mọi người hướng về sơn khẩu chỗ nhìn lại chỉ thấy hai người mặc cà s a h ỏ a thượng chậm rãi đi tới một người cầm đầu h ỏ a thượng người mặc vải thô tăng bảo hai đạo trưởng d á n g rất bạch mi từ khỏe mắt rủ xuống mặt mũi hiền lành hai đầu lông mày dù ẩn hàm sầu khổ nhưng lại có khắc một phen lung dung hòa quý thân sắc về phần phía sau hòa thượng kia thì là người mặc hát sắc tăng bảo m vậy mà hoàn toàn không có người xuất r a hiền l ã n h chi ý ẩn ẩn chứa sắc khí để không ít người đều sinh lòng sợ hãi cái trước chính là nhất đăng đại sư hắn mặc dù là đại lý nhân sĩ lại bởi vì ở tại đại tống gai hồ một vùng vẫn bị liệt là đại tống ngũ tuyệt một trong hậu giả chính là tự ân trước lúc này hắn tên i tục ra v ì cựu thiên nhẫn so với ngũ tuyệt đến cũng chỉ là yếu một bậc ca năm đó cái này cựu thiên nhẫn làm đủ cho xấu bây giờ bỏ xuống đồ đao bái nhất đăng đại sư vi sư không đợi nhất đăng đại sư tiến lên đoàn chính thuần liến cao dọ quát cầu chu thần y thì h xuất thủ cứu tiểu nữ cách mạng bản vương nguyện lấy nhất dương chỉ vì y tư đoàn chính t u ầ n trừ phi là ngu ngốc mới chịu đáp ứng để nhất đăng đại sư hao hết công lực cứu chữa nữ nhi của hắn nhất đăng đại sư tầm quan trọng là không cần nói cũng biết đương kim đại lý đệ nhất cao thủ không phải nhất đăng đại sư mặc trúc nhất đăng đại sư tự thân đã cùng đại lý quốc vận cùng một nhịp thở hắn cho dù lại đau lòng a chu cũng không có khả năng để nhất đăng đại sư hao hết công lực tới cứu tiểu phong khẽ cắn m ô i lập tức nói chư vị a chu chính là bởi vì ta mới thụ một cái đại kim cương trưởng về tình về lý cái này y tư đều hẳn là tại hạ bỏ ra tiểu phong trên thân có thể đem ra được võ công liền bốn loại Cầm c lòng n ô dựa theo đạo lý hắn xem như bị đổi ra cái bang hắn cũng không nên đem hàng long thập bắt trưởng truyền ra ngoài nhưng hôm nay việc quan hệ a chu tánh mạng cũng không phải do hắn quá mức do dự không sai phong nhi hoàn toàn chính xác hẳn là ngươi bỏ ra theo lão khiếu hoa nhìn liền dùng hàng lòng thập bát trưởng tới làm làm y tư đi một đạo tiếng cười to ầm vang lên ở đây người trong võ lâm nội lực tu vi không đủ n h a u n h a u ăn t h i ệ t ngầm trong lồng ngực khí huyết quần quận hiện tại tĩnh tâm vật khí bình phục khí huyết người tới công lực kỳ cao đang khi nói chuyện một bóng người xôi trào trình diện bên trong chỉ thấy người kia mọc ra một t r ư ơ n g hình chữ nhật mặt hài hạ hơi cẩn dâu tóc trắng bệnh y d ị phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy bổ đinh lại tắm đến sạch sẽ cầm trong tay một cây tầm thường gậy trúc trên lưng b á c lấy cái màu son sơn hồ lô lớn trong mắt đều là ý cười thất công sư phụ hoàng dung cùng quách t ĩ n h hai người trừng to mắt trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng mang dương quá cùng quách phủ tiến lên làm lễ hồng thất công là quách t ĩ n h cùng hoàng dung hai người sư phụ quách t ĩ n h học được hàng long thập b ắ t trưởng hoàng dung thì là học được đả cầu đồng pháp cùng tiêu gia o du chỉ là quách t ĩ n h quen thuộc hô sư phụ mà hoàng dung thì là quen thuộc hô thất công gặp lại quách tính cùng hoàng dung hai người hồng thất công trong mắt đồng dạng đều là vui mừng chỉ là đơn giản cùng hoàng dung cùng q u á c h tính hai người tâm sự k i ể m chế lại trêu đùa một phen dương quá quách phủ hai cái tiểu ra hỏa ý nghĩ đi hướng tiểu phong bên cạnh trong mắt lóe lên một kia ấ y náy chi ý chuyện này là sư phụ ngươi làm không chính cống lao già này thế mà còn để thư lại tin sớm biết lao khiếu hóa tử ta nên n canh giữ ở lao già kia bên người chờ hắn tắt thở mà lại đi hông thất công thở dài là cái bang đối ngươi không được tiểu phong tám thước h ắ n tử bị đệ tử cái bang trục xuất cái bang thời điểm chưa từng thút t h ế t nghe nói hắn cha để tiêu viễn sơn giảng thuật năm đó trần tướng vẫn chưa từng t ú t thít đối mặt hạnh tử lâm quần hùng mê công đồng Đối mặt hồng thất công vô kiểu phong đầu vai vừa cười vừa nói chương một trăm năm mươi chín bánh răng vận mệnh hồng thất công nói nhìn về phía một bên chu hành cười chắp tay một cái vị này chính là trong truyền thuyết chu thần iea hồng thất công một bộ cười ha hả dáng vẻ nhìn từ trên xuống dưới trước người chu hành hắn gần nhất du sơn ngoại thủy trên giang hồ nhiều lần nghe nói có quan hệ chu hành sự tích người trẻ tuổi kia cho hắn quá nhiều rung động bây giờ gặp mặt hắn tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút cái này truyền thuyết chúng độc tay y l i t i ê n đến tột cùng là có cái gì ba đầu s á u tay chu hành cười gật gật đầu đồng dạng chắp tay hoàn lễ tiền bối quá khen hồng thất công mang đến cho hắn một cảm giác không tệ hiệp chi đại giả vì nước vì dân trừ quách tính cùng tiểu phong hồng thất công đồng dạng đảm đương nổi cái này một thanh danh tốt đẹp pham la đọc thuộc lòng nguyên tắc người rất khó không đúng cái này lão khất cái có ngày không sai lọc kính hồng thất công chỉ là cùng chu hành trào hỏi một chút liền g ậ t đầu lui sang một bên vỗ nhẹ nhẹ đập kiểu phong bạ vai phong nhi còn do dự cái gì chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cái này nữ hoa hoa chết tại thiếu thất sơn hay sao hồng thất công thoại ô m rơi xuống k i ể u phong cũng không dài dòng trực tiếp đem trong ngực một bản phong cách cổ xưa bí tịch cho lấy ra bí tịch này phía trên viết hàng long hai mươi tám trưởng năm cái chữ lớn chu thần y kìa bộ bí tịch này chính là hàng long hai mươi tám trưởng tại phía sau g i chép có cải tiến về sau hàng long thập bát trưởng học lúc đầu hàng long hai mươi tám trưởng hoặc là mới nhất hàng long thập bắt trưởng toàn bằng chu thần y lìa tự nguyện chỉ là t i ề u phong cả gan muốn cầu chu thần y lìa một việc t i ề u phong c h ắ c tay thái độ thành khẩn chu hành một bộ rửa hai lắng nghe tư thế có thể bên cạnh hắn c ứ u ma trí lại là nháy mắt thu liễm nụ cười trên mặt một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ hắn không cần nghe liền biết t i ề u phong muốn nói điều gì chu thần y lìa cái này hàng long thập bắt trưởng nói cho cùng cũng là cái ban g tuyệt học t i ề u mộ muốn mặt dày mày d ạ n cầu chu thần y l ì chớ có đem này trường pháp ngoại truyền cho những người khác ngày sau chu thần y l ì phàm là có trên lệ phái tiều phong tuyệt không tự tuyệt tiều phong thần s liền tương đương với mình dùng tiền mua đồ một tay giao tiền một tay giao hàng chính có thể lại nói với đối phương lấy tiền chỉ có thể dùng tại trên người hắn không thể cho người khác hoa yêu cầu này hoàn toàn chính xác quá phận bởi vậy hắn đáp ứng chu hành chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày chu hành không để lại dấu vết nhìn một chút cưu ma c h í cưu ma c h í thở dài quả nhiên là chạy tiểu tăng h đến tiểu đại hiệp yên tâm chính là chu thần y không có đem võ công chuyển ra ngoài quen thuộc cưu ma trí nói hàng long thập bát trưởng cố nhiên tinh d i ệ u có thể kiều phong đều như vậy nói nguyện ý là chu thần ý sống pha khói lửa so với cái này cưu ma c h í vẫn cảm thấy hậu giả quan trọng hơn một chút từ đại minh đến đại tống đoạn đường này đi tới hắn cũng cảm thấy chu hành gặp phải nguy hiểm có chút nhiều tuy nhiên không thiếu huyền minh nhị l a o cùng bách tổn đạo nhân cao thủ như vậy có thể cao thủ như vậy chúng quy là số lượng có hạn nhưng nếu là có hai mươi số lượng cao thủ ý đồ đối chu hành độc thủ vậy hắn lại nên như thế nào có kiều phong tương trợ tương lai nếu là thật sự gặp được loại chuyện này chu hành ăn nguy liền nhiều một tia cam đoan nghĩ đến đây cưu ma trí trong lòng liền kiên định k h ô n t không phải liền là hàng long thập bắt trưởng a không luyện thành không luyện hắn còn có thể nội sinh tử phù chưa hóa giải còn có dịch cân kinh chưa từng hiệu thấu đáo cùng bằng vào nhất dương chỉ suy luận ra lục m ạ n h thần kiếm cũng không có làm được từng c ọ c từng c ọ c từng kiện quá nhiều chuyện cái này hàng long thập bắt trưởng không học cũng được mới là lạ c u ma t r í trái tim đều đang chảy máu tiêu phong nghe vậy thở m ộ t hơi thấy chu hành gật đầu càng là liền tranh thủ bí tịch trong tay đưa tới đa tạ chu thần y、Thế. chu hành cũng không khắc khí đưa tay tiếp nhận bí tịch tiểu h u n h có thể nói một chút a chu cô nương bị thương gì chu thần y tỉa mỗ đã đổi tên là tiêu phong tiêu phong k h ô nói g Phong giản giới hẳn thiệu tiên đơn fan, là là Tiêu phong đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu một đầu sau đ m ớ thừa bắt Chu Hành Chu A dịp vì mọi ạ Đại c chuyện Chu chính Cương h thời Thiếu Phong trúng, Trưởng. Tiêu điểm, mới nói Kim nói, đưa đã Lâm m ra ra. A xảy bị là người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn về phía đã mở rộng thiếu lâm tự đại môn cùng đi ra thiếu lâm chư vị cao tăng lại là thiếu lâm không phải thiếu lâm gây nên chu hành mở miệng nói tiêu phong trùng điệp g ậ t đầu ánh mắt bên trong đều là hàn ý không tệ a chu thường thế chính là mộ dung bác gây nên nguyên lai、like、ngày đó hạnh tử lâm sau đại chiến tiêu phong cùng tiêu viễn sơn đầu tiên là đi nhạn môn quan tại xác định thân phận của mình về sau hai cha con bọn họ liền muốn muốn về đại tống tìm h u y ề n từ m u ô n cái thuyết pháp chỉ là song phương liền về đại tống đòi hỏi thuyết pháp sự tình bên trên lại là có khác biệt cách nhìn tiêu viễn sơn cho rằng năm đó nhạn muôn quan thảm án thiếu lâm chính là người đề xuất hắn muốn toàn bộ thiếu lâm vì hắn chết đi thê tử cho cùng hắn ngày đó đổ thêm dầu vào lửa để đại tống người trong giang hồ đi thiếu lâm yêu cầu bảy mươi hai tuổi kỹ liền lưu giữ ý nghĩ thế này trừ cái đó ra này kiều tam huệ vợ chồng đem tiêu phong tạo thành người hán trong lòng của hắn vẫn cảm thấy phân ớt nghĩ đến người hán đem hắn thê tử cho sát hại đồng thời hại cha con bọn họ hơn ba mươi năm chưa từng nhận nhau nhưng cuối cùng con của hắn thế mà gọi người hán phụ mẫu cha mẹ cái này khiến tiêu viễn sơn trong lòng nhất thời sát ý nghiêm nghị nói thẳng về đại tống về sau chuyện làm thứ nhất chính là trước hết giết kiều tam huệ vợ chồng sau đó lại giết huyền tử sau, đó là... tiêu phong sư phụ huyền khổ, sau cùng mới là thiếu lâm cái khác cao tăng có thể tiêu phong lại là cho rằng oan có đầu nợ có chủ huyền từ phương trượng cũng là bị người mê hoặc coi như báo thủ cũng chỉ hẳn là tiêu ì phong đầu tiên là uy hiếp chấn nhiếp tiêu viễn sơn sau đó chính là hướng dẫn từng bước đem huyền khổ t h u y ể n cho hắn võ công tiêu tam huệ vợ chồng dẫn hắn lớn lên ôn nhu cố sự giảng cho tiêu viễn sơn nghe nghe được nhà mình nhi tử đối ba người như thế cảm ơn tiêu viễn sơn cũng không có cách nào hắn thật vất vả cùng tiêu phong nhận nhau cũng không thể vì phát tiết lựa giận trong lòng mà không để ý tiêu phong cảm thụ a hai người thương định những người khác tạm dừng không nói huyền từ lại là phải chết trừ cái đó ra chính là mộ dung phục huyền từ mặc dù là người dẫn đầu nhưng cuối cùng kẻ cầm đầu lại là mộ dung b á c nếu không phải mộ dung b á c giả t r u y ề n tin tức chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh cái này một loạt thảm án cha nợ con trả mộ dung phục cũng phải đền mạng hai người trở lại đại tống vừa mới chuẩn bị đi thiếu lâm gây sự với huyền từ có thể trên giang hồ lại là đ ố n g nhiên chuyển ra mộ dung b á c vẫn tại thế tin tức tiêu viễn sơn nghe được tin tức này trực tiếp ngồi không yên trực tiếp cùng tiêu phong hai người thẳng đến yến tử ổ mà đi hai người trên đường đụng phải a chu a chu phục mộ dung bác mệnh lệnh tiến về thiếu lâm trộm lấy dịch cân kinh nhưng ai dự đoán thiếu lâm không biết nổi điên làm gì đột nhiên để phòng xâm nghiêm nàng đợi đợi hồi lâu đều không có tìm được cơ hội liền chuẩn bị trở về yến tử ẩ u ngưỡng mộ cho bác phục mệnh nhưng tại trên đường lại là nhìn thấy tiêu viễn sơn trả con a chu cổ linh tinh khoái thông minh lãnh lợi tự nhiên sẽ hiểu tiêu phong cùng tiêu viễn sơn hai người xuất hiện tại cô tô thành mục đích liền có chủ tâm muốn t r e o đùa hai người một phen đối mặt a chu chơi bừa tiêu phong không chút nào lý chỉ là cười một tiến tri bánh răng vận mệnh lại lần nữa chuyển động a chu nguyên bản tại h à n h tử lâm bên trong cũng đã bị tiêu phong khí phách chết phục bây giờ lại tiến hành một loạt hữu hảo hố động tiêu phong nhân cách mị lực hiện lộ không thể nghi ngờ a chu triệt để cảm b i ế n lại qua chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian ý đồ đi theo huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân cùng nhau động thủ đối phó chu hành mộ dung bác cha con s á m xịt địa chạy về tới tiêu phong cùng tiêu viễn sơn liền quyết định đối mộ dung bác cha con đ ộ n g thủ tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác là cân sức ngang tài có thể tiêu phong võ công lại là tại mộ dung phục phía trên nếu là hết thể thuận lợi tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người là có thể đem mộ dung nhưng lại tại sắp đến đắc thủ thời điểm một cái giống như nông phu lão nhân đ ố n g nhiên xuất hiện hai người phụ tử bọn hắn đem hết tất cả vào liếng chỉ là đem đối phương bước lui mấy bước á lão giả kia vô ý sắp phạt chỉ là muốn thuyết phục hai người rời đi a nếu chỉ là như thế cũng là coi như này mộ dung bác thế mà thừa dịp lão giả kia bị hai người phụ tử bọn hắn bước lui thời điểm xuất thủ đánh lén tiêu phong là a chu ngăn tại tiêu phong trước người nếu không phải lão giả kia dùng t h ầ n công đem mộ dung bác nội lực chuyển di chín thành a chu chỉ sợ sớm đã mất mạng nhưng dù cho như thế mộ dung bác một thành nội lực cũng không phải a chu có thể chịu đựng được lão giả kia cho a chu phục d ụ n g một viên đan dược đồng thời dùng nội lực vì a chu đ i ề u dưỡng một phen có thể hắn cuối cùng không phải đại phu có thể làm sự tình cũng liền như thế tuy nhiên cũng chính bởi vì lão giả kia nội lực nguyên nhân a chu mới lấy kiên trì hơn hai mươi ngày thời gian tiêu phong muốn tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ danh y vì a chu trị thường chọn lựa đầu t i ê n tự nhiên là chu hành thứ y ế u chính là này diêm vương địch tiết b ộ hoa có thể chu hành cũng không phải là đại tống bên trong người hành tung bất định tiêu phong liền quyết định đi trước tìm tiết mộ hoa nhưng ai nghĩ được bọn họ trên đường lại là nghe nói giang hồ còn hùng tề tụ thiếu lâm tin tức bây giờ giang hồ còn hùng tề tụ thiếu thất sơn hai người phụ tử bọn hắn nếu là xuất hiện tại thiếu thất sơn có người bắt hắn muốn đem bảy mươi hai tuyệt ký truyền đến đại liêu nói chuyện này những ngày người trong giang hồ có chín thành xác suất sẽ đối bọn hắn động thủ song quyền nan địch tứ thủ mãnh hổ không chịu nổi đàn sói càng đừng đề cập chỗ ấy vẫn là thiếu lâm địa bàn theo tiêu viễn sơn bọn họ đại khái có thể tại hạ núi trên đường chờ hoặc là trước cải trang cách gan mặc vào xem chu hành hoặc là tiết mộ hoa phải trang tại thiếu thất sơn như thế mới là tốt nhất sách có thể tiêu phong lại không cho rằng như vậy thiếu thất sơn không phải đại minh hoa sơn nhưng không có từ xưa hoa sơn một con đường thuyết pháp đường lên núi thất chuyển giảm còn tám mươi hay biết chu hành hoặc là tiết mộ hoa sẽ từ chỗ nào xuống núi v ề phần lên trước cây sơn cha dò xét một phen vạn nhất bị người cho nhận ra coi như chu hành hoặc là tiết mộ hoa ở trên núi hắn bị những này giang hồ còn hùng còn có thiếu lâm bên trong người cho cùng nhau ngăn lại này lại nên làm thế nào cho phải trọng yếu nhất chính là a chu đã không kiên trì nổi dưới mắt đã c o dầu hết đèn tắt chi tượng thực tế là chịu không được trì hoãn tiêu phong hiện tại quyết định mang a chu lên núi về phần tiêu viễn sơn nhưng tại dưới núi tương ứng tiêu viễn sơn lúc đầu muốn t ự tuyệt thậm chí khuyên một chút con của mình có thể nghĩ đến mình làm vợ mà nhảy núi tuấn t ì n h cử động trong lòng cũng là nổi lên một tia vận sóng hắn không tiếp tục khuyên chỉ là nói cho tiêu phong hắn cũng tới núi chỉ là nút trong bóng tối tương ứng mộ dung bác ngươi thật sự là chuyện tốt làm chị a chu hành ánh mắt bên trong đều là lanh sắc mọi người nghe một tiếng này â m cũng không cảm thấy hiếm lạ mộ dung bắc vẫn còn sống tin tức chuyển tới liền cùng chu hành có quan hệ trước đây không lâu nông nguyên quận chúa triệu mẫn cùng chu hành tại biện kinh bị người vây giết thủy tắc dũng giả chính là mộ dung b ắ c cha con cũng chính là hai người bọn họ chưa hề lộ ra mình thật khuôn mặt khiến cho quan phụ không có chứng cứ có thể người trong giang hồ lại là biết hai cái có thể dùng đấu chuyển tinh di ra hỏa trừ mộ dung bác mộ dung phục liền không có cái khác như thế mộ dung bắc vẫn tại thế tin tức liền chuyển tới cái này mộ dung bác cùng chu hành có mâu thuẫn chu hành đối với hắn làm như thế phái hoàn toàn nói còn nghe được a chu cô nương cũng là mạng lớn nếu l à n à y mộ dung bắc dùng không phải đại kim cương trường mà chính là tham h ọ c chỉ cho dù chỉ có một thành lực chỉ sợ a chu cô nương đều không chịu nổi nghe chu hành nói như thế tiêu phong trong mắt đều là vẻ kích động chu thần y lìa có thể trị chu hành chưa mở miệng một bên cưu ma c h í đã mở miệng chu thần y lìa xuất mã làm sao có thể có bất trị lý lẽ chu hành nhìn một chút cưu ma c h í gặp hắn một bộ ngưu khí hồng hồng dáng vẻ cũng là trong lòng im lặng tốt một cái kéo cựu hận dễ thấy bao a từ lúc bị độc cô cầu bại cho giải quyết trong lòng hầm ng yêu ma chi càng phát ra thả tự mình có thể t r ị tuy nhiên cần người hỗ trợ chu hành nói thoại âm rơi xuống một bóng người bước nhanh từ trong đám người xuống tới đi thẳng đến chu hành trước người không nói hai lời chính là trực tiếp quỳ xuống tiêu giao phái đệ tử tiết mộ hoa gặp qua sư thúc tổ sư thúc tổ nếu là cần nhân thủ đệ tử cả gan nguyện ý tương trợ nhìn xem cung cung kính kính quỳ trên mặt đất người vây xem người trong giang hồ cũng không khỏi đến cảm thấy ra đầu run lên trước mắt cái này cũng không bình thường a luận võ công tiết mộ hoa võ công nhiều lắm là cũng là trung du mức độ thôi nhưng nếu là luận y thuật nói như vậy tại chu hành không đến trước đó đại tống người trong giang hồ nghe nhiều nên thuộc thần y thánh thủ tiết mộ hoa tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu thần y tiết mộ hoa danh s ư n g diêm vương địch người trong giang hồ không biết bao nhiêu người nhận qua ân huệ của hắn xa không nói liền nói cái này thiếu thất sơn tiến lên đây người xem náo nhiệt liền có ba phần đi tìm tiết mộ hoa cầu y, y chỉ có như vậy một vị thái to mặt lớn đại nhân vật thế mà quý gối chu hành trước người trong miệng s ư n g hô đối phương là sư túc h tổ cái này không khỏi để mọi người cảm thấy ra đầu r u lên tuy nhiên khoan hay nói hai người quy củ thật là có chút tương tự nếu muốn tìm tiết mộ hoa cầu y, y liền nhất định phải đem tuyệt học của mình truyền thụ mấy chiêu cho tiết mộ hoa mới được mà chu hành vừa lúc cũng có quy củ như vậy vẹn vẹn dùng cái này đến xem hai người thật là có một chút sư xuất đồng môn ý tứ chu hành nhìn về phía tiết mộ hoa khẽ gật đầu hẳn là tô tinh hà nói với tiết mộ hoa dựa theo bối phận chu hành đích thật là cùng vô nhai t ử ngang hàng xem như vô nhai t ử sư đệ cho dù là tô tinh hà đều được xưng hô hắn một câu sư thúc cái này tiết mộ hoa tự nhiên phải gọi hắn sư thúc tổ không có ma bệnh một cái thần ý nguyện ý giúp ăn đến trợ thủ chu hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiết mộ hoa thấy thế thần tình kích động vội vàng đến chu hành b trước đó không lâu bọn họ sư huynh mỗi tám người thu được mình sư phụ thư tín trong thư đem ngày đó lôi cổ sơn sự tình cho nói một lần trong thư còn đặc biệt nâng lên tô tinh hà quyết định đem bọn hắn một lần nữa thu nhập m ộ c tưởng tuy nhiên không thể lớn tiếng lộ ra bọn họ sư phụ cũng chính là tô tinh hà muốn cùng hắn trong miệng sư mội còn có sư điệt n ữ tiến về đại lý các loại công thành về sau đem đinh xuân thu chém giết lại đem bọn họ cùng nhau tiếp đi đại lý đến lúc đó bọn họ cũng có thể lấy tiêu dao phái đệ tử thân phận tự cho mình là bây giờ đinh xuân thu đã đền tội hắn hoàn toàn có thể lấy tiêu dao phái đệ tử thân phận tự xưng tiêu g i a o phái y thuật bác đại tinh thâm hắn bất quá là học cái r a lông thôi liền bị người trong giang hồ sưng là thần y theo sư phụ hắn nói trước mắt vị này chu thần y n h thế nhưng là học được toàn bộ tiêu g i a o phái y thuật này thâm tàng tại tiêu g i a o phái y kinh bảo điện bên trong đổi mắt chi pháp chính là chứng minh tốt nhất chỉ sợ là sư phụ hắn tô tinh h à y thuật đều không kịp vị này chu thần y gì hề một nửa vị này cần trợ thủ hắn nói cái gì đều được đứng ra giúp đỡ giúp đỡ nếu là có thể đạt được chu thần y đi h ì chỉ điểm đầy đủ hắn hưởng thụ cả đời tốt, tốt, tốt. đoàn chính thuần cùng tiêu phong đều có chút thần tình kích động đại tống trong giang hồ hai đại thần y cùng nhau giúp a chu chữa bệnh cái này có thể quá có bài diện a chu cô nương tâm mạch thương thế vẫn cần nhất dương chỉ củng cố yên tâm sẽ không công lực hoàn toàn biến mất chu hành lại mở miệng muốn một người đoàn chính thuần vừa định tự đ ề cử mình ai ngờ chu hành lại là nói ra đoàn vừng ra ngươi nội lực không đủ a di đạo phật lão nạp tới đi nhất đăng đại sư đi lên phía trước ra một bước cười tụng niệm một tiếng phật hiệu phía trước có một cái đỉnh chúng ta đi chỗ đó đi chu hành chỉ chỉ đám người hậu phương một cái đỉnh mở miệng nói ra tiều phong nghe vậy trực tiếp đem a chu ô n đứng lên chư ớ vị dưới mắt chu thần ý lìa đang cứu chữa tiểu nữ còn mời chư vị cho đại lý đoàn thị một bộ mặt không nên quay dày chu thần ý lìa trị liệu đoàn chính tuần trao mày mặt hướng quần hùng không tiêu ngạo không tự tin nói thậm chí đem toàn bộ đại lý đoàn thị cho rời ra ngoài mọi người nghe vậy c ù nhìn g n nhau đứng lên trong mắt v ẻ kiên g rẻ tương đương nồng đậm các loại chữa khỏi lại nói có người thấp giọng đề nghị cái này tiêu phong cùng đại lý công chúa tình đầu ý hợp cho dù chữa khỏi nay đoàn chính thuần thật sẽ để cho chúng ta đậu thủ có đại thông minh đối với cái này phản bác đứng lên đần độn đại lý người dựa vào cái gì q u ả n chúng ta người t ố n g dưới mắt không đúng tiêu phong đậu thủ chỉ là cho hắn một bộ mặt thôi đợi đến chu thần y để chữa khỏi nữ h o a kia chúng ta nếu là đậu thủ cũng coi như được là tiên lễ hậu binh có người bác bỏ nói liên quan tới giờ phút này phải trang đối tiêu phong độ thủ mọi người có chút do dự nhưng nếu là đối thiếu lâm dùng lực vậy liền không có cái gì tốt do dự mọi người lại lẫn nhau làm mấy cái ánh mắt bị c ê u ma trí cái này người dẫn đầu trọng điểm chiếu cố mấy cái hán tử đứng ra mái đao x o è n x o è n trực diện thiếu lâm huyền tịch đại sư thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sắp đến t r u y ề n vào đại liêu xin hỏi huyền tịch đại sư có gì kiến giải có người dẫn đầu khai hỏa thương thứ nhất một thương này tiêu chí lấy lấy thiếu lâm làm chủ đạo giang hồ cách cục chính thức bắt đầu giải thể đại tống giang hồ từ đó đi hướng đa nguyên hóa phát triển hoàn toàn mới cục diện t r ư chương i đối ế u lâm ứng p h pháp. Huyền tịch phản phất Huyền tịch bệnh chậm đoán trước, có sớm đã đi dãi vị ề phía trước ra, chắp Phật Phật. nhẹ nghiệm hiệu, ra, tay trước trước tụng một tiếng phật hiệu, a -di -đà -phật. Chư ngực, dọng A-di-đạ v chúng ta đã biết được chư vị lần này đến đây mục đích huyền tịch thoại âm rơi xuống mọi người n h a u n h a u ngậm miệng lại theo bọn hắn nghĩ huyền tịch tiếp xuống tất nhiên sẽ bắt đầu quỷ biện chỉ cần huyền tịch mở miệng bọn họ liền sẽ dùng bọn họ thân yêu người dẫn đầu cưu ma trí dạy cho bọn họ pháp tử đến đường đối chỉ là bọn hắn nghìn tính và tính đều không ngờ đến huyền tịch thế mà thật phất phất tay sau lưng mấy cái vo tăng đi lên phía trước mấy cái này vo tăng nhấc lên một cái dương đem dương hòm phóng tới bậc thang phía dưới đám người trung ương huyền tịch tay phải vung lên trước mắt dương hòm trực tiếp mở ra bên trong dương này chứa rõ ràng là từng quyển từng quyển thư tịch thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ có quyền pháp tám môn trưởng pháp mười môn chỉ pháp cửu môn trảo pháp bốn môn cầm nã thủ ba môn kiếm pháp một môn đao pháp bốn môn trượng pháp bốn môn côn pháp ba môn thân pháp ba môn nội công sáu môn thối pháp hai môn trận pháp ba môn cùng cả sa phục ma công c á c cái khác thần công tuyệt kỹ mười hai môn tổng cộng bảy mươi hai môn có không ít thần công tuyệt học đều là từ các viện cất giữ cất giữ chỉ có ba mươi sáu môn ngoại công tuyệt học bị cất giữ trong tàng kinh các mọi người nghe huyền tịch trong lòng một trận lửa nóng bọn họ đại khái có thể đoán được huyền tịch nói như vậy ý tứ tạm dừng không nói huyền tịch nói tới đến tột u cùng là thật là giả hắn nói như vậy không ở ngoài cũng là hy vọng mình có thể giao thiếu ra một chút bí tịch võ công a dù sao tiêu viễn sơn liền học trộm ba mươi sáu môn này thiếu lâm giao ra ba mươi sáu môn cũng là chuyện hợp tình hợp lý nguyên bản muốn giao ra bảy mươi hai môn lập tức thiếu ba mươi sáu môn tính như vậy thiếu lâm cũng coi là chiếm tiện nghi lớn nhưng coi như, như thế dòng giã ba mươi sáu môn thiếu lâm tuyệt học ca đây cũng không phải là cái gì rau cải trắng học được cũng là kiếm được làm người biết được đủ mọi người ở đây coi là thiếu lâm sẽ nói muốn đem những này bí tịch võ công cho công bố thiên hạ thời điểm huyền tịch lại là lời nói xoay chuyển thiếu lâm tuyệt k ỹ thất truyền đích thật là thiếu lâm sơ sẩy nếu là thật sự đem hắn chuyển đến đại liêu chỉ sợ biên quan sẽ xảy ra linh đồ t h á n ta thiếu lâm sẽ điều động trong chùa cao tăng tiến về biên quan tòa c h ấ n thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ tu luyện m ư ơ i phần khó khăn điểm này chư vị giang hồ đồng nghiệp cũng đều là lòng biết do sự tình bởi vậy đương nhiên nếu là đại liêu trong quân xuất hiện tinh thông thiếu lâm tuyệt ký tướng sĩ ta chùa võ tăng cũng sẽ xuất thủ tướng trợ đồng thời đem cơ truyền thụ chân chính thiếu lâm tuyệt ký huyền tịch đem thiếu lâm ứng đối phương pháp nói ra mọi người một mặt một bức chật nghe xong huyền tịch nói hoàn toàn chính xác không có cái gì mà bệnh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký có bao nhiêu khó luyện người trong thiên hạ đều rất rõ ràng Có cao tăng luyện cả một đời cũng công. chiêu thức chủ. Căn cái có được lực cái ngược công việc chỉ có chút gian kia kia ra, gian trong toạn. Hào não tăng một thành một môn võ công. Nếu là thật trở thời tướng tinh thể tốt, thường thời tổn ít tử tuyệt luyện liền luyện môn Nếu quân đội mở rộng, khẳng định vì vậy chiêu thức làm chủ. Căn bản sẽ không những Nếu luyện nội nhưng nếu là luyện không ra, lãng phí chỉ là bình huấn luyện. lớn hơn người không như là làm lại là lại là là là lợi, làm vậy vậy. mở đội đời để đối dài phí võ vì sự sẽ sĩ sẽ nếu là như vậy nhân gia thiếu lâm cũng nói bọn họ cũng có thể dạy võ công chiêu thức g i á n g vẻ như vậy thuyết pháp cũng chính là có thể lắc lư lắc lư những cái kia không biết võ công người bình thường a i chân chính thượng thừa võ công đều là có mình vận kỉnh thủ pháp cùng hành công lộ tuyến thậm chí còn có mình nguyên bộ nội công luyện võ không luyện công đến giả công g i ả tràng nói cũng là như thế cái đạo lý thiếu lâm như thế làm việc biên quan tướng sĩ hoàn toàn chính xác có thể có được chỗ tốt đồng thời thiếu lâm lại còn không tổn thất quá nhiều dù sao hạch tâm độ v ậ t tuyệt không ngoại truyền nhưng bọn hắn những này vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ mà đến thiếu lâm người liền x u ô sẹo a một đống có thể xem không thể dùng võ công chiêu thức làm cái cái dám dùng mấu chốt nhất chính là điểm này bọn họ người dẫn đầu cũng không có nói qua a thiếu thất sơ trước có ngũ thành người đều là cùng nhau quay đầu hướng về trong đ ỉ n h cưu ma trí nhìn lại chiêu này làm sao phá không có họ ca bọn họ phức tạp tâm tình cưu ma trí không có công phu để ý tới hắn hiện tại đang bận làm công tác bảo ăn đâu cưu ma trí tay phải đ ố n g nhiên vung ra mấy cái con rồi đ ố n g nhiên khói đen buốc lên rơi trên mặt đất ân hỏa diễm đao giết con rồi vẫn có chút dễ dùng mọi người nao h nhau quay đầu biểu lộ khó coi cực phản phất vừa rồi con rồi chết bị bọn họ cho ăn người dẫn đầu không trông cậy được vào triệu mẫn thấy người trong giang hồ mỗi một cái đều là trầm mặc không nói không khỏi khẽ lắc đầu cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không còn dùng được à vừa định đứng ra mang một đợt tiết đ ấ u lại là bị đột nhiên hiện thân hỏa công đầu đà cho đệ lại đầu vai q u â n chúa không nên khinh cử v ò n g động h ỏ a công đầu đà vẫn giấu kín trong bóng tối luận võ công võ công của hắn thậm chí muốn tại kim luân pháp vương phía trên hắn đều như vậy nói triệu mẫn tự nhiên sẽ không không phải đứng ra không thể đại sư có vấn đề gì à triệu mẫn hạ giọng nhẹ giọng hỏi h ỏ a công đầu đà chỉ c huyền ỉ h tịch sau lưng một cái tay cầm cái chổi lao tăng chuyến âm nhập mà nói lao hòa thượng kia chính là không kém gì quốc sư cùng đế sư cao thủ của bọc hắn ngay tại vừa rồi hắn vẫn giấu kín trong bóng tối đ ỗ n g nhiên có một thanh â m chuyển đến trong lỗ thai để trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng thanh â m kia nói đại tống không phải mưu nguyên hết thể thận trọng hỏa công đầu đà tả h ư u rõ xét chỉ thấy một cái tay cầm cái trội lao tăng tại hướng hắn gật đầu mỉm cười cái này một cái nụ cười để hắn nháy mắt cảm thấy trong lòng run lên lao tăng này chỉ sợ là không kém gì quốc sư bát sư ba hoàng gia tư h n phi đế sư mông xích hành cùng vũ tôn tất huyền cái này tứ đại cao thủ liền một ánh mắt hỏa công đầu đà lựa chọn lập tức nhảy ra ngăn cản nhà mình quận chúa tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa ngay triệu mẫn thần sắc nghiêm trọng đúng vậy à, thiếu lâm ngàn năm nội t ì n h làm sao lại không có như thế tồn tại mình nếu là cưỡng ép mở miệng tìm phiền thoái lao hòa thượng kia thật đưa nàng cho bắt chẳng phải là muốn quốc sư bọn họ đến đòi người tuy nhiên mông nguyên không thiếu cao thủ có thể đại tống thiếu lâm cũng không phải bất tài cái khác không nói đại tùy t ĩ n h niệm tiền viện cùng đại minh thiếu lâm cũng sẽ không ngồi yên không lý đến nghĩ đến đây triệu mẫn thở dài nguyên bản còn nghĩ đổ thêm dầu vào lửa hiện tại xem ra hắn chỉ có thể ở một bên mà xem kịch bọn này người trong giang hồ tuy nhiên đều là hướng về phía thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký đến nhưng bọn hắn dựa vào vẫn là võ công ngoại chuyển sẽ tạo thành sinh linh đồ thắng như thế một cái nguy trang nhưng bây giờ điểm này bị thiếu lâm giải quyết bọn họ coi như muốn thiếu lâm giao ra bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không biết dùng cái gì phát tử chẳng lẽ a n c ấ p trắng trợn đừng làm rộn bọn họ từ đầu đến cuối đều là muốn động miệng mà không phải động thủ đây cũng không phải là trò đùa thử một chút thật sẽ tạ thế phái người đi biên quan liền phái người đi biên quan thôi đem bí tịch võ công cho lấy ra đầy tính toán là cái gì có người đoán thầm không thôi huyền tịch phảng phất xem thấu lòng của mọi người bên trong ý nghĩ hiện tại cười ha ha tiện tay cầm lấy một bản bí tịch cầm trong tay b í tịch lật xem một phen những n à y b í tịch võ công thượng diện chỉ là họa chiêu thức bức họa thôi cũng không nội công tâm pháp g i a c á t tiên sinh những n à y b í tịch võ công đợi g i a c á t tiên sinh rời đi thời điểm sẽ có thiếu lâm tăng nhân đem những b í tịch này mang lên lao tới biên quan g i a c á t chính ngã nhìn một chút huyền tịch sau lưng l á o tăng quét rác trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng nhàn nhạt, nhạt gật đầu kế hoạch hủy bỏ g i a c á t chính ngã thấp giọng nói có vị này tại bọn họ vị hoàng đế bệ hạ kia muốn cầm tới hoàn chỉnh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỳ ý nghĩ tuyệt đối không có khả năng thực hiện trừ phi bọn họ thật vận dụng quân đội vây công thiếu lâm nhưng nếu là làm như vậy Người trong giang nào? thấy thế hồ sẽ c á i này để k h ó giải. không nhiên hiểu Bộ thần tuy h n ra sao, ư n g v ẫ n là đối g i biểu a sao cắt chính nghị thị ngã đồng lần này đến đề đây ý. Dù s ớ một đã đ ị n trăm sáu mươi hai mang tiêu phong mệnh lệnh tiêu viễn sơn mọi người trầm mặc không nói bọn họ vẫn không chịu nhận huyền tịch dăm ba câu liền đem bọn họ kỳ n g ộ cho san bằng sự thật thỏa m a n đi tối thiểu có cơ hội làm tới thiếu lâm tuyệt kỹ võ công chiêu thức có người thở dài tự an ủi mình không tệ tùy tiện một môn thiếu lâm tuyệt kỹ chiêu thức cũng so chúng ta võ công chiêu thức tinh diệu hơn hơn nhiều lại có người hạ giọng nhỏ giọng nói không ít người đều đang cùng mình quen biết người châu đầu ghé thai muốn nghiên cứu thảo luận một phen đợi đến cầm tới thiếu lâm tuyệt kỹ võ công chiêu thức nhìn có thể hay không lấy nội lực của bọn hắn đến thi triển đi ra vạn nhất có thể thành công vậy bọn hắn tuyệt đối kế một u tuy nhiên nói loại này sát xuất cực kỳ bẽ nhỏ có thể vạn nhất thành công đâu bọn họ quyết định nếm thử một phen ân thử một chút liền tạ thế huyền tịch nhìn xem đang châu đầu ghé thai người trong giang hồ chậm rãi nhắm mắt lại nên nói sự tình hắn đã nói muốn lấy nội lực của mình đến khu động thiếu lâm tuyệt kỹ ngươi coi ngươi là q ma chi a gợ ép tu luyện là xảy ra vấn đề lớn tuy nhiên cái này không có quan hệ gì với hắn nếu là đám người này thật cường luyện thiếu lâm t u y ệ t kỹ tất nhiên sẽ thụ nội thương đến lúc đó ngược lại là có thể đến bọn họ thiếu lâm đi một chuyến vị tia quét g i á c thần tăng vừa vặn có thể cứu chữa loại bệnh này hoạn bí tịch võ công chỉ có thể cầm tới võ công chiêu thức hơn nữa còn phải đợi tương lai chui vào trong quân học trộm dưới mắt bọn họ đã không có sự tỉnh có thể làm từng người liền đem ánh mắt phóng tới tiêu phong không đúng hẳn là tiêu phong trên thân vẫn là câu nói kia nhất mã uy nhất mã tiêu phong chính là người k h i t đan hắn nguyên bản thời điểm càng là bang chủ cái bang một trong cái bang đã từng giúp đỡ đại tống triều đ ỉ n h tiến về tây hạ thổ phiên thậm chí là đại liêu nông nguyên các nước trộm lấy quân cơ tiêu phong chính là người chủ sự một trong biết không ít có quan hệ đại tống bí mật nếu để cho hắn về đại liêu chỉ sợ hậu quả khó mà lường được không chỉ người trong giang hồ đem ánh mắt phóng tới tiêu phong trên thân thiếu lâm chúng tăng cũng giống như thế bọn họ giao ra thiếu lâm tuyệt k ỹ võ công chiêu thức cũng chỉ là bị tình thế ép buộc bọn họ cũng không biết tiêu viễn sơn phải chăng đã đem thiếu lâm tuyệt ký ngoại truyền đến đại liêu nhưng bọn hắn cũng không để ý nếm thử một phen mang tiêu phong mệnh lệnh tiêu viễn sơn nếu là h ắ n không có đem thiếu lâm tuyệt vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn về phần đã đưa ra ngoài võ công chiêu thức cho cũng liền cho vừa đến tăng cường trong quân thực lực đồng thời cũng có thể cứu vãn một phen thiếu lâm bởi vì hạnh tử lâm vạch trần mà tổn thất danh vọng thứ hai tự nhiên là thừa cơ thu nạp một nhóm cao thủ để bản thân sử dụng cái này thế đạo không an toàn quá nhiều người đều muốn tìm bọn họ thiếu lâm phiền phức vẫn là được nhiều mời chào một ít nhân thủ hộ vệ chủ a chiến mới được ai ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a huyền tịch thu thập tâm tình ánh mắt vượt qua tiêu phòng nhìn về phía cái đỉnh bên trong chu hành chỉ thấy chu hành thôi động nội lực một bên nhất đăng đại sư cũng thi triển nhất dương chỉ hai cỗ nội lực khiến cho a chu chậm rãi trôi nổi đứng lên cứ như vậy treo giữa không trung một bên khác thiết mộ hoa tay cầm ngân châm dựa theo chu hành phân phó đem ngân châm dựa theo tinh chuẩn thời gian đâm vào tương ứng h u y ệ t đạo thực diện qua đi tới nửa canh giờ theo chu hành cùng nhất đăng đại sư cùng nhau thu công lực a chu cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất một bình liệu thương đan dược bị chu hành cho móc ra trực tiếp ném cho khoảng cách gần nhất đoàn chính t h u ầ n hai ngày một viên trực tiếp đường miệng là đủ nghe chu hành đoàn chính thuận liền tranh thủ cái bình mở ra từ đó lấy ra một viên đan dược cẩn thận từng ly từng tý cho a chu cho ăn hạ tiêu phong đồng dạng thần tình kích động lại là chú ý tới một bên người trong giang hồ ánh mắt lại dừng bước lại chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm trọng tả hữu g i ò xét một phen lắc đầu cười một tiếng chư vị mới chưa từng tại chu thần y ỉa vì a chu chữa thương thời điểm đối tiêu mô động thủ tiêu mô vô cùng cảm kích bây giờ a chu thương thế đã ổn định chư vị nếu là có muốn động thủ cứ việc bên trên là được ta tiêu phong nếu là nhăn t r a u mày một cái liền coi như không lên là h ả o hán tiêu phong lộ ra tư thế hai tay mở ra sợi tóc của mũ ánh mắt bên trong đều là uy hiếp chi ý mọi người cùng nhìn nhau một phen đúng là không có người nào dám lên đến đây thiếu lâm tuyệt ký truy tất nhiên sẽ khiến sinh linh đ ổ thán chư vị đem tiêu phong bắt lấy mang tiêu phong mệnh lệnh tiêu viễn sơn nếu là thiếu lâm tuyệt k ỹ chưa từng chuyển vào đại liêu chúng ta muốn tiêu viễn sơn đem bí tịch võ công giao ra chính là công đức một kiện có người cao dọa quát có người dẫn đầu mọi người nhao nhao hưởng ứng đứng lên cùng loại tiếng gọi âm không dứt bên h a y không có ai đi để ý nếu là thật sự đem tiêu viễn sơn bắt lại đồng thời ngăn lại thiếu lâm tuyệt k ỹ chuyển vào đại liêu thiếu lâm sẽ hay không đem đưa ra ngoài thiếu lâm tuyệt ký cho thu hồi lại là người bình thường đều kéo không xuống cái mặt này tới đối bọn hắn đến nói cứ việc làm liền là đây chính là tại thiên hạ anh hùng trước mặt lộ mặt cơ hội thật tốt lợi đã nắm bắt tới tay tiếp xuống cũng nên là tên hồng lao tiền bối tiêu phong này tặc việc quan hệ biên quan vô số dân chúng hồng lao tiền bối chuẩn bị như thế nào có người cả gan cao giọng hô cái này hồng thất công ra sân thời điểm tầm thường mở miệng một câu thôi liền dùng nội lực mọi người nghe hồng thất công thanh â m cũng không khỏi cảm thấy khí huyết cuột cuộn rõ ràng là tại thay tiêu phong suốt đầu nếu là thật sự đánh lên ai biết lao đầu nhi này có thể hay không cùng bọn hắn làm một cuộc người tên tây có bóng một cái tiêu phong vừa mới để bọn hắn làm ra t r ậ n vật quyết định mới quyết định cùng nhau ra tay với tiêu phong nếu là lại đến một cái bắc cái hồng thất công vậy cái này trận cầm không có cách nào đánh v ề phần thiếu lâm người cũng xuất thủ thật có lỗi lấy bọn họ đối thiếu lâm hiểu biết thiếu lâm cao thủ hoàn toàn chính xác không ít có thể võ công cao nhất huyền từ so với tiêu phong đến đều kém một chút càng đừng đề cập còn có cái hồng thất công hồng thất công trong mày trong tay gậy chúc chăm chú năm lấy hắn giờ p h ú t này trong lòng phi thường khó chịu hồng lao tiền bối cái bang vốn là lấy cứu van thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình bắt lấy tiêu phong một người cứu van biên quan vô số dân chúng đây là việc thiện h u y ề n tịch bên cạnh h u y ề n nan cũng mở miệng chỉ gặp hắn người mặc một thân võ tăng phục sức trong tay cầm một cây tề mì côn một bộ không giận tự uy dáng vẻ hồng thất công trong lòng nén giận vừa định phát tác lại bị một bên tiêu phong cho ngăn cản hồng lao ban chủ bọn họ muốn bắt ta tiêu phong cứ việc để bọn hắn động thủ là được việc này cái ban g không thích hợp dính vào quách tính cùng hoàng dung hai người trong mày đây chính là bọn họ khó xử địa phương nếu là bọn họ không phải người thống hoặc là dứt khoát cũng là người cô đơn giúp tiêu phong cũng liền rút nhưng bọn hắn mấy cái mỗi một cái trên thân đều gánh vác gánh nặng loại thời khắc nhạy cảm này b ọ nói. Nói là... ngay tại vừa rồi a chu uống thuốc không lâu liền tỉnh lại nàng thấy tiêu phong một thân một mình đối mặt giang hồ quần hùng trong lòng vô cùng nóng nảy liền đem ánh mắt phóng tới đoàn chính thuần trên thân đồng thời hô một tiếng tra đoàn chính thuần nghe a chu thanh âm trực tiếp đứng không vững vội vàng nhảy ra hắn là người tương trại tương đương có kinh nghiệm liền một chút liền nhìn ra nữ nhi của mình đã cùng tiêu phong tình định trung thân nếu là tiêu phong thật sự có cái gì không hay xảy ra chỉ sợ a chu cũng sẽ không sống tạm đoàn chính thuần t h ở d à i nữ nhi của hắn cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a nói thật ra vừa rồi hắn đều có như vậy một nháy mắt h o à n g hốt đầu tiên là một viên thanh sau đó là trung linh sau đó là vương ngự yên hiện tại lại là a chu a đúng còn có cái chưa tìm trở về nữ nhi tính đến đi hắn hết thể có năm cái nữ nhi nếu không phải cùng đao bạch vượng sinh con trai hắn đều muốn hoài nghi mình thân thể có phải hay không có vấn đề gì làm sao chỉ toàn sinh nữ nhi khu khu, trở lại chuyện chính. trở lại đoàn chính thuần nhìn về phía trên đài cao huyền tịch đại sư cao giọng nói huyền tịch đại sư tiêu phong chính là ta đại lý quốc tương lai phò mã ngươi nếu là đối bản v ư ơ n g con rể độc thủ bản vương có thể làm không đến khoanh tay đứng nhìn a oan có đầu nợ có chủ muốn đem thiếu lâm t u y ệ t k ỹ truyền đến đại liêu chính là tiêu viễn sơn cũng không phải là tiêu phong thấy đoàn chính thuần có tâm lẫn vào một tay huyền tịch bọn người nhao nhao nhũ chặt lông mày có thể đoàn chính thuần tham dự lại hợp tình hợp lý dù sao tiêu phong hoàn toàn chính xác coi là con rể của hắn đoàn chính thuần những lời này nói ra miệng trên mặt của mọi người đều là vẻ k i ê rẻ đoàn chính thuần thấy thế đầu hơi hơi d ơ lên khỏe miệng nít lên biết hay không cái gì gọi là c h ấ n n h ứ c à. đối bọn này người trong giang hồ đến nói bọn họ cũng không thèm để ý đoàn chính thuần vì tiêu phong xuất đầu cho dù là đoàn chính thuần đại lý quốc tương lai hoàng đế t h â n p h ậ n bọn họ đồng dạng không thèm để ý tuy nhiên đại tống rất sợ có thể tương đối đại lý đến nói vẫn là rất cường đại tiêu viễn sơn cử động lần này đã uy hiếp được đại tống bọn họ bắt lấy tiêu phong ép buộc tiêu viễn sơn giao ra thiếu lâm tuyệt kỹ cho dù là đại tống hoàng đế ở chỗ này cũng sẽ ủng hộ bọn họ đối đoàn chính thuần độc thủ bọn họ chân chính để ý là đoàn chính thuần sau lưng ba cái kia đại lao ra ng danh s ư n g thiết trưởng thủy thượng phiêu pháp danh từ ân cựu thiên nhẫn cùng treo lên đánh đinh xuân thu đằng dự nếu là ba người này cùng tiêu phong cộng đồng t i ế n thối lại thêm vương ngự a yên lý thanh la còn có đoàn chính thuần b ọ n người chật chật thật sự là càng nghĩ càng khó giải quyết còn có đừng quên một bên khác còn có vừa mới cầm tiêu phong chỗ tốt chu hành đâu ai biết vị này có thể hay không nhất thời cao hứng trực tiếp giải lên một thanh trầm vũ thiên dạng nếu là như vậy bọn họ cũng không cần đánh thừa dịp không có chúng động nắm chặt thời gian biết một phong di thư đến không ít người nao nhìn về phía chu hành vị trí chỉ thấy chu hành trong tay bưng lấy vừa mới cầm tới hàng lòng trưởng bí tịch xem xét tỉ mỉ mà phía sau hắn cưu ma c h í thì là đem đầu xoay đến một bên càng không ngừng hư lạnh một tiếng nói không nhìn liền không nhìn nói được thì làm được giây ba ba chu hành hít mắt l i ế c nhìn bí tịch trong tay khoe miệng g ơ lên không tự chủ được tán thưởng xuất r a thanh â m phát giác được ánh mắt của mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mọi người đều hướng về tự mình nhìn tới chu hành khoác qua tay các ngươi tiếp tục lo trước lo sau chúng ta nhiều người như vậy lại thêm thiếu lâm chư vị cao tăng chẳng lẽ thật đúng là sợ bọn họ hay sao việc quan hệ biên quan mách tính chúng ta không nuôi được có người cao dọ quát tham luyến thiếu lâm t u y ệ t kỹ cùng lòng mang thiên hạ thương sinh cái này cũng không mâu thuẫn tựa như là có người tuy nhiên tài trí hơn người lại như c ũ háo sắc có người tuy nhiên thành tâm thành ý trí hiếu lại vẫn bóc lột b á c h tính nhiều loại mâu thuẫn tính cách tổ hợp lại với nhau mới trở thành chân thật nhất người có người trong lòng thương sinh có người ý đồ mượn đám cao thủ này vì chính mình dừng danh có muốn đục nước béo cỏ n h ư u đoạt những người này trên người v õ c ô n g còn có dứt khoát là thấy sắc khởi ý đem chủ ý đánh tới lý thanh la trên thân cái gì người nói vương n ữ yên thiếu nữ nào có thiệu phụ hướng a Vi ngược. Huyền tịch mở miệng nói ra. đoàn chính tại phần chưa có phản ứng cái khác người trong giang hồ thì là đem ánh mắt phóng tới cưu ma trí chiến thân bọn họ biết huyền tịch một chiêu này cũng là bọn họ người dẫn đầu cưu ma trí đề cập tới đạo đức bắt cóc thiếu lâm mười phần am hiểu đứng tại đạo đức điểm cao lấy thiên hạ thương sinh hoặc là dân tộc đại nghĩa tới đếm rơi người khác đoàn chính phần bất vi sở động chắp tay một cái huyền tịch đại sư nếu là bản vương không có nhớ lầm tiêu viễn sơn trộm cắp thiếu lâm tuyệt kỹ đồng thời đem hắn chuyển vào đại liêu hết thầy thủy tắc dũng giả đều hẳn là quý phái huyền từ đại sư mới đúng chứ bản vương cả gan hỏi một câu quý phái là như thế nào xử lý huyền từ đại sư đoàn chính thuần tuy nhiên phong lưu háo sắc nhưng cũng am hiểu sâu chính trị c h i đạo giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất cũng là c h u y ể n di mâu thuẫn mặc kệ là ở bên trong vấn đề vẫn là bên ngoài vấn đề dù sao hắn đứng ra đã đắc tội bọn này đại tống vũ nhân nay dứt khoát đắc tội sâu một chút dù là đại lý thiên long tự lại thế nào cùng thiếu lâm giao hảo cũng không có mình nữ nhi đoàn chính thuần cũng là muốn đem nước cho cái đ ủ đem huyền từ cái này chân chính người dẫn đầu cho kéo ra tới căn cứ tình báo của hắn huyền từ vẫn sống được thật tốt ăn được uống được chỉ là bị bãi miễn phương trượng c h ứ c vị a nhưng lần trước chu hành tại thiếu thất sơn đại khai sát giới lại có người nhìn thấy huyền từ thay thế huyền tịch chủ trì trong chùa sự vụ phòng bị chu hành điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ thiếu lâm tại đối đãi huyền từ vấn đề bên trên bất quá là dơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống a nghe đoàn chính thuần đem huyền từ sự tỉnh lại lần nữa đem đến trên mặt bàn thiếu lâm chúng tăng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên lạm sát kẻ vô tội lấy vợ sinh con cái này từng cọc từng cọc từng kiện nếu là thật sự dựa theo thiếu lâm quy củ đến xử lý huyền t ư một thân võ công là tuyệt đối không g á n h nổi nếu là hình phạt tăng toàn lực xuất thủ huyền t ư thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng thiếu lâm chúng tăng làm sao cũng không nghĩ tới toàn bộ giang hồ đều đã ngầm thừa nhận kết quả xử lý thế mà cứ như vậy bị mang lên mặt bàn chu hành nhìn bí tịch coi trọng tình cưu ma trí trong lúc nhất thời không có chuyện gì có thể làm dứt khoát đối thiếu lâm tập kích một phen đoàn vương ra lo ngại thiếu lâm chính là đường đường trung nguyên đệ nhất đại môn phái môn quy sâm nghiêm cho dù là phương trượng vi phạm trong chùa giới luật cũng sẽ cùng tầm thường tăng nhận cùng tội trừ i tải, ể u tăng bất tài, đã n nghiên g cái u u ớ i i luật trượng, trượng, bậc, ra trượng trượng. đó ra t huyền i từ đại sư còn cùng diệp nhị nương tư thông cũng sinh có một tử phạm sắp giới ứng t h ụ trượng hình tám mươi thân là phương trượng đồng dạng tội thêm một bậc lẽ ra thụ trợ ư một trăm t r ư ợ n g cả hai tương gia hẳn là hai trăm triệu mới đúng mặt khác huyền từ đại sư chính là có đức cao tăng tin tưởng tại tiếp nhận hình phạt thời điểm tất nhiên sẽ không dùng nội lực hộ thể nếu không truyền đến trên giang hồ thiếu lâm danh dự chẳng phải là lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát bởi vậy nếu là tiểu tăng không có đón o sai huyền từ đại sư giờ phút này dù là không có bởi vì trượng hình mà chết cái k i a cũng hẳn là thương thế quá nặng mà công lực hoàn toàn biến mất cưu ma chi r ứ t lời nhìn về phía trên đài cao huyền tịch một bộ cửa nhẹ nhàng dán vẻ cưu ma chi trong lòng đắc ý cực hắn đã sớm gặp qua huyền từ hắn sở dĩ nói như vậy chính là muốn buồn nôn bọn này ra vẻ đạo mạo xú hòa thượng ân xú hòa thượng thiếu lâm người thối hắn không thối thiếu lâm chúng tăng nghe kêu ma c h í cả đám đều giống như là ăn con rồi chết sắc mặt khó coi cực cái này kêu ma c h í rõ ràng đã gặp huyền tử biết được huyền tử trạng thái hắn rõ ràng là tại âm dương q u á i khí đơn giản mấy câu liền đem bọn hắn cho dựng lên tới còn có cái này kêu ma c h í bên trên r ả n h đến nhức cả chứng a nhà ai người đứng đắn đi có môn phái khắc môn quý giới l u t a huyền tịch bọn người đầu gấp đều đổ mồ hôi trong miệm lắp ú n g ở đây người trong giang hồ cũng là đem ánh mắt đều đặt ở huyền tịch đám người trên thân ngay cả ban đầu nhằm vào tiêu phong mục đích đều cho lật tạm thời ném đến sau đầu tiêu phong liền đứng ở chỗ này lại không có chạy trốn ý nghĩ sớm bắt muộn bắt đều la bắt cái này thiếu lâm răng ba câu liền đem bọn hắn tâm tâm niệm niệm bí tịch võ công cho đổi thành võ công chiêu thức bọn họ từng cái trong lòng đất đang khó chịu đâu không phải sao bọn họ người dẫn đầu cưu m à c h ỉ đứng ra dẫn đầu công kích bọn họ nói cái gì cũng phải cổ động một chút ra không thể nào không thể nào khoảng cách h ạ n tử lâm sự tính đã xong đi qua đi đến nguyện huyền từ đại sư không phải chỉ là để bị miễn đi phương trượng cưu ma c h í còn tại c h u y ể n vận cưu ma c h í đã giết điên huyền tịch bọn người mặt đỏ tới mang thai d á n g vẻ cũng là cưu ma c h í hiển hách thành quả tiêu phong nhìn xem cưu ma c h í nhìn nhìn lại trên đài cao huyền tịch bọn người lúc này tiến lên một bước chư vị đại sư ta tiêu phong k í n h nể thiếu lâm chư vị cao tăng quý tự huyền khổ đại sư càng là tiêu mộ tụ h nghiệp t ân sư có thể giết m ẫ mối thủ không đội trời chung ta tiêu phong nguyện ý cùng huyền t ử quyết nhất từ chiến trung bình quyết đấu bất luận ai sống ai chết tiêu ra ta cùng thiếu lâm ân đoán liền như vậy kết xem như toàn ân sư huyền khổ tụ nghiệp tri ân nghe tiêu phong lấy huyền tịch cầm đầu chư vị cao tăng chưa nói chuyện sau lưng liền vang lên huyền t ử thanh â m chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới chắp tay trước ngực tinh thần sung mãn nơi đó có mảy may t h ụ thương hoặc là công lực hoàn toàn biến mất dấu hiệu cưu ma chi thấy thế trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lúc này ngửa mặt lên trời cười ha hả trong thanh â m này trộn lẫn lấy ba phần ủy khuất ba phần thoải mái ý ba phần cười trên nỗi đau của người khác cùng một đ i ể m p h ấ n ớt ân quốc sư là lão hình q u ạ đồ tuất tuất một cái danh môn chính phái bắt đầu vo lâm a thiếu lâm vương trượng phạm sát rơi sát g i i thế mà vẫn bình yên vô sự chỉ là bị miễn trừ phương trượng c h i vị thật sự là hảo thủ đoạn a theo tiểu tăng nhìn liên giới luật mà nói cái này đại tống thiếu lâm tự còn không bằng đại lý thiên lâm tự cứu ma chỉ còn tại c h u y ể n vận theo tiểu tăng nhìn chư vị cao tăng chẳng bằng thu thập b ọ c hành lý rời đi thiếu lâm chuyển em cái khác c trổ miếu đi thôi như thế mua danh chột u tiếng môn phái không đợi cũng được hắn dứt khoát đứng ở trung ương ngắm nhìn một phía cho dù là lao tăng quét rắc liền sau lưng huyền tịch hắn cũng toàn vẹn không sợ ừ khi hắn chu thân ái thần ý trong tay trậm vũ thiên dạ là bài trí a quả nhiên nhìn xem ưu ma trí điên cùng truyền vận thiếu lâm chúng tăng chỉ là giận mà không dám nói gì vì sao không dám nói lời nào bởi vì ưu ma t h í nói đều là thật thôi cái này khiến bọn họ thế nào phản bác a di đạo phật lão nạp thân phận đặc thù chấp hành trượng hình lẽ ra tại thiên hạ anh hùng trước mặt chấp hành hôm nay chư vị anh hùng đều tại kiêu ma h trí có chút ứ n g cấp trên như thế nói đến năm đó nhạn muốn quan bên ngoài thảm án huyền từ đại sư thừa nhận là người dẫn đội gây nên hắn muốn huyền từ chính miệng thừa nhận hắn đã từng làm ra những cái kia với g ắ c đem thiếu lâm tôn nghiêm lại ném lên mặt đất giấm giấm mạnh huyền từ gật đầu lão nạp lầm tin mộ rung bát chi nôn này lấy ngược sát hại nhi làm vui người xưng không chuyện ác nào không làm diệp nhị nương ngươi cũng hoàn toàn chính xác cùng nàng cấu kết kêu ma chi cố ý cường điệu ngược sát h ả i nhi cùng không chuyện ác nào không làm hai cái này từ ngữ trêu đến trong giang hồ nhìn về phía huyền từ ánh mắt cũng càng phát ra bất thiện bọn buôn người lúc đầu đang hận càng đừng đề cập diệp nhị nương cử động còn như thế phát rộ huyền từ cùng loại người này cấu kết hắn có thể là vật gì tốt huyền từ nhúng mày thật lâu mới chậm rãi gật đầu kêu ma chi thấy thế vừa lòng thoảng ý gật đầu đối mặt lao tăng quét rác hướng hắn quăng tới ánh mắt kêu ma trí chậm rãi thối lui đến còn tại lật xem hàng lòng trưởng bí tịch chu hành sau lưng n hắn thậm chí nghĩ hướng về phía lao tăng quét rắc là mặt m quỷ có thể hắn không dám làm người làm việc đều được có cái độ không thể quá mộ dung bác c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn huyền tư nhân tử huyền trường hiện thân huyền tịch p h ư n g trượng chuẩn bị hành hình đi huyền tư thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình cũng là cảm thấy da đầu run lên trong giang hồ người lựa chọn tề tụ thiếu lâm thời điểm hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bọn này lòng tham không đáy người trong giang hồ khẳng định sẽ đem ngày đó hạnh tử lâm sự t ì n h lấy ra nói chuyện này đồng thời rất có thể sẽ để hắn đứng ra rằng co hắn đã chuẩn bị kỹ cảm nếu là không có người đưa ra để hắn ra vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát tiếp tục nghĩ minh bạch giả hồ đồ chính là hắn sống trên đời cũng khả năng giúp đỡ thiếu lâm ngăn cản rất nhiều thái tiếp nếu là có người cầm hạnh tử lâm sự tình nói chuyện này vậy hắn liền đứng ra ngay trước q u ầ n hùng thiên hạ mặt thụ bên trên hai trăm n h triệu hai trăm n h triệu về sau cho dù hắn còn có thể sống trên đời chỉ sợ là cũng sẽ biến thành tàn phế đồng thời võ công mất hết tuy nhiên cũng là không sao hắn một thân kinh nghiệm vẫn tồn tại không chút nào ảnh hưởng hắn thu đồ tiếp tục vì lớn mạnh thiếu lâm cống hiến mình lực lượng về phần cùng tiêu phong sinh tử quyết đấu vẫn là quân đi hay từ lâm đại chiến sự tình h ắ n đã nghe nói tiêu phong tại ngày đó cùng bách tổn đạo nhân mộ dung bắc thậm chí là mộ dung phục đều từng có giao thủ càng là cùng bách tổn đạo nhân giao thủ mấy trăm chiêu mà không rơi vào thế hạ phong hắn chính là thiếu lâm phương trượng tại cái bang đều dẫn đầu vì giữ gìn đại tống giang sơn mà không ngừng bút t ầ u thiếu lâm làm sao có thể rơi vào người sau hắn đã từng đi qua mông nguyên vì đại tống tìm hiểu cơn cơ ở trong quá trình này khó tránh khỏi cùng mông nguyên phát sinh ma sát ngày đó hắn đụ n g tới chính là bách tổn đạo nhân hai người giao thủ huyền từ liền cảm giác võ công của mình tất nhiên không phải là đối thủ của bách tổn đạo nhân cứ thế mà suy ra cùng bách tổn đạo nhân cân sức ngang tài tiêu phong theo cốt truyện huyền từ mặc dù là tự sát tại chỗ có thể theo chu hành huyền từ sở dĩ làm như vậy một là mặt mũi trong nguyên tắc tiêu viễn sơn ngay trước thiếu lâm chư vị tăng nhân cùng còn hùng thiên hạ trước mặt đem năm đó nhạn môn quan thảm án sự tình cùng hắn cùng diệp nhị lương tư thông sự tình nói ra cái này khiến huyền từ trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt lại thêm thiếu lâm địa vị ở chỗ này bày biện trong nguyên tắc thiếu lâm đã là hoàn toàn xứng đáng trung nguyên môn phái thứ nhất dù là hắn chết cái danh này cũng sẽ một mực tồn tại nhưng hôm nay lại không phải dạng này tại đại tống trong giang hồ hoàng dung thủ lĩnh cái bang có quách tính cái này một trợ lực lại thêm toàn chân giáo cái này đã môn cái này hai đại phái uy thế không kém chút nào thiếu lâm về phần mặt mũi vấn đề ai bảo tiêu viễn sơn công bố chuyện này thời điểm thiếu lâm người căn bản liền không ở bên cạnh cái này khiến cho có thể thao tắc không gian rất nhiều coi như cảm thấy mất mặt cũng không có như vậy không thể tiếp nhận hử huyền tử ngươi nghĩ chịu bỗng nhiên đánh coi như lao phu cũng sẽ không để người toại nguyện một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái người háo bảo sám dưới nách ôm một người rơi thẳng vào mặt đất người háo bảo cho kia không phải người bên ngoài chính là tiêu viễn sơn về phần tiêu viễn sơn dưới nách ôm thế mà là một cái mọc ra một đôi hai chiêu phong xấu hòa thượng tiêu viễn sơn sắc mặt lạnh lùng đem dưới nách xấu hòa thượng trực tiếp ném lên mặt đất huyền tịch huyền từ bọn người sau lưng hướng về trên đất tiểu hòa t ư ợ n g liếc liếc một chút không khỏi chừng to mắt có nhận biết cái này tiểu hòa t ư ợ n g người nhao nhao lên tiếng là hư chu tuệ h luân đây không phải là đệ tử của ngươi a cũng có t h ệ chữ lót mắt người nhọn hướng về phía một bên một cái hơn bốn mươi tuổi tăng nhân nói này tăng nhân một mặt vẻ lo lắng tạm thời coi là cái này tiêu viễn sơn c h ó cùng rất dậu muốn bắt lấy h ư u trúc dùng cái này đến bức hiếp phương trượng b ọ n người để cho hắn cùng tiêu phong hai người an toàn rời đi thiếu lâm tiêu lão anh hùng ngươi cũng là anh hùng hảo hán chúng ta ân đoán chẳng lẽ còn muốn liên lụy vô tội tăng nhân hay sao tiêu lão anh hùng cử động lần này không khỏi cũng quá vụng về không chịu nổi đi huyền tịch tức giận quát hắn chưa từng có giống như là hôm nay tức giận như vậy qua tiêu viễn sơn nửa mặt lên trời cười to ta tiêu viễn sơn làm việc quang minh lỗi lạc ân đoán rõ ràng con ta đau khổ khuyên bảo ta đã quyết định chỉ t r u đầu đảng tội ác còn lại đệ tử thiếu lâm ta một cái không giết bất quá huyền từ lao nhi n g ư ơ i coi là thật đoán không được ta bắt cái này xấu hòa thượng ý muốn như thế nào à. tiêu viễn sơn cười ha ha huyền từ m à y nhắc lại quan sát tỉ mỉ này trước mắt hư trúc trầm mặc không nói hắn nhận biết hư trúc thậm chí đã từng mở miệng động viên qua hư trúc vài câu có thể giờ phút này hắn lại là đoán không được tiêu viễn sơn bắt hư trúc đến tột cùng ý muốn như thế nào tiêu viễn sơn n ử a mặt lên trời cười to huyền từ a huyền từ diệp nhị nương d á n g dấp tuy nhiên không tính là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có mấy phần tư s ắ c bản thân ngươi cũng miễn cưỡng coi là có chút anh tuấn uy vũ chi khí có thể hai người các ngươi sinh hạ n h i tử vì sao như thế xấu xí là là tất nhiên là ngươi huyền từ làm việc trái với lương tâm nay diệp nhị nương giết chóc vô số thượng thiên lúc này mới hàng trừng phạt tại các ngươi nhi tử trên thân tiêu viễn sơn cười ha h a càng không ngừng đốt trước người hư c h ú c đầu không ngừng bị tiêu viễn sơn đốt đầu hư trúc đã mập bức về phần huyền từ càng là khiếp sợ nói không ra lời bọn họ làm sao lại nghe không rõ tiêu viễn sơn lời này ý tứ rõ ràng là đang nói h ư trúc cũng là huyền t ử cùng diệp nhị nương nhi t ử a thiếu lâm tăng nhân là thiếu lâm phương trượng nhi tử ha ha ha triệu mẫn nhịn không được lúc này phình bụng cười to đứng lên họa công đầu đả đầu đầy mồ hôi ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m huyền tịch sau lưng l á o tăng quét r ắ t người ta đại quận chùa a đường cười á tiểu tăng gánh không được a cư ma c h í cũng là phốc phốc cười ra tiếng t r e o đến không ít người nhao nhao hướng hắn nhìn lại chỉ thấy quốc sư khôi hải nói tiểu tăng chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui a phương trượng không huyền từ đại sư là cha ta h ư trúc thần sắc ngạc nhiên không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên đài huyền từ trên thân viên thần từ s ắ cái đồng động dạng chấn động vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ c vô làm sao tới, cái này tiêu viễn sơn thế hắn mà đem ẩn thân thiếu lâm trong tàng tư cách hắn có thể nhìn thấy theo huyền khổ học nghệ tiêu phong lại không thể cùng hắn nhận nhau cái này tiêu viễn sơn tất nhiên là ghi hận trong lòng lúc này mới đem hư trúc từ diệp nhị nương bên người t r ố n g đi đồng thời đem hắn đặt ở thiếu lâm tự vườn rau xanh bên trong cũng làm cho hai người phụ tử bọn hắn không thể nhận nhau có thể ngươi lại là nhận ra l ệ làng ta cùng hư trúc mới là thật gặp lại không quen với ta huyền tử trầm mặc một phen sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên định lúc này mới lên tiếng nói h ư trúc cũng mặc kệ sau lưng tiêu viễn sơn chỉ thấy hắn thần tình kích động đứng dậy thẳng đến huyền tử mà đi kích động bị giảm xuống huyền tử trước người tiêu viễn sơn tuyệt không ngăn cản hắn bất quá là cho này một trận cục diện lại thêm một chút mánh dự đoán a huyền tử muốn giết nhưng bọn hắn hai cha con cũng phải an toàn rời đi dù sao còn có mộ dung b á c cha con chưa giết biển máu của bọn họ thâm cựu còn không có xong có thể lão nhân kia thực tế khủng bố hai người phụ tử bọn hắn liên thủ cũng không là đối thủ bọn họ vẫn cần khắc khổ luyện công a huyền tử lão phu cũng không khi dễ ngươi ngươi nếu là có đảm lượng có dám cùng ta hai cha con quyết nhất tử chiến trận chiến này chết sống có số sau trận chiến này chúng ta cùng thiếu lâm lại không liên quan tiêu viễn sơn tức g i ậ n quát huyền t ử tạm thời dừng lại cùng hư trúc hàn huyền ra hiệu hư trúc đứng tại bên cạnh mình lúc này mới lên tiếng nói nếu là bẩn tăng ứng chiến tiêu lão cư sĩ có thể đáp ứng không không đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký chuyển vào đại liêu ừ lúc trước nhạn môn quan thảm án chính là trong các nguyên nhân hoài nghi lão tử muốn trộm cắp t i ế u lâm bảy mươi hai tuyệt ký đồng thời đem hắn chuyển vào đại liêu thê tử của ta cũng vì vậy mà chết nếu là lao phu không đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ t r u y ề n vào đại liêu vậy ta thê tử chẳng phải là chết vô ích huyền tử ngươi làm rõ ràng ngươi ra cùng chúng ta đoạn việc này chỉ là đoạn ngươi dẫn người giết thê tử của ta sự tình a tiêu viễn sơn tức giật quát vừa dứt lời không đợi huyền tử mở miệng huyền tịch sau lưng liền vang lên một thanh â m ngươi nếu là đến trả thù b ầ n tăng nói không chừng ngươi cái gì có thể ngươi nếu là hạ quyết tâm muốn đem ta thiếu lâm tuyệt ký chuyển vào đại liêu vậy hôm nay ngươi đi không thành mọi người tại đây cũng không khỏi đến thần sắc ngưng trọng lên chu hành cũng cầm trong tay bí tịch đem thả đến trong ngực sau lưng cưu ma trí thần s tiến đến chu hành bên hai chu thần ý ỉa người này nội lực không kém gì tiểu tăng ưu ma trí thoại âm rơi xuống một người liền trực tiếp thi triển khinh công đến dưới đ à i tiêu viễn sơn trước người đó cũng là một vị lão tăng dâu tóc b ạ c trắng trên người cả xa không giống cái khác tăng nhân sạch sẽ như mới tuy nhiên đồng dạng sạch sẽ lại cho người ta một loại cổ xưa cảm giác này cả xa thượng diện càng là tràn đầy bàn vá bá. dưới chân một đôi vải thô dày hơi có mải mòn bần tăng huyền trừng ư tiêu lão anh hùng ngươi muốn cùng huyền từ sư đệ kết tân đoàn cá nhân chúng ta không gặp quá hỏi có thể ngươi nếu là hạ quyết tâm đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyện ký chuyển vào đại liêu cái kia chỉ có thể tha thứ bẩn tăng vô lễ lao h ỏ a thượng kia hơi hơi không người mở miệng nói ra ba mươi mười sáu nghìn bốn trăm hai mươi tám c h ư ơ một trăm sáu mươi lăm thư trúc hảo vận lại có người truyền công tốt một cái đường hoàng thiếu lâm nghị đối cha con ta hai người đọc thủ cứ tới là được tiêu viễn sơn tức giật quát dứt lời liền thẳng đến huyền trừng mà đi tiêu viễn sơn hai tay nô ra trực tiếp dùng ra mánh hổ hạ sơn một chiêu này năm đó ở nhạn môn quan nhất chiến hắn chính là dựa vào một chiêu này sinh, sinh sẽ sống hơn mười cái vây công bọn hắn một nhà ba m i ệ n người nếu không phải nhìn thê tử của mình đã chết lại thêm hắn đã từng đáp ứng mình sư phụ tuyệt không dựa vào võ công giết một cái người h á n trong lòng sớm đã vạn n i ệ m câu diệt huyền tử triệu tiền tôn còn có c h í quang ông kiếm thông bọn người tuyệt đối sẽ không còn sống trở về đối mặt tiêu viễn sơn sát khí này đằng đằng một chiêu huyền trừng trong mắt lóe lên một tia tinh quang phảng phất có chút phấn khởi một chiêu long c h ả o thủ bên trong song long hí châu liền bị hắn cho dùng đến hai người kịch liệt giao thủ mấy chục hiệp căn bản phân không ra thắng bại tới cái này huyền trừng đến tột cùng là lai l ị gì cứu ma trí mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng nhìn xem trước mặt huyền trừng trong lòng của hắn đã có chút trong thiếu lâm tự thế mà còn có một cao thủ như vậy tồn tại hắn có thể nhìn ra được nếu là hắn cùng huyền trường đơn đà độc đấu chỉ sợ cũng sẽ không phân ra thắng bại lần trước hắn l â y kinh thời điểm nếu là huyền trường ra ngăn lại hắn lại thêm bất kỳ một cái nào đợi chữa huyền cao tăng chỉ sợ là đều có thể đem hắn cầm xuống căn bản liền không tới phiên láo tăng quét rác tới ra tay thập tam tuyệt thần tăng chu hành đ ố n g nhiên mở miệng nói vị này huyền trường đại sư tu vi võ học bị thiếu lâm tiền bối cao tăng đồng đều hứa làm gốc chùa hai trăm năm đến võ công đệ nhất chỉ bất quá bởi vì tu luyện võ công quá chăm chỉ tích lý lệ khí không có kịp thời khơi thông dẫn đến tàu h ỏ a nhập ma trong vòng một đêm công lực tan hết ta nhìn hắn hai chân vẫn có chút không còn chút sức lực nào đây là võ công vừa khôi phục không đến bao lâu còn không thể tự nhiên thi triển võ công chiêu thức dấu hiệu chu hành phê bình nói nói cũng là cố ý liếc liếc một chút một bên cưu ma trí cưu ma trí mặt mo đỏ hừng không khỏi nghĩ đến mình đi thất hiệp chấn tìm chu thần y cầu ý tràn g cảnh thiếu lâm võ công hoàn toàn chính xác bất thường hoặc là trở thành bọn họ người hoặc là liền phải tàu hòa nhập ma từ tán võ công cưu ma trí cứng rắn chuyển di một đợt đề tài chu hành nói lời là tại điểm hắn để hắn không nên quá chấp nhất tại tu luyện bất quá không nghe không nghe quốc nhiệm kinh hắn là ai thổ phiên quốc sư Kiu ma Chi a i thổ phiên đệ nhất cao thủ nội tính thiên tư hắn chỉ bội phục chu hành một cái cái khác võ công thắng qua hắn cũng chính là sống được so hắn lâu a đi qua độc cô cầu bại như thế m ộ t kích Kiu ma Chi tự nhận là đợi đến đồng dạng số tuổi hắn chưa hẳn liền sẽ yếu những người này huyền t r ư n g luyện công đến từ tán võ công sau đó dựa vào người trị liệu mới có thể khôi phục tình trạng hắn q ma trí có thể chưa hẳn luận nội công hắn tu luyện chính là tiểu vô tướng công chỉ cần biết thiếu lâm võ công chiêu thức cùng vận kình thủ pháp liền có thể thi triển thiếu lâm việc kỹ căn bản không cần tu luyện tới nguyên bộ rất nhiều thần công làm sao lại tẩu hỏa nhập ma cứu ma trí trong lòng nghĩ ngợi trong đầu không khỏi nghĩ đến dịch cân kính đến sau đó lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa trong đầu môn hướng kia thần công bí tịch cái đồ chơi này thực tế quá tả tính đến tương lai có thời gian lại từ từ nghiên cứu đi huyền trừng cùng tiêu viễn sơn cùng nhau động thủ phản phất một cái tín hiệu cái khác đ ờ i chữ huyền cao tăng cũng là nhao nhao đem ánh mắt phóng tới tiêu phong trên thân không cần nhiều lời c h ừ huyền từ bên ngoài những người khác liền cùng nhau tiến lên thẳng đến tiêu phong mà đi không giao ra thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ các ngươi cũng đừng nghĩ xuống núi huyền tịch tức giận quát hắn đã sớm nghĩ bộc phát chỉ là huyền từ lưu lại đặt một phân để hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào bộc phát hiện tại tốt hắn huyền trường sư huynh dẫn đầu công kích đồng thời đem tiêu viễn sơn trộm lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sự tỉnh cùng nhạn môn quan sự tỉnh cho ngăn cách ra nhất mã quý nhất mã người muốn tìm huyền từ sư huynh tính sổ sách không có vấn đề ta thiếu lâm trước tiên cần phải cùng các người tính toán trộm lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sự tỉnh bác tiêu phong nam mộ dung người có tên cây có bóng tuy nhiên nam mộ dung có chút trình độ có thể tiêu phong thanh danh đều là nhất quyền nhất tức đánh ra đến cho dù là huyền từ đối đầu tiêu phong đều là thua nhiều thăng ít t h ú n g chi là bọn họ còn lại những người này đã đơn đả độc đấu không có phần thắng chút nào cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít ha ha đến hay lắm tiêu phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng hai tay vung vẩy phía dưới mọi người bên thai phảng phất nghe được trận trận tiếng long âm xuất thủ đời chữ huyền tăng nhân không ít thời khắc này thiếu thất sơn trên đài cao chỉ có huyền từ huyền khổ hai người đứng tại trên đài huyền khổ tự nhiên là không nguyện ý xuất thủ dù nói thế nào tiêu phong võ công cũng là hắn chuyển thụ cho hai người tuy nhiên không phải cha con cũng đã hơn hẳn cha con khoảng thời gian này hắn cũng không ít vì tiêu phong cha con nói tốt cho người v ề p h ầ n huyền tử đã đem ánh mắt đặt ở lao tăng quét rác trên thân thần tăng lão nạp muốn đem một thân công lực c h u y ể n thụ cho hư trúc làm phiền thần tăng tương trợ chu hành phá lệ chú ý lao tăng quét rác thể nội nội lực từ đầu đến cuối lao nhanh thính giác cũng là phá lệ linh mẫn huyền tử cái này mang theo kiên quyết ngự khí nói ra mấy câu nói tự nhiên bị chu hành nghe trong hai chu hành không khỏi xưng sờ một chút khá lắm đến cùng là nhân vật chính một trong a không có vô nhai t ử c h u y ể n công liền xem như tiếp cận cũng phải tiếp cận một cái huyền tử ra đối với huyền tử thỉnh cầu chu hành biểu thị mười phần lý giải tại võ hiệp kịch thậm chí là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhìn lắm thành quen truyền công tại hiện thực thế giới căn bản cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy cũng không phải là tất cả mọi người có được truyền công tư cách lấy kim thư làm thí dụ từ xưa đến nay truyền công thành công cũng chỉ có một cái thân hoài bắc minh thần công vô nhai tử a đồng thời vô nhai tử truyền công cũng là lợi dụng bắc minh thần công chính thì rút ra nội lực nghịch thì chạy ngược nội lực nguyên lý nghịch v ậ n bắc minh thần công đem tự thân công lực vận chuyển tới hư trúc thể nội trừ vô nhai tử kim thư từ xưa đến nay không một người có thể thành công truyền nếu là đổi thành những người khác truyền công một thân công lực có thể lưu lại ba bốn thành đã là tạo hóa nếu là không có cánh cửa đồng thời nội lực tại t r u y ể n công thời điểm cũng sẽ không hao tổn này tất cả môn phái trưởng lão đều có thể tại lúc sắp chết đem nội lực của mình truyền cho đời tiếp theo trưởng môn như thế tích lũy cuối cùng chẳng phải là có thể bồi dưỡng được một cái quái vật ra tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người buông lời chỉ có hắn đứng ra cùng bọn hắn quyết nhất từ chiến bọn họ liền đáp ứng cùng t i ê u lâm kết tân đoán tuy nhiên nói huyền trừng cùng chư vị đời chữ huyền cao tăng cùng nhau đối tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người đạo thủ có thể huyền tứ biết đây chỉ là tạm thời tiêu phong bây giờ xem như đại lý quốc tương lai phò mã lại thêm đoàn dự kết bái huynh đệ thân p h ậ n đại lý đoàn thị người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến một khi tiêu phong lâm vào nguy hiểm đoàn chính thuần cùng đoàn dự hai người khẳng định sẽ ra tay lại thêm nhất đăng đại sư cùng tạm thời ẩn nhẫn hồng tất công cùng cùng tiêu phong có cũ chu hành cưu ma c h í hai người nếu là đám người này hạ quyết tâm muốn tương trợ tiêu phong cùng tiêu viễn sơn hai người dù là vị này thần tăng xuất thủ cũng chưa chắc lưu được hai người bọn họ kể từ đó vì thiếu lâm chúng tăng an nguy cùng danh dự hắn khẳng định là muốn đứng ra chỉ cần đứng ra vậy hắn tất nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng nếu là hắn không chết không thể vậy hắn thà rằng đem mình một thân công lực lưu lại sau đó lại đi chết lại thêm trước mắt hư trúc vẫn là hắn nhi tử loại ý nghĩ này càng phát kiên định chỉ là bằng hắn thủ đoạn vẫn là làm không được truyền công phải làm cho vị này thần tăng tương trợ nay thần tăng nghe huyền tử tuyệt không cự tuyệt huyền tư đại sư ngươi thật nghị kỹ a huyền tư thần sắc kiên định chắp tay trước ngực nhẹ nhàng tụng n i ệ m một tiếng phật hiệu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục huyết tại giới đài cưu ma c h í cùng chu hành cùng nhau làm ra một cái nôn khan tư thái ba mươi mười sáu nghìn năm trăm hai mươi tám chương một trăm sáu mươi sáu chu hành vs thiếu lâm liên tăng cha chúng ta lúc nào xuất thủ đoàn dự đã có chút kìm nén không được tiêu viễn sơn một người độc đấu cái kia huyền trừng ư tiêu phong lại là lấy một đ ị c h bốn trừ huyền k ổ còn lại có công phu trong người đời chữ huyền cao tăng đều lên có cầm đao có cầm kiếm còn có thì là dứt khoát cầm một cây tệ mỹ côn cho dù là huyền tịch cũng đem trong tay mình c h ẳ n g hạ xem như binh khí chỉ có tiêu phong một người tay không t ấ c sát nhìn đoàn dự đều có chút hái hùng khít vĩa hận không thể đi thẳng đến tiêu phong bên cạnh sau đó tự mình xuất thủ trợ lực thiếu lâm đã động đem tiêu phong cha còn cho lưu lại ý nghĩ những này cao tăng mặc dù là thiếu lâm nội tình có thể thiếu lâm còn có la hán côn trận cái này một đại trận hộ sơn chưa từng vận dụng người bây giờ đi vào thiếu lâm la hán côn trận tất nhiên sẽ đưa ngươi cũng giam ở trong đó lao tổ lưu lại bản chép tay bên trong nhấc lên qua như muốn phá giải thiếu lâm la hán côn trận tốt nhất vẫn là tại ngoài trận bắt đầu. đoàn chính tuần khẽ lắc đầu hắn thấy tiêu phong tuy nhiên bị này bốn cái đời chữ huyền cao tăng v â y công nhưng cũng không có quá mức nguy hiểm bọn họ hoàn toàn không cần thiết nhanh như vậy liền xuất thủ các loại đem thiếu lâm sau cùng nội tình la h ắ n đại trận ép ra ngoài lại nói cái này đối phương còn không có đem át chủ bài đều cho lật lộ ra tình hữu giới phía bên mình mà không cần thiết trực tiếp toa cáp bốn đánh mỗi lần bị đệ lên đánh cái này thiếu lâm người cũng không được ca có người nhịn không được mở miệng nhà ránh bị tiêu phong nhất trưởng bức lui huyền diện bỗng nhiên quay đầu hắn muốn nhìn một chút là ai nói lời này thật sự là đứng nói chuyện không đau e o có bản lĩnh lên bốn mươi người cùng tiêu phong đánh một trận huyền diệt quay đầu nhìn lại liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người nói chuyện đứng ở trong đám người căn bản phân biệt không được là cái nào đại thông minh dám nhả d á n h bọn họ thiếu lâm huyền diệt khẽ cắn môi trường đao trong tay chấn động lại lần nữa khua tay thẳng đến tiêu phong mà đi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong phá giới đao pháp bị hắn vung vậy hổ hổ sinh phong chiêu thức tàn nhẫn cùng cực căn bản nhìn không ra đối phương có dáng vẻ người xuất r a t i ê u phong bất vi sở động thậm chí muốn hô to một tiếng thông khoái bốn người này võ công tuy nhiên không phải đương thời đình phong nhưng cũng coi là nhất lưu cao thủ liệt kê t i ê u phong đánh cho thoải mái quan chiến mọi người nhìn đồng dạng s chỉ có chu hành biết đây là tiêu phong âm hưởng chiến thần cái này một tiên phú tiêu đề đang không ngừng có hiệu lực chu hành nhìn ra thần vừa thấy hưng khởi đã thấy một đạo hắc ảnh thẳng đến hắn mà tới chu hành trong mày mũi chân điểm một cái lúc này từ nguyên địa t ố i lui chỉ nghe được phịch một tiếng chu hành túi đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản hắn đứng địa phương đã thêm ra một cái hố tại cái hố này bên trong đứng một cái lôi tha lôi thôi quần áo cũ nát lao tăng lao tăng kia trong tay bưng lấy một cái hồ lô ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ tại chu hành nhìn chăm chú lao tăng kia thần sắc cũng là dần dần từ ngốc trệ trở nên sắc bén chỉ là lao tăng này ánh mắt một mực đặt ở chu hành tay trái dẫn theo thủy hàn kiếm bên trên t h ủ y hàn kiếm thất đức đạo nhân sư phụ lao tăng kia trong miệng tự lẩm bẩm nghe lao tăng này chu hành mày nhắc lại vô ý thức nhìn xem trong tay thủy hàn kiếm liền xông lão tăng này ngữ khí còn có mắt thần chu hành liền biết lao tăng này trong miệng sư phụ cũng không phải là chỉ lao gia tử nếu là chu hành không có đoán sai lao tăng này sư phụ cũng hẳn là lao gia tử năm đó không kiêng nể gì cả làm việc người bị hại một trong đến mức lao tăng này bây giờ còn tại nhớ mãi không quên linh tâm sư tụ ca đánh lầm người á đừng nói quan chiến những n ngày hồ, c không biết võ công đ ờ i chữ huyền cao tăng có chút mậu bức liền xem như đang cùng tiêu phong động thủ những người kia cũng là mậu bức bọn họ cùng tiêu phong giao thủ say x ư a còn bị tiêu phong lấy một địch bốn đảo ngược giáo dục mãi mới chờ đến lúc đến vị sư thúc này xuất thủ kết quả lại là đối đang quan chiến chu hành động thủ đánh l ầ m người ngược lại là thứ yếu có thể sư thúc ngại đối chu hành động thủ là sợ thiếu lâm phiền phức không đủ nhiều à? chu thần ý gì hề ta linh tâm sư thúc thần trí không rõ đầu có chút vấn đề như có chỗ m ạ o phạm còn mời chu thần ý gì hề nhiều hơn rộng lòng tha thứ huyền tịch cao giọng hô vừa dứt lời nay đứng trên mặt đất linh tâm liền lại động hai tay tùy ý đánh ra hắn dùng chính là bản nhược trưởng bên trong hạm cốc thiên phong chu hành nghiêng người tranh thoát bên cạnh một cây đại thụ nháy mắt bị chặn ngang đánh gãy cái này linh tâm bàn nhược trưởng tương đương có hỏa hầu tại thiếu lâm bảy mươi hai trong t u y ệ t kỹ bàn nhược trưởng tinh diệu trình độ có thể sưng trong chùa thứ nhất nhưng chính là như thế một cái thần chí không rõ hòa thượng tiện tay liền dùng ra bàn nhược trưởng không còn đến cùng cảnh giới cao thâm cái môn này t r ư ở n g pháp uy lực trong tay hắn không kém chút nào tiêu phong sử dụng hàng long thập bắt trưởng ta ngược lại là nghĩ rộng lòng tha thứ có thể cái này hòa thượng điên cũng không cho ta cơ hội à chu hành vừa cười vừa nói thấy này điên tăng lại lần nữa ra tay hắn đồng dạng điều động nội lực toàn thân tay phải đời ra hắn muốn thử một chút cái này h chu hành dùng tự nhiên là hắn nhất là tinh xảo thiên sơn lục học trưởng hắn còn không có khinh thường đến cầm vừa mới học hàng long thập bát trưởng đến ứng đối đối phương cái này không còn đến cùng bàn ngự trưởng một cỗ trí âm trí nhu trưởng lực cùng chu hành này âm dương tịnh tể trưởng lực hung hăng đụng thẳng vào nhau chu hành thần sắc bỗng nhiên phát sinh biến hóa thân hình hơi trao đảo một cái thối lui đến cưu ma trí bên cạnh người này nội lực đủ để so sánh ta tiêu diêu ngự phong nội lực chu hành thần sắc nghiêm trọng mở miệm nói ra hắn tiêu diêu ngự phong chính là ba công hợp nhất thần công phóng nhan t i ế u lâm có lại chỉ có một môn có thể cùng tiêu diêu ngự phong sánh ngang gó công đó chính là dịch l ã o hòa thượng này luyện được là dịch cân kinh cưu ma trí một bộ nghiến răng nghiến lợi ráng vẻ đem dịch cân kinh nội dung lại luyện mà không được cưu ma trí tự nhiên năng đủ phân biệt ra được l ã o hòa thượng này đến tột u cùng luyện được là cái gì nội công cầu mong gì khác mà không được võ công thế mà bị một cái não tử có vấn đề l ã o hòa thượng cho luyện thành hắn không chịu nhận đoa l ã o hòa thượng này xuất thủ tuy nhiên lăng lệ nhưng cũng có lưu ba phần lực cùng hắn nói là ra tay với ta chẳng bằng nói là tại xuất khí hơn phân nửa lại là lao gia tử gây ra mầm hai vạn chu hành nhìn xem trước mặt lão hòa thượng phân tích nói không tệ chu thí chủ việc này hoàn toàn chính xác cùng lệnh sư có quan hệ rốt cục lao tăng quét rác rốt cục đứng ra chỉ là cái này linh tâm hòa thượng cũng không có d ừ n g tay hắn tiếp tục hướng về phía chu hành đến gần sử dụng võ công y nguyên chỉ có bản lực trưởng lao tăng quét rác chắp tay trước ngực chậm rãi đi xuống ở hậu phương trên bậc thang lm ờ ờ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở thiếu lâm tự cửa chữa phía trước kia là huyền t ử cùng hư trúc tám mươi năm trước lệnh sư hành tẩu giang hồ bốn phía dung loạn khiêu chiến các lộ c a thủ ta thiếu lâm tự nhiên cũng tại lệnh sư khiêu chiến phạm vi bên trong vị này linh tâm đại sư sư phụ đã từng mặc cho thiếu lâm p h ư trượng trong chùa chúng tăng đều không địch lại lệnh sư phương trượng liền tự mình xuất thủ kết quả giống nhau bị thua sau đó vị kia phương trượng liền bế quan nếm thử tu luyện dịch cân kinh kết quả lại bởi vì tu luyện thần công mà t ỏ a hóa cho dù là linh tâm đại sư cũng là dưới cơ duyên xào hợp mới tập được dịch cân kinh t h ầ n công lao tăng quét rất nói tận lực tại cưu ma trí trên thân dừng lại một phen cưu ma trí h í p mắt lại lao tiểu t ử này điểm ai đây ngươi chu thí chủ trong tay bội kiếm chính là lệnh sư năm đó sử dụng bội kiếm linh tâm đại sư khó tránh khỏi sẽ thấy vật nghĩ tình tình khó tự lẻ xuống nghe láo tăng quét rác Chu hành lão ạ i lần nữa c gia c á này n tử h a t h lão gia tử trên giang hồ thật sự là khắp nơi đều là người truyền thuyết ta chu hành trong lòng nhà dính mờ câu nguyên địa phán đông phất xuất hiện tàn ảnh đối mặt cái này linh tâm hòa thượng thế công chu hành lựa chọn trực tiếp thi triển quý hoa l á o tổ càn k h ô n vô ảnh bộ tỏ vẻ tôn kính ba mươi mười sáu nghìn sáu trăm hai mươi tám chương một trăm sáu mươi bảy kinh ngạc đến ngây người thế nhân đao c u ầ n kiếm si lao tăng quét r ắ c liếc liếc một chút chu hành sau đó liền không còn quan tâm hắn đem ánh mắt phóng tới tiêu viễn sơn cùng tiêu phong trên người của hai người chu hành căn bản phân không thần đi nghe lão tăng quét r ắ c cùng tiêu viễn sơn cùng tiêu phong cha con nói cái gì trước mắt linh tâm gắt gao quân lấy hắn mặc cho chu hành trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra linh tâm lại là từ đầu đến cuối chỉ dùng một bộ bàn ngự trưởng nhưng g ĩ đ là lao ra từ năm b vào trong khi chu hành kiếm đ pháp càng phát ra lăng lệ thời điểm lão tăng này cũng là không cách nào bưng nếu là lại không vận dụng toàn lực chỉ sợ là hắn sớm Linh muốn chết tại chu hành trong tay hắn tuy nhiên khẩn c ố c nhưng cũng biết nguy hiểm hai chữ nên như thế nào đi viết bàn nhược trưởng không còn vẹn vẹn giới hạn tại chu hành thủ đoạn tim đỉnh đầu hạ tam lộ đều thành linh tâm hòa thượng mục tiêu cùng quách tính ứng đối chu hành này phát sau mà đến trước đồng thời thẳng đến sơ hở mà đến độc cô cựu kiếm thời điểm linh tâm hòa thượng đồng dạng áp dụng nửa đường biến chiêu phương thức quách tính thuộc về là từ nhỏ liền tố chất thân thể cường hành mà linh tâm hòa thượng cường h à n h thân thể thì là nguồn gốc từ hắn một thân dịch cân kinh nội lực cùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong kim cương bất hoại t h à n công kia giữa đường biến chiêu mà sinh ra s u n lực thân thể của hắn hoàn toàn có thể chịu nổi Cái này 80 mấy tuổi, linh tâm thượng, theo u ổ i i l n tâm h dương quá trong thiên hạ trừ hắn quách ba bá còn có hoàng bá mẫu cũng chỉ có chu hành là thật tâm đối với hắn dù là vị kia kha công công đối với hắn cũng đối xử như nhau nhưng cũng từng bởi vì cha hắn nguyên nhân lãnh đạm đối với hắn qua trong lòng của hắn kha công công trình độ trọng yếu còn muốn tại chu hành cùng quách phủ thậm chí là đại tiểu vũ về sau chu hành sắp xếp thứ ba nghe dương quá quách tính vừa định an ủi một phen lại bị cưu ma c h í mở miệng đánh gãy tiểu thí chủ kiên nhẫn quan sát chính là lao tăng tiêu nội lực hoàn toàn chính xác tại chu thần y r ì a phía trên có thể chu thần y chiêu thức cùng khinh công lại là không hề yếu cưu ma c h í liếc liếc một chút dương quá nết miệng hắn k í n h yêu chu thần y r ì a bị một cái lao tất trèo lên cho đối phó hắn đều không nóng nảy cái này tiểu thí hài gấp cái gì ở đây hơn nghìn người có ai so hắn lo lắng hơn chu hành an uy dưới mắt trạng thái chu hành tuyệt đối không phải trạng thái mạnh nhất song thủ hô bác chi thuật thậm chí cả thiết nhất chu hành cũng không từng dùng ra nghĩ đến đây cưu ma tr sau đó nhìn về phía đám người chung quanh bên trong sau đó liền đem ánh mắt phóng tới một ngụm trường đao thượng diện lại hướng bên trên giỏ xét một phen ân mặc thần đao môn phục sức người kia hẳn là thần đao môn môn chủ tư đ ổ vân võ công không ra thế nào địa có thể một ngụm r a chuyển bảo đao trên giang hồ đều là có chút tiếng tăm bởi vì l ư n g tựa kỳ liên sơn trại nguyên nhân cũng không có đuôi m ù người đánh hắn trong tay bảo đao chủ ý kiêu ma trí tay phải nô ra trực tiếp dùng r a khống hạ công đến chu thần ý ỉa tiếp đao q ma trí thoại âm rơi xuống này tư đồ vân chỉ nghe được một trận âm vang thanh â m lại là trường đao trong tay của mình xuất đao hắn vừa định xuất thủ đem mình nhạn linh đao bắt lấy nhưng không ngờ này bảo đao đi thẳng đến chu hành trong tay tư đổ vân động tắc trực tiếp chậm lại tại não bộ của hắn phía dưới dạng này một bức tranh xuất hiện tại trong đầu của hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tìm chu hành muốn bảo đao nhưng đối phương lại là m ư ờ i phần nang tàng đem nhạn linh đao ôm ở trong ngực sau đó hỏi lại hắn một câu nói như vậy thật can đảm d á m c ư ớ p ta bảo đao chu hành nhất trưởng đánh ra hắn mạng nhỏ cũng không hắn lưng tựa kỳ liên sân trại này lưu trại chủ nhân vật như vậy chu hành z không có một trăm cũng có tám mươi loại này hung thần áp sát nhân vật cái này khiến hắn thấy thế nào đem bảo đ dù sao đều là dùng tả hữu hô bác một tay thi triển kiếm pháp một tay thi triển trường pháp vẫn còn có chút không tiện nhất đao một kiếm cũng là thuận tiện không ít còn có chút n không tiện h nhất dài một đao một kiếm trong tay cho chu thần y ghi hẻm một thanh trường đao cũng thuận tiện chu thần y tìm một chút lúc trước thi triển thi ê nhất n cảm giác về phần tư đồ vân n h ạ n linh đao hắn chỉ là mượn dùng một chút thôi các loại chu thần y sử dụng hết liền còn cho hắn chứ sao mượn dùng một cây đao mà thôi nghĩ đến tư đồ vân sẽ không có ý kiến gì cùng lắm các loại chu thần y sử dụng hết hắn làm chủ giúp tư đồ vân hỏi thăm xem bệnh để chu thần y giúp cái này tư đồ vân nhìn xem cũng coi là dùng hắn n h ạ n linh đao phí dụng tin tưởng tư đồ vân biết sẽ rất vui vẻ không tin ngươi hỏi một chút tư đồ vân cảm giác không cảm động tư đạo so ra kém thủy hàn nhưng cũng có thể thấu hoạt trường đao vào tay một máy mắt chu hành liền đối với trong tay nhạn linh đao làm ra đ ạ n h giá trong đám người tư đ ổ vân cảm nhận được bên cạnh ánh mắt cứng cổ nói các ngươi có a i binh khí so ra mà vượt chu thần y di hề bội kiếm có thể được đến chu thần y di hề một câu còn thấu h o ặ c tán thưởng đã rất không tệ tôi ta tư đ ổ vân sắc mặt bỏ bừng càng không ngừng biện giải cái gì nhưng đoàn người bên trong lại là không có vang lên cái gọi là cười vang thanh â m bọn họ đã đem ánh mắt khóa chặt tại chu hành trên thân một bên l á o tăng quét rắc không ngừng thao thao bất tuyệt bọn họ đều chẳng muốn nghe chỉ thấy chu hành tay trái cầm đao tay phải cầm ki Hoàn toàn khác biệt nhưng h toàn biệt lại ợ phong n a hai ra. say, ra ba u tru truy lại mạnh thời thi triển đi、ra. Mọi người nhìn như si thiết người càng sức công chỉ có cắt chính ngã cùng thiết thủ truy mệnh ba người thần sắc hành tăng đồng nhìn như như ngã mệnh thần ngưng trọng. thêm thủ h bộ bị võ p đao xương kiếm thiết thủ cùng truy mệnh ngưng tiếng nói làm ra c á t chính ngã đệ tử bọn họ tự nhiên nhận ra môn này tự tại môn võ công cùng hai người khác biệt ra c á t chính ngã thần sắc tuy nhiên đồng dạng ngưng trọng có thể hắn lại là nhìn ra không giống bình thường một mặt phong đao xương kiếm đều luyện đến loại tình trạng này chẳng lẽ hắn đã đem thiên nhất luyện thành a trên đời thật sự có đao kiếm song tu người a giữa sân không ít đao khách cùng kiếm khách nhìn xem đao pháp cùng kiếm pháp đều dùng x u ấ t thần nhập hóa chu hành trong mắt đều hiện lên một tiêu mờ mịt tại hiện nay giang hồ trừ quốc gia ở giữa tranh đấu bên ngoài trong giang hồ càng là tranh đấu không ngừng trừ giữa các môn phái đấu tranh bên ngoài trong giang hồ thường thấy nhất chính là binh khí ở giữa đấu tranh nhất là lấy đao kiếm ở giữa tranh đấu đao kiếm hai loại binh khí người sử dụng c h ỉ toàn bộ trong giang hồ sử dụng binh khí nhân số chín thành còn nhiều hơn tu luyện kiếm pháp người tự nhiên là cho là mình căng mạnh đồng thời cử ra các loại cường đại kiếm khách ví dụ để chứng minh quan điểm của mình ma tu luyện đao pháp người đồng dạng cho là mình càng mạnh đồng thời cử ra thiên đao tống khuyết cái này một t u y ệ t thế cao thủ đến bằng chứng quan điểm của mình song phương đánh chính là túi bụi chu hành cử động lần này liền tương đương với tại bọn họ đánh túi bụi thời điểm chu hành đ ố n g nhiên đứng ra một tay cầm đao một tay cầm kiếm sau đó nói nói n h a u n h a u cái gì ta tất cả đều m u ố n có người nhìn xem cầm trong tay đao kiếm phản g phất vung vậy thành một t r ư ơ n g đao kiếm xong nhìn chu hành kinh ngạc nói nếu là kiếm pháp của hắn so trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu bại còn mượn cao đao pháp cũng thắng qua thiên hạ đệ nhất đao khách tống huyết đây coi là cái gì người bên cạnh liếc liếc một chút người kia cười nhạo một tiếng vậy hắn tên hiệu đến lại thêm một cái đao cổng kiếm si thế nào chương một trăm sáu mươi tám thiên nhất vs tam xích khí tượng chu hành giờ phút này hết sức chăm chú một số người nói chuyện phiếm nội dung trực tiếp bị hắn cho tự động loại bỏ nếu để cho hắn nghe được đám người này nói thầm thanh âm hắn cao thấp cũng phải phản bác hai câu tốt đao cổng kiếm si tại sao không nói đao kiếm thần hoàng sau đó lại an bài cho hắn một cái không hợp thói thường thân thế cái này thiết lập so huyền huyễn tiểu thuyết còn muốn huyễn cầm đao kiếm trong tay chu hành chỗ thả ra chiến lực đã không thể so sánh nổi phong đao xương kiếm chia làm đao kiếm hai loại tuyệt học đao kiếm cùng nhau thi triển vốn là có thể hô ứng lẫn nhau cả hai phối hợp tuyệt đối không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy thiên nhất một chiêu này đã là kiếm chiêu cũng là đao chiêu dùng đao hoặc là kiếm đều có thể thi triển ra một chiêu này tới chu hành tay phải thủy hàn kiếm lơi kiếm chỗ đông dưng toát ra đạo đạo hàn băng tay trái trường đao càng trở nên đỏ bừng một mảnh chu hành sử dụng song thủ hô bác chi thuật thi triển hỏa diễm đao vật lực tri pháp khiến cho hỏa diễm đao khí liên tục không ngừng rót vào nhạn linh đao bên trong đây chính là bảo đao chỗ tốt nếu là đổi thành tầm thường binh khí. căn bản không chịu nổi chu hành phóng xuất ra hỏa diễm đao khí chỉ là đơn giản va chạm liền sẽ nháy mắt đứt gãy hoặc là hòa tan trở thành một bãi nước thép mọi người bị chu hành trên thân phóng xuất ra nội lực b ứ c cho lùi lại mấy bước tới gần chu hành tay phải một bên đám người chỉ cảm thấy trận trận hàn ý từ chu hành trên thân phóng thích ra để người nhịn không được đánh mấy cái dù n g mình tới gần chu hành tay trái một bên người thì là cảm thấy nóng rực sóng nhiệt không ngừng cọ rửa khuôn mặt của bọn hắn nhìn xem chu hành trong tay đỏ bừng nhạt linh đao bọn họ không chút nghi ngờ nếu là đem để tay đi qua nếu không bao lâu liền sẽ bị n ư n g chín tư đ ổ vân một mặt mẫu b ớ c nhìn xem chu hành trong tay nhạn linh đao trong mắt đều là hoài nghi nhân sinh g á n g vẽ một ngụm băng kiếm một ngụm viêm đao thời khắc này chu hành giống như thần minh tại thế người đều là mộ cường giờ phút này trong đám người liền có loại người này tồn tại quả nhiên tại tư đ ổ vân thoại âm rơi xuống nháy mắt liền có người nổi giận nói cái gì đao của ngươi rõ ràng là chu thần ý gì đao tư đ ổ vân biết miệng thần sắc giống như là ăn chết con rán khó coi là hắn biết sẽ có loại chuyện này phát sinh hiện tại là người này lần sau liền nói không chừng là chu hành văng xương chi khí cùng xí diễm chi khí đụng thẳng vào nhau mọi người chỉ nghe được một trận tư lạp tiếng vang p h á n phất một khối hàn băng bị cất đặt tại nóng hổi khối sát bên trên mặt nương theo lấy tiếng vang đồng thời t o á t ra đạo đạo bạch vụ bạch vụ c h à n ngập rất nhanh liền đem thiếu lâm tự trước đất chống cho bà phụ lại rất nhiều người trong giang hồ không khỏi bóng rắn trong chén bị chu hành dùng độc tên tuổi dọa cho sợ giờ phút này nhìn thấy chu hành thi triển thủ đoạn làm ra đạo đạo bạch vụ cái này khiến bọn họ vô ý thức cho rằng trong đó có chứa từ đầu mọi người phi tốc lui về phía sau tiêu viễn sơn cùng tiêu phong cũng không có bởi vì lao tăng quét rắc dăm ba câu liền dừng tay hai người phụ tử bọn hắn vẫn cùng đối thủ của mình dù là bị hơi nước cho che chắn ánh mắt có thể mấy người vẫn dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị cùng tự thân kinh nghiệm không ngừng chủ động xuất thủ cùng đánh trả trong hơi nước chu hành đồng dạng như cá gặp nước lần trước đối mặt quý hoa l á o tổ trên trăm tử thị thời điểm chu hành liền dùng một chiêu này bây giờ lại lần nữa sử dụng hắn đã quen thuộc càng k h ô n vô ả n h bộ lại thêm kinh nghiệm lần trước cùng trong tay b a o kiếm rất nhanh mọi người liền nghe được từng đợt tiếng rên dị âm mọi người hít mắt muốn nhìn rõ trong hơi nước t r ắ n cảnh có thể mặc cho bọn họ làm sao dùng lực đi xem vẫn nhìn không rõ ràng cảnh tượng bên trong lao tăng quét rắc cũng ngồi không yên hắn không phải thần tiên không có nhìn rõ c h i năng hắn đồng dạng thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong có thể một tiếng này âm thanh đ ê u gen thanh âm có chu hành thanh âm cũng hữu linh tâm đồng thời lấy linh tâm đ ê u gen thanh âm chiếm đa số lao tăng quét rác chắp tay trước ngực quay người liền đến trên đài cao tại mọi người một mặt mộng bức thần sắc bên trong lao tăng quét rác cao giọng n i ệ m một tiếng phật hiệu nên hắn biểu diễn ở ngoại vi mọi người mộng bức ánh mắt bên trong lao tăng quét rác đơn trưởng đ ẩ y ra trong khoảnh khắc đó mọi người chỉ cảm thấy mình thân hình một trận lay động phảng phất có một cơn lốc lại không ngừng gợi lên bọn họ muốn đem bọn hắn tró thổi tới trên trời thông thất công nhất đăng đại sư đoàn dự q u c h tĩnh từ ân bọn người nhao n h a u thi triển nội lực đem bên cạnh mình người bảo hộ ở sau lưng ngăn cản cái này một cỗ cương phong tuy nhiên bốn năm cái hô hấp thời gian này một cỗ cương phong liền đem giới đài cao trên chiến trường bao phủ hơi nước cho thổi t a n mở tiêu phong cùng tiêu viễn sơn bên kia tạm thời không đề cập tới song phương vẫn đang không ngừng giao thủ đồng thời cũng chính là quần áo lộn xộn thôi cũng không có cái gì cái khác tiến triển nhưng vừa vận động thủ không lâu chu hành cùng này linh tâm hòa thượng lại là thành quả nổi bật chu hành đầu vai đã có đạo đạo vết tích khoe miệng còn có tiên huyết chảy ra linh tâm h ỏ a thượng võ công sắc thực cao tối thiểu ra hỏa này sáu mươi năm dịch cân kinh nội lực cũng không phải là chu hành có thể so sánh đơn thuần nội lực chu hành là chiếm hạ phong cũng đừng quên chu hành một thân thiên phú tiêu đề lấy tiêu phong âm hưởng chiến thần cầm đầu tăng phúc tiêu đề không ngừng phát huy công hiệu khiến cho chu hành ở vào nghịch cảnh thời điểm có thể trăm phần trăm phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực đồng thời đối chu hành năng lực thực chiến cũng không nhỏ tăng phúc cái này liền tương đương với cho chu hành nợ đậy tầng cản k h ô n đại na di bị động chu hành chiến lực tăng lên to lớn lại thêm chu hành vốn có kiếm pháp loại thiên phú tiêu đề khiến cho chu hành thi triển uy lực kiếm pháp cũng nhận được giá trị đủ loại tiêu đề điệp ra phía dưới cái này linh tâm h ỏ a thượng so chu hành còn muốn càng thêm t h ế thảm linh tâm h ỏ a thượng trên thân thêm ra hơn mười đạo vết thương đều là chu hành đao kiếm trong tay lưu lại có vết thương bị hàn băng đông kết có vết thương thì là một mảnh cháy đen đồng thời chu hành hàn băng nội lực cùng hỏa diễm đao khí vẫn xuyên thấu qua linh tâm vết thương trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi này linh tâm h ỏ a thượng tuy nhiên khẩm đốc có thể hắn một thân dịch cân kinh nội lực đã sớm cường hóa hắn vũ giác mỗi khi chu hành đao kiếm đến hắn phụ cận đồng thời hắn phán đoán không cách nào tránh thời điểm liền sẽ liệu mạng lấy thương đổi đều muốn tại trên người của đối phương lưu lại một chút vết tích chỉ là rất hiển nhiên vẫn là chu hành chiếm thượng phong chu hành t ó c xóa nhìn xem trước người linh tâm hòa thượng khỏe miệng toét ra lao ra t ử nói không sai con lựa chọc hoàn toàn chính xác làm cho người ta chẳng ghét chu hành lời nói này lối ra không ít thiếu lâm tăng nhân đều sắc mặt thay đổi cưu ma trí thần sắc cũng là hơi đổi có thể nghĩ lại chu thần ý hiền nói tất nhiên không bao gồm tiểu tăng cưu ma trí nghĩ ngợi trùng điệp gật đầu chu hành thoại âm rơi xuống không đợi mọi người kịp phản ứng chỉ thấy chu hành trên thân khí thế bốc lên, lên sợi tóc của mũ ánh mắt bén ghẽ phản phất chỗ không người. thấy chu hành thụ thương cùng lao tăng quét rác xuất thủ quách tính cùng cưu ma trí vừa định nhao nhao xuất thủ trợ chu hành một chút sức lực nhìn thấy chàng cảnh này cũng là không khỏi dừng bước lại cùng quách tính trong mắt vẻ kinh nghi khác biệt cưu ma trí thần sắc liền kích động rất nhiều cũng là một chiêu này ra c á t chính ngã sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem trước mặt khí thế không ngừng bay lên chu hành kinh ngạc nói đây là thiên nhất cưu ma trí liên tục gật đầu cũng là một chiêu này thiên nhất mọi người chính ngạc nhiên cái này thiên nhất đến tột cùng là chiêu thức gì thời điểm ai ngờ chu hành khí thế trên người vậy mà là lại lần nữa tăng vọt chu hành hai mắt đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền hưng luận này sợi tóc của vũ bệ nghệ vạn vật g á n g vẻ cho mọi người tại đây một cái to lớn rung động thật đi đến t h ô n g gia cắt chính ngã cho mày thông minh như hắn tự nhiên năng đủ nhận ra chu hành giờ phút này chính là tại đồng thời thi triển thiên ma giải thể đại pháp cùng bán đoạn cầm thông qua thiên ma giải thể đại pháp lấy giết hại tự thân làm đại giá làm chính đến thực lực đạt được bạo tăng nhưng lại thông qua bán đoạn cầm đến khôi phục tự thân thương thế lấy kéo dài thực lực bạo tăng thời gian hắn đã hơi c h o n g vừa mới qua đi hơn hai tháng thời gian chu hành liền đem cái này nhất thiết muốn cho thành công thực hiện a đây quả thực không thể tưởng tượng như nghĩ đặt thành chu hành suy nghĩ cái k i a hai tay vật nhau đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu chu hành cũng đem cái môn này kỹ xảo truyền thụ cho thần hầu phủ mọi người có thể vẹn vẹn cơ sở nhất tay trái khoanh tròn tay phải họa phương cái này vừa vào cửa yêu cầu liền chỉ có hắn cùng vô tình có thể làm được những người khác nhiều lần nếm thử căn bản là không có cách làm được càng đừng đề cập còn cần đem chưa hề có người thử qua hai loại võ công cho kết hợp lại trong đó điểm thăng bằng rất khó nắm giữ hắn nhiều lần nếm thử mấy lần cũng không từng tìm tới có thể đồng thời trèo trống hai môn công pháp điểm thăng bằng hắn hiện tại còn có chút khí huyết quần một đâu có thể hết lần này tới lần khác chu hành lại có thể tại hơn hai tháng thời gian liền có thể thành công thậm chí nhìn chu hành cái này thuần thục trình độ nói không chừng hắn thành công thời gian còn muốn rút ngắn không ít chu hành tiên tư tự nhiên không cần nhiều lời có thể theo ra các chính ngã chu hành có thể trong thời gian cực ngắn tìm tới hai cái này điểm thăng bằng cái này còn cần cực giai vật khí rất hiển nhiên chu hành cũng là thân có người có đại khí vận lao lựa chọc thiếp ta một chiêu thiện nhất chu hành tức g i ậ n quát trong tay đao kiếm đ ỗ n g nhiên giao nhau khí thế trên người cũng tại thời khắc này hội tụ hoàn thành theo chu hành đao kiếm giao thoa vung ra này leo lên tới cực điểm khí thế cũng là ảo r a đại dương m i n h mông thẳng đến này linh tâm hòa thượng mà đi bàng bạc nội lực vô song ý cảnh chu hành phảng phất là thao thiên cự lãng linh tâm hòa thượng tuy nhiên không đến mức nói là một chiếc thuyền con có thể dù là hắn là cự luân cũng tùy thời có bị sóng biển thôn p h ệ mạo hiểm thời khắc này chu hành đã dùng ra toàn lực cho dù là cầm độc cô cầu bại thí nghiệm thiên nhất chu hành cũng chưa từng vận dụng thiên ma giải thể đại pháp để tăng trưởng thực lực bản thân bây giờ chu hành đã vận dụng tại không cần chuẩn bị tình huống dưới có khả năng vận dụng hết thể thực lực đốt lao tăng quét g i c nhìn xem chu hành một chiêu này con mắt chừng đến cực、lớn. hắn làm một chút đều ngồi không yên một bước phóng ra liền trực tiếp đến linh tâm hòa thượng trước người một chiêu này linh tâm không chết cũng phải chọc thương không thể để cho cái này khờ nốc ra hỏa đỡ ó n hắn chữa khỏi linh tâm còn có huyền trừng còn có huyền khổ cũng không phải xem bọn hắn đi chịu chết lao tăng quét rác một bước phóng ra trực tiếp đứng tại chu hành cùng linh tâm hòa thượng trung gian không chút do dự song trường trực tiếp đ ẩ y ra chu hành một chiêu kia thiên nhất đánh vào lao tăng quét rác trước người phản p h ấ t đụng vào lấp kín tường đồng vách sắt t h u ộ diện không chút nào đến tiến thêm chu hành biết được đây chính là lao tăng quét rác kỹ tam xích khí tượng sức phòng ngự có thể xưng thiên hạ vô song so với thiếu lâm kim cương bất hoại thần công còn muốn cường hoành hơn mấy phần quan chiến mọi người chỉ cảm thấy một đạo khí lang hướng về bọn họ đánh tới không ít người ứng thanh nga xuống đất phía trước mấy cái thằng xui xẹo càng làm i ệ n g phun tiên huyết tới gần phía trước hồng tất công b ọ n người càng là thân hình thoát một cái nhao n h a u lui lại hai bước chu hành đồng dạng bị cái này một cố lực phản chấn đẩy lui hướng về sau bay đi tại không trung không ngừng tá lực cuối cùng chậm rãi rơi vào cựu ma c h í bên cạnh chu thần y tỉa cựu ma trí thấy thế vội vàng ngăn tại chu hành trước người đồng thời không quên quay đầu quan tâm một chút c h u hành thương thế không sa chu hành hai mắt khôi phục bình thường đè nén xuống ở ngực quần quần khí huyết liếc liếc một chút lao tăng quét rác đầu vai một màn kia đỏ bừng chắp tay c ử i nói tiền bối đã nhường lao tăng quét rác thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn chính liếc một chút đầu vai vết thương k i ế m g ngân rất nhạt có thể hoàn toàn chính xác chạy ra tiên huyết có thể phá mất bần tăng tam xích khí t ư ợ n g trong thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong chu thí chủ chính là khôi thủ mấy vị lao hữu có người kế tục lao tăng quét rác tán thán nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín muốn bảo tàng sao muốn liền đi tìm đi số lượng từ hai nghìn sáu trăm bốn mươi ba chữ thời gian đổi mới không bốn t r ă n h năm chu hành cũng không có lên tiếng chỉ là nhìn một chút lao tăng quét rác sau lưng linh tâm h o ạ thượng gặp hắn vẫn là một bộ ngu dại dáng vẻ liền trực tiếp nguyên đ ị a ngồi xếp bằng xuống quốc sư giúp ta hộ pháp nghe chu hành thanh â h ầ m ưu ma chỉ ánh mắt kiên định vô cùng nhìn về phía trước người lao tăng quét rác cũng không quay đầu lại nói chu thần y an tâm khôi phục chính là tiểu tăng liệu chết cũng sẽ bảo vệ tốt n g ư ờ i chu hành khẽ gật đầu nhắm mắt lại lúc này vận chuyển lên bán đoạn cầm tới cùng lúc đó tiểu long nữ đồng dạng thi triển k i n h công đến chu hành trước người trong tay xong kiếm ra khỏi vỏ hai tay cầm kiếm ngắm nhìn một phía trong mắt đều là sắc, bén chi sắc. Quách tuy n nhìn một chút bên cạnh dương h chút một q á thái cũng không có công chu cạnh, của cho Chu không nhiều lời, đồng dạng triển khinh công đến chu hành bên mình hành thương thế không nhẹ. thi thế lời, biểu u lộ đem độ t ra. nhiên có bán đoạn cầm có thể chu hành thi triển thiên ma giải thể đại pháp vẫn sẽ đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương bán đoạn cầm tuy nhiên vẫn có thể chữa trị thân thể thương thế lại có hạn mức cao nhất căn bản là không có cách t r è o chống thiên ma giải thể đại pháp quá lâu thời gian thiên ma giải thể đại pháp mang tới thương thế linh tâm hòa thượng bản nhược trưởng cũng có hai ba chiêu đánh vào trên người hắn đơn thuần nội lực mà nói cái này linh tâm hòa thượng có thể là khoảng cách lao tăng quét rắc còn có lao ra từ bọn họ gần nhất người Cái đó ra, chu hành mới sử d ụ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình thương thế đang lấy một loại mười phần khoa trương tốc độ không ngừng khôi phục đây chính là bán đoạn cầm đặc tính bị thương càng nặng khôi phục càng nhanh đương nhiên cái này bán đoạn cầm cũng không phải là thần kỹ Cũng không thể để chú hành tại quốc sư không cần lo lắng lão nạp sẽ không ra tay với chu thần ý ý ấy, dù sao trong thiên hạ không người có thể chống lại chu thí chủ mấy vị kia sư phụ liên thủ lao tăng quét rắc chắp tay trước ngực không người nói ưu ma trí tuyệt không đáp lời cũng chưa từng để ý tới xung quanh mọi người này ánh mắt nghi hoặc hắn trong tâm lặng lẽ tính toán độc cô cầu bại hắn chưa từng thấy qua quỷ hoa lao tổ lại thêm thất đ ứ c đạo nhân cùng cách đ ờ i chuyển thừa tiêu giao t ử bốn vị này hoàn toàn chính xác đều coi là chu hành sư phụ trừ cái đó ra còn có ở xa thiên sơn thiên sơn đồng mẫu quách tính vợ chồng tiến nam thiên kinh môn đinh gia đinh điện địch vân hai người còn có nguyên thủy vân cùng hoa g i a hoa mãn lâu lại thêm anh minh thần võ thổ phiền quốc s ư cùng h è n hạ giả hoạt đông s ư ở n g đốc chủ t á o chính thuần chật chật loại người này duyên đúng như là cùng lao tăng quét g i á nói tới muốn đối chu thần y dẻ đạo thủ liền nhất định phải âm thầm tiến hành nếu là quang minh chính đại cho dù là một nước chi chủ. đồng dạng sẽ chết sau l ư n g chu hành đám người kia trong tay lao tăng quét r ắ c cũng không có trên người cựu m à chỉ quá nhiều lãng phí thời gian thoại âm rơi xuống về sau liền đem ánh mắt phóng tới tiêu phong cùng tiêu viễn sơn trên người của hai người cái này hai cha con còn tại cùng thiếu lâm chư tăng giao thủ chưa từng dừng lại lao tăng quét r ắ c cũng không nhiều dông dài chậm rãi đi thẳng về phía trước chắp tay trước ngực một bước phóng ra cũng đã đến trong vòng chỉ lương đầu tiên là tiêu viễn sơn cùng huyền trừng hai người thấy lao tăng quét r ắ c xuất hiện huyền trừng lúc này thu chiêu đối với cái này chữa khỏi hắn thật tăng hắn là từ đáy lòng bội p h ụ có thể tiêu viễn sơn lại là chưa từng dừng tay trường lực không giảm trái lại còn tăng trong mắt đều là vẻ n g o a n lệ nhưng khi hắn tay phải đến lao tăng quét r ắ c trước người tam xích thời điểm lại là cảm giác mình đụng vào lấp kín tưởng sau đó chính là một cỗ tràn trề cự lực đem hắn quét ngang ra ngoài t r ú n g điệp kẽ lăn trên đất tiêu viễn sơn sắc mặt xanh xám hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lao tăng quét r ắ c thần sắc như thường tiếp tục đi đến phía trước sắc mặt không có chút nào gần sóng hắn lại đi đến phía trước sắc mặt không có chút nào gần sóng hắn lại đi đến phía trước sắc mặt không có chút nào gần sóng hắn lại i mỗi cái này lao tăng quét rác xua tan hơi nước cùng cùng chu hành giao thủ v à chạm hắn đều nhìn ở trong mắt người này xác thực thần bí lại cường đại bất quá hắn toàn vẹn không sợ như là đã đấu vậy liền đấu ra kết quả đến nếu là không đem thiếu lâm người cho đánh sợ chỉ sợ bọn họ cha con còn không thể đi xuống thiếu thất sơn tiêu phong thả người vọt lên thân thể nằm ngang giữa không trùng hai tay tụ lực đ ẩ y ra một đạo bàng bạc trưởng lực từ tiêu phong hai tay tại bên trong phát ra cùng lao tăng quét rác tam xích khí tường hung hăng đụng thẳng vào nhau mọi người bên hai phản phất nghe được một trận cự long tiếng gào thêm lại thêm tiêu phong trong miệng gầm thét nghe được trong lòng mọi người r u lên ẩm một đạo trần m u ộ n thanh â m chuyển đến chỉ thấy tiêu phong thân ảnh hướng về sau bay ngược mà đi tiêu phong tại không trung liên tiếp n g ư ợ lực cuối cùng mới dừng lại quỳ một chân trên đất trong miệng đồng dạng có tiên huyết chảy ra mà đổi thành bên ngoài một bên lao tăng quét rác thân hình đồng dạng hơi trao đảo một cái hàng long thập bắt trưởng đích thật là thiên hạ nhất lưu trường pháp trừ di hoa tiếp ngọc bàn nhược trưởng cùng thiên sơn lục học trưởng chỉ sợ thế gian lại không trường pháp có thể cùng hắn so sánh lao tăng quét rác cười ha hà tán thán nói tiêu phong mới nhất trưởng trường lực xác thực hùng hồn tuy nhiên chưa từng phá mất hắn tam xích khí tượng có thể đại lực xuất kỳ tích phía dưới thế mà mang kèm theo hắn tam xích khí tượng cùng bản thân hắn cùng nhau hướng lui về phía sau hai bước chỉ là đáng tiếc vẫn so chu hành kém một chút dù sao chu hành toàn lực bạo phát xuống là trực tiếp phá mất hắn tam xích khí tượng hai vị khả năng nghe lão tăng một lời lao tăng quét rác vừa cười vừa nói tiêu phong cùng tiêu viễn sơn dựa chung một chỗ hai người đều là dáng vẻ như lâm đại địch tiêu phong cao giọng nói thần tăng công lực thông thiên chúng ta không phải là đối thủ muốn đành muốn đánh giết tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng ta tiêu phong sẽ chỉ đứng chết chưa từng q u mà sống tiêu phong r ứ t lời hai tay lại lần nữa mở ra vậy mà làm u ố n lại cùng lao tăng quét g i á c đại chiến ba trăm hiệp trong mắt hắn căn bản không nhìn thấy e ngại thần s á c tiêu viễn sơn cũng là như thế lao tăng quét g i á c chậm rãi lắc đầu đưa tay chỉ chỉ trên đài cao hai vị huyền tư đại sư đã qua đời m ố i thủ của các ngươi cũng coi là báo hơn phân nữa huyền tư đại sư từng nói nếu là hai vị trong lòng vẫn chưa hết giận có thể dẫn hắn đầu lâu đi lệnh vợ trước b ộ phần lấy cảm thấy an ủi vợ trên trời có linh thiêng nghe lão tăng quét rác tiêu phong cùng tiêu viễn sơn vội vàng hướng trên đài cao nhìn lại chỉ thấy này hư trúc chính ôn huyền tử thi thể khóc không ngừng lao tăng quét rác tay phải hất lên đang ôm chặt huyền t ử thi thể hư trúc đ ô n g nhiên thân thể mềm lún hai tay bông ra ngã trên mặt đất theo lão tăng quét rác đưa tay trộm một cái huyền t ử thi thể phản g phất bị cách không mang tới chậm rãi rơi vào phía trước hai người hai vị có thể tùy ý khám nghiệm lao tăng quét rác đưa tay hư dẫn ra hiệu hai người tiến lên kiểm tra một phen nhìn xem huyền t ử thi thể tiêu phong thở m ộ t hơi về phần tiêu viễn sơn thì là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ huyền t ử này tặc đem hắn một thân công lực truyền đi tiêu viễn sơn nói nhìn về phía trên đài cao hư trúc tiêu lão anh hùng chẳng lẽ muốn c h ẳ n thảo trừ căn hay sao dứt bỏ huyền t ử sư h i n h dẫn người g i ế t người nương tử sự tình không nói huyền t ử sư h i n h an bài huyền khổ sư h i n h truyền thụ lệnh lang võ công cái này một thân võ công có tính không ta sư h i n h gián tiếp cho huyền tịch phát biểu một phen trong trà trà khí nói chuyện nghe được tiêu viễn sơn nửa ngày nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể gật đầu tiêu lão anh hùng không phải chú ý công bằng a đã coi trọng công bằng hư trúc không để lang một thân võ công nếu là tiêu lão anh hùng nguyện ý đem công lực của mình truyền thụ cho hư trúc vậy ta thiếu lâm cũng nguyện ý hư trúc phế bỏ hắn giờ phút này trên người công lực nghe huyền tịch tiêu viễn sơn liền kém chỉ và huyền tịch cái mũi mắng to một tiếng mặt thế nào như thế、lớn. đã như vậy ta cùng huyền tử ấ n đoán liền coi như thanh toán xong về phần các ngươi hừ lao tử vẫn là câu nói kia thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký ta c h u y ể n định phật tổ cũng ngăn không được lao phu tiêu viễn sơn cười ha ha nói lao phu sớm đã đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký thác ấn bản dấu ở đại minh một chỗ sông núi bên trong ha ha muốn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký a muốn lao phu một thân võ công a muốn liền đi tìm đi tiêu viễn sơn thoại âm rơi xuống đám người rối loạn tư mừng càng không ít có người âm thầm ồn nào muốn tiêu viễn sơn nói ra cụ thể chỗ ta tiêu viễn sơn ở đây lập tệ chỉ cần chư vị đưa cha con ta hai người rời đi thiếu thất sơn ta tất nhiên sẽ đem trôn giấu bảy mươi hai tuyệt k ỹ địa phương nói cho chư vị tiêu viễn sơn mục tiêu cho tới bây giờ đều không chỉ là đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ truyền khắp đại tống hắn muốn hủy đi thiếu lâm truyền thừa hắn muốn huyền từ rốt cuộc không còn mặt mũi đối thiếu lâm lịch đại cao tăng chương một trăm bảy mươi cứu cứu cực gậy quấy phân heo ma trí số lượng từ hai nghìn bảy trăm chín mươi chín chữ thời gian đổi mới hai ngày trước lao tăng quét rác nghe tiêu viễn sơn trầm mặt một lát cảm thụ được thiếu lâm chư vị cao tăng ánh mắt nhìn về phía hắn lao tăng quét rác rốt cục mở miệng tiêu lao thi chủ người gần đây trên bụng lâm môn thái ớt hai h u y ệ t có thể cảm thấy ẩn ẩn đau đớn à. tiêu viễn sơn nghe lão tăng quét rác thần sắc ngưng trọng vô cùng tuyệt không nói chuyện lão tăng quét rác thấy tiêu viễn sơn cũng không nói chuyện nhìn một chút đã từ dưới đất đứng lên vẫn có chút hư n h ư ợ c chu hành thở dài sau đó liền tiếp tục nói người huyệt quan nguyên bên trên tê liệt gần đây nhưng lại như thế nào tiêu phong nhìn xem phụ thân của mình lại nhìn xem trước người lao tăng quét rác thần sắc một trận lo lắng cha hắn nói thế nhưng là thật tiêu viễn sơn khẽ gật đầu lao tăng quét rác tiếp tục nói ta chùa võ công nguồn gốc từ đạt ma lão tổ cùng rất nhiều tiền bối cao tăng đệ tử phật môn học võ chỉ tại cường thân kiện thể hộ pháp phụ ma luyện tập bất luận võ công gì thời điểm muốn trong lòng còn có t ử bi chi niệm nếu là không lấy phật pháp làm căn cơ luyện võ thời điểm nhất định thương tới tự thân công phu luyện được càng sâu tự thân t h ụ thương càng nặng nếu như luyện chẳng qua là quyền cước binh khí ám khí loại hình ngoại môn công phu thế thì cũng được đối tự thân làm hại cực nhỏ chỉ cần thân thể c ư ờ n g t r á n g liền có thể chống cự được nhưng nếu là luyện được ta thiếu lâm thượng thừa võ công mỗi ngày đều muốn lấy từ bi phật pháp điều hòa hóa giải nếu không lệ khí xâm nhập tạc phủ càng h ã n càng sâu so với bất luận cái gì bên ngoài độc đều muốn lợi hại gấp trăm lần lao tăng quét i á c chậm rãi mở miệng nói dứt lời liền nhìn về phía một bên cưu ma trí quốc sư chính là ta phật môn đệ tử tinh nhiên g phật pháp đương thời có một không hai nhưng như không còn từ bi t r i niệm cho dù thông h i ể u rất nhiều phật pháp đ i ệ n tịch diệu tranh luận vô song cũng từ đầu đến cuối không thể tiêu mất tu tập những này thượng thừa võ công lúc trồng lệ khí nếu là bần tăng đoán không lầm quốc sư trước đây nên nhận qua nội t ư ơ n g chỉ là bị vị này chu thần y cho trị liệu t a nghe lao tăng quét rác mọi người nhao nhao nhìn về phía cưu ma trí chỉ thấy h ắ n sắc mặt bỏ bừng mở miệng nói thần tăng có ý tứ là nói, tiểu tăng tâm không từ bi chi niệm a Kiêu ma chi chỉ quan tâm chuyện này lao tặc này chọc lại còn nói hắn không có lòng từ bi biết hay không hắn thổ phiền quốc sư đại luân minh vương những n à y đầu hàm hàm lượng a đem lương tâm móc ra thượng xưng xưng một xưng tuyệt đối so lão tặc này chọc lương tâm nhiều hai cân theo Kiêu ma chi tiêu viễn sơn đã đem lời nói đem thả ra ngoài những n à y người trong giang hồ vì thiếu lâm tuyệt kỹ đã c ố ý động chi s ắ c bọn họ thật muốn đem tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người cho đưa ra ngoài sau đó từ bọn họ trong miệng biết được thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký hạ lập chỗ chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội động thủ a q ma chi mười phần chi kỷ chủ động mở miệng giúp bọn hắn một chút hắn sử dụng truyền âm nhập mật khiến cho thanh âm trước người hơn mười người trong lỗ h a i vang lên đại liêu đã trần binh bên cạnh nếu là tiêu viễn sơn bọn người không thể trở về đến đại liêu chỉ sợ biên quan tất nhiên sẽ tái khởi chiến hòa a cứu ma chi r ứ t lời đám người này trên mặt đều là ý động c h i sắc thậm chí hướng về người bên cạnh nói một chút mình ý nghĩ cứu ma chi cũng không có dừng lại tiếp tục châm ngỏi thổi gió nói dù sao cái này thiếu lâm tuyệt kỹ có như thế nhiều tệ nạn đại liêu người cũng chưa chắc sẽ l u y thành coi như để tiêu viễn sơn cùng tiêu phong trở lại đại liêu lại có thể thế nào lời này mới ra cho chuyện thanh âm càng phát lớn. c ứ u ma chi thu thần công nhìn xem cho chuyện mọi người hài lòng gật đầu dù n g chu thần y h ì ề mà nói nói hắn cái này thần sắc gọi là có thắng duyệt binh cái này hơn ngàn quần hùng cùng một chỗ đậu thủ cho dù lao tăng quét g i á c có được đem cái này hơn nghìn người toàn bộ giết tuyệt năng lực có thể lại thêm q u é t tính hồng thất công cùng nhất đăng đại sư còn có đoàn dự b ọ n người cho dù là lao tăng quét g i á c chỉ sợ cũng không ngăn cản được v ề phần coi là tiêu viễn, sơn chữa bệnh làm lý do để tiêu viễn sơn giao ra thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký đồng thời đem hắn lưu tại thiếu lâm đừng làm rộn có hắn như thế cái ví dụ sống sờ sơ tại lại thêm thiếu lâm người ra tay với chu thần ý hiề lấy chu thần ý hiề tính cách tuyệt đối sẽ không để thiếu lâm thư thái như vậy dù là không muốn y tư hắn cũng đều vì tiêu viễn sơn giải quyết thể nộ i ám thật không có để lại tiêu viễn sơn cha con thẻ đánh bạc lại thêm nhiều như vậy cường địch bao quanh tiêu viễn sơn cha con rời đi đã là chuyện tất nhiên cái này lao tăng quét rác sở d ị nói ra những lời này đến bất quá là muốn chấn n h i ế p quần hùng thiên hạ để bọn hắn đừng đánh thiếu lâm t u y ệ t k ỹ chủ ý phần nói chúng sinh bình đẳng nếu là tiêu l ã o a n h h ù n g n g u y ệ n ý lao tăng nguyện ý xuất thủ vì tiêu lão anh hùng giải quyết trên thân bệnh hoạn không muốn bất kỳ thù lao lao tăng quét rác chắp những người khác nếu là đồng dạng có tình huống tương tự lao nạp cũng nguyện ý xuất thủ cứu rút đồng thời không muốn mảy may thủ lao lao tăng quét rác tiếng nói chuyên gia có người nhìn về phía lao tăng quét rác trong ánh mắt đều là vẻ kính nghệ đối với loại người này t i ê u ma trí biểu thị có mang loại ý nghĩ này ra hỏa đều ngu ngốc một cách đáng yêu những n à y người trong giang hồ đã động đem tiêu viễn sơn cha con đưa cách ý nghĩ lao tăng quét rác nói lời cũng không thể dọa lùi bọn họ theo bọn hắn nghĩ lao tăng quét rác nói cũng là hù dọa bọn họ cái này lao tăng quét rác khẳng định là nghe tiêu viễn sơn nói như vậy cảm thấy mình không phải bọn họ cái này hơn nghìn người đối thủ biết tiêu viễn sơn rời đi đã thành kết cục đã định đã không cách nào ngăn cản dứt khoát lập một cái hoan hôn đến ngăn cản bọn họ luyện tập thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nói một cách khác những người này vẫn hạ quyết tâm tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ nếu là đám người này thật biết thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chỗ cái này hơn nghìn người đều là t ẩ u h ỏ a nhập ma hạt giống tốt những người này một khi t ẩ u h ỏ a nhập ma hoặc là tìm chu hành đi trị chu hành quy củ h i ể u được đều hiểu muốn bi tịch võ công hoặc là bà bối có thể lúc này l á o tăng quét rác lại tới một câu hắn không lấy một xu đây là ý gì cái này lao tăng quét rác liền kém cầm một đầu hồng sắc khăn tay đứng tại thiếu thất sơn miệng hướng về phía quá khứ tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ người nói đại gia mau tới kyu ma chi dám khẳng định đám người này một khi đi tìm lao tăng quét rác tự tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó đã đi là không thể trở về thiếu lâm tất nhiên sẽ lại nhiều ra không ít tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ cao thủ chỉ bất quá kyu ma chi quay đầu nhìn về phía thật lâu chưa từng mở miệng chu thần y đi chu hành khẽ gật đầu kyu ma chi nháy mắt dây hiểu lúc này cao giọng nói chu thần y đi trạch tâm nhân hậu kể từ hôm nay nhưng phạm là bởi vì tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ mà người bị、thương. chu thần y không ràng buộc trị liệu bao t r ị g ó i kỹ c ưu ma c h í dứt lời theo sát lấy nghĩ đến cái gì vội vàng cao giọng nói bổ sung thiếu lâm người ngoại trừ c ưu ma c h í thở phào một ngụm trọc khí hơi kém để thiếu lâm người cho lợi dụng sơ hở thấy chu thần y vì trong mắt đều là vẻ tán thưởng c ưu ma c h í lồng ngực ưỡn đến mức càng phát cao trải nghiệm chu thần y vì hệ tâm ý hắn nhưng là chuyên nghiệp c ưu ma c h í lời này mới ra trên mặt mọi người đều là vẻ mừng rỡ lao tăng quét rác thần sắc lại là không có bao nhiều trần kinh hiển nhiên chu hành như thế ư n g đối cũng là hắn đã sớm nghĩ tới lao tăng quét rác hơi hơi những người Đã tiêu lão anh hùng không nguyện ý để lão lão lão tiêu tăng trừ thống trên tăng tiêu giúp ngài giải trừ thống khổ trên người, lão tăng kia liền không nói nhiều, tiêu lão anh hùng, ngài xin nguyện anh anh hùng không bẩn không hùng, khổ ý các ứ tự nhiên. Nghe lão tăng quét nhiên. Nghe i g lão tiêu i v ễ ngươi sơn n c bức, vừa tìm cho mình lý do tốt mình cho do n lý g ờ i giang hồ cũng Đây coi là cái trong cũng ngọc n gì? g hồ bức. Các Đây là ư chưa từng xuất thủ tương trợ về tình về lý tiêu lão t h í chủ tự nhiên không chắc chắn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ t r ô n giấu chỗ nói trò chư vị tiếp xuống chư vị cao tăng chỉ sợ là muốn đối tiêu huynh lấy t ì n h động hiệu chi lấy lý chu hành thanh n â m vẫn hơi có vẻ suy yếu lại vẫn rõ ràng vang vọng tại mọi người bên h a y vừa định mở miệng huyền tịch mặt mũi có chút không nhịn được c ư u ma c h í cùng chu hành tổ hợp kỹ đánh cho hắn cũng không biết nên như thế nào hoàn thủ huyền tịch toán trách nhìn một chút linh tâm hòa thượng sư thúc cá sư thúc ngươi nói ngươi gây chu hành làm gì a di đả phật n g ư ơ i không phải cây cỏ ai có thể vô tình tiêu thí chủ ngươi thật nhận tâm nhìn thiếu lâm tuyệt ký chạy vào đại liêu thậm chí giang hồ gây nên giang hồ sinh linh đồ than a tuy nhiên chu hành đã dự phán động tác của hắn có thể việc quan hệ thiếu lâm. nên nói sự tình vẫn là phải nói tiêu phong m à y n h ă n lại sau cùng ánh mắt rơi vào nhìn chăm chú lên hắn huyền khổ trên thân tiêu phong tâm địa vẫn làm ề m xuống tới k h ẽ gật đầu tiêu mộ trong lòng tự có so đo tiêu phong r ứ t lời lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới chu hành trên thân chu thần ý ỉa làm phiền ngài vì phụ thân ta trị liệu thân thể bệnh hoạn tiêu phong nói nhìn về phía phụ thân của hắn hắn hàng long trưởng đã giao ra có thể đủ số tới võ công cũng liền đả cầu côn pháp có thể cái này đả cầu côn pháp lại là tuyệt đối không thể truyền đi chỉ có thể dựa vào cha hắn trên người tồn kho tiêu hình bên ta mới đã, đã nói trước chỉ cần không phải thiếu lâm người nhưng phạm là bởi vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ thủ thương ta tức vật không lấy chỉ bất quá ta giờ phút này có thương tích trong người nếu làm muốn vì lệnh tôn trị t h ư ơ n g cần ta vận dụng nội lực là tiêu mẫu đường đột t i ê u phong nghe vậy vội vàng nói tiêu hình mệnh lệnh tôn thời khắc này tình huống chỉ cần dừng lại tạm thời không đi tu luyện thiếu lâm tuyệt k ỹ trong vòng nửa năm là sẽ không xảy ra vấn đề đợi đến sau ba tháng tiêu hình có thể mang lệnh tôn tiến về đại minh quảng dương phủ thất hiệp trấn đi một chuyến ta ngay tại cửu hành các xin đợi hai vị chu hành cười nói đem mình dự định rời đi đại tống trở về đại minh dự định nói ra Trước 171, lại đ ế nay Thiên tuần. khổ cực đoàn chính、thuần. Nghe Chu Hành, nhữ h mọi người lông mày nhữ lại, Sơn, đoàn lông cùng n cực mày u thở một hơi. n chu hành từ Tống, t lúc có đến Đại hoàn ể nói là tại đại Tống nhắc lên tanh tiên Sơn hơn nghìn người, sau đó không lâu, cái này hơn nghìn người trô môn phái cùng gia tộc, đủ bị diệt môn. Nay Hành gió tại Đại tại Thiếu diệt cái phái gia là là lâu, Thất sát trô tộc, hạ đầu đó đủ Chu h mưa sau máu, diệt bị toàn chính xác không hổ có độc thủ y tiên cái này một tiếng khen bây giờ cái này nhất tôn sát thần sắp đến về đại minh đối bọn hắn những n à y đại tống người đến nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện tuy nhiên cái này đều không phải bọn họ quan tâm nhất bọn họ cực kỳ quan tâm vẫn là tiêu viễn sơn trong tay thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ vừa rồi đều nói xong muốn đem bảy mươi hai tuyệt kỹ chỗ nói cho bọn hắn làm sao hiện tại cái này huyền tịch đại hòa thượng thuận miệng nói lên một câu cái này tiêu viễn sơn liền chuẩn bị đổi chủ ý hay sao có thể thủ lấy thiếu lâm chúng tăng trước mặt bọn họ cũng không tốt gọn gàng làm hỏi tiêu viễn sơn phải chăng còn muốn đem bảy mươi hai tuyệt kỹ chỗ nói cho bọn hắn khó làm a v ề phần ngăn lại tiêu viễn sơn đừng làm rộn thiếu lâm người đều chuẩn bị dừng tay đồng thời đã gửi hy vọng ở tiêu phóng để hắn thuyết phục tiêu viễn sơn. liền bọn hồng ọ hơn nghìn h người. thất công bọn người chưa hẳn có thể đem bọn hắn hơn nghìn người đều cho là giết nhưng nếu là đắc tội chu hành bọn họ một nhóm người này xác định vững chắc mất mạng trước đó đánh chu hành cất giữ võ công đám người kia cũng là chứng minh tốt nhất đồng thời liên quan tới chu hành mang thù nghe đồn đã truyền khắp toàn bộ giang hồ bọn họ cũng không muốn rơi vào một ngôi nhà phá người mất kết cục tiêu viễn sơn trên người bí tịch võ cưng phải chỉ bất quá không thể là hiện tại nghĩ thông suốt nơi đây không ít người nhao nhao liếc mắt nhìn nhau sau đó phản phất tâm hữu linh tê cùng nhau hướng lui về phía sau một bước đem vị trí cho tiêu viễn sơn n h ư ờ n g lại tiêu lão anh hùng d ừ n g bước nếu là không ngại chúng ta cùng nhau lên đường được chứ thấy mọi người nhường đường triệu mẫn lúc này nói hồng thất công cùng quách tính cùng đoàn chính thuần đoàn dự bọn người nhao nhao hướng về triệu mẫn nhìn sang ánh mắt thiện triệu mẫn không sợ chút nào cười ha ha chư vị yên tâm ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng tiêu lao anh hùng trò chuyện một hai thôi có chư vị tại trừ phi nước ta quốc sư cùng ta hoàng thúc cùng mông xích hành mông tiền bối còn có vũ tôn tất huyền bọn người tự mình đến đây chỉ sợ không người có thể thương tổn tiêu lao anh hùng chư vị nếu là không yên lòng đều có thể cùng một chỗ đồng hành triệu mẫn cười ha h à nói thậm chí mời đại lý đoàn thị cùng quách tính bọn người một đường đồng hành tiêu viễn sơn trên mặt rõ ràng cố ý động c h i sắc hắn đã đoán được triệu mẫn tìm hắn đến tột u cùng cần làm chuyện gì chỉ là không đợi hắn mở miệng tiêu phong liền một ngụm từ chối triệu mẫn đa tại triệu mẫn còn chúa hào ý chỉ là đạo khác biệt, không thể tiêu phong giờ phút này chỉ nghĩ cùng ta hảo hữu tụ bên trên tụ lại sau đó liền đi dốc lòng luyện công đợi võ công có thành cựu liền đi lấy mộ dung bác cha c o n mặc chó tiêu phong lời này mới ra không ít người lông mày đều nhăn lại tới cái này tiêu phong cùng mộ dung phục đã từng giao thủ qua mộ dung phục căn bản là không phải là đối thủ của tiêu phong ngay cả tiêu phong cùng tiêu viễn sơn đều bắt không được mộ dung bác mộ dung phục đều được khổ tâm luyện công mới được này mộ dung bác đến mạnh đến cái tình trạng gì cùng lúc đó một chỗ nông trại bên trong trong tay bưng khay mộ dung bác bỗng nhiên hắt cái xì hơi nhìn hai bên một chút không gặp có động tinh gì lúc này mới bưng khay hướng về trước người người lao nông kia bộ dáng người đi qua người lao nông kia không phải người bên ngoài chính là hai lần cứu bọn họ hai cha con tánh mạng mộ dung long thành bọn họ mộ dung ra lão tổ mộ dung bác đi đến nông trại trước dưới một cây đại thụ cầm trong tay trên khay chén trà bưng xuống đến đưa tới mộ dung long thành trước người mộ dung bác nghe phòng ốc bên trong truyền đến kiểu diễm thanh âm mặt mò cũng không khỏi đến đỏ lên bọn họ cái này lao tổ tông thực tế quá không đứng đắn ngày đó lần thứ hai lộ diện đem bọn hắn từ tiêu phong cùng tiêu viễn sơn trong tay cứu được về sau liền đem bọn hắn hai cha con cho đưa đến chỗ này không chờ bọn họ hai cha con hỏi thăm mộ dung long thành trực tiếp cho hắn nhi tử miệng bên trong nhét vào một viên đan dược dùng bọn họ lao tổ mà nói nói cái này gọi là thôi tình đan sau đó không chờ bọn họ kinh ngạc bọn họ vị lao tổ này lại bàn tay lớn hất lên nông trại cửa phòng trực tiếp mở ra khá lắm toàn bộ đều là lộ ra nửa cái vai nữ tử những cô gái này mỗi một cái đều là tuyệt sắc hắn cũng không biết nhà hắn lao tổ từ nơi nào tìm đến những cô gái này thôi tình đan dược hiệu rất nhanh phát tác con của hắn hai mắt nháy mắt biến đỏ sau đó xông vào đám nữ tử này bên trong liên tiếp hai ngày thời gian nông trại bên trong có thể nói là hàng đêm sinh ca k i ể u diễm thanh â m chưa hề đoạt tuyệt con của hắn bảo chỉ gần ba mươi năm đồng từ thân cứ như vậy bị phá hai ngày sau dược hiệu trôi qua về sau mộ dung phục cự tuyệt lần nữa uống thuốc đồng thời thỉnh cầu mộ dung long thành đem hắn đem thả ra ngoài kết quả mộ dung long thành nhẹ nhàng bay đến một câu lúc nào trong này nữ tử có ba người trở lên mang thai mộ dung phục lúc nào mới có thể rời đi cái này có thể đem hắn chọc tức quá sức mộ dung bắc cùng mộ dung phục có thể nào tội nguyện hai người cùng nhau phản kháng kết quả bị mộ dung long thành cho một tay trấn áp đánh này về sau mộ dung bắc đã cảm thấy bọn họ lao tổ mà nói vẫn rất có đ bọn họ lao tổ đã hạ quyết tâm sẽ không giúp bọn hắn phụ quốc liền xem như bọn họ lao tổ không nói mộ dung bắc cũng phải trước hết để cho mộ dung phục lưu lại một chút về sau sau đó hai người phụ tử bọn hắn mới có thể an tâm bên ngoài dốc sức làm có mộ dung bắc đồng ý cùng mộ dung phục không kịp chờ đợi muốn đi hoàn thành mình phụ c quốc đại kế dù là không có thôi tình đan mộ dung phục cũng dần dần trở nên chủ động đứng lên đoạn thời gian này hắn có thể nói là đau n h ấ t cũng khoái lạc mộ dung long thành có thủ đoạn có thể cam đoan chỉ cần mang thai liền có thể sinh ra nhi từ đến cứ như vậy mộ dung phục nhiệm vụ liền đơn giản rất nhiều sinh ba con trai có mộ dung long thành dạy、bảo. luôn có một cái có thể đem m ộ dung ra truyền thừa tiếp thiên sơn cấp dưới ba con ngựa đang chậm rãi tiến lên cuối cùng tại một dòng suối nhỏ phía trước dừng lại ba con ngựa cùng nhau túi đầu sau đó liền thấy hai đạo bạch quang hiện lên vậy mà là một con bạch trong suốt bạch hồ cùng một con giống như b ổ câu chim chóc đứng tại mép nước cùng nhau túi đầu uống nước chu thần y thì chúng ta lại đến phiêu miệu phong hạ một người trong đó tung người xuống ngựa nhìn trước mắt phiêu miệu phong trong mắt đều là chiến ý ba người này không phải người bên ngoài chính là từ thiếu thất sơn rời đi chu hành cựu ma trí cùng tiểu lòng nữ ba người đang uống nước này hai cái tiểu g i a hỏa một cái là cựu vĩ linh hồ Về dưới mắt tuy nhiên đi qua hơn hai mươi ngày thời gian a ngày đó thiếu thất sơn sau đại chiến trước hết nhất đưa ra rời đi là tiêu viễn sơn cùng tiểu phong hắn mời ư bao quát chu hành quách tính vợ chồng Đoàn chu í hành t u người. Người cũng là biết có thể hắn vội vã về đại minh căn bản không có bao nhiêu thời gian đi công lược những người này chỉ có thể chờ đợi tiếp theo về hắn rời đi đại minh đến đại tống đã gần đến một năm nhưng thời giờ này đến nay hắn tuyệt đối nói lên được là được ích lợi không nhỏ mặc kệ là tại thể nội cấu trúc ngũ hành từ đó hoàn thành đan vệ cùng khí độc ý nghĩ hoặc là đồng thời trên việc tu luyện trung hạ ba đan đ i ể n thần công b í tịch những n à y đều cần chu hành từng cái thể ngộ hắn ăn một miếng quá nhiều tiếp xuống cần trước tiêu hóa một phen các loại tiêu hóa xong toàn về sau đó mới là hắn tiến về đại tùy cơ hội cùng mọi người theo thứ tự cáo biệt chu hành bọn người liền dẫn đầu rời đi cưới ngựa thẳng đến thiên sơn mà tới chu hành đặc biệt hỏi qua tiểu long nữ l à về của mộ vẫn là cùng hắn đi đại minh nhìn xem tiểu long nữ không có trả lời chỉ là huy động roi ngựa chạy ở chu hành cùng cưu ma trí phía trước thẳng đến thiên sơn mà đi hết thảy đều không nói bên trong đến đại tống thời điểm trên đường đi qua thiên sơn bây giờ trở về vẫn trên đường đi qua thiên sơn đến nơi đến trốn chu hành vừa cười vừa nói lần này lên núi gặp một lần vu sư tỷ lại tế bái một chút vô nhai t ử sư mình đem đinh xuân thu bỏ mình tin tức trước nói cho lão nhân ra ông ta một tiếng cưu ma c h í trong ánh mắt đồng dạng đều là vẻ kiên định tiểu tăng cũng muốn gặp gặp một lần này thiên sơn đồng mỗ đi qua độc cô cầu bại trì điểm cùng kích thích hắn lòng tin lần nữa trở về nói đơn giản hắn cảm thấy mình hiện tại mạnh đáng sợ trong thiên hạ trừ lao tăng quét rác này một tú người ân còn có chu thần y y thi triển thiên ma giải thể đại pháp về sau lại thi triển thiên nhất nên không người là đối thủ của hắn sĩ biệt tam nhật đều hẳn là lau mắt mà nhìn húng chi hắn cùng thiên sơn đồng mộ phân biệt đã qua hơn nửa năm thời gian nửa năm qua này hắn đi theo chu hành mò được không ít bí tịch võ công quan sát tại thiếu lâm đang bị nhốt thời điểm cũng là xem dịch cân kinh tuy nhiên chưa từng tu luyện nhưng cũng góp nhặt không ít kinh nghiệm về sau càng là theo độc cô cầu bại cùng nhau luyện công đi qua lão nhân ra ông ta chỉ điểm hắn hỏa diễm đao sớm đã thuế biến trở lên đủ loại hắn hôm nay chưa hẳn liền không phải là đối thủ của thiên sơn đồng mộ t h i ê n sơn đồng m ẫ tên bây giờ còn đang hắn tăng vào dưới đáy nhớ ký đâu hắn muốn tìm về mặt mũi của mình trước từ phía trên núi đồng m ẫ bắt đầu trở lại đại minh về sau lại tìm tàu chính thuần đánh một trận trước kia vứt bỏ mặt mũi hắn cưu ma c h í muốn toàn bộ còn trở về trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ cam chúng ta đi thôi chu hành tuyệt không chú ý tới cưu ma c h í t h ầ n sắc biến hóa cưu ma c h í tại thiếu lâm bị đóng một trận về sau liền không còn có đứng ra cùng mạnh hơn chính mình người giáo thủ mặc kệ là đối mặt hồng thất công cùng nhất đang đại sư cưu ma trí cũng không từng khiêu khích chu hành coi là cưu ma trí đã lớn lên liền không tiếp tục nghĩ tới phương diện này qua tiểu long nữ không nói một lời cùng sau lưng chu hành cưu ma c h í thì là trùng điệp gật đầu khửi tay ba người cưỡi ngựa nháy mắt đang uống nước cựu vĩ linh hồ cũng là nháy mắt nhảy đến bạch phượng đầu vai bạch phượng lắp lắp thân thể nhất phi trùng thiên dẫn đầu thể nghiệm phi hành cảm giác cũng không phải là chu hành mà chính là cái này một con t i ể u bạch hồ ba người rất nhanh liền đến phiêu miệu phong hạ không đợi ba người xuống ngựa chuẩn bị đi bộ một đạo thanh em kinh ngạc liền văng lên thế nhưng là chu thần y ở trước mặt chu hành nghe thanh em nhìn về phía trước người chỉ thấy một đám người từ trong rừng cây đi tới Những người này người m ặ chu n t i ế cung hành đầu Chu hành đã từng thấy ta trở chính là dư bà. Nguyên chuẩn qua, lai là là Bà. Bà, Dư Dư bị vừa ề lại mình, ly biệt thời khắc, tới thiên tiện bái nhai mình, xem một nhìn hình. sơn thuận Hành khắc, chút Chu tỉ, tế tử sư sư vô v cười vừa nói ba người cùng nhau tung người xuống ngựa dư bà liền vội vàng tiến lên tiếp nhận ba người dây cương cung kính nói công tử tôn chủ đã đã phân phó phiêu miệu phong bên trên trừ lão nhân ra ông ta bên ngoài chính là ngài lớn nhất ngài gọi nô tỷ tiểu dư liền có thể nô tỷ vạn vạn không đảm đương nổi công tử một tiếng dư bà chu hành đầu tiên là xứ sở vừa định nói không phải là tương lai tiêu giao phái trưởng môn lớn nhất ta có thể nghĩ lại tiêu giao phái thất bạo chiết nhẫn bị vô nhai tử truyền cho vương ngự yên nói một cách khác vương ngự yên liền thành tiêu giao phái tân nhiệm trưởng môn liền xem như tại vô nhai tử hòa giải hạ n thiên sơn đồng mố cùng lý thu thủy bông xuống ngày xưa ân đoán không còn tự giết lẫn nhau thiên sơn đồng mố cũng tuyệt không có khả năng trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc ngày bình thường tiêu giao phái gặp nạn thời điểm rút một tay trừ cái đó ra còn có thể chống cậy vào nàng cho vô nhai tử cùng lý thu thủy ngoại tôn nữ sắc mặt tốt nhìn đừng làm rộn lý thuỷ tự nhiên càng không khả năng như thế luận một phen xa gần thân sơ chứ chưa từng lộ diện tiêu g i a o t ử bên ngoài đích thật là hắn cùng thiên sơn đồng mẫu người thân nhất công tử ngay tới đúng lúc tôn chủ hôm nay d ạ n g sáng vừa mới xuất quan chúng ta vừa đem đinh xuân thu tin chết nói cho tôn chủ tôn chủ vui vẻ không thôi làm cho bọn ta xếp đ ặ t tiến hội chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một phen đâu dư bà c h à o hỏi bọn thủ hạ dẫn ngựa đến một bên một bên vì chu hành dẫn đường một bên cười ha hạ nói tốc độ nhanh nhất mãi mãi cũng là tin tức tại chu hành bọn người tán đi nháy mắt liền có vô số bồ câu đưa tin gánh chịu lấy thiếu thất sơn đại chiến tin tức h linh thú cung mọi người cũng là xuống núi chọn mùa thời điểm nghe được tin tức này dư bà thao thao bất tuyệt giảng thuật chu hành rời đi về sau phiêu miệu phong phát sinh chuyện lý thú trong đó liền bao q u ắ t vô nhai tử mang theo đoàn chính thuần lý thanh la cùng vương ngự yên đến linh thú cung sự tình các nàng lao tôn chủ gặp lại vô nhai tử vốn là hết sức cao hứng có thể hết lần này tới lần khác hắn mang lý thanh la cùng vương ngự yên hai cái này cùng lý thu thủy giáng dấp rất giống người tới thiên sơn đồng mỗi tại chỗ liền một mực có thể nàng một bụng nộ hỏa lại không biết nên sông ai phát t i ế t lúc này đoàn chính thuần lên các nàng tôn chủ liếc một chút liền nhìn ra đoàn chính thuần làm người hoa tâm, bất mãn trong lòng. không nói hai lời liền trực tiếp cho hắn đến cái sinh tử phủ theo vị này đoàn vương gia nói tại bên trong sinh tử phủ nháy mắt hắn p h ả n phất cảm giác mình nhìn thấy hắn qua sữa vô nhai tử ngồi yên không lì đến thẳng đến sau một n é n nhang hắn mới mở miệng để thiên sơn đồng mộ giúp đoàn chính thuần giải khai sinh tử phủ chu hành nghe được chỗ này khẽ gật đầu cái này vô nhai tử cũng là muốn để đoàn chính thuần biết dù là hắn chết trừ hắn chu hành bên ngoài thiên sơn đồng mộ lại không thích nữ nhi của hắn cùng ngoại tô nữ nên g ú p cũng sẽ g ú p sau đó lý thanh la lại dẫn vương n g yên đi một chuyến tới hạ hai người đem lý thu thủy cho man tới một đám người trò chuyện hồi lâu tại vô nhai tử dẫn đầu cùng ngả bài hạ n g song phương rốt cuộc khôi phục mặt ngoài hòa khí thế là đoàn chính thuần lại một lần bị đánh lúc này là lý thu thủy không vì cái gì khác chỉ là vì cho nàng nữ nhi ra một hơi tại về sau tại phi ô miệu phong đ ỉ n h vô nhai tử đem hắn một thân nội lực đ ề u truyền cho lý thanh la cùng vương ngự yên hai người chu hành nghe được mê mẩn thậm chí ngay cả đi qua đường cắp treo đến đỉnh núi cũng không từng phát giác sư đệ ngươi đến thằng đến thiên sơn đồng mỗ thanh em vang lên chu hành mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía trước không khỏi trường tóm mắt đây là thiên sơn đồng mỗ chữ một trăm bảy mươi hai mười sáu chữ chân ôn người trước mắt này người mặc một thân áo bào đỏ mi thanh m ụ c tú trên môi một vòng đỏ bừng thân cao cũng là giống như tầm thường nữ tử nếu không phải người này mở miệng nói chuyện chu hành là thật không muốn đem người này cùng hắn trong trí nhớ thiên sơn đồng mộ cho liên hệ tới thiên sơn đồng mộ thấy chu hành cùng cưu ma trí trong mắt đều là vẻ kinh hãi trong mắt cũng không duyên cớ nhiều rất nhiều vẻ hài lòng cũng là cái ánh mắt này nhờ có người thần chiếu kinh cùng ngươi này phương pháp chữa thương ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu rốt c u c đem thân hình khôi phục bây giờ chỉ còn lại thân thể kinh mạch thương thế chưa từng khôi phục ca thiên sơn đồng mố vừa cười vừa nói giang hai tay ra lại lần nữa tự mình thưởng thức một phen chúc mừng sư tỷ chúc mừng sư tỷ đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười thiên sơn đồng mố đối với hắn tốt như vậy một đôi lời lời chúc mừng hắn vẫn là nói được thiên sơn đồng mố cười k h o á t k h o á t tay không nói ta ngược lại là người ta tuy nhiên ở xa thiên sơn nhưng cũng nghe nói ngươi làm ra mấy món đại sự tại thiếu thất s ơ n hạ diễn sắt gần n g à người n còn đem những người này môn phái cùng gia tộc đều cho lật d i ệ t tinh quang làm thực tế xinh đẹp thiên sơn đồng mỗ hưng phần nói chu hành làm ra cái này một cọc đại sự thời điểm vừa lúc vô nhai từ mấy người cũng tại tin tức này chuyển tới cho dù là vô nhai tử đều kinh hãi vô cùng lần này tại thiếu thất sơn ngươi lại cùng thiếu lâm linh tâm hòa thượng giao thủ thanh danh càng sâu h ử cũng chính là này lão tăng quét rác chưa từng ra tay với ngươi bằng không mà nói quỳ hoa lão tổ độc cô cầu bại còn có thất đức đạo nhân c á c chư vị tiền bối cùng nhau mà đến tất nhiên giáo này lão lửa c h ọ c ăn không ôm lấy đi thiên sơn đồng m ẫ biểu lộ tức giận hiển nhiên là biết thiếu lâm lão tăng quét rác tuy nhiên cũng là bình thường nàng đã chín mươi sáu tuổi sống thời gian quá lâu biết một chút người bình thường không biết sự tỉnh cũng là bình thường sự tỉnh không tệ tất nhiên muốn ă n ăn không ôm lấy đi dù là muốn tại thiên sơn đồng mỗ chỗ này đòi lại mặt mũi cựu ma trí cũng làm ở miệng tán thành ý nghĩ của nàng với hắn mà nói chỉ cần nói lao tăng quét rác không phải đó chính là hắn cựu ma trí tay chân huynh đệ hắn cả đời này đều quên không ngày đó hắn đi ngang qua tàng kinh các r i ệ u lao tăng quét rác một cái tắc kia biết một cái thi đấu đấu đ ố i một cái chừng năm mươi tuổi hải tử tạo thành bao lớn áp lực tâm lý sao không lao tặc ngốc kia không biết khắp thiên hạ hòa thượng đều không có đồ tốt thiên sơn đồng mỗ tiếp tục mắng có trời mới biết lao tăng quét rác đến tột cùng làm cái gì mới khiến cho thiên sơn đồng mỗ như thế không căm lòng chẳng lẽ là phật đạo bất lưỡng cưu ma c h í khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống này thiên sơn đồng mộ mắng lao tăng quét rác hắn rất vui mừng có thể này thiên sơn đồng mộ đem hắn cũng cho mắng bên trên vậy hắn liền rất không cao hứng hòa thượng cùng hòa thượng ở giữa cũng là có khoảng cách đồng mộ tiền bối nói như thế không khỏi quá không đem tiểu tăng để vào mắt ta cưu ma c h í chậm rãi tiến lên c ó c mày mở miệng nói ra trực tiếp vòng qua chu hành đến thiên sơn đồng mộ trước người thiên sơn đồng mộ kinh ngạc nhìn một chút cưu ma c h í sau đó lại nhìn xem sau lưng biểu lộ kinh ngạc chu hành bỗng nhiên cười ra tiếng ngươi cái tiểu tập trọc làm sao để độc cô tiền bối hoặc là quỷ hoa tiền bối chỉ liền muốn đới lông tìm vết cùng bà ngoại va và vào hay sao thiên sơn đồng mỗ sống hơn chín mươi năm làm sao có thể nhìn không ra cưu ma c h í ý nghĩ tiểu tắc này chọc ngạo khí r i ấ c ngày đó thua ở trong tay nàng còn bị nàng cho hạ sinh t ử phụ tiểu tắc này chọc trong lòng khẳng định không t a m lòng chu hành chuyến này còn muốn tìm độc cô cầu bại cùng quý hoa l á o tổ hai người tiểu tắc này chọc nói không c h ừ n g thụ hai vị tiền bối chỉ điểm lại cảm thấy mình đi v v v v ặ n nàng cũng muốn nhìn xem hai vị kia tiền bối thủ đoạn đến tột cùng như thế nào nàng từng nghe sư phụ nàng nói qua vị kia quý hoa tiền bối thân pháp nhanh như quỷ mị một tay kiếm pháp cùng châm pháp chơi càng là lô hỏa thuần thanh về phần vị kia độc cô tiền bối sư phụ nàng càng là đánh giá nó là kiếm đạo độc tôn cái này tiểu con lựa chọc dù chỉ là để hai vị tiền bối chỉ điểm một hai tất nhiên tiến bộ không nhỏ nàng từ khi khôi phục thân hình đến nay chứ đánh đánh đoàn chính thuần lúc khác thật đúng là không cùng người khác động thủ một lần tiểu tặc này chọc ngược lại là cái rất tốt đá mại đao sẽ không chậm trễ ngươi lên đường về đại minh thiên sơn đồng mỗi chỉ chỉ một bên tiểu lộ gia hiệu chu hành tiếp tục tiến lên cưu ma trí đồng d ạ n g gật đầu chu thần y thì tự đi liền có thể các loại chu thần y ở xuống núi chúng ta cũng đánh xong lần này tiểu tăng không phải vì bị nàng trong lời nói thương tồn các tăng nhân đòi cái công đạo bị thiếu lâm quan một hồi cưu ma trí cũng học được cáo mượn loại hùng trước đ ê m mình đứng ở đạo đức điểm cao bên trên hai người này đều hạ quyết tâm m u ố n đánh chu hành có thể nói cái gì cưu ma trí tiến bộ hoàn toàn chính xác nhiều mặc kệ là tại hoàn thi thủy các nhìn thấy bí tịch võ công hoặc là tại hạnh tử lâm đạt được bí tịch võ công trừ số ít mấy môn c ư u m a c h i đều lật xe một m lần tuy nhiên chưa từng toàn bộ luyện tập nhưng cũng gặp gì biết ấy khiến cho võ học của hắn nội t ì n h tăng cường không ít đằng sau càng là đạt được độc cô cầu bại chỉ điểm võ công nâng cao một bước nhưng vẫn là câu nói kia thiên sơn đồng mộ sáu tuổi bắt đầu luyện công chín mươi năm bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công công lực thật không phải là trò đùa trời trong mưa cạnh quốc sư lại lại cảm thấy mình đi chu hành thở dài hắn không phải thích tham gia náo nhiệt người vẫn là đi vô nhai từ trước mộ phần tế bái một phen đi có một chút c ê u ma trí nói không sai chờ hắn chưa từng sườn núi từ trước mộ phần trở về chiến đấu xác thực sẽ kết thúc tuy nhiên ai thắng ai bại vậy liền không được biết chu hành mang theo tiểu long nữ từ phía trên núi đồng mộ sau lưng tiểu lộ tiếp tục tiến lên vừa đi không có hai bước sau lưng liền chuyển đến một trận lốp bốt thanh âm thiên sơn đồng m ẫ cùng c ê u ma trí có thể nói là thiên lôi câu điệu hỏa đánh bụi bụi tiểu long nữ tay cầm s o n g kiếm quay đầu nhìn một chút người kia thật chín mươi sáu tuổi a nàng tổ sư bà bà số tuổi đồng dạng không nhỏ nhưng cũng không có thiên sơn đồng mỗ một năm này kỳ đồng thời nàng tổ sư bà bà tuy nhiên trên mặt không có nếp nhăn có thể tóc lại là đã hoa r â m nào giống này thiên sơn đồng mỗ thật như là mười sáu tuổi nữ hải đi theo chu hành tại giữa trần thế đi một lần tiểu long nữ cũng bắt đầu chú ý tới cơ hồ tất cả nữ tử đều chú ý sự tình đó chính là dung mạo chu hành luyện võ công chính là tiểu vô tương công bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cùng bắc minh thần công ba công hợp nhất tiêu diêu ngự phong vậy tu luyện bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thiên sơn đồng mỗ đều có thể dung nhan vĩnh chú thống chi là tu luyện tiêu diêu ngự phong chu hành nếu như nàng không có đón sai chu hành cũng sẽ từ đầu tới cuối duy trì dưới mắt bộ dáng mặc cho tuế n g u y ệ t trôi qua cũng sẽ không có biến hóa chút nào tuy nhiên vẫn sẽ kinh lịch sinh tử có thể đối người tầm thường mà nói đây đã là lớn lao tạo hóa thiểu long nữ cũng muốn dạng này đây là hiện giai đoạn nàng mục tiêu duy nhất các ngươi cổ mộ ngọc con g tương còn có ngọc nữ tâm kinh vốn là có dưỡng nhan dưỡng nhan công hiệu lại thêm hoàng thưởng tiền bối chỉ điểm chỉ là dưỡng nhan dưỡng nhan thôi tự nhiên không đáng kể nếu là ngươi thực tế không yên lòng còn có ba loại pháp tử có thể làm được tiêu diêu ngự phong tuy nhiên không thể trực tiếp cho n g ư ơ i tu luyện nhưng nếu là ba công một trong tiểu vô tướng công ta cùng sư tỷ nói một câu nói không chừng có thể c h u y ể n cho ngươi lý thu thủy có thể dưỡng nhan dưỡng nhan dựa vào chính là một thân tiểu vô tướng công nội lực tiểu long nữ chậm rãi l ắ t đầu ta không muốn thay đổi đ ổ i công pháp chu h à n h nói đã như vậy này minh ngọc công đồng dạng không thích hợp ngươi yên tâm còn có một loại pháp tử ngàn năm thái t u ế trong tay ta chờ trở lại đại minh về sau ta lấy ngàn năm thái t u ế cộng thêm ngàn năm tuyết liên những vật này luận chế ra một chút đan dược đến tăng trưởng nội lực dưỡng nhan dưỡng nhan tự nhiên không đáng kể hắn hiện tại thế nhưng là nhà giàu hoa mãn lâu cũng tốt n g u y ê n t y vân cũng tốt an vân sơn cũng được những người này cho quý báo dược tại thực tế quá nhiều đại minh trong hoàng cung bị xem như bảo bối thiên sơn tuyết liên trong tay hắn cũng có một gốc trừ cái đó ra hắn còn có ngàn năm thái t u ế bực này thần vật cùng chu hành cất giữ so sánh đại minh hoàng cung này áp đáy h ỏ m thiên sơn tuyết liên đều không đủ nhịn toàn bộ đại minh hoàng cung chân chính đáng giá chu hành động tâm đoán chừng cũng liền ba loại đồ vật một chính là thiên hương đậu khấu hai chính là hoàng cung chân tàng các loại quán hiếm thế thạch thứ ba chính là thiên sơn tuyết liên dù sao loại đồ chơi này tự nhiên là càng nhiều càng tốt hai người đi không có mấy bước liền đến vô nhai t ử trước mộ phần ngày đó tại lôi cổ sơn vô nhai tử liền nói muốn chu hành đến tiêu g i a o phái địa điểm cũ phiêu m i ệ u phong xem hắn bây giờ chu hành cũng tới xem như thực hiện lời hứa của mình chu hành nhìn một chút đặt ở trước mộ phần một thanh hương từ đó lấy ra ba cái tay phải vung lên hỏa diễm đao đ i ể m hương sau đó đem hắn cắm ở lư hương bên trong khói xanh lựa lờ chu hành cứ như vậy cùng tiểu long nữ sóng vai đứng tại vô nhai từ phần mộ phía trước thật lâu chưa từng lên tiếng thẳng đến sau l ư n g động tĩnh hoàn toàn biến mất hai người mới quay người rời đi thiên sơn hạ chu hành c ư ỡ i ngựa đi theo cưu ma c h í bên cạnh đỉnh đầu bạch phượng nắm cựu vĩ linh hồn tại ba người phía trên không ngừng xoay quanh tiểu tăng nghĩ mãi mà không rõ chu hành bên cạnh một trận mặt mũi bầm dập cưu ma c h í trong mày trên mặt cơ bắc khé động phảng phất kéo tới vết thương lại là một trận nhe răng trận mắt hít vào khí lạnh cái này có cái gì nghĩ mãi mà không rõ thiên sơn đồng mỗ luyện công chín mươi năm ngươi mới luyện công bao lâu ngươi có độc cô sư phụ chỉ điểm thiên sơn đồng mỗ liền không có tiêu g a o tử chỉ điểm càng đừng đề cập độc cô sư phụ mới chỉ điểm ngươi thời gian nửa tháng thôi mà thiên sơn đồng mộ thế nhưng là để tiêu g i a o t ử chỉ điểm ấy chục năm chu hành đơn giản liệt kê một phen cho thấy cưu ma c h í đánh không lại thiên sơn đồng mộ thực tế bình thường thấy cưu ma c h í cảm xúc hơi có vẻ xa x ú t chu hành lúc này ă n u ổ i tuy nhiên ngươi cũng không cần thương tâm quốc sư ngươi nội lực kém thiên sơn đồng mộ nhiều như thế lại vẫn lấy h ỏ a diễm đao đem hắn ống tay áo cho tiêu hủy như thế thủ đoạn cho dù là ta cũng là kém xa tít tắc a nghe chu hành cưu ma c h í khỏe miệm đã có chút ép không được tuy nhiên chu hành nói đều là trò đùa dù sao một chiêu kia thiên nhất uy lực hắn đã nhìn thấy hắn đều chưa hẳn có thể ngăn trở có thể hắn liền hết lần này tới lần khác dính chiêu này chu thần y v h a nói đúng lắm chờ thêm bên trên ba mươi năm tiểu tăng chưa hẳn liền yếu nàng đi qua độc cô cầu bại điều giáo kêu ma trí bây giờ có thể nói là lòng tin c h ầ n đấy không có chút nào sự tình bị đ ặ kích chủ yếu chu hành nói không có ma bệnh một cái hơn chín mươi tuổi người đánh hắn chừng năm mươi tuổi người công lực liền kém hơn bốn mươi năm đánh như thế nào hắn thua cũng là chuyện rất bình thường này bại không phải hắn chi tội chu thần y vỉa chúng ta trực tiếp hồi thứ bảy hiệp trần a kêu ma trí nhìn về phía chu hành mở miệng hỏi xuyên qua thiên sơn tại tây hạ quốc hoặc là thổ phiền quốc bên trong đi đường một hai ngày liền có thể đến côn luân sơn bên liên giới lại từ ác nhân cốc bên trong xuyên qua liền có thể trở lại đại minh lúc đến con đường cứu ma c h í nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở hắn cùng chu hành lưu giữ ý tưởng giống nhau đó chính là tìm một cái địa phương an tĩnh hảo hảo tổng kết tự thân sở học chu hành có một đống võ công cùng tưởng tượng chờ hắn chứng thực hắn đồng dạng có một đống võ công chờ lấy hắn đi nếm thử thì như dịch n kinh mặt khác đừng quên hắn còn có sinh tử phụ không có hóa giải đâu cái đồ chơi này cũng phải nghĩ biện pháp hóa giải một chút để thiên sơn đồng mô cầm chuyện này tới lấy c ở i hắn hắn thực tế là chịu không được cựu hành các liền rất không tệ chính thích hợp hắn nghiên cứu võ công về phần thổ phiên nếu không phải cân nhắc mình tuyên bố từ nhiệm thổ phiền quốc sư chức vụ thực tế không ổn hắn đã sớm mắc kệ thổ phiên quốc sư nào có đi theo chu thần y gì hương a quốc sư ngươi không phải đã từng thả ra hào ngôn nói muốn dựa vào nhất dương chỉ đẩy ngược lục mạch thần kim ế a làm sao không định nếm thử m ộ t hai chu hành ngồi ở trên ngựa cười ha hả nói cựu ma trí xứng sờ một chút sau đó dễ hiểu kích động nói chu thần y là chuẩn bị đ ố i nhất đăng đại sư xuất thủ a lần trước tại thiếu thất sơn nhìn thấy trong truyền thuyết nam đế bắc cái tiểu tăng vốn là muốn cùng hai người này luận bàn một hai chẳng qua là lúc đó tình huống không quá cho phép tiểu tăng lúc này mới chưa từng xuất thủ nếu là chu thần y thì chuẩn bị đối nhất đăng đại sư đậu thủ vậy liền để tiểu tăng đến đánh cái này trận đầu ưu ma chi dứt lời thấy chu hành lắc đầu lúc này kịp phản ứng này chu thần y thì chính là chuẩn bị đối đoàn chính t h u ầ n đậu thủ cũng là không sao chu thần y là xuất thủ tiểu tăng giúp ngưng ngăn lại nhất đăng đại sư là được ưu ma chi một bộ vô cùng kích động dáng vẻ tóm lại liền một câu đánh nhau tại thiếu lâm bị đóng lâu như vậy lại thêm hắn ý chí s ắ c thực tinh thần xa suốt không ít bây giờ bỗng nhiên bông ra thật là có chút kìm nén đến hoảng hắn muốn phong thích quốc sư đừng luôn luôn nghĩ đến chém chém giết giết có được hay không chu hành im lặng nguyên bản đầu s ắ c cựu ma c h í lại lại trở về từ lúc bị độc cô cầu bại chỉ điểm một phen cựu ma c h í liền lại biến hồi nguyên dạng cũng không biết độc cô cầu bại cho hắn hạ cái gì thuốc mê chứ hai người này trên đời sẽ nhất dương chỉ nhiều người đi chúng ta đi tây hạ quốc chu hành vừa cười vừa nói cưu ma c r í nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kích động vâng nay tội ác chồng chất đoàn duyên khánh đồng dạng tinh thông nhất dương chỉ Hừ, d i ệ p nhị nương đám người đã bỏ mình tứ đ ạ i ác nhân chỉ còn lại một cho dù có tây hạ nhất phẩm đường người t ư ơ n g trợ tiểu tăng đồng dạng có năm chắc đem người này cầm xuống cưu ma trí lòng tin c h ầ n đầy tuy nhiên đoàn duyên khánh không t í n h yếu có thể tương đối hắn mà nói vẫn là thuộc về đánh thắng được phạm trù bên trong hắn không cần e ngại một trận ưu thế tại hắn quốc sư ta đều nói qua làm người đừng luôn luôn nghĩ đến chém chém giết g i ế t ta chu hành bình sinh bất thiệt đấu đành phải giải đấu chu hành vừa cười vừa nói thiếu thất sơn hạ oan h ồ nhóm yên tâm mười sáu chữ chuẩn gọi đoàn duyên khánh ngoan ngoan giao ra nhất dương chỉ đến nếu là dạng này đoàn duyên khánh còn không nguyện ý giao ra nhất dương chỉ đến ta liền đem hắn hai chân chữa khỏi để hắn khôi phục dung mạo lại để cho hắn có thể mở miệng nói chuyện như thế phong phú điều kiện không sợ đoàn duyên khánh không đáp ứng cưu ma c h í nghe vậy không khỏi trong lòng hiếu kỳ cái kia m ộ ư ơ i sáu chữ c h ư một trăm bảy mươi ba lục nhân người hàng bị lục chi thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề quan âm tóc dài a n mày n ế t nhác tây hạ quốc cảnh nội cưu ma c h í cưỡi ngựa đi theo chu hành bên cạnh trong mắt đều là vẻ nghi hoặc từ lúc hạ thiên sơn hắn từ chu hành trong miệng biết được cái này sáu cái chữ về sau hắn chính là không hiểu ra sao dáng、mẻ. từ đầu đến chu u ố i làm k ô n g r hành nói chu hành không coi gì đoán sai đoàn duyên khánh giờ phút này đang hưng khánh phủ bên trong xuất lính tây hạ nhất phẩm đường chư vị cao thủ đoàn duyên khánh muốn phú quốc lợi dụng tây hạ quốc lực cấp tốc tại trước mắt sự tỉnh mà như muốn lợi dụng tây hạ quốc lực liền nhất định phải dấn thân vào tại tây hạ tìm cơ hội về phần hắn cái khác ba cái huynh đệ tìm muội hắn căn bản liền không thèm để ý sống chết của bọn hắn chỉ là đáng tiếc hắn từ trước đến nay chướng mắt đoàn chính thuần l ắ c mình biến hóa thành tây hạ quốc thái phi có non rệ đoàn duyên khánh muốn mượn nhờ tây hạ quốc quốc lực giúp mình phục quốc mộng đẹp nhất định thất bại đương nhiên đây hết thảy đoàn duyên khánh cũng không biết chu thần y thì chúng ta cần phải vào thành Cưu cái chỉ trước công trước hương hương dương ma năm mắt. đang phía trí thú nhất Thần họ khánh phủ, bừng bừng nói. Bọn họ đã đến hương khánh phủ, bốn bỏ năm lên, cái này bỏ đã ở hắn cựu ma trí chưa hẳn liền không thể bằng vào nhất dương chỉ ngược lại đẩy ra lục mạch thần kiếm tới luận ngộ tính hắn tự nhận là sẽ không thua bất kỳ người nào chu hành g ắ t đầu đi vào thực tế phiền phức không bằng đem đoàn duyên khánh dẫn ra ngoài trực tiếp làm giải quyết những chuyện này nếu là đoàn duyên khánh cái này cũng không nguyện ý giao ra nhất dương chỉ đến ta lại tăng giá cả là được nghe chu hành cựu ma trí lúc này sung phong n h ậ n việc đã như vậy không bằng liền để tiểu tăng đi một lần như thế nào chu hành gật đầu cựu ma trí thần sắc phấn khởi tung người xuống n g a cưới n g a cái gì thực tế phiền phức hắn chuẩn bị ở trong thành làm một chút động tĩnh đến lúc đó tây hạ người khẳng định sẽ đóng chặt thành môn hắn ngược lại là có thể thi triển khinh công cho tới có thể con ngựa của hắn lại nên như thế nào con ngựa này cưới một năm hắn sớm đã có bệnh tình cảm thực tế không bỏ được đem hắn nhét vào thành nội chu thần y thỉa long thí chủ hai vị ở đây không muốn đi động tiểu tăng đi đi liền tới chu hành cùng tiểu long nữ cũng không có chờ quá lâu thời gian tuy nhiên thời gian một nén hương thôi trước mắt hưng khánh phủ bên trong liền vang lên từng đợt cao dọc gầm rú thanh âm sau lưng cưu ma trí à còn có một người theo sát phía sau đồng dạng thi triển khinh công từ trên tường thành nhảy xuống người kia không phải người bên ngoài chính là đoàn d i y ê n khánh ha ha ha thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề quan âm tóc dài Ăn mày i ế tại nhác. thanh Cứu cải ma trí đoàn dưới đuổi duyên khánh trong cuộc sống trừ đại lý hoàng vị bên ngoài liền chỉ có thiên long tự bên ngoài này cho hắn hy vọng tóc d à i quan âm trọng yếu nhất thậm chí nói hoàng vị đều không kịp cái này quan âm đại sĩ trọng yếu hắn sở dĩ muốn mưu đoạt đại lý hoàng vị chỉ là không quen nhìn rõ ràng thứ thuộc về chính mình bị người khác cướp đi a hắn bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ như thế nào làm một nước tri chủ ngược lại là quan âm đại sĩ cưu ma c h í ở trong rừng dừng lại đứng ngưng thân hình đoàn duyên khánh theo sát phía sau trong tay xong quải trên mặt đất liền chút hai lần hai đạo tiếng nổ vàng chuyển đến cặp kia ngọt trống trên mặt đất vậy mà là tạo thành hai c á i c á i hố nếu là điểm tại người trên thân chẳng phải là muốn đâm cho xuyên thấu chỉ là đoàn duyên khánh thủ đoạn cũng chỉ là lắc lư lắc lư người bình thường thôi cưu ma c h í không chút nào sợ hãi đối mặt đoàn duyên khánh khiếp người ánh mắt cưu ma c h í cười ha h a trực tiếp đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống nhìn xem trước mặt khuôn mặt quen thuộc đoàn d u ê n khánh đồng tử bỗng nhiên co giù lại tại hạnh tử lâm đại chiến đoàn duyên khánh miệng há đều không trường cổ họng một trận đ ồ n não liền có âm thanh chuyển đến để người nghe phảng phất là từ trong bụng phát ra thanh âm c ưu ma chi ở đây độc thủ y lìa tiên hẳn là cũng tại đoàn duyên khánh nói chu hành cũng không vận t à n g trực tiếp từ phía sau cây đi tới đoàn tiên sinh thông minh tại hạ bội phục vô cùng đoàn duyên khánh mày nhắc lại nhìn xem c ưu ma Chi lại nhìn xem chu hành sau cùng nhìn về phía chu hành nói chu thần y lìa nếu là lao phu đoán không lầm những lời này là ngươi dạy cho ưu ma chi a chu hành cũng không giàu diếm trực tiếp thừa nhận không sai đoàn d u ê n khánh nói chu thần y l ì nếu biết việc này vậy lao phu cũng không giàu diếm chuyện này đối lao phu cực kỳ trọng yếu đồng thời nếu là lao phu không có đòn o sai ngươi trước chuyến này đến là muốn nhất dương chỉ a ngày đó hạnh tử lâm chi chiến giang hồ quân hùng bị khói đỏ bao p h ủ trong đó chúng độc không cạn trong đó liền bao quát đoàn chính thuận đoàn dự cái kia bại gia tử vì cứu hắn lao tử vậy mà là đem đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm đều cho lật giao ra cái này trên giang hồ cũng không phải là cái gì bí mật người khác chỉ biết lục mạch thần kiếm đến chu hành trong tay có thể đám người này lại là không biết lục mạch thần kiếm chính là lấy nhất dương chỉ làm căn cơ nếu là muốn tu luyện lục mạch thần kiếm nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện một chính là nội lực sung túc hai liền đem nhất dương chỉ luyện đến tứ phẩm cảnh giới chu hành nghĩ luyện lục mạch thần kiếm liền nhất định phải đạt được nhất dương chỉ không thể trong thiên hạ sẽ hoàn chỉnh nhất dương chỉ người trừ đoàn chính thuần đoàn chính minh hai người liền chỉ có thiên long tự đ á m kia cao tăng cùng hắn đoàn duyên khánh chu hành nắm chắc có thóp của hắn không tìm đến hắn thực tế lãng phí chỉ cần chu thần ý vì đem người kia hạ lạc nói cho la phu nhất dương chỉ bị tịch la phu liền cho ngươi lại như thế nào đoàn duyên khánh trụ mặt lên trước một bộ vô cùng kích động dáng vẻ cái gì nhất dương chỉ cái gì hoàn vị đương nhiên chỉ là nói cho đoàn duyên khánh quan â một đ ạ cái tên người liền đội đại lý đoàn thị võ công chu hành vẫn là không h à n h lòng tiên thể lấy nói cho đoàn duyên khánh con của hắn thân v n toán về phần giúp đoàn duyên khánh trị thương thật có lỗi kia là mặt khác giá cả làm phiên đoàn tiên sinh trước đem nhất dương chỉ cho đến làm báo đáp ta không những đem này quan tâm đại sĩ tên nói cho ngươi ta sẽ còn đưa ngươi nhi tử hạ lạc nói cho ngươi chu hành vừa cười vừa nói đoàn duyên khánh mậu bức nhi tử có ý tứ gì một phát nhập hồn đoàn duyên khánh hai tay đều đang run dày run run dày dày từ trong ngực móc ra một bản b í tịch nhất dương chỉ b í tịch cùng hắn tu luyện t à phái võ công đều ghi lại ở bên trong một mực tùy thân mang theo dưới mắt hắn cũng bất chấp tất cả tất cả đều cho chu hành hắn chỉ quan tâm này quan â m đại sĩ còn có con của hắn đến tột cùng là cái nào Dậu nhận Chu sau. thoáng. tiếp tịch Hành nói, cười vừa vừa về bí sau đó nói này quan âm đại sĩ chính là đoàn chính thuần thế tử lao bạch phượng về phần còn của ngươi nghĩ đến ngươi cũng đ o á n được chu hành những lời này mới ra đoàn duyên khánh trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ ngoa tạo cưu ma trí đồng dạng một b ư ớ c không cần nghĩ ngợi hám i ệ n g chính là một câu thô tục ư u ma trí cũng lười đi cầu hắn tôn kính phật tổ lại tha thứ hắn một lần thực tế là chu hành cho ra đáp án này thực tế làm cho người rất rung động Nay chữ ý tứ hắn mươi đại khái hi sáu chữ tứ về phần người kêu kêu là ăn mày nói khẳng định là đoàn duy khánh nhìn hắn người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ liền có thể đoán được hai người này làm chuyện gì đâu đại khái dẫn đầu tuổi khô l ừ a b ư ớ c giữa nam nữ chẳng phải ít như vậy chuyện này à. hừ ai nói hòa thượng không biết yêu a chỉ bất quá để hắn m ộ t b ư ớ c là đoàn chính thuần bản đường thế mà cùng trước mắt đoàn duy khánh có một chân biết người biết m ặ t không biết lòng a hắn đoạn thời gian trước còn nghe nói này đoàn chính thuần thông đồng phụ nữ có chồng đâu bây giờ ngược lại tốt thật sự là lục nhân người, người hàng lục chi a còn có một cái cực kỳ để hắn khiếp sợ sự tình đao b ạ c h phượng chỉ có một đứa con trai nếu như đao b ạ c h phượng nhi tử là đoàn duyên khánh lời của con nay đoàn chính thuần nhi tử lại là chuyện gì xảy ra phốc phốc nghĩ đến đoàn chính thuần nhằm vào hắn không muốn để hắn nhìn lục mạch thần kiếm sắc mặt cưu ma chí bỗng nhiên tiếng trầm bật cười đoàn duyên khánh q u a y đầu nhìn về phía cưu ma chí cưu ma chí liên tục khoác tay tiểu tăng chỉ là nghĩ đến chuyện vui tôi h đoàn tiên sinh chớ trách đoàn d u ê n khánh lời nhắc cùng cưu ma chí so đo tiếp tục kích động nhìn về phía chu hành chu thần ý, ý ấy. lời ấy thật chứ ta chu hành chưa từng g ặ n người ch đoàn duyên khánh không chút do dự trong tay s o n g phải trực tiếp điểm trên mặt đất thẳng đến đại lý phương hướng hắn muốn đi tìm đao bạch phượng hỏi thăm rõ ràng cưu ma c h í nhìn xem đoàn duyên khánh thân hình biến mất tại đáy mắt vội vàng tiến đến chu hành bên người trong mắt vẻ khát vọng cơ hội đều muốn chạy ra nước chu hành ghét bỏ k h o á t khoác tay đem trong ngực bí tịch móc ra ném qua đi đoàn duyên khánh cũng không có nói không nhường tiểu tăng xem đi cưu ma c h í đắc y đem bí tịch mở ra say s ư ơ ngon là nhìn về phần đao bạch phượng cùng đoàn d u ê n khánh sự tỉnh hắn không định đến hỏi chu thần y thì nói đao bạch phượng cùng đoàn d u ê n khánh đao này bạch phượng cũng là có ý tứ đoàn chính thuần bên ngoài thông đồng nữ t ử nàng vì chọc tức một chút đoàn chính thuần liền quyết định cùng trên đời này bận thiệu nhất lớn nhất nết n h á t người tặng tiệu với nhau đoàn chính thuần c h ỉ có nữ nhi có thể hết lần này tới lần khác đoàn duyên khánh một phát nhập hồn còn sinh con trai các ngươi nói đi đâu nói rõ lý lẽ đi chu hành n h à danh nói đao bạch phượng cử động lần này hoàn toàn chính xác có chút kinh hãi thế tục nhưng nếu là đặt ở hậu thế cũng là lộ ra mười phần tầm thường chu hành cũng không cảm thấy kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười a tốt thần công nơi tay chúng ta có thể lên đường hồi thứ bảy hiệp trấn ở bên ngoài phiêu bạt gần một năm thực tế quá lâu hắn đều có chút tưởng niệm lão bạch bọn họ quốc sư lần này trở về chúng ta dịch dùng một phen ẩn nấp thân hình mau chóng chạy trở về đi cũng không cần trên đường lưu lại chu hành hiện tại tên tuổi thực tế quá lớn chu hành tại đại minh vốn là được hưởng tiếng thăm tuy nhiên phần lớn đều là y tên đồng thời có quan hệ chu hành xuất thủ ghi chép kỳ thật cũng chính là đem thập đại ác nhân bên trong mấy cái cho làm thì thôi cái này đặt ở đại minh giang hồ tính không được cái gì không được sự tỉnh có thể các loại chu hành đến đại tống về sau h ạ n tại đại tống giao thủ những cái kia chiến tích đồng dạng vượt qua biên giới chuyển về đại minh giờ phút này có quan hệ chu hành sử dụng chậm vũ thiên dạ n g d i ệ t sát gần n g à người n đồng thời đem môn phái cùng gia tộc toàn bộ đều diệt đi tin tức đang đại minh điên c u ồ n g chuyện bá cơ hồ tất cả môn phái đều biết chu hành tên tuổi nếu là chu hành đ ố n g nhiên xuất hiện tại đại minh thành trấn bên trong có trời mới biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người đến tìm hắn xem bệnh a chu hành thương thế trên người còn không có triệt để khỏi h ắ n hắn, hắn nghĩ sớm đi trở về h ả o h ả o tính giữa một phen thất h i ệ p chấn lại là mỗi năm quan tuyết lớn giống như như lông lông phiêu nhiên rơi xuống một lát sau toàn bộ thất hiếp chấn liền bị tuyết lớn bao trùm trên đường người đi đường thất cùng ngày xưa cửa hải cuối năm cảnh tượng nhiệt náo hoàn toàn khác biệt liền xem như có một hai cái người đi đường đi trên đường cũng là một bộ thất kinh dáng vẻ phảng phất trên chấn đến cái gì đại khủng bố c ử u hành các phòng ốc bị mở ra bên trong đi tới một người trẻ tuổi người k i a tay cầm cái chồi khăn lau hướng trên vai một dựng đi ra cửa quay người đem cửa phòng đóng lại người này chính là láo bạch chu hành rời đi thời gian hơn một năm đều là hắn giúp đỡ lấy thu thập cửu hành các bên trong vệ sinh làm t h u lao chu hành lưu lại rượu ngon hắn tùy tế tạo đương nhiên hắn cũng không có quá mức một vò rượu làm sao cũng phải uống bên trên mười ngày nửa tháng liền cái này cựu hành các hậu viện trong hầm n g ầ m còn có lưu bốn năm đàn mỹ từ đâu bạch đại ca ngươi nhanh lên một chút sau lưng khách sạn mặc tiểu bồi tiếng t h u ố c g ụ c gâm vang lên lão bạch k h o á t khoác tay đến đóng cửa đâu lão bạch đem cựu hành các cửa phòng cho đóng kỹ hai ba bước liền nhảy về trong khách sạn gần nhất khách sạn sinh ý cũng không tốt trên chấn đến hai cái hai ngu ngốc tự xưng thư hùng s o n g sát cái này hai ra hỏa gọi là một cái h o à nhà chỉ cần là thiện nhân liền miễn không đồng nhất bỗng nhiên đánh tới bời trêu đến trên trấn bách tính đều không có mấy cái dám đi ra ngoài nguyên bản náo nhiệt q u á khẩu đều không ai ra chúc mừng năm mới khách sạn mọi người thực tế là dành đến nhàm chán mặc tiểu b ố i liền quân lấy lão bạch kể chuyện xưa nghe nhất là gần nhất trên giang hồ đều là chu hành truyền thuyết khách sạn mọi người càng thêm hiếu kỳ lúc này mới thúc giục lão bạch nắm chặt trở về nói một chút bạch đại ca bạch đại ca ngài uống nước mặc tiểu b ố i một mặt vẻ lấy lòng cho lão bạch châm c h ả nước lại sẽ lão bạch cho đặt tại trên chỗ ngồi hết sức c ân cần cho lão bạch cầm bút lên b à vai lão bạch một mặt hưởng thụ rán vẻ thành bạch đại ca liền kể cho ngươi giảng ư ơ i chu đại ca tại đại tống sự tình lần này tự làm quân hùng ngấp nghẽ độc thủ y tiên trở tay che đị tiếng nói biến đổi cũng đan lão ra t ử cơ hồ giống nhau như đúc lại nói chu hành tú tài kinh ngạc nói n g ư ơ i giảng vẫn là ta giảng lão bạch có chút bất mãn vừa định nói hai câu lại là cảm thấy cửa ra vào một trận mát lạnh mùi vị chuyển đến đây là có người đến cửa mà mang tới mùi vị đặc hữu lão bạch quay đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại chỉ thấy hai nam một nữ đứng tại cửa ra vào ngươi thế nào trở về đâu lão bạch trên sự kích động trước một tay lấy chu hành ôm lấy chương một trăm bảy mươi t ố chu hành ta liền thích cùng kẻ có tiền làm bằng hữu cựu hành các ở chỗ này ta không trở lại còn đi chỗ nào chu hành vừa cười vừa nói đồng dạng cho lão bạch một cái ôm tú tài bọn người đồng dạng vô cùng kích động lần lượt tiến lên đây cùng chu hành hàn huyên chu hành ngươi đi lần này cũng là hơn một năm chúng ta đều muốn chết ngươi tú tài kích động nói khách sạn mọi người tú tài là trước hết nhất cùng chu hành quen biết người miệng rộng cùng mạc tiểu bối đồng dạng kích động mở miệng biểu đạt mình đối chu hành hoài niệm cưu ma trí dẫn theo bao lớn bao nhỏ n ế t miệng nhẹ nhàng t h n g h á n một cái khụ mọi người nghe vậy nháy mắt quay đầu nhìn một chút cư ma trí sau đó liền cùng nhau nhìn về phía cưu ma c h í sau lưng tiểu long nữ thân lương lặc bọn họ liền không có gặp qua đẹp mắt như vậy nữ tử ánh mắt của mọi người tiểu long nữ trên thân dừng lại một phen sau đó lại sẽ ánh mắt thả trên người chu hành ý vị thâm trường nao một tiếng cưu ma c h í rốt cục không kèm được hắn người lớn như thế ở chỗ này đứng lâu như vậy đám người kia thế mà đều không nhìn thấy hắn làm rõ ràng cùng tiểu long nữ so sánh hắn mới là tới t r ư ớ c có được hay không a luận tình cảm hắn cùng đám người này thời gian trung đụng muốn so mới đến tiểu long nữ muốn lâu a bọn họ lên liền cùng chu hành chào hỏi cái này bọn họ có thể lý giải có thể tiếp x u ố n g t r ự c tiếp nhận qua thanh nhâm vẫn là cái kia h quen thuộc n bạch trên đường l ân xác nhận qua thanh nhâm vẫn là cái kia quen thuộc bạch trên đường ân xác sư mặt đẹp mắt không ít cầm trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ hướng trên bản vừa để xuống đây là chu thần y cho các người chọn lựa lễ vật thiểu tăng giao tiền đại minh người tuy nhiên đều biết chu hành về đại minh lại chưa từng phát hiện chu hành cái này khiến một chút chuẩn bị trên đường chặn đứng chu hành sau đó để hắn hỗ trợ xem bệnh người trong giang hồ cùng quan to quý tộc thất vọng cùng cực ba người tốn hao thời gian gần một tháng mới trở lại quảng dương phủ đến quảng dương phủ bên trên chu hành một mươi phần chi kỷ vì khách sạn mọi người chuẩn bị một chút lễ vật ân đích thật là cưu ma trí giao tiền g i a hỏa này trên đường thời điểm cùng một chút sơn tặc lên lớp số tiền này tại đều là những sơn tặc kia học phí dùng cưu ma trí mà nói nói hắn nhưng là thổ phiền quốc sư người bình thường muốn nghe hắn giảng giải phật kinh đều không có cơ hội này học phí tương đương đ ắ t lão bạch bọn người nghe xong lễ vật lúc này trừng thẳng con mắt vội vàng hướng trên mặt bàn bao bọc chạy tới hoa ta thích nhất đồ ăn vặt mặc tiểu b ố i dẫn đầu kêu ra tiếng âm cầm thạch văn phòng tứ bảo bút mực giấy nghiên tú tài đồng dạng kêu lên sợ hãi còn có ta trọn vẹn g a o thay miệm rộng hưng phấn không thôi còn lại một cái lão bạch là chờ một nhất có thể hắn lại là tại chỗ đem chu hành vì hắn chọn lựa giải thay ách tích thần a hò hét tầm ý dọn n h a chu hành ngoài cửa đông tương ngọc thanh n â m văng lên chỉ thấy đông tương ngọc dẫn theo một bao bao bọc từ bên ngoài đi tới gần giao thừa đông tương ngọc ra ngoài mua sắm một phen bây giờ vừa mới trở về còn không có vào cửa liền nghe được mọi người thanh n â m huyền áo vừa định nói lên hai câu đã thấy chu hành trong tay dẫn theo đao kiếm đứng tại cửa ra vào chị dâu mau tới mau tới chu đại ca mua cho ngươi son phấn một nước mặc tiểu bối gọi to đ ô n g tương ngọc một bộ không có ý tứ dáng vẻ ai nha trở về thì trở về đi còn tốn kém làm gì chu hành nhìn xem vui vẻ mọi người cười nói rất lâu không gặp mọi người cũng không thể tay không trở về à đ ô n g trưởng quỹ chúng ta về trước đi dàn xếp một chút đợi buổi tối lại tới đến lúc đó ta mới hào hào giới thiệu các ngươi nhận biết thấy đông tương ngọc cũng đem ánh mắt phóng tới tiểu long nữ trên thân chu hành lúc này quyết định trước chạy đợi buổi tối lại giới thiệu cho mọi người nhận biết đ ô n g tương ngọc nghe vậy vung tay lên không có vấn đề miệng dậu nấu cơm chấm đường cầm vỏ rượu ngon không có trộn nước ha chu hành tiếp nhận lão bạch quăng ra chìa khóa mang tuy nhiên u g n không quan trọng hãng tại tây hạ thời điểm cũng đã cho ngũ độc giáo lam phượng hoàng viết thư đồng thời ở phía sau phụ liệt một đống lớn danh sách để lam phượng hoàng vận chuyển dược tài đến c i ể u hành các trên lầu ba gia phòng ta ngủ một gian hậu viện ba gian quốc sư ngủ một gian người muốn ngủ trên lầu vẫn là dưới lầu chu hành nhìn về phía tiểu long nữ hiếu kỳ nói tiểu long nữ không chút do dự mở miệng nói trên lầu cư ma trí tuyệt không nói chuyện mười phần tự giác kiếm chuyện đi làm khách sạn mười phần sạch sẽ căn bản cũng không cần quét dọn t u ổ i gạo dầu mối loại hình đồ vật đối diện khách sạn đều có hắn chỉ cần sửa sang một chút gian phòng của mình sau đó liền có thể mang theo bút mực giấy n g h i ê n về phía sau viện tàng kinh các trong tàng kinh các nguyên bản đặt vào bí tịch võ công đều bị thất đức đạo nhân cho mang đi hiện tại d ố g thuyết hắn muốn đem trên người bí tịch võ công đều bày ra đi lên mà những cái kia không có bí tịch g i tạc trong đầu hắn võ công như dịch cân kinh còn có tại lang huyên ngọc động nhìn những cái kia võ công hắn đều muốn đem hắn chép lại người à cũng là không thể nhàn rỗi đến tìm một chút mà chuyện này làm hắn cưu ma trí mới không phải bất tài g i a hỏa hắn đến cho chu thần y gì chứng minh một chút hắn tồn tại giá trị về phần tiểu long nữ thì là bị chu hành mang theo đi trên lầu y gì quán liền có không ít đệm chăn những này đệm chăn lão bạch có hỗ trợ quản lý mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lấy ra tẩy một chút phơi một chút mười phần sạch sẽ có thể lấy ra trực tiếp dùng tình trạng chu thần y gì có đó không chu hành giúp đỡ tiểu long nữ thu thập xong p h o n g ú c vừa mới xuống lầu liền nghe được dạng này một thanh âm chu hành nhìn xuống đi chỉ thấy một người mặc loẹ loẹt nữ tử chính lộ ra tám quả răng hướng về phía chu hành lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười người này chính là lần trước đến đưa cựu vĩ linh hồ lam phượng hoàng chu hành hướng phía dưới đi đến nguyên bản tại đại sành chơi đùa cựu vĩ linh hồ nhìn thấy lam phượng hoàng nháy mắt có l ẹ n đến chu hành đầu vai đầu tựa vào chu hành phần gáy nam đó cũng là cái này nữ nhân xấu đem nó bắt lại tiểu cựu đôi chỉ sợ là đời này đều không thể quên được lam p ư ợ n g hoàng lam p ư ợ n g hoàng thấy chu hành đi tới lúc này cười chắp t ngài đợi lâu tiểu nữ tử đưa cho ngài dược tài đến lam phượng hoàng nói hướng về phía ngoài cửa k h o á t k h á c tay chỉ thấy một đám người mặc miêu cương phục sức nữ tử hai người một tổ nhấc lên từng ngụm dương hòm từ y quắn cửa ra vào xếp hàng đến cuối hẻm vị trí không ngươi tới vừa vặn chu hành vừa cười vừa nói ta cũng là hôm nay mới trở về lam phượng hoàng nghe vậy vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi tiểu nữ tử thu được chu thần y lìa đưa chỉ sợ chậm chế chu thần y lìa dùng thuốc không có chậm chế thuận tiện lần trước tiểu nữ tử đến đây cho chu thần y lìa đưa tài đáp ứng chu thần y thì hề muốn đem thất tâm hải đường cho chu thần y thì hề mang đến bây giờ cũng mang đến còn mời chu thần y thì hề vui vẻ nhận l a m phượng hoàng dứt lời vỗ nhẹ nhẹ tay chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai nữ tử hai nữ tử này xách một cái dương đem mở dương ra chu hành đi đến l i ế c l i ế c một chút chỉ l i ế c một chút chu hành liền xác định này đích thật là thất tâm hải đường thất tâm hải đường chính là phi hồ hệ liệt bên trong lợi hại nhất đ ộ vật bởi vì trên phiến lá có thất tâm đồ án cho nên cứ gọi tên vì thất tâm hải đường cái này thất tâm hải đường kịch độc vô cùng chỉ có kỳ hoa phấn có thể giải án độc đã như vậy vậy ta liền không khắc khí chu hành vẫn là trước đó bộ kia diễn xuất người khác đưa tới cửa chỗ tốt không cần t ỷ phí về phần để hắn hỗ trợ làm việc kia là mặt khác giá tiền hơn nữa còn phải xem hắn có nguyện ý hay không chu thần y kỉa tiểu nữ tử để bọn hắn đem dược tài cho ngài bỏ vào lam phượng hoàng nhẹ giọng hỏi thấy chu hành gật đầu một đám người phảng phất đã sớm diễn luyện vài chục lần từng cái đi tới y quán trong dương trang là tầm thường dược tài liền trước đem dược tài b à y ra tại tủ thuốc bên trong về p h ầ n độc trùng độc dược cùng chân quý dược tài thì l ạ đều đặt ở hậu viện trong k h u phòng nhìn xem đám người này động tác thuần thục chu hành không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều lam phượng hoàng hai m chu thần y g ì có đó không l a m phượng hoàng bên này mà đang vội vàng ngoài cửa lại lại vang lên một thanh â m chu hành quay đầu nhìn lại lúc này đồng dạng có một đám người cười nhẹ nhàng đi lên phía trước đồng thời không ngừng c h ắ p tay đông xưởng t à o đốc chủ dưới trướng lưu tam gặp qua chu thần y thì hai tháng trước chu thần y tại đại tống thiếu thất sơn tuyên bố muốn về đại minh tào công, công nhận được tin tức về sau liền xuất linh chúng ta áp vận những ngày quang hiếm thấy thạch cùng đặc biệt là chu thần y ngài sưu tầm chân quý dự tài đến đây chờ đốc chủ lão nhân ra ông ta một tháng trước cũng đã đến thất hiệp trấn Các loại chú loại h t ầ người y hề n à y thời h gian vẫn c a ta sau, ngay đưa tay. từng trở về, liền làm cho bọn ta tại thất hiệp chấn xếp lại, trông coi cái này một nhóm hiếm thấy thạch. Tào thần trở thạch tức thần trong liền bọn chấn giàn này nhóm quáng công công dặn đi dặn lại, muốn chú thần y liền những quáng này đến n g về, về về làm lại, lại, lập hiệp coi cái hiếm đi đi đem cho chú chú hề xếp y y ư kia cung kính nói dứt lời thấy chu hành gật đầu đồng ý hiện tại kêu gọi thủ hạ của mình đem chứa hy hữu quặng sắt dương hồng cũng p h o n g tới hậu viện trong khấu phòng chu hành vừa định đi nghiệm một chút hàng xem hắn đại chất tử đều chuẩn bị cho hắn vật gì tốt cái này mấy chục miệng dương quan sát thực tế dọa người nếu là chất liệu đủ tốt chỉ sợ là đều có thể để hắn luyện chế không ít bạo vũ lê hoa t r ầ m tuy nhiên cũng là không sao càng nhiều càng tốt vừa vặn dùng để nghiên cứu một chút khôi lỗi chi thuật chu thần y gì có đó không không đợi chu hành tới xem xem lại có một thanh â m vang lên chu hành một bộ im lặng biểu lộ quay đầu nhìn lại lại có một đội nhân mã xuất hiện tại y quán cửa ra vào phía trước nhất trên mã sa treo một lá cờ trên đó viết một cái to lớn hoa chữ đầu linh tiêu người chu hành n h biết chính là ngày đó hoa mãn lâu tùy tùng hoa bình ngày đó chu hành tiến về đại tống trên đường đụng phải cầu y hoa mãn lâu chu hành vì hoa mãn lâu đổi hai mắt bây giờ hắn cũng đã khôi phục thị lực thiếu ra thiếu ra chu thần y gì trở về á hoa bình thấy chu hành ngay tại y quán bên trong lúc này trở lại hương phần nói hoa bình không được vô lễ một đạo thanh âm quen thuộc vang lên đây chính là hoa mãn lâu thanh âm tại chu hành trong ánh mắt một cái chịu lấy kim quang nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn người này không phải người bên ngoài chính là hoa mãn lâu một năm trước hôm nay chu hành đã từng vỗ hoa mãn lâu bà vai nói hắn thích nhất cùng kẻ có tiền làm bằng hưu bây giờ hắn vừa mới về đại minh hoa mãn lâu liền chịu lấy chín một độ thân thiện mang theo một xe đội lễ vật trùng trùng điệp được đi tới thật không hổ là ta chu m ỗ nhân hảo bằng hữu a chu hành trong lòng nghĩ như thế nói không đợi hoa mãn lâu tiến lên chu hành đã chủ động nên đón cái này chín một tiên phú tiêu đề rất dễ lý giải ngày đó chu hành vì hoa mãn lâu đổi mắt hắn tuy nhiên cảm kích chu hành có thể hai mắt trung quy là chưa từng khôi phục tại hai mắt khôi phục đáy mắt hoa mãn lâu đầu tiên là kinh hỷ sau đó đối chu hành độ thân thiện tự nhiên là từ từ trướng đi lên hoa mãn lâu tiên phú tiêu đề sau đó lại nhìn dưới mắt nhiều người phức tạp chu hành thực tế không dễ đi thần đi xem những cái k i a thiên phú tiêu đề hoa công tử đại gia q u a n g lâm thực tế là không có từ xa tiếp đón a chu hành nói do xét một phen hoa mãn lâu con mắt hài lòng gật đầu khôi phục vô cùng tốt thậm chí ngay cả một điểm vết sẹo đều không tồn tại hoa mãn lâu chắp tay cười nói chu thần y thì thực tế k h á c h khí nếu không phải chu thần y r ì xuất thủ chỉ sợ ta hoa mãn lâu giờ phút này vẫn thân ở hát cám bên trong không biết quang minh là hương vị gì hoa mãn lâu cảm khái một phen sau đó liền chỉ hướng cửa ra vào đội xe chu thần y r ì lần trước chúng ta phân biệt thời điểm chu thần y r ì đã từng căn dặn tại p hoa, hoa, hoa mãn lâu chỉ vào dòng giã tám xe dương h ò g cung kính nói về phần mặt khác hai chiếc xe ngựa thượng diện thì là trang một chút hy hữu dược tài cùng một chút vàng bạc chu thần y hỉa vừa về đại minh chỗ cần dùng tiền tất nhiên không ít về sau nếu là thiếu tiền cứ việc đi ta hoa ra đại thông tiền trang đi lấy là được hoa mãn lâu này hào khí mười phân bộ dáng nhìn nốc lam phượng hoàng cùng đông xưởng lưu tam mọi người chỉ tìm được những này dòng g ã b á t đại xe hoa này nhà so đông s ư ở n g còn châu lam phượng hoàng đã bắt đầu may mắn mình giúp chu hành tìm là d ư liệu nếu là cũng tìm kim loại hiếm nàng nhất đại xe đều không đủ xuất ra đi mất mặt hoa ra là thật quyền A. hoa mãn lâu đã sớm tại quảng dương phụ chờ lấy chu hành nghe nói chu hành trở lại thất n h i ệ p chấn liền phi tốc đến đây vì chính là ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn về phần hắn cha nói cùng chu hành tạo mối quan hệ hắn là thật không muốn như thế công danh lợi lộc bình thường ở chung chính là hắn tin tưởng hắn có thể cùng chu hành làm bằng hữu ngoài cửa nghe hoa mãn lâu khiêm tốn ngữ đ i ệ u lấy nguyên t h ủy vân cầm đầu vô tranh sơn tra người n g đã có chút tê dại hắn là vừa tới nhìn xem bên ngoài hoa ra này dòng dã thập đại xe nguyên t h ủy vân đẫu nhiên cảm giác mình b ả y đại xe có chút không lấy ra được cuốn lại đúng không